từ r r ư ư n nghĩa g Đại t ớ mấy tháng trước lên du gia liền bắt đầu quy mô di chuyển tục địa đem nơi đây linh mạch phát trận linh điển thảm thực vật đều rời đi võ sơn môn trần núi bây giờ ba tháng quá khứ đã chỉ để lại một tòa linh cơ hỗn loạn võ nguyên phụ thành lớn cùng cái tia toàn thành bất tính mà như vậy di chuyển nếu là có đầu không lộn xộn kỳ thật cũng còn tốt nhưng vấn đề là du ra từ đầu đến cuối chưa từng lưu lại một vị hóa cơ tồn tại t ò a c h ấ n càng là đưa giới trướng thế lực tại không để ý không có cường g i ả c h ấ n áp hắn tu ngăn được đủ loại người hiểu chuyện thừa cơ nháo sự đoạt lợi lại thế nào khả năng bất loạn trên bầu trời chu bình nhận nấp thân hình trốn ở trong hư không chính khoanh chân tìm hiểu trận pháp chi đạo cảm nhận được trong thành thế cục chi biến cũng là quay đầu nhìn về phía sân đông sân ã thở dài không thôi tuy nói di chuyển chính là lý trí tiến hành nhưng huyền đan cảnh vốn là tâm tính thắng thiên huyền diệu cảnh giới tại cái này ba tháng p bên trong chu bình một mực gần nấp nơi này thâm tâm lĩnh hội chất pháp lấy hắn bây giờ ngộ tính tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh đã tại nhất giai phía trên có chút thành tựu bố trí một chút luyện khí pháp trận cũng không thành vấn đề chỉ là tứ nghệ bản chất liền là trực chỉ luyện hóa tri đạo cho nên cái này càng về sau bắt đầu tìm hiểu đến cũng càng khó khăn muốn thành tựu nhị giai khó khăn kia không thua kém một chút nào tại không tá trợ bảo vật tình h u n g giới từ đó thành tựu i hóa cơ cảnh giới tới hiện tại mức này chu bình cũng minh bạch triệu quốc phong t h ư ở n g tứ nghệ truyền thừa cho đại thế lực lại không tại tu hành giới chuyển gia thâm ý cái kia chính là bất lợi cho n h â n tộc c h ì n h thể phát triển n h â n tộc bây giờ thiếu chính là huyền đan trở lên tồn tại mà không phải luyện khí khải linh dạng này phá hôi mà tứ nghệ chuyển gia mặc dù có lợi cho n h â n tộc tầng dưới chót tu sĩ tấn mạnh phát triển nhưng lại sẽ dẫn đến tu sĩ ở giữa cạnh tranh chậm lại tại tương đối ôn hòa hoàn cảnh giới tu sĩ tâm tính lại như thế nào biến hóa lại như thế nào đản sinh ra huyền đan cao tu dù sao tâm tính cái này h u y ễ n hoặc khó hiểu đồ vật chính là cùng tu sĩ kinh lịch ngăn trở gặp chắc t r ở có quan hệ như đại tông môn đệ tử mặc dù có thể nhanh chóng tu hành đến hóa cơ đình phong nhưng trong đó chín thành chín đều tâm tính không đủ chỉ có thể nhập hồng trần đi hoang man ma luyện tâm tính ngược lại là bình thường tán tu bởi vì đã trải qua một đường long đong gặp chắc t r ở nếu như có thể từ lùn có cuộc khởi tu hành đến hóa cơ đình phong hắn đột phá thành công khả năng ngược lại lớn hơn một chút triệu quốc xác thực có thể rộng mà truyền chi tứ nghệ nhưng này ngoại trừ có thể tạo ra được một đống khải linh luyện khí tu sĩ bên ngoài còn lại không còn c h ố tốt ngược lại là kém chỗ một đống sẽ dẫn đến cạnh tranh chậm lại từ đó làm cho tu sĩ càng khó đột phá huyền đan sẽ khiến cho hóa cơ bảo vật thiếu nghiêm trọng để một chút vốn là vô năng hạng người ham sống sợ chết cấp đi thiên h tiêu đột phá hy vọng v ề phần nói cái gọi là tứ nghệ thành đạo cái kia so với thường quy đạo tham tu hành pháp đều m u ố n khó cần gì phải ôm cái kia chờ đợi đây cũng là vì sao huyền đan phía dưới thế lực rất khó mưu đoạt tứ nghệ truyền thường nguyên nhân bởi vì triệu quốc một mực đ ă n g cố ý ngăn được phương diện này truyền bá càng là khuyên bảo chu gia không được trắng trận truyền bá những đại năng đó vì nhân tộc tương lai thật đúng là lo lắng hết lòng nhọc lòng a chu bình nhẹ giọng than thở. mặc dù như vậy quyết sách đối tầng dưới tu sĩ không tốt nhưng chủng tộc nguy vong thời khắc tất nhiên phải có người hy sinh từ đó đổi được cường giả của thời che chở nhân tộc lại tại lúc này nơi xa sơn g i ã truyền đến d ị động một đạo thiên lôi từ thiên khung rơi xuống bổ đến núi hỏa liệt liệt đất đá cháy đen thành cho xem như muốn đột phá chu bình thì thao nói nhỏ thân hình tùy theo hướng về ngoài mấy chục dặm sơn giã lao đi nơi đó chính là du phá hải trọn đột phá chi điện mà hắn mới vừa vặn lâm không thiên khung liền đột nhiên hiện hiện một phương to lớn bàn cờ quân cờ đen trắng được lưu sao băng lạc một bóng người chậm dại xuất hiện tướng mạo cương dương tu giữa lông mày càng có tinh mang phun trào mày kiếm mắt sáng chính là trọng hoán tuổi trẻ thanh huyền tử thanh huyền tử nhìn về phía quanh thân tắm rửa ánh ngọc c h u bình trong mắt không vui không buồn chỉ là nhà tâm thanh c ư ờ i nói ngọc linh đạo hữu thật sự là may mắn có thể ở chỗ này gặp nhau sau một khắc một đạo bàng bạc võ phu hư ảnh d á n g lâm thế gian kinh khủng uy áp chấn n h ế p tứ phương k h u ấ y động đến bản cờ rung động không ngừng ánh ngọc phun trào đem đúng diệt lại là cũng không tắm đi ha ha hôm nay có nhân tộc ta hậu bối nơi này đột phá huyền đàn lão phu lúc này mới đến nhìn quanh hộ đạo m ư ờ hai lại là không nghĩ tới các ngươi hai vị cũng tại th võ cực phóng khoáng cười nói xem ra hai vị đạo h i ế u cũng là lòng mang đại nghĩa chính đạo hạ người à. ba người mỗi nơi đứng thiên k h u n g một phương cái kia võ phu uy thế bảng bạc mênh ngông bản cờ đứng vững bất động ánh ngọc mặc dù sen lẫn b i ế n ảo nhưng khí tức lại là ba cái bên trong yếu nhất đột nhiên một bóng người từ thiên k h u n g rơi xuống cầm qua sừng sững giữa thiên địa mặc dù hắn uy thế kém xa võ cực càng là ngay cả thanh huyền tử cũng không bằng nhưng hàn xương lạnh t ấ u xương hung y bạo động trùng tiên lại là trong nháy mắt phủ lên ba đạo khí tức dù ra tu sĩ đột cảnh sắp đến như ba vị còn dám dẫn động khí tức quấy nhiêu ta định báo cáo bệ hạ, thỉnh tội các lời này vừa nói ra chu bình ba người chậm rãi đem uy thế thu liễm sau đó ẩn nấp thân hình tại tứ phương hư không kim giáp thần đem triệu nguyên lệnh thì là ánh mắt ngắm nhìn một phía cũng không biết là trong lòng đem triệu q u ố c người gian hiểm nghi rơi vào chu bình ba người trên thân hay là tại suy nghĩ sự vật khác phía dưới du phá hải xếp bằng ở một phương đen kị động quật chỗ sâu động quật khô giáo băng liệt giống như nước thổ cẳng có lôi điện từ vách đá vết nước thổ cẳng có lôi điện từ vách đá vết n t h a vài lần hương suy mà không ngã bây giờ lại rơi đến năm n h ở đậu để cầu sinh hạ tràng thật sự là thế sự vô thường vậy đã là như thế vậy liền từ lão phu tới làm cái này nghịch thiên c ã i m ệ n h người đi tìm một chút huyền đan thần diệu thành thì tộc hưng lâu dài bại thì suy sụp mà đối đại v â n khởi nói xong du phá hải trong cơ thể cái kia đạo sáng trói lôi quang đ ố n g nhiên bộc phát qua n g mang tử quang như bong b o n g cá hướng lên trời địa cấu kết k h u y ế t tán ra mà tại ngoại giới thiên khung đ ố n g nhiên lờ mờ hát v â n đấu đá che khuất bầu trời thiên uy bàng bạc kinh khủng ép tới trong sơn giã chim thú hoảng sợ run r u dày liền ngay cả chu bình mấy người cũng hướng ra phía ngoài xê dịch không thiếu thân hình lôi đạo làm giữa thiên địa túc sắt tuyệt lệ đại đạo thứ nhất sắt lực cực thịnh tự sợ t h ú n g chi hiện tại vẫn là thiên địa đạo thì hệ lên bổ một cái liền gọn mệnh giảm đạo hạnh cho dù là võ cực cũng không dám lấy thân đi kháng chớ nói chi là chu bình bọn hắn ầm ầm một đạo kinh khủng thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống đem sơn giã bổ ra một phương to lớn hô sâu vô số lôi hộp như rắn thu phun trào khiến cho phương v i ê n vài dặm khu vực sáng rực một mảnh hóa thành một phương lôi c h ạ c hung h địa vô số c ỏ cây bị lửa cháy bừng bừng đ ố t cháy trong đó chim thú giã vật tức thì bị điện thành than cốc c ạ bã rầm rầm thương khung hắc vân như mực xâm nhiễm vô số kinh khủng lôi đình trong đó phun trào sau đó rơi xuống trong chấp mắt liền làn tràn đến phương viên hơn mười dặm c h i cự nhìn qua h uy thế như vậy chu bình sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng lôi đạo c h i h uy quả thật danh bất hư truyền cái này nếu để cho du phá hải thành tựu huyền đan hắn chiến lược chỉ sợ là muốn thắng qua cùng cánh tu sĩ không í t lại tại lúc này nơi xa thiên mạc đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh hắn khí tức che lấp không hiện chưa từng triển lộ mảy may không thể nghi ngờ liền là người g i a n du phá hải tuyên bố đột phá ước chừng qua ba tháng có thể nói cho đủ những người này gian đến đây chặn đánh thời gian hai người kia ngắm nhìn bốn phía nhìn qua đứng sừng sững ở thiên khung chu bình bốn người đống nhiên s ư ơ n g sở như thế nào cũng không nghĩ tới nơi này lại có bốn vị huyền đan vị đó hộ đạo mà chu bình bọn người ở tại hai người xuất hiện trong n y mắt lại là không hẹn mà cùng t h u ố c xử sát chiêu trong lúc nhất thời ánh ngọc rộng rãi s a n g chói võ phu lay động đất trời bàn cờ c h ấ n áp tư phương càng có một đạo chiến mâu màu đỏ ngọc như trường hồng quán nhật hướng về hai người tập sát mà đi chương ba trăm ba mươi như thế nào là bọn hắn chương ba trăm ba mươi như thế nào là bọn hắn mặc kệ nhân tộc nội đấu như thế nào ba nhà ân đoán lại đến một bước nào tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt đều đủ để ba nhà tạm thời đem thả xuống văn đoán dắt tay c h u n g c h ẳ n g chi chu bình mặc dù tự tư có thể vì chu gia lợi ích mà không từ thủ đoạn nhưng cũng biết nếu như nhân tộc hủy diện chu gia tất nhiên cũng sẽ không tồn tại nhất là đại cục trước mắt vô luận là từ lợi vẫn là từ nghĩa hắn đều phải xuất thủ hai người kia thân hình lắc lư lại là có cường h ạ n yêu lực xâm nhập mà ra hiển hóa thành hạo h ạ n yêu ảnh một là lòng trượng một là vũ tước long tước hư ảnh rung động bộc phát n h thế cũng là bị bàng bạc khí huyết cùng liệt liệt đạo hẩn biến thành võ phu một quyển chấn diệt ánh ngọc trưởng qua nhau nhau rơi xuống đánh cho hai người th khi tức hôn loạn tăng dã nhục thân càng là trong nháy mắt nổ nát vụn ra nhưng lại rất nhanh ngưng tụ khép lại chỉ là hiện lộ ra tay chân lại là thú thân thể không ngờ thân hóa yêu vật nên giết triệu nguyên g i ế t lạnh âm thanh g ầ m thét quanh thân kim giáp sáng trói rộng rãi trực tiếp hóa thành một vệ kim quang hướng về hai người đánh tới hai người kia từ xuất hiện lên liền không có nửa điểm chém giết ý nghĩ chỉ là kiệt lực thôi động đ ộ n pháp sát chiêu muốn chạy thoát liền gặp một phương to lớn bản cờ hiện lên ở giữa thiên địa c à n có tinh la kỳ từ rơi xuống hóa thành minh mông chấn áp chi uy đâu đá tại trên thân hai người theo quân cờ không ngừng rơi xuống c h ấ n áp uy thế gấp đôi tăng vọt mà hai người vốn cũng không phải là tu vi gì cao thâm hàng người trong lúc nhất thời giống như châu nhập bùng c h ạ c h khó mà động đậy mảy may nhưng dù vậy hai người cũng không nguyện ý bại lộ bản thân đạo t á c chỉ là không ngừng thôi động sau l ư n g yêu ảnh long chập kinh hải phá tức cấp thái thương sau một khắc cái kia long ảnh giống như khôi phục đ ồ n g dạng long khiếu kinh thiên động địa thiên cung càng là rơi ra mưa to mây lôi phun trào long trường thủy canh hành vân tại phương này khu vực càng làm ư ợ n du phá hải đ ộ phá dị tượng lại thuận thế trưởng ngự lôi đình mà cái kia vũ tức lại là không ngừng biến lớn trong chớp mắt liền che đậy hơn phân nửa thiên cung nói ít có ít bên trong c h i cự hung y lạnh t ấ u xương kinh khủng chấn động đến mọi người tại đây tâm thần rung động chu bình quay đầu nhìn về phía phía dưới s ơ n nhạc chỉ là hữu thở dài như vậy kịch liệt q u ấ y nhiều dưới tứ phương đạo tắc đều hỗn loạn bạo động dù phá hải đã nhất định là đột phá thất bại mà ở trong cơ thể hắn minh ngọc bản lưu chuyển như phụ trắng một phương hư hào tiểu trận tùy theo ở tại quanh thân hiện hiện chính là linh ngọc mạch bản bây giờ càng là tụ hợp vào trận pháp tri đạo khiến cho hắn tự nhiên ở giữa nhiều hơn một phần quy luật huyền diệu tiểu trận giống như không có khe hở mâm tròn công đem chu bình khí tức quanh người đều khóa lại càng là hấp thu đất trời bốn phía ở giữa đất đá đạo tắc khiến cho hắn khí tức chậm rãi tăng trưởng vì thế không ngừng tăng vọt minh ngọc bản mặc dù không phải công phạt thần thông nhưng không có nghĩa là hắn liền vô dụng hắn không chỉ có dùng hơn nữa còn là cực mạnh tăng phúc thần thông nếu là thân ở đất đá đạo tắc nồng đậm chi địa bằng vào đạo này thần thông chu bình có thể đại lượng dẫn tụ đất đá đạo tắc cho mình dùng thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng tự thân chiến lược dẫn tụ đạo tắc càng nhiều hắn chiến lược liền càng mạnh nhưng trước mắt nhiều nhất chỉ có thể dẫn tụ tự thân đạo tắc gấp đôi cũng tức là huy triệu nguyên lệnh ba người đều là cảm giác được chu bình khí tức yêu ớt biến hóa thanh huyền tử dư quang hơi liếc sau đó cầm trong tay h ắ t tử nhẹ đưa mà rơi đi xa cái tia đạo lòng chập hư ảnh tựa như là nặng ngọn núi đấu đá đồng dạng đột nhiên chìm xuống sau đó bị chu bình cùng triệu nguyên lệnh liên thủ trong nháy mắt đánh cho long ảnh vỡ vụn giữa thiên địa lôi vũ cũng theo đó tàn đi vũ tước gáy tê u đem triệu nguyên lệnh đánh bay đánh tới hướng mặt đất bao la cũng là bị một đạo khí huyết cự quyền đánh kích sau đó bỗng nhiên nổ nát vụn n ễ n diện người tiệp cũng theo đó miệm phun máu tươi bay ngược ra ngoài hắn trên người thân có lông có làm, làm võ cực chậm rãi đạp đi lấy một tôn cao ba trượng kim hoàng võ phu hư ảnh như tôn thần xuất hiện ở sau lưng hắn bàng bạc uy thế ép tới thiên địa rung động càng là bắt đầu dạn nứt vỡ vụn lao phu hai quả đấm này rơi đáy chân sắc không dưới bốn tôn đại yêu hôm nay liền chân sắc các ngươi hai cái phản đồ giết một giết cái khác lao thử vi phong ha ha các ngươi bất quá cũng là vùng vẫy dãy chết sâu kiếm thôi Cái một h â n sừng có l đạo minh ngông ý thức đột nhiên từ thái hư hiện lên lướt qua minh ngông vô cực thiên các loại ba khung liền muốn giáng lâm nơi này chu bình đám người càng là cảm nhận được kinh khủng huy áp ép tới bọn hắn thân hồn rung động càng là xuất hiện dạn g nước vỡ vụn xu thế thông huyền yêu vương mà lại là đại yêu vương đạo ý thức kia lướt qua đại địa muốn đem long nhân cùng vũ nhân mang đi liền nghe hử lạnh một tiếng ở trong thiên địa vang lên Hử. chốc lát, thiên khung hung như thường nhật thể. huyết thiên khung rơi xuống, hóa thành linh Trong lát, nát một túc tuyệt tuyệt trường một to trong Trong mắt, từ rơi đạo vào đạo nổ vụn, vồng, giống quán bóng người lớn ngay liền lớn xuống, cầu cơ có cam lâm vũ đâm mưa chấn động đến cương không vỡ vụn i ự u tiêu dập dờn nhưng đáp lại nó chỉ có một đạo kinh khủng thương mang phía dưới cái tia long nhân hư thoát kiệt lực nóc trệ lấy nhìn lên bầu trời mà võ cực đã trước một b ư ớ c tử uy áp bên trong khôi phục lại kim hoàng hư ảnh đ ỗ n g nhiên huy quyền nện đến hư không vỡ vụn trực tiếp đem cái tia long nhân nện thành thịt nát trong khoảnh khắc bên mông linh cơ như dung tuyển ở trong thiên địa hiện lên càng có cỏ hơn m ộ t đạo thì tiêu tán ra một bên khác cái tia vũ nhân gặp đã là tuyệt chết tri cảnh lại trực tiếp quả quyết địa tự bạo hóa thành bàn bạc kim quang tràn ngập thiên địa nhìn qua hai người vẫn l ạ dị tượng võ cực đám người lại là rơi vào tr sắc mặt cực kỳ phức tạp như thế nào là bọn hắn chương ba trăm ba mươi mốt thân tử đạo tiêu chương ba trăm ba mươi mốt thân tử đạo tiêu đúng là nguyên nhất định ai thanh huyền tử than nhẹ một tiếng bàn cờ tùy theo phun g trào đem cái kia hai tôn tồn tại bỏ mình tiêu tán đạo h ẩn đều thu nạp về phần hai tôn tồn tại huyền an sớm đã thuận theo bỏ mình mà phá diệt tiêu tán ha ha trừng phạt đúng tội một bên võ cực lại là hai mắt bắn ra lệ quang trực tiếp bàn tay lớn v ù một cái đem cái kia long nhân huyết đ ụ c tinh khí tính cả có cây đạo tắc câu đến lòng bàn tay thân là thất môn thứ nhất lại đầu nhập vào dị tộc cầu sinh ha, ha. Nhớ n ă một đó, cổ cũng gián mua m quỷ cũng là g i mà mà nhất nhất bên triệu nguyên anh kiệt, đời á lạnh i u lại là không biết thúc sử cái gì thủ đoạn liền gặp một đạo cầu vồng phóng lên tận trời cho đến biến mất tại bên ngông thiên cung cổ thương môn cấu kết dị tộc cử tông nên bị diệt nói xong hắn rung động khí thức đem quanh mình đạo h u n đều s u a tan mặc dù nơi đây đạo h u n hỗn loạn bạo động dù phá hải đã không có đột phá thành công khả năng nhưng triệu nguyên thất vọng đau khổ bên trong vẫn ôm một tia hy vọng dù sao mặc dù bắt được người gian nhưng lập tức vẫn lạc hai tôn huyền đàn tồn tại triệu quốc thực lực cũng bị hao tồn không ít nếu là không có mới huyền đàn xuất hiện chỉ sợ tiền t u y ế n chiến cuộc đều muốn chịu ảnh hưởng mà đổi thành một bên võ cực đang muốn đem long nhân huyết n ụ c tinh khí cùng có cây đạo tắc bỏ vào trong túi cũng là bị chu bình ngăn lại võ đạo bạn cỏ này mục chi khí có thể tặng trò tại h ạ n võ cực tinh tế đánh giá chu bình vài lần. sau đó liền đem bốn thành có cây chi khí cầm đưa tới cùng là tây nam c h â n thủ ngày sau càng là muốn trung ngự nam cương vậy liền nhường cho người bốn thành n a võ cực sở dĩ nhường ra bốn thành tự nhiên có tâm ý khác võ sơn môn không có cao mình có cây tu hành pháp những này đạo tắc lại chỉ là vẫn l à sau lưu lại hắn coi như đem toàn bộ dẫn tụ trở về cũng đơn giản bồi dưỡng được một hai cái tiền đồ đoạn tuyệt hóa cơ tu sĩ mà thôi k é m x a long tộc huyết n ụ c tinh khí trật quý mà chu bình tại mới trong cuộc chiến cũng bỏ khá nhiều công sức cùng một người độc chiếm dẫn tới lên án còn không bằng nhường ra một bộ phận cùng hắn giao hảo m ư ờ hai đa tạ đạo hữu、chu、bình thở dài hoàn lễ sau đó lại dẫn tụ bộ phận kim nguyên đạo tắc cũng coi là thu hoạch tương đối khá về phần cái khác thì hoàn toàn vào thanh huyền tử cùng triệu nguyên l ệ n h túi chu bình đối với cái này tự nhiên không có cái gì lời hắn giận dù sao vốn là xuất lực người nhiều đến người hắn mới xuất lực nhất ít có thể được đến nhiều như vậy đã là vô cùng tốt những này có cây đạo tắc mặc dù không nhiều nhưng hẳn là cũng đủ thiến linh luyện hóa ra một đạo có cây hóa cơ bảo vật xem ra đến mau chóng tìm kiếm luyện hóa bí pháp nếu là có loại kia pháp môn liền có thể đem những này kim nguyên đạo tắc cùng kim nguyên phong hợp luyện tái tạo mà ở phía dưới mặc dù lôi đình anh minh kinh khủng đạo tác động mênh mông nhưng hai tôn huyền đan vẫn lạc tạo thành dị tượng cũng đang không ngừng k h u y ế t tán có cây dây leo sinh kim phong lạnh t ấ u xương khiến cho lôi đình uy thế càng bạo động vô t h ư ờ n g trong núi cái kia đạo khí tức cũng là trở nên hôn loạn yếu đ ố i ai cảm thụ trong núi khí tức chậm chạp biến hóa chu bình chỉ có thể gọi ra khẽ than thở một tiếng khó tả không nói võ cực không biết làm gì nghĩ liền gặp to lớn tay một câu kim hoàng hư ảnh rung động n h thế càng đem quanh mình đạo tắc cưỡng ép bài trừ ra chỉ để lại lôi đình quần quận thanh minh thân tử đạo tiêu cũng muốn đã chết thể diện một chút sao có thể cùng những xúc sinh này khí tức thông đồng làm bậy trôn ở một chỗ? tuy nói v õ cực dạng này sẽ đánh nhiễu du phá hải đột phá nhưng hắn lại là không có ngăn cản theo thời gian trôi qua phía dưới sơn giã lôi đỉnh càng bạo động kinh khủng vô số lôi điện từ cựu thiên rơi xuống đem thiên đ ị a một phương hóa thành x â m la lôi ngục kinh khủng uy thế lan tràn phương viên hơn mười dặm vô số chim thú c ỏ cây bị tác động đến biến thành than cho liền có chút sợi huyết hồng sát khí từ tứ phương tụ đến chậm rãi ngưng ở lôi ngục chính giữa hóa thành một mảnh mỏng manh huyết vân nghiêm cuối cùng k h n g thành một đạo chắn nạn thanh â m ở trong thiên điện c u y ê n g a sau đó một tia chấp thân ảnh hắn chính là du phá hải chỉ là khí tức của hắn cực kỳ không đúng mặc dù đã so sánh huyền đan uy như thế nhưng lại còn tại không ngừng tăng vọt càng trở nên càng hành vi m ê n h ông hai con ngươi càng coi thường vô tình liền tựa như thần chỉ quan sát đại thế vô luận là nhân tộc hay là những cái tia cương tộc đột phá huyền đan cảnh giới đều cực ít có đột phá thất bại lại có thể người sống sót cũng là bởi vì một khi thất bại liền sẽ bị đạo tắc ăn mòn c h i t để đồng hóa là đại đạo một bộ phận triệu nguyên lệnh nhìn qua cái này lôi đình thân ảnh lệnh giọng nói ra đã thất bại liền mau chóng tàn đi chớ có vì ngươi gia tộc mang đến t h i họa du phá hải toàn thân lôi đình du tộc hai con ngươi thần tính h ờ h ữ n g nhìn thanh huyền tử một chút cũng biết cho dù như vậy mình cũng tuyệt không phải hắn đối thủ chỉ có thể hướng phía bốn người không người cúi đầu sau một khắc l i ề n có bốn đạo sáng rực từ hắn trong cơ thể tuân ra sau đó hóa nhập chu bình bốn người trên thân chính là du phá hải liên quan tới đột phá huyền đan kinh nghiệm đ o ạ t được tại chu bình trong thức hải một thanh âm chậm rãi vang lên đạo hữu thân ta không vật dư thừa cũng không minh pháp chỉ có cái này thân thể tàn phế cùng một chút đạo hạnh kinh nghiệm hiện tặng cho đạo hữu chỉ cầu đạo hữu có thể tại ta du ra nguy nan thời khắc làm viện thủ m ư ờ hai ba người khác cũng không cần suy nghĩ nhiều nói chung cũng đều là cùng ngày có quan hệ thanh huyền tử nhìn qua du phá hải thân ảnh thân xác cực kỳ phức tạp lại là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu ân đoàn có phần minh hã có thể tương để tiêu rầm rầm rầm lôi đình như ngục đem đại địa bổ đến giữ tợn phá diệt mà du phá hải thân thể cũng chậm rãi tiêu tán sở tu đạo tham cũng không có lưu lại mà l à hóa thành bốn cố nồng đậm lôi đình chi khí hiện nhiên đây là hắn bỏ mình chi ý võ cực vung tay lên thiên cũng chưa tán đi lôi vân liền bị xoa nắn thành đoàn sau đó bỗng nhiên nổ nát v ụ n ra tựa như sáng chói khói lựa chiếu sang một phía, ánh nắng từ chiếu lên đại địa quang minh huy hoàng thật sự là đáng tiếc à đợi cho hết t h ể uy thế tán đi chu bình đem một cỗ lôi đ ỉ n h chi khí lấy đi về sau liền cáo biệt ba người trở về bạch khê núi mà võ cực cùng thanh huyền tử lại là giống như nhiều năm không thấy bạn bè trải qua hàn huyền sau bẩm báo rời đi triệu nguyên l ạ n h ngắm nhìn bốn phía lưu lại uy thế thật lâu không nói cuối cùng hóa thành cầu vồng biến mất ở chân trời khai nguyên mười sáu năm đầu tháng sáu triệu hoàng hạ Chỉ, trừ cổ thương môn đạo thống cử tông đều là nhập tội chiến l í n doanh thân phụ tội thân không chết không thôi chương ba trăm ba mươi hai phát triển chương ba trăm ba mươi hai phát triển khai nguyên mười chín năm hạ tự bạch suối núi di chuyển đã qua ba năm lâu đi qua chu gia không ngừng mà trải vớt bồi dưỡng hắn đã cùng mênh mông địa mạch tương liên như nguyên càng nương theo lấy đất đá đạo tắc không ngừng phun trào mà ngày càng hùng hậu nguy nga đập vào mắt nhìn lại liền có thể trông thấy tại phương viên bốn mươi dặm khu vực trên không thổ hoa phát sáng hiện hiện biến ả o chậm rãi tăng thêm như thế phía dưới thì sinh trưởng vô số cứng cắp tre trời khổng lồ cựu mục rất nhiều kỳ chân dị thú trong đó sinh tức gà khét hoặc vũ chim hoặc hổ thú tám phong núi cao dốc đứng cao ngất đều có rộng rãi dị sắc tường vân thanh phong tung bay sởi th bây giờ bạch khê núi vi thế m ê n h mông bằng bạc khí cơ nồng đậm tựa như biển linh mạch bốn lượn hùng cứ tại đất tựa như một phương tiên sơn phúc địa đứng ngưỡng trên thế gian riêng lấy tám huyền nguyên linh trận uy thế tự nhiên là làm không được trình độ như vậy trong đó tự nhiên đại bộ phận là linh ngọc mạch bàn công lao linh ngọc mạch bàn có thể ngưng tụ đất đá đạo tắc mà không tiêu tan đứng ngưỡng ở trên mặt đất liền như là một đạo chỉ có vào chứ không có r a lồng giam có thể liên tục không ngừng địa hấp thu đạo mạch chi khí mà đại địa làm gánh chịu vạn vật vị trí đất đá đạo tắc doanh n g cái khắc linh cơ huyền hoa tự nhiên cũng sẽ tùy theo hương thịnh đây cũng là bạch kh tuy nói lấy chu bình thực lực hôm nay linh ngọc mạch bản có thể ngưng tụ đất đá đạo tắc cũng tồn tại hạn mức cao nhất nhưng có thạch màn cùng giác tụ c ủ a hai cái tiêu hao đầu to tại cũng là không cần cân nhắc loại sự t ì n h này phát sinh bạch ngọc c u n g bên trong chu bình xếp bằng ngồi dưới đất ngọn nguồn thành đạo trong động quật bốn phía vách đá trong suốt sáng long lanh thạch nhũ quái thạch treo huyền thải thạch tinh ngưng kết bởi vì động quật ngày đêm nhận ngọc thạch đạo tắc xâm nhiễm khiến cho bốn phía vách đá đã ẩn chứa một chút đạo vẩn trở thành chân chính thiên địa linh tài bất quá đều chỉ xem như nhất gia linh và thôi ngông lung sáng rực trận tối trận hiện từ c đại đạo tu hành nặng tại căng chặt có độ minh tâm kiến tính một mực khổ tu mà không rõ chân lý cuối cùng khó có thành mà ở trong cơ thể hắn cái tia vòng trắng đoán khay ngọc lưu chuyển sinh huy đạo ẩn từ lộ ra hiện nhiên cách huyền đàn chi biến tinh tiến một điểm lấy như thế tu hành tiến độ lại khổ tu cái vài chục năm ứng làm liền có thể có hy vọng huyền biến chu bình nhạt vừa nói nói cái này đại đạo rộng rãi vĩnh n ạ tu hành bắt đầu quả thật không phải bình thường địa gian nan dài dàn giặc hắn bây giờ chỉ là huyền đan nhất chuyện muốn lĩnh hội đến huyền biến cảnh giới từ đó đột phá huyền đan nhị chuyện đều cần mười mấy hai mươi năm mà cái này sau này mỗi lần huyền biến cần thiết đạo tắc cũng là tăng lên gấp đội cần thiết thời đại tự nhiên cũng đem cực kỳ dài dòng buồn chán chu bình chỉ là thô sơ giản lược đánh giá một phen liền bị cả kinh thật lâu khó mà hoàn hồn nếu là lấy tốc độ như vậy tiếp tục khổ tu chỉ là xây xong ngọc t h ạ nói liền nói ít cần ba trăm năm thời gian chớ nói chi là còn muốn tu cái khác đạo tắc Khó k trách h ô hiện hiện, những g t i ế u u h y cả cuối năm g này ở giữa bởi vì chu gia tu sĩ đồng nhân miệng ra hiện khá lớn khác biệt vì phòng ngừa đại năng sinh nghi mà thăm dò bí mật chu bình một mực không chút động tới đinh hỏa mà là âm thầm thôi động tộc nhân thành gia lập nghiệp cổ vũ gia tộc khai chi tán diệp cái này cũng khiến cho con cháu của hắn đều chừng hơn nghìn người nhiều mà giống như là khai chi tán diệp thịnh nhất đại phỏng càng l à đạt đến kinh khủng ba ngàn trí cự minh phong sườn núi đều bị chen lấn kín người hết chỗ không thiếu hết thống xa lãnh chu gia phạm tục tộc nhân đều bởi vậy chuyển nhà đi chỉ hạ người hầu làm quan đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn tâm tư đã sinh dị hoặc là không muốn phí thời gian trong núi hoang phế tài hoa h o ặ c là ham h ồ n trần vinh hoa phú quý đối với rất nhiều phạm nhân mà nói thiên sơn rộng rãi ước mơ hướng tới nhưng đối với tiên tộc phản tục tộc nhân tới nói đây cũng là một cái to lớn thống khổ sinh ở tiên tộc linh n h à lại là một giới phản tục mặc dù có thể tắm rửa tiên tộc vinh quang bọn hắn cũng sẽ sinh lòng thoát đi tránh xa chi ý nhất là chu gia coi trọng như vậy gia tộc giáo dục tiên tộc đệ tử trong tộc trong lòng có khát vọng h ư u tâm tính thì càng không muốn lưu tại tộc địa bên trong biến thành không có tiếng tăm gì lá xanh bất quá như vậy cũng khiến cho chu gia chỉ hạ hưng thịnh phần v i n h càng nhiều chức quyền từ chu gia họ gốc đến cẩm giữ cũng là vô cùng tốt một năm có thể góp nhặt tám giờ dạng này lại góp nhặt cái mấy năm liền có thể đem tư chất tăng lên tới tám năm chu bình thấp giọng tự nói thần hồn p h u n g trào lòng bàn tay liền hiện ra một đạo huyền ảo bình chướng trong đó rất nhiều nhỏ chút biến ảo p h u n g trào giống như một phương t r ậ n pháp từ khi phụ tu trận pháp chi đạo về sau chu bình vì tu hành có thể nhẹ nhõm một chút cũng vì giảm thiếu tài nguyên lãng phí lợi dụng tâm niệm c ấ u tứ từ đó bằng vào cường đại thần hồn thôi diễn trận pháp huyền liền diệu biện pháp này mặc dù đối hồn phách tạo nghệ yêu cầu cực cao lại là cực kỳ nhẹ nhàng tùy tâm để chu bình tại ngắn ngủi trong ba năm trận pháp tạo nghệ liền đạt đến nhất g i i định phong theo chu bình tại ngắn ngủi trong ba năm trận pháp tạo nghệ liền đạt đến nhất giai định p h o n theo chu bình lại là bỗng nhiên nổ nát vụn ra hóa thành một cỗ khói lửa ám vân chu bình tiện tay vung lên ám vân liền đều t á n đi tựa như chưa hề phát sinh qua đồng dạng chỉ là hắn thần hồn cũng theo đó tiêu hao ba thành ai muốn thành tựu nhị g a i thật đúng là không phải bình thường khó khăn thấp giọng lẩm bẩm chu bình thân hình tiêu t á n theo xuất hiện tại bạch khê trên núi không quan sát phía dưới liền có thể trông thấy thạch man biến thành sơn nhạc đứng vững tại đầm bên trong nặng nghề như b à n c à n g có mờ mị đạo tắc ở tại trong cơ thể phun trào chính là đang nổi lên cái gì ngọc thạch bảo vật ở ngoài sáng phong sân đình tử kim đằng dây leo xinh như rừng một viên tử kim trái cây treo. linh cơ từ lộ ra nồng đậm ngưng chất mạch khê núi chỗ sâu giác tụ quật biến ảo khó lường đạo tác huyền hóa sinh huy cũng có yếu tớt linh cơ từ trong đó hiện hiện mà theo c h ạ m đất mạch biến hóa mà ngày càng nồng đậm mà tại rừng đá lôi hải chính giữa đại trụ k ì n h thiên bảo vệ một phương cháy đen lôi chỉ chỗ ở giữa đã kiến tạo bảy thành nghĩ đến không cần mấy năm liền cũng có thể kiến tạo hoàn thành ba năm này ở giữa hoặc là chu bình xâm nhập c ử tiêu hoặc là chu tiến linh đám người c á c bạn khác biên giới thu thập lôi tiêu nham gia tu kiên nhẫn địa hợp lực chủ tiến lúc này mới có hiện tại quy mô đáng tiếc cái kia nuốt phong cốc cùng hàn liên chuyện không đến cách xa nhau trăm ngàn dặm xa tóm lại cứ ó có có bị bình địch chịu ngoại ăn cắp phong thanh an toàn, không có để lại hơn phân nửa điểm có quan hệ nuốt phong cốc chép, nhưng không chịu nổi ghi do lại hiểm. điểm để cắp Mặc cốc chép, chu phá hủy hệ thám dù t ra vì lý c địa tính ì tìm tình. m kiếm, chọn vẹn đem phủ Nam、Dương、Nam một giới cuối cuối cái nội chọn cùng cùng được phủ nhỏ phong phen, vẹn Dương lớn trong này địa đều dò xét một phen, cuối cùng cuối cùng là xét t Cứ tính toán như thế đến chu gia cũng miễn cưỡng xem như có sáu nơi ngưng bảo c h i địa còn có p h ấ t s ơ n tương kim nguyên phong trong suối cá doanh nguyên nước các loại bốn đạo mạnh yêu không đồng nhất đạo tham nếu như chu gia c ư ỡ n g ép cung cấp nuôi dưỡng lại là trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện bảy tám vị hóa cơ tu sĩ thịnh cảnh cùng thanh vân môn tương đối cao thấp nhưng này dạng nhất định là tát ta ao bắt cá phụ dung sớm nợ tối tản dù sao cho đến bây giờ chu gia ngay cả chu tiến h linh chu hy thịnh bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng vấn đề đều chưa giải quyết mà thanh vân môn chỉ có m ộ ư ơ i vị hóa cơ tu sĩ không phải hắn chỉ có thể bồi dưỡng được m ộ ư ơ i vị đến mà là tối thiểu nhất nắm giữ m ộ ư ơ i đạo tương ứng ngưng bảo chi pháp hoặc ngưng bảo chi điện ế u thức ép thanh vân môn nói ít có thể trong nháy mắt đạn sinh ra hơn m ư ơ i vị hóa cơ tu sĩ đến chớ nói chi là hắn còn có rất nhiều phụ thuộc thế lực. như thế nội tình là thanh vân môn mấy trăm năm g ó p nhặt cũng không phải chu ra thời gian ngắn là có thể đổi kịp tộc hưng ra đựng cũng là không nhất thời vội vã cùng lúc đó tại lâm viên quận tòa nào đó thành nhỏ một phương trang trọng trong phụ đệ lại là huyết tinh g â y múi thi h ả i khắp nơi trên đất một đạo gầy gò thân ảnh ngồi tại đ ồ n g xác toàn thân đấm máu hai mắt màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm lắp k h ỏ miệng máu tươi đem một cái đầu lâu lưỡi liếm lắp khỏe miệng máu tươi đem một cái đầu lâu lâu chậm rãi giơ lên trong cổ họng p n h là họ hứa họ hoảng vẫn là họ mạnh chương ba trăm ba mươi ba ba họ huyết đồ chương ba trăm ba họ huyết đồ đầu lâu kia thất khiếu chảy máu càng có ố với nhiễm lại là quỷ dị lại một cỗ tinh lực duy trì sinh cơ khiến cho hắn còn có khí tức lưu t r u y ề n nhưng giống như là chịu đựng cái gì cực hạn thống khổ diện mục hoảng sợ mơn dạng g i ữ tợn c h n g rõ khu khu a n g ư ơ i n g ư ơ i chừng nào thì nhớ lại tới hoàng diên tuyển khinh miệt nhai răng cười năm ngón tay kình lực bóp đầu lâu kia dạn nước vỡ nát thê thảm gào thét bên thai không dứt ngươi hỏi ta là khi nào nhớ lại tới ha ha ta chưa hề quên qua lời này vừa nói ra đầu lâu kia hai mắt trong nháy mắt chợ to trong mắt tràn đầy khó có thể tin càng lộ ra một chút hối hận không có khả năng tuyệt không có khả năng người lúc đó tuổi tác như vậy nhỏ lại chịu đựng mê thần huyễn đ ộ c ảnh hưởng làm sao có thể còn nhớ rõ tuyệt không có khả năng hoàng diên tuyển chỉ cảm thấy ồn ào tâm phiền lông mày lập tức nhăn lại năm ngón tay bỗng nhiên phát tỉnh đầu lâu kia trong nháy mắt liền nổ nát vụn ra hóa thành mỏng manh huyết vụ xối tại hoàng diên tuyển trên thân hắn lại là lộ ra sảng khoái thông khoái thần s á c trong lúc nhất thời toàn bộ đình viện một mảnh tĩnh lặng thơi ngã lũy làm núi máu tươi chảy x ô i n g ư ợ khê lưu cuối cùng thanh、tính. h u y ế trong mật thất phong cấm ngũ giác cả ngày không thấy thiên minh ánh nắng càng là ngày đêm lấy mê thần hương huyễn hồn thuật pháp ảnh hưởng chi vòng đi vòng lại dưới chớ nói hài đồng liền xem như cập quan lập trí trường thành cũng sớm muộn cũng sẽ mất đi bản thân theo lý thuyết biện pháp này sẽ không ra được rẽ nhưng hoàng diên tuyển không giống nhau hắn không phải lần đầu tiên chịu đ ự n g dạng này p h á p m ô n hắn không phải hoàng gia họ gốc mà là hoàng huyền thanh vì cầu chuyển thừa kéo dài mà bên ngoài tìm tiên duyên tử lúc trước vì để cho hoàng diên tuyển quên mất còn nhỏ ký ức hoàng huyền thanh ở tại hai tuổi thời điểm liền đối nó thi triển qua tương tự thủ đoạn cho nên tại hứa minh kỳ thi c h i n lúc hắn không chỉ có không có bị che đậy thay đổi ngược lại còn trời x u i đất khiến địa phá vỡ trước đó thuật pháp lưu lại khiến cho hoàng diên tuyển nhớ tới tuổi nhỏ lúc đủ loại qua lại. phía sau càng là không ngừng ẩn nhẫn ẩn nút lúc này mới có hiện tại một màn này nhưng mê thần thuật pháp tướng lẫn nhau tác dụng ba cỗ ký ức không ngừng lẫn lộn đối với một đứa bé con tới nói là bực nào đ ị a t ả n nhận tra tấn đủ để khiến cho tính tình văn mẹo cuối cùng không thấy minh mạnh a hoa mạnh a hoa ta gọi mạnh a hoa ha -ha. Ha, ha ha ha hoàng a h diên tuyển phát ra thê thảm khiếp người tiếng kêu g ê n tại trong phủ đệ không ngừng quên q u ẩ n một c ô vô hình uy thế hướng về bốn phía lan tràn bốn phía thi hài huyết nhục bắt đầu chậm chạm tan g ã hóa thành tinh lực hội tụ tràn vào hắn trong cơ thể khiến cho hoàng diên tuyển khí tức không ngừng tăng vọt trong chấp mắt liền tăng trưởng nhất trọng mặc dù theo thời gian trôi qua tinh lực càng m ỏ n g manh hãng tăng trưởng tốc độ cũng theo đó chậm lại nhưng cuối cùng vẫn là đạt đến luyện khí thất trọng tu vi đập vào mắt nhìn lại toàn bộ trong phủ đệ chỉ còn lại từng trồng bạch cốt không thể gặp nửa điểm màu cấu hoàng diên tuyển bình tĩnh đứng dậy giống như vô sự đi vào ngày thường sinh tức sân như thường lệ lấy nước giếng gột giữa thân thể đổi lại một thân sạch sẽ quần áo sau đó liền bước ra hứa ra phủ đệ không biết tung tích mà không có tu sĩ duy trì đợi cho pháp trận cuối cùng một khối linh thạch hao hết linh khí bao phủ phủ ph rất nhanh liền tại trong thành nhỏ nhấc lên to lớn phong ba không chỉ có kinh động đến cái khác tiên tộc liền ngay cả tư đổ ra đều có chỗ nghe thấy nhưng bởi vì hứa ra thật sự là quá yếu ớt lại thêm trong thành nhỏ chỉ là hứa ra một bộ phận t ụ c nhân gặp tìm kiếm không có kết quả về sau liền dần dần không một tiếng động lâm liên quận bắc một phương thôn xóm nhỏ biên giới hoàng diên tuyền lạnh lùng nhìn qua trong thôn lão thiếu sung sướng tường hòa mà tại thôn một bên một tòa túp lều nhỏ lại là hoàng phế cũ nát cẳng có hai tòa mộ đất đứng sừng sững ở mái hiên sau nhìn qua một màn này hắn lòng bàn tay tùy theo chậm rãi có huyết quang hiện lên vì sao ta chị Mà m các ngươi, sau ộ từ khắc, trong thôn đến trận trận thê thảm kêu rên, trong đó lao thiếu đều hóa thành huyết thủy, hóa thành nồng đậm huyết quang tụ hợp vào hoàng diên tuyển trong cơ thể. Bình Vân Sơn. hoàng chính hoa thân hình còn xuống, chinh cơ còn cày trong truyền trận trận trong tụ tuyển trong túi t rên, lao vào đến nồng quang diên Vân Sơn, xuống, người đồng ruộng kêu đều cấy lấy đó đậm linh lúa. khi hoàng bách lâm đám người bỏ mình lại trải qua trải qua gặp chắt trở về sau hoàng gia cũng là vừa rơi xuống lại lạc lại khó phục hưng năm đó vì thế nhất là mấy năm này hoàng gia mấy ngàn hơn vạn tộc nhân lại quỷ dị chưa từng xuất hiện một cái tiên d u y tử cũng là để cả tộc trên dưới trong lòng ảm đạm càng là hoài nghi tộc vận đã hết năm nay linh lúa nhìn xem họ không sai hẳn là có thể cùng cung cấp nuôi dưỡng ngang hàng nếu là có thể còn lại một chút vậy thì càng tốt hơn có những t ư n g u y ê n này huyền hải cũng có thể tiến thêm một bước nghĩ tới đây hoàng chính hoa tang thương trên khuôn mặt lộ già vui mừng tiêu dung hắn từ tiếp nhận hoàng gia đến nay lo lắng hết lòng tận tâm tận trách chỉ vì tộc d i ê n nhà hưng nhưng đủ loại gánh nặng đặt ở trên người hắn đã muốn đem công việc quản gia nghiệp lại phải cân bằng các mạch mâu thuẫn sớm đã khiến cho tâm hắn lực tiểu thụy sinh cơ không còn cũng nguyên nhân chính là như thế hắn thân là một giới luyện khí tu sĩ mới có thể lao thành hiện tại bộ dáng này ngươi chính là hoàng chính hoa lại tại lúc này một đạo thanh â m lạnh như băng ở sau lưng hắn văng lên hoàng chính hoa đột nhiên tâm thần đại tác trật liền muốn thi triển thuật pháp hướng về sau tập sát nhưng nhiều năm chưa từng luyện tập hắn sớm đã l ạ n h nhạt lộ r a tích tu vi cũng là không có tiến bộ m ả y may lại thế nào có thể là hoàng diên tuyền đối thủ trong nháy mắt liền bị hắn chấn áp thật không nên vì tiết kiệm linh thạch mà quan bế p h á p trận để cho người ta ẩn vào tộc địa cũng không biết trong lúc nhất thời hoàng chính hoa hối hận không thôi nhìn qua trước mặt băng lánh khát máu thanh niên trong lòng càng là ảm đạm phát lệnh nhưng kỷ quái là trước mặt thanh niên này thật lâu chưa từng độc thủ càng l à khỏe miệng núp đ í c h lộ ra một tia giữ t ậ n gượng ép tiểu dung nhìn qua liền khiếp người tìm đập nhanh c h í nhưng hoa thuốc hoàng diên tuyển, chính là huyền thanh chi ta tuyển, tử. công, diên gọi là luyện luyện máu máu Trưng Bình đổ đổ thủ. 334, luyện máu đổ thủ. về â sau nga bảo điện, theo n h là hoàng, gia tộc đường, về sau biến thành hoàng bách lâm vất lạc thanh tùng khô heo yêu linh hoàng gia cũng suy sụp đến không còn tình cảnh liền ngay cả cái này nguy nga hùng vĩ bảo điện cũng bởi vì tiền tài thiếu thốn linh tài bảo vật thiếu nghiêm trọng khó mà giữ gìn tu sửa mà dần dần hoang vu vách tường đoạn tàn dạn nứt bị long đong à m đạm tựa như một phương p h ạ m tục miếu thờ mà bây giờ cung điện chính giữa lại là nhiều một bóng người huyết quang lạnh thấu xương bạo ngược quyển đến bốn phía bụi bằng bay lên tràn ngập phía ngoài cung điện hoàng chính hoa cực kỳ phức tạp nhìn qua trong điện thân ảnh trầm mặc không nói ở bên người hắn đứng đấy một cái hơn mười tuổi thiếu niên lang một bộ thanh sam siêu nhiên thoát tục lại là nhữ mày khó bình tốc thúc o i như hắn thật là chúng ta người hoàng gia. nhưng phương pháp tu hành như vậy tàn nhẫn một ngày liền cần một cái tộc nhân tính mệnh làm huyết thực lấy tộc nhân luyện công như thế ma đạo hành vi chúng ta thật muốn lưu hắn sao thiếu niên lang tên là hoàng huyền b i ệ n chính là hoàng gia chi thứ xuất thân thiên thiên linh quang t r ư ờ n g hai thứ bảy ỉ vào hoàng chính hoa từ chu gia có được thăng linh đan tại mấy năm trước có thể đột phá luyện khí cảnh sau đó vì gia tộc phục hưng càng là ngày đêm không ngừng chăm chỉ không ngừng địa khổ tu bây giờ mới vừa vặn một ư ơ i năm tuổi liền đã tu đến luyện khí tam trọng phải biết lấy hoàng gia bây giờ h o à n cảnh cho dù là luyện khí tu sĩ cũng c h ư a không đến nhiều thiếu tu hành tư lương hắn còn có thể ngắn ngủi trong vòng chín năm tu đến luyện khí tam trọng có thể nghĩ là bực nào chăm chỉ mà hắn từ nhỏ bắt hoàng chính hoa giáo dưỡng phẩm tính muốn yêu nhà hộ tộc h u y n h cung đệ tử hiện tại hoàng diên t u y ể n trở về lại phải dùng tộc nhân tu hành xem tộc nhân là có rác không có chút nào t h ầ n tình huyết thống có thể nói cái này như thế nào để hắn không sinh giận tốc thúc sẽ có hay không có một loại khả năng gia hỏa này cũng không phải là chúng ta người hoàng gia mà là ma đạo tà tu mượn danh nghĩa thân phận mà lấy tộc ta tu hành hoàng chính hoa giả n u ô khuôn mặt có chút biến hóa lại là nói k hắn ô n nên đến. g gì lời lời h cũng không hoài nghi thân phận của hoàng diên tuyển bởi vì hắn sớm tại hoàng diên tuyển xuất hiện thời điểm liền điều động nhân thủ thuận hắn nói tới ẩn mạch đi tìm mặc dù năm đó người phần lớn đều đã qua đời nhưng còn lại đủ loại cũng đủ để chứng minh hắn chính là ẩn mạch không khác húng chi hoàng diên tuyển còn móc ra một vận để hắn không thể không tin phục cái k i a chính là huyết tinh phách thạch hắn chỉ là không biết trả lời như thế nào hoàng huyền biện nghĩ hoặc mặc dù hoàng gia hiện tại cũng có không thiếu tu sĩ nhưng luyện khí tu sĩ cũng chỉ có hắn cùng hoàng huyền biện với lại mấy năm gần đây cẳng là chưa từng sinh ra một cái tiên d u y tử cái này khiến hắn như thế nào cùng hoàng huyền biện như thế nào nói tố tiên p h à m tiên h cách bọn hắn hoàng gia đã từng làm qua đ ổ ngược tộc nhân loại sự tình này khổ tâm dạy bảo hoàng huyền biện yêu nhà hộ tộc hơn m ộ ư ơ i năm hiện tại nếu để cho hắn cảm thấy gia tộc phạm nhân nhẹ như c ỏ r á c cái k i ế lại nên để hắn làm gì nghĩ nghĩ ý gì huyền hải a cũng không phải là như ngươi nghĩ diên tuyền chỉ là tuổi nhỏ lúc tu sai pháp môn nhưng hắn vẫn như cũ tâm hướng gia tộc bây giờ làm hết thảy cũng chỉ là vì gia tộc hương thịnh tộc thúc dạng gì hương thịnh cần ăn người cần ăn đồng tộc huynh đệ tới làm đến a ngài không phải nói cho ta biết muốn mời nhà yêu tộc sao hoàng huyền biện hơi có vẻ ngây thơ trên mặt lộ r a nghi hoặc c h i tình muốn bước vào cung điện lại bị hoàng chính hoa cực lực ngăn cản huyền hải người tin tưởng tộc thúc tiếp qua chút thời gian tộc thúc nhất định cho gia tộc một cái công đạo hoàng chính hoa lâm vào tình cảnh lưỡng nan chỉ có thể gần như cầu khẩn địa la lên một bên là mình đắc ý nhất hậu bối tộc nhân một bên là gia tộc quật khởi hưng thịnh hy vọng cái này khiến hắn lựa chọn ra sao hoàng huyền biện nguyên bản còn lòng đầy c ă m p h ẫ n lấy nhưng nhìn qua thân như phụ thân tộc thúc như vậy tư thái cũng không khỏi địa tâm mềm chém đinh chặt sắt nói tộc thúc huyền hải tin tưởng ngài nhưng huyền hải cũng muốn nói cho ngài nếu như một mực để hắn tiếp tục tu hành như vậy tộc đem không tộc g i a tướng không nhà a dứt lời hoàng huyền biện liền quay người đi xuống chân núi cho dù trong lòng tức giận hắn cũng không có vận dụng linh lực ngự không liền la thở nhỏ bị dạy bảo mà lưu lại thói quen nhưng càng như vậy hoàng chính hoa đục ngầu hai mắt tràn ra tới nhiệt lệ liền càng được huyền hải tộc t h u ố c dạng này cũng là vì gia tộc hương tịnh h a mà trong điện hoàng diên tuyển tiện tay đem đã bị hắn hút thành người khô hoàng gia tộc người ném ở một bên trên mặt lộ ra thoải mái thông khoái thần sắc vẫn là như vậy tu hành thông khoái không cần lo lắng bại lộ liền có thể làm cho lòng người cam tình nguyện cho ta đưa huyết thực hoàng huyền thanh a hoàng huyền thanh ngươi khi đó đem đến cho ta t h ư n g khổ ta bây giờ muốn gấp trăm lần nghìn lần địa trả lại cho các ngươi hoàng gia ta muốn để ngươi tại trên đài cao nhìn tận mắt các ngươi hoàng gia là như thế nào bị ta một chút xíu đầu ngược di tộc vẫn còn muốn phụng ta làm buồn cười gia tộc hy vọng mà tại trên đài cao một đạo mới tinh linh bài đứng sừng sững bất động phía trên khắc rõ hoàng huyền thanh các con số mắt sau một khắc hoàng diên tuyển lại là thay đổi giữ tợn khuôn mặt một lần nữa biến thành nho nhã an nhiên bộ dáng ở trong đó biến hóa để cho người ta nhìn mà xính sợ hoàng chính hoa ngược lại là khống chế chỉ cần lấy gia tộc hương thịnh có thể để hắn cam tâm tình nguyễn k u ấ t phục nhưng cái này hoàng huyền biện như thế hồn nhiên cương liệt không dành thế sự sinh mà liền bị gia tộc yêu thương giáo dục thật đúng là để cho người ta yêu thích đến sinh c h á n ghét ta bình vân sơn một chỗ đậu phủ hoàng huyền biện xếp bằng ở bồ đoàn bên trên cho dù trải qua tĩnh tâm trầm thần nhưng hắn trong lòng buồn giận chi khí lại là thật lâu khó tiêu tộc thúc đến tột cùng là làm sao vậy coi như cái này ma tu thật sự là ta người hoàng gia cũng không nên để hắn ở trong tộc càng là đồ sắt tộc nhân tu hành đừng nói là tộc thúc là chúng cái này ma tu thủ đoạn đạo hiểm mà không thể không như thế khuất phục làm đủ nghĩ tới đây hoàng huyền biện bỗng nhiên đứng lên đến muốn rách cả mỹ mắt ta nói như thế nào tại gia phả tìm không được g i a hỏa này đ i chép nhất định là g i a hỏa này lấy thủ đoạn h è n hạ hàng phục hiếp bách tốc thúc ha ha một đạo mịa mai tiếng cười đột nhiên vang lên liền có hung thần huyết quang tấn mạnh bốc phát đem chọn cái động phủ đều lan tràn che đậy hoàng huyên biển trong nháy mắt tâm thần đại t á c thất kinh nhưng hắn liên sát chiêu cũng còn không có ngưng kết thành hình liền có một cái huyết sát xương tay bỗng nhiên tập ra g ắ t gao bóp chặt cổ họng của hắn cẳng có nồng đậm huyết quang tràn vào thứ bảy khiếu thân thể khiến cho trong cơ thể linh lực như bùn trâu vào biển khó mà điều ngự máy may nếu không phải còn muốn lại ẩn nút một chút thời gian t hoàng h chính g hoa kéo lây giản mùa thân thể tàn phế đi vào trong linh điển sau đó thi triển thuật pháp tới tiêu cây lô tang trên mặt lộ ra mấy phần sầu ý các loại linh lúa thành thục liền đem ta cái kia một phần cung phụ cho huyền hải hy vọng hắn chưa có chương ba trăm ba mươi lăm không cam lòng cũng là không dám chương ba trăm ba mươi lăm không cam lòng cũng là không dám đông bình tiên thành chu thừa chân mang theo một đám quan viên hành tẩu tại phường thị ở giữa thỉnh thoảng hỏi thăm trong thành tình huống như thế nào từ man liêu xuất sinh nhập tử đi một lượt chu thừa chân trên thân cũng thiếu mấy phần táo bạo tâm nặng trở nên càng thêm ổn trọng phải thiết thực không giống lúc trước như vậy tâm tư nặng nghề nhưng chờ hắn đi đến đông phường thị nhìn qua trong đó một phương cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim càng là hiện lộ hoang vu cũng là không khỏi n h ữ mày bây giờ đông bình tiên thành từ hắn thống n g mỗi hộ cửa hàng đều mang ý nghĩa ích lợi hiện tại cái này một nhà hoang vu như vậy bị th nhiều thiếu sẽ đối với tiên thành có một ít ảnh hưởng bên cạnh thân chu thừa không dựa vào đến đây thấp giọng nói ra tộc huynh cửa hàng này chính là hoàng gia chốt thuê chỉ là hai năm này hẳn là hoàng gia nội bộ sẽ ra vấn đề có khả năng mua bán linh t à i vật phẩm càng hiếm ít tự nhiên không người vào xem vòng đi vòng lại tuần hoàn đặc tính cho nên liền biến thành tình cảnh này nghe được câu này chu thừa chân trầm tư một lát c h ậ t nói ra p h ả i người đi tìm hiểu một hai dù sao cũng là phụ thuộc tiên tộc thứ nhất nếu là xuống dốc không còn biến thành phản t ụ tóm lại có chút đáng tiếc chu thừa chân tự nhiên không có khả năng hào tâm như vậy chỉ là đối đã từng cựu địch có chút không yên lòng thôi nhưng bây giờ thân ở trước mặt công chúng tóm lại là muốn làm dáng một chút chu thừa không lập tức ngầm hiểu sau đó lặng yên lui ra mà quanh mình quan viên thì là hướng phía chu thừa chân một trận thổi phồng t h a n h chủ đại nhân thật đúng là trạch tâm nhân hậu nhân đức rộng rãi a đại nhân thanh minh cao thượng bốn phía bách tính nghe đến mấy câu này mặc dù không rõ chân tướng sự thật nhưng cũng tại người hữu tâm thôi thúc dưới phụ họa ca tục lấy trong thành lập tức nhân vọng phong t à o cũng là bị pháp trận câu lưu cho nên chưa từng tiết ra mảy may chu thửa chân sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía bốn phía sau đó hướng về trong thành cái khác khu vực đi đến đông đảo quan viên thì theo sát đi theo phía sau mà tại tiên thành chính giữa trong phủ t h à n h chủ một phương ngọc phỉ tiểu ấn huyền lập ở giữa không t r u n g đang không ngừng hấp thu trong thành nhật khí ngọc phỉ hiện hiện mờ mịt h o à n g trọc rực rỡ biến hóa khó lường hắn chính là đã từng bạch khê sơn hạ ấn cũng đã là chu bình trước kia t r i ể n lộ uy thế chỗ thuốc làm cái kia đạo thượng phẩm pháp khí về sau bởi vì chu gia thực lực tấn banh tham gọn bạch khê sơn g ã di chuyển chỗ hắn pháp khí này cũng dần dần mất ban sơ hùng danh trải qua lưu chuyển thay đổi dưới lại là tr chu hy v i ệ t người tu hành nói đối với chỉ hạ nhân khí thu thập một mực đều cực kỳ đau đầu dù sao thu thập bắt đầu phí sức hao tâm tồn sức càng là theo cương vực càng lúc càng lớn mà ngày càng tốn công tồn sức cho nên khi lấy được pháp khí này về sau cũng là cảm xúc bành trướng lấy nhân đạo gia khí tế l u y ệ n chi đem luyện làm mình bản mệnh pháp khí càng là chia ra làm ba hoành đưa tại chu gia chỉ hạ tam đại trọng thành bên trong dùng cái này thu thập mấy chỗ trọng địa nhân đạo gia khí mặc dù rộng rãi thôn xóm thành trấn vẫn như cũ cần tu sĩ chuyên môn đi thu thập nhưng cũng giảm bớt không thiếu gánh vác đợi chu thừa chân đem chọn cái tiên thành tuần s á t một phen thuận tiện xử lý trong đó bẹ lũ xu nịnh về sau liền trở về trở về phủ thành chủ đang muốn ngồi xuống tu hành liền trông thấy một đạo hồng quang từ chân trời lướt đến sau đó hóa thành một đạo bờ vàng càng có minh rực rỡ ký tự hiện hiện n a m địa hoang vu hoang vắng khó mà khai thác hoang dã mong rằng tộc thúc có thể tại trong lúc cấp bách tuyệt định hơn ngàn hộ năm rời chất nhi hy việt đi lại cái này hy việt quản lý thủ đoạn thật là nhanh trước đó vài ngày mới tiên hai ngàn hộ đi hiện tại lại phải rời dân cũng không biết phía nam bị hắn quản lý thành hình dáng ra sao chu thừa chân khép cười một tiếng sau đó đem đùa vàng tắn đi hô to truyền mệnh lệnh của ta trách như vương tôn ba nhà tại tới gần sơn giá c h ọ n một n g h n năm trăm hộ bách tính đều là da lương thực quần áo theo long hổ vệ cùng nhau hộ dân xuôi nam một đạo khôi ngô thân ảnh từ ngoài điện đứng ra thân mang trúc giáp thiết ý h ĩ lóe ra liệt liệt lệnh huy cầm trong tay thương thép eo treo kim phủ k h í tức hùng hậu rào rạt trong lúc giơ tay nhấc chân tự lực từ lộ ra chính là một giới long hổ vệ bách phu trưởng hướng phía chu thừa chân cứ đầu ông thanh như sấm thuộc hạ tuân lệ dứt lời cái này long hổ vệ liền hướng về trong thành đi đến đ ạ p đến đại địa khe dun không ngừng bởi vì long hổ vệ ngày càng trở thành nam mở đất mở cương chủ lực với lại so với tu sĩ tốt hơn k h ô n g chế chu ra tự nhiên là nghĩ hết biện pháp vì đó tăng tiến thực lực riêng là đủ loại tăng thêm đan dược liền cải tiến mấy chục hồi nhiều tuy nói không thể khiến long hổ vệ thực lực đồng luyện khí tu sĩ bằng được nhưng cũng là đang không ngừng tới gần nhất là đô uý trở lên long hổ vệ tướng lĩnh càng là ngoại trừ không thể ngự không l â m thiên thực lực đã đồng luyện khí nhất trọng tu sĩ không kém bao nhiêu bình thường thuật pháp đều khó mà đối nó tạo thành thương thế nặng bao nhiêu chu thừa chân cũng không còn tác tưởng xếp bằng ở bộ đoàn bên trên tu hành bắt đầu mà tại pháp trận tác dụng dưới trong thành linh khi phun trào biến hóa nồng nặc nhất chỗ chính là hắn vị trí vị trí như vậy tiếp tục tu hành tiếp qua cái ba năm trở hẳn là có thể tu hành đến luyện khí cựu trọng lại là không nghĩ tới ta như vậy tư chất cũng có thể tu đến trình độ như vậy mà như g vương tôn ba nhà khi biết tin tức này về sau ai cũng sụp sôi hưng phấn càng l à tạ i trong thành n h ấ t lên trận trận huyền áo vương phủ nhanh đi phụ cận thành t r ấ n rời dân chỉ lấy trong đó tuổi trẻ lực đựng lại nhà hộ hoàn c h ỉ n g ư ờ i vương đằng nhạc kích động gào thét lần này vương gia chúng ta nhất định phải đạt được đầu công mà vương gia tộc nhân khác vô luận tại bên trong tòa tiên thành đảm nhiệm chức gì ngày thường là bực nào như thế cỡ nào phú quý giờ phút này đều là mất uy nghiêm như là được bảo hài đồng kích động khó tả nhưng lại cẩn thận từng ly từng t í sợ mất cái này thiên cơ nhao nhao buôn tẩu tứ phương vận dụng các loại thủ đoạn nhân mạch từ sơn giã các nơi rời dân t ậ p hộ cái này cũng không trách vương g i a như thế do chống thua chiêng mà là bọn hắn không thể không như thế bởi vì bọn hắn rời đi chu ra quyền lực hạch o tâm càng ngày càng lâu như vương tôn tiền các loại thế gia võ tộc phần lớn đều là chu trường hà một đời vợ tộc tự nhiên theo chu trường hà đám người già đi bỏ mình để quên lũi mà tùy theo kết thúc nhất là tại bạch khê núi di chuyển về sau tức thì bị vĩnh viễn lưu tại đông bình tiên thành ngăn cách tại chu gia quyền lực hạch tâm vòng bên ngoài mà trái lại nhận sinh đẹp bối rất nhiều vợ tộc lúc trước cũng không sánh bằng đến cái này thế g i a võ tộc bây giờ theo nhận sinh đẹp bối chấp trưởng đại quyền lại là ngày càng hiến hách tại bây giờ minh ngọc đều bên trong phong quang vô lượng giống như y ế n gia lúc trước cơ hội là bị thú triều d ị tộc chỉ có chút ít mấy tộc nhân sống tiếp được mà bây giờ dù là h ế n chỉ lan chưa hề ra mặt chỗ dựa qua t ế n ra nhưng vẫn là như kỳ tích tái hiện mặc dù trong tộc không có luyện khí tu sĩ lại là quan thương quân ngũ đều có hán thuộc thế lực hùng hậu đến cực điểm đã xem như chu gia dưới trướng thị tộc bên trong ba vị trí đầu chính là tình huống như vậy khiến cho ngưu vương tôn mấy cái đã từng thế ra vọng tộc cực kỳ địa không có cảm giác an toàn lo lắng tùy thời bị chu gia vứt bỏ hoặc là ngày nào bị hắn họ thủ tiêu hiện h ư u địa vị cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể nghĩ hết biện pháp tự cứu hướng chu gia dựa vào hướng bây giờ nắm giữ đại quyền người tới gần mà bây giờ c h m giữ đ u y ề n ờ i d â n c h í n h sách t á i gần m bây g i nắm i ữ đại khởi bọn hắn lại có thể nào bỏ lỡ nghĩ tới đây vương đằng nhạc trong lòng cũng là một trận quận đau hối hận chu hy việt vốn nên là vương gia chúng ta lớn nhất chỗ dựa. hắn bây giờ làm chu gia phàm tục c h i chủ như thế nào đều có thể bảo vệ chúng ta vương ra mấy chục năm phú quý quyền thế như thế nào liền như vậy mất đâu chu hy việt chi mẫu vương thị chính là vương ra một cái khác chi mạch vương đằng hải c h i nữ lấy dạng này thân duyên quan hệ theo lý thuyết vương ra như thế nào cũng sẽ không mất đi vì thế nhưng đáng tiếc chính là vương đằng hải một mạch phần lớn đều tại thú triều bên trong mất mạng lúc trước đi theo chu thừa lúc trốn vào hoang dã thâm lâm những người kia càng là sinh lòng qua ý niệm không chính đáng chu gia không c o trừ cho sướng đã là nhân tử lại thế nào khả năng coi trọng ai đã quá khứ cũng không có gì tốt lưu niệm nay về cơ hội vạn chương ba trăm ba mươi sáu chấn nam hậu lệnh chương ba trăm ba mươi sáu chấn nam hậu lệnh minh ngọc đều chu gia lấy ngọc thạch lập nghiệp làm chấn nam quận nước quốc đô tự nhiên cũng lấy minh ngọc định danh thành trí nguy n a càng lớn chiếm diện tích chừng trong vòng hơn một mươi dặm trong thành càng là định cư gần một trăm linh phạm nhân mách tính phải biết chu gia chỉ hạ bây giờ cũng mới tám trăm linh người trên thế giới mà thành này t sinh liên ứ chu p ầ n cận phụ h k vực c à n gia là an cư gần cư ư có chú thể nghĩ chú ra là đúc t h h thành à này n bỏ r a đại giới cỡ nào. c hạ ra chỉ h bây giờ chủ yếu phân ba thành đứng mũi chịu xào người liền là minh ngọc đều từ chu hy việt chỉ ngự c h ọ n vẹn chiếm c ư chu gia chỉ hạ một nửa nhân khẩu tiếp theo chính là đông bình tiên thành từ chu thừa chân quản lý cho dù tính cả có khả năng phóng xạ toàn bộ bắc bộ khu vực nhân khẩu tính tổng cũng bất quá chừng ba mươi vạn cuối cùng thì là kim lâm tiên thành từ chu thừa minh quản lý làm bởi vì kim lâm đạo viện mà xuất hiện tiên thành hắn chỉ hạ bách tính phần lớn là tu sĩ thân thuộc cho nên nhân khẩu cũng là ít nhất chỉ có chút ít mấy vạn người về phần chu tu khanh cùng chu giác du hai người bởi vì nguy nan đã qua đời vì tốt hơn đại đạo tiền đồ cho nên từ trở về về sau chính là đắm chìm ở tộc địa bên trong tán công t r ù n g tu dù sao hai người thành tựu luyện khí cảnh lúc tuổi tác nhỏ bé đối với tu hành c h i đạo cảm lộ đều chưa hiểu ra lại là vội vàng ở giữa nổ mầm trở thành căn cơ khó tránh khỏi bất ổn phù phiếm chu gia bây giờ lại không thiếu một hai cái luyện khí thấp nặng đứng đ à i cũng không quan tâm điểm ấy tài nguyên tiêu hao tự nhiên là hy vọng trong tộc tu sĩ đi được càng xa càng tốt bất quá chu giác du tán tu về sau c ũ n g k h ô n g tu hành kim n g u y ê n p h á p m ô n mà là đổi tu từ du ra có được lôi pháp tên là cựu tiêu kinh lôi pháp đạo này pháp chính nguyên thanh minh càng là đi qua du phá hải bù đắp đã cho đến huyền đan đại đạo chính là du ra vì cầu tự vệ tặng ra sàn g quý nhất c h i vật chu giác du làm trừ chu bình cùng chu hy việt bên ngoài tư chất kẻ cao nhất linh quan g bốn tấc có thừa cho dù xuất thân có một chút lên án chu bình cũng không muốn bởi vậy mai một hắn tư chất nhưng vì lý do an toàn chu bình vẫn là đem chu giác du cùng chu tu khanh cùng nhau nuôi dưỡng ở bạch ngọc cung bên trên dùng cái này làm sâu sắc kỳ đồng gia tộc liên hệ minh ngọc đều chính giữa p h ủ thành chủ khu vực lại là không có tráng lệ nguy nga cung điện chỉ có mấy tòa nhà bình thường lầu các tướng cấu kết hình thành một phương độc đáo định viện càng có một đạo hốn lượn thanh khê tại trong đó lưu t r u y ề n núi đá đá lầm t r ậ m s ơ n thủy giao ánh hóa thành cảnh quan nào ả o tí tách tiếng nước thanh thúy đung đưa càng có nước động từ mái hiên rơi xuống một bóng người chậm dại đứng lên rộng rãi quần áo tùy theo l ò n g lẻo ra quanh thân tản ra mông lung rực rỡ khi tức mượt mà kéo dài giống như sơn nhạc bảng bạc nguy nga nhưng lại giống như sinh cơ sục sôi của tuột một đôi mắt sáng kim sán như ngày huy ôn hòa mềm mại nhưng chi hạ p h à m t ụ c hương thịnh chính trị thanh minh bách tính an bình nhân vọng t ừ doanh nhân khí tự đựng chiếu cái này xu thế số g ư ớ i không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể tu được luyện khí viên mãn cũng nên nhanh chóng cân nhắc ngưng kết nhân đạo bảo vật hắn chính là chu hy việt hắn thở nhỏ liền lĩnh hội giáo hóa tập nội trị ngự dân chăn nuôi c h i pháp càng là trăm học tốt hỏi thường chui vào qua tộc kho học trộm cái khác t h u ậ t pháp chỉ vì tăng doanh tự thân kiến thức mà từ bảy năm trước bắt đầu hắn liền t ừ tộc địa gia chính thức trị ngự một phương nhiều làm nền chính trị nhân từ lợi dân cũng có lôi đỉnh thủ đoạn trường trị thiết ác tập ngàn vạn nhân vọng vào một thân thành cựu ba mươi sáu ngày nguyên số lượng thành cựu cuối cùng tiên thiên linh khiếu sau trưởng tiên thành mà ngự chi nam ở đất xây đều đều do thứ nhất t a y tạo thành bây giờ trưởng ngự minh ngọc đều quản chế tứ phương tiên tộc lấy luật pháp nhất định dòng họ trị mục mấy chục vạn mách tính mặc dù những sự tình này đặt ở những cao tu đó đại năng trong mắt bất quá là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ nhưng đối với người tu hành đạo chu hy việt tới nói lại là chân quý nhất tôi bảo khiến cho đối với người đạo cảm ngộ ngày càng rất sâu cảm ngộ ngày càng cao thâm càng có gần một triệu phạm tục ngưng kết nhân khí cũng là tại ngắn ngủi trong ba năm chu hy việt liền đã tu hành đến luyện khí tam trọng chỉ là tốc độ này tóm lại lộ ra có chút chậm c h ạ m để cho người ta cảm thấy được không bù mất dù sao nếu như là tu hành ngọc thạch linh b ả n pháp lấy chu gia bây giờ nội t ì n h đến cung cấp nuôi dưỡng một năm nửa năm liền tăng lên một trọng cũng không có vấn đề gì càng không cần lớn như vậy phí khổ tâm mà trái lại chu hy việt lại là cần gần một triệu người đến ngưng tụ nhân khí như thế mới có thể đạt tới tương cận tu hành tốc độ lấy chu gia bây giờ quy mô đều còn chỉ có thể như thế chớ nói chi là những cái tia tu nhân đạo tán tu tiểu tộc chỉ hạ hết thệ cũng mới mấy và người thậm chí khả năng đều không có muốn có đột phá liền cần mười năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể tích lũy đủ đầy đủ nhân khí cũng nguyên nhân chính là như thế tự nhiên mà vậy tu hành phương pháp này tán tu tiểu tộc càng ngày càng ít liền ngay cả nhân đạo tu hành pháp cũng bị tán tu coi là gân g ả liền xem như c h ấ n thủ một phương thu thập nhân khí cũng là lấy ra cùng đại thế lực đổi lấy chút tu hành tư lương có chút ít còn hơn không đợi khí tức đều thu liễm chu hi việt liền tới đến sân vườn chính đường ngồi ngay ngắn bản trước xử lý chính vụ tuy nói chị ngự dân chăn nuôi căn bản mục đích là vì tu hành nhưng hơn mười năm thân tâm hợp nhất lấy thân đi kiện chu hi việt lại thế nào khả năng chỉ là vì tu hành tiến ử đấy vân linh mời lệnh một tại minh ngọc đều đông năm mươi bảy dặm thành lập một phương thành trấn tới nay nơi đó quạng sắt đồng tài đúc lại tiền tài hưng ơ thương mại tiến binh qua đều là cần sắt đúc bằng đồng đây là hưng quốc lợi dân sự tỉnh làm đồng ý chi chu hy việt thì thào nói nhỏ sau đó lòng bàn tay nhiều một phương tiện ngọc ấn mượn màng ngọc trơn dưới đáy khắc lấy mấy chữ cổ cẳng có một cỗ đặc thù khí chạch vờn quanh không tiêu tan hắn chính là một phần ba sơn h ạ ấn cũng là trong đó trọng yếu nhất bộ phận việc này tuy tốt nhưng yến ra bây giờ quá thế lớn t h không thể hắn lợi đều để lấy chi nghĩ tới đây chu hy việt tại hồ sơ phía dưới sáng tác một h à n g chữ đem hy việt bồi mấy cái vợ tộc trương vi thạch ba họ cùng nhau tính nhập trong đó lại từ h ồ mạch chu hy chấn xuất linh ba mươi long hổ vệ thống ngự hết thẻ chính vụ đợi sáng tác hoàn thành sơn h ạ ấn tùy theo rơi xuống liền có một cô y ê u ớt khí c h ạ c h lưu lại tại hồ sơ bên trên rõ ràng là mấy cái kim sán chữ nhỏ quần quận rộng rãi chấn nam hậu lệnh chương ba trăm ba mươi bảy kiềm chế lẫn nhau chương ba trăm ba mươi bảy ba đao bổ đũa chặt xuống tươi tốt lùn cây bị khai thác ra một vùng không gian hơn mười vị thân mang đen như mực m ụ t c h ú t áo giáp khôi ngô quần tốt quật thổ tạo lò mắc lều lập đồng cho mảnh này yên tĩnh sơn giã mang đến một điểm không giống nhau huyên áo mà tại doanh địa chính giữa đơn sơ trước thạch hai vòng đứng thẳng mấy cái cao thấp mập ống khác nhau há tử hoặc cầm ý áo tơ phú quý khinh người hoặc thân mang áo giáp hung uy h i ề n hách lại là đều hẹn m ọ n nhìn về phía người cầm đầu kia không dám có chút vượt qua mạo phạm cái k i a người cầm đầu cũng không cao lớn lại là cực kỳ cường tráng cho dù đứng ở đó cũng làm cho quanh mình mấy người cảm nhận được một cốt như có như không áp bách ký danh là chu hy trấn chính là chu bách tam tử chu thừa hoan sinh trường tử làm long hổ vệ đô uý cũng là chu gia hổ mạch thiếu mạch chủ năm đó chu gia từng đối bản họ g i a phó hứa hẹn qua ban cho họ phong mạch nhưng bởi vì gia chu lượng cái tia việc sự tỉnh chuyện này cũng không được nữa sự tỉnh liền ngay cả được phong làm hổ mạch chu hổ cũng vì biểu đạt tự thân trung tâm mà đem nữ nhi chu tư tư gả cho chu bách làm thiếp bây giờ hổ mạch chủ yếu người cầm quyền liền là chu tư tư sở xuất một đám nhi nữ mà hổ mạch vốn nên là từ chu thừa toàn đến kế thừa nhưng bởi vì làm tu sĩ liền bị chu bách lưu lại chấp t r ư ở n g sáu tông cùng tộc chính viện cho nên liền từ chu tư tư sở sinh con thứ hai cũng chính là chu bách tứ t ử chu thừa chết đến kế thừa hổ mạch chu thừa chết mặc dù chỉ là cái hạng người bình thường nhưng có chu hổ ở một bên phụ tá cùng hắn rất nhiều hậu duệ phụ thuộc từ chi đám người hợp lực trùng tiến cũng là khiến cho hổ mạch ngày càng t ư ờ n thịnh không chỉ có tại ba thành có chỗ bước chân quan thương nông đều có đợt được, được hơn nữa còn tại long hổ vệ chiếm cư không nhỏ thế lực chu hy chấn liền là bát đại đô bí thứ nhất có thể nghĩ hổ mạch u i thế cỡ nào cường thịnh so sánh cùng nhau chất mạch cùng phú dương giang sĩ một mạch liền muốn kém không thiếu nhất là chất mạch bởi vì chỉ có tuần trát một người lại thêm kỷ thành nhà lập nghiệp quá một chút cho nên tính cả tất cả nữ quyến thế thiếp tính tổng cũng bất quá hơn mười người chỉ miễn cưỡng ở ngoài sáng ngọc đều chiếm cứ một chút t r ư ớ c quan hạ vị cũng chính là tuần trát số phận tốt nhi nữ bên trong liền ra một cái tiên duyên tử chu giắt du không phải vẫn thật là là chu ra ba mạch hoàn cảnh kém nhất một mạch khoáng mạch quy mô có thể xác minh. chu hi trấn ông thanh nói xong thanh â m như trung rung động càng có một cô y ê u ớt uy áp tùy theo hướng về bốn phía tản mạn ra khiến cho quanh mình mấy người sinh ra vẻ sợ hãi làm long hổ vệ đô uý chu hi trấn trung phục nam đan hơn mười k h ỏ a lực chừng hai nghìn ba trăm dư cân huyết n ụ c cứng rắn cường hành bình thường hán tử toàn lực vung vầy đào thương cũng khó có thể chém vào nửa thớt chớ nói chi là còn có y ê u ớt long uy từ lộ ra đây đối với luyện khí trở lên tu sĩ tới nói xác thực tính không được cái gì nhưng đặt ở phạm tục bên trong đây chính là người bên trong ba vương để chim thú bản năng sợ lui kinh khủng tồn tại cùng chân chính tiên sư không có cái gì hai loại một bên thân mang cẩm tú hoa phục y ế n vân linh cười làm lành nói hồi bẩm đại nhân thuộc hạ đã phái người đi d ò xét nghĩ đến nửa canh giờ liền có thể sáng tỏ biết được đứng tại y ế n vân linh đối diện vừa mất gậy nam tử đứng lên đến đây không người nói ra đại nhân thuộc hạ biết được k hoáng mạch quy mô chu hy chấn nhìn người kia một chút trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động người nói đi người này tên là thạch lâm văn chính là thạch gia bây giờ người cầm quyền mà thạch gia cũng chính là chu thừa thái vợ tộc sở thuộc tại chu gia tứ tông thạch lâm khoan khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiểu dung cung kính nói ra thuộc hạ hôm qua điều động đám người đem nơi đầy tra xét rõ r trong đó sắt đá mỏ có một dặm có thửa mười trượng gặp rộng tại đông nam một chỗ lom khe ránh chủ yếu giấu tại dưới mặt đất nửa giảm chỉ cần khai thác thỏa làm trong đó tính không được khó khăn mà mỏ đồng chỉ có nửa dằm dài ngắn bốn trượng có thửa tại đông bắc một tòa dốc đứng núi nhỏ chỗ sâu càng l à trôn sâu dưới mặt đất nham khe hở ở giữa khai thác bắt đầu độ khó quá lớn các loại nghe xong những lời này chu hy chấn k h ẽ gật đầu c h ậ t nói ra đã ngươi đối với chỗ này hiểu rõ như vậy vậy liền bổ nhiệm ngươi làm nơi đây đi quan ta sẽ lên báo minh ngọc đều tùy ý triệu tập nồng công tới đây khai thác ngươi có thể toàn tâm phụ trách tốt nhất đ cô phụ ta đối với n g ư ơ i tín nhiệm nói xong hắn nhìn về phía y ế n vân linh đám người các n g ư ơ i sau này liền là nơi đây phó đi quan cùng thạch lâm khoan dắt tay hợp lực đem nơi đây kinh doanh thỏa làm chúng ta ghi nhớ đại nhân dạy bảo lời này vừa nói ra quanh mình mấy người cùng kêu lên đáp lại càng là nhìn có chút hả hê nhìn qua y ế n vân linh mà hiến vân linh đã tức giận không thôi nơi đây khoáng m ạ c h chính là bọn hắn yến ra tìm được vốn là muốn mượn này làm ra một phen chiến tích từ đó tăng tiến tự mình tại chu gia địa vị hiện tại thật vất vả tranh thủ được cơ hội cứ như vậy bị thạch ra luồng ị c h quỷ kế chiếm đi hắn có thể nào không p ẫ n nhưng cũng là không thể làm gì Chỉ có thể hướng phía chu Hy Trấn cao nghĩ tới đây hiến vân linh trên mặt cũng lộ ra một tia chán nản mặc dù thạch gia chỉ là chu gia nhất phàm tục từ đệ vợ tộc nhưng chu thừa thái chính là tứ tông tâm gia bây giờ minh ngọc đều đông thành trị quan quyền cao trức trọng trong tông cẳng có tu sĩ tộc nhân phe phái trải rộng ba thành trăm linh đi mà bọn hắn hiến gia trên danh nghĩa là hiến chỉ lan nhà mẹ đẻ lương tựa bạch khê hỏa nguyên hai vị chân nhân như thế nhưng trên thực tế hiến chỉ lan đã rất nhiều năm không có để ý qua bọn hàn hiến đến g i chu thường nguyên phụ tử lại mặc kệ chu gia chỉ hạ phảm tục sự vụ hoàn toàn là chu gia một đám phảm tục tử đ ệ đang xử lý không có chu gia nhân vật trọng yếu chỗ dựa hiến gia lại sao có thể có thể địch nổi lập tức thạch ra ân đều lui ra đi chu hi t r ấ n ông thanh hô hảo thạch lâm khoan đám người ứng thanh rời đi cân nhắc cân nhắc thật sự là tới nơi nào đều cần a nhìn qua đám người bóng l ư n g rời đi chu hi chấn cười khẽ vài tiếng sau đó liền dẫn một đám long hộ vệ bắt đầu tìm kiếm sân lâm Hắn tại thạch d o vi đến các loại họ loay hoay khí thế ngất trời thời điểm chu hi trấn lại là tại trong núi đi săn trèm yêu giết đến quên cả trời đất kinh doanh tri đạo không có gì hơn hai vật hoặc là vũ lực hoặc vì quyền nhất định thống ngự cả hai có một quản lý hiển nhiên theo trong núi này tiểu trấn không ngừng dựng lên khải linh tiểu pháp trận bố c r í xuống tại phía xa ngoài mấy chục g i ả m minh ngọc đều chu hy việt trong cơ thể sơn hà ấn lại là bóng lương một điểm liền ngay cả vì thế cũng cường thịnh một chút sơn hà ấn như không có quan hệ gì với sơn hà lại sao gánh chịu nổi cái tên này vì tế luyện bản mệnh pháp khí sơn hà ấn chu hy việt càng là tự học trận pháp c h i đạo mặc dù tạo nghệ tính không được cao minh nhưng cải biến khải linh trận pháp khiến cho có thể cùng sơn hà ấn có một chút yếu ớt liên hệ hắn vẫn là làm được nhìn qua bị nhân khí không ngừng tế luyện sơn hà ấn hắn thắp giọng ngâm k ẽ lấy sơn hà ấn ngự xa tắc cũng không biết có thể hay không tế luyện đến một bước kia chương ba trăm ba mươi tám khôi phục chương ba trăm ba mươi tám khôi phục kim lâm tiên thành làm bởi vì kim lâm đạo viện mà dựng lên tiên thành mặc dù quy mô tại ba trong thành nhỏ nhất chỉ có mấy vài người nhưng trong thành tu sĩ lại là nhiều nhất khoảng chừng hơn ngàn c h i chúng liền là trong đó chín thành chín đều là đạo viện bên trong vô vọng con đường khải linh tiểu tu mặc dù những tu sĩ này phổ biến tu vi thấp nhưng cũng khiến cho kim lâm tiên thành có đủ nhất tiên gia khí phái tu hành tập tục thịnh hành không suy thải vân tường khí lưu quang chiếu giỏi mà tại tiên thành chính giữa đứng sừng sững lấy một phương cao mấy chục trượng núi nhỏ ngọn núi cháy đen n ư ớ nham nhật khí mãnh liệt càng thỉnh thoảng có dung nham hiện lên trong núi có một phương đạo phủ chính là chu hi thịnh chỗ tu hành bởi vì hắn tu hành h ỏ a đạo chỗ tu hành đốt viêm tuyệt sinh lại phải cùng địa mạch cấu kết lấy tràn đầy địa hỏa đứng ở bạch khê đầm bên trong khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng trong đó thủy mạch chính là lo lắng những này khiến cho chu hi thịnh khó mà sướng ý tu hành dứt khoát liền di chuyển đến nơi này một chút hỏa khí đối với thủy mạch có cây khả năng có ảnh hưởng nhưng đối với tu sĩ tôi nói cho dù là trong cơ thể chỉ có mấy sợi linh khí khải linh tu sĩ cũng là không đi đến đâu thậm chí còn có một chút rèn luyện linh khí hiệu lực cái này cũng khiến cho tại kim lâm bên trong tòa thiên h à n h càng đến gần núi nhỏ khu vực hắn giá cả liền càng đắt đỏ thậm chí là một chỗ giá trị thiên kim càng có một ít tu sĩ mượn nhờ núi nhỏ tiêu tán h ỏ a khí tu lên h ỏ a pháp càng là trong thành gây dựng một cái môn phái nhỏ tên là minh hòa phái cũng là để cho người ta lấy làm kỳ trong đ ộ n phủ dung nham du động đem bốn phía vách đá chiếu dọi đến lửng đỏ quỷ quyệt chu hy thịnh xếp bằng ở bộ đoàn bên trên một đạo thuần túy kim hoàng h ỏ a diễm ở tại trước mặt chập trờn tản ra kinh khủng vì thế trong đó có một đạo mông lung hư ảnh đàng không ngừng hiện, hiện mơ hồ là một đầu thú nhỏ bộ dáng hộ tử ta nhất định sẽ làm cho nhìn qua xí tâm viên bên trong nông g lung thú nhỏ chu hy thịnh trong mắt hiện hiện buồn cảm giác lúc trước vì cho tự mình hấp dẫn ánh mắt hắn bi quá hóa liều lao tới đáng đầm nước chiến ma tu mà diễm hổ cũng tại cái kia một lần bên trong bản nguyên gần như kiệt quệ chỉ để lại một đạo lưu lại hỏa khí mấy năm này ở giữa chu hy thịnh không ngừng lấy xí tâm viên ôn dưỡng diễm hổ càng là thân thể dần dần phục cũng vẫn là không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu để hắn này nay khó làm lại tại lúc này một bóng người xinh đẹp tự đứng ngoài đi đến tư thế hiên ngang thân mang kiên cố chiến đến giáp quanh thân càng có hung y tinh lực chưa tàn đi nhưng ở hắn sinh ra l một một ạ nhưng bởi vì hai người đều là cương chính mạnh hơn người nhất là tư đồ thanh nhã càng là tính liệt sinh gấp cho nên tình cảm giữa hai người một mực đều cực kỳ bình thản thậm chí khả năng nói là xa lánh sinh khẽ hở người muốn hỏa khí ta từ yêu núi mang tới nói xong tư đồ thanh nhã từ trong ngực lấy ra mấy chục cái bình nhỏ trong đó chưa chính là cổ hoang yêu núi hỏa vân chi khí chu hi thịnh bờ môi hơi hấp thấp giọng hỏi lúc này đi cổ hoang yêu núi có thể chịu được đến cái gì h u n g hiểm hoặc là hắn tu cất giết cũng không tư đồ thanh nhã bình tĩnh trả lời hỏa khí này ta đặt ở cái này n h ư không có việc gì ta liền trở về tu hành dứt lời hắn liền muốn quay người rời đi cũng là bị chu hi thịnh thi triển thủ đoạn câu đến trước người càng l à ôm vào trong ngực tư đồ thanh nhã biết phản kháng vô dụng cho nên cũng không có dễ d ủ a nửa phần chỉ là n h ạ tâm thanh hỏi phu quân không cho ta đi không biết cần làm chuyện gì chu hi thịnh không có trả lời chỉ là đưa tay rơi vào tư đồ thanh nhã phía sau lưng nóng bỏng ấm áp hỏa đạo chi lực tùy theo du tẩu hắn thân thể đem rất nhiều lưu lại vết thương từng cái chữa trị càng là vì đó rèn luyện một phen linh lực bị thương như vậy nặng vì sao g i ấ u g i ế m khác biệt ta nói thẳng tư đồ thanh nhã bị hỏa đạo chi lực chữa trị đến sắc mặt từng đỏ liền ngay cả khí tức cũng theo đó tàn ra lại là không chịu cúi đầu bất quá là một chút vết thương nhỏ không cần thiết nói chu hy thịnh lại là ma xui quỷ khiến nói ta là người phu quân nghe được câu này tư đồ thanh nhã đột nhiên người nhưng nhìn qua chu hy thịnh gương mặt này mặc dù cưng nghị c h ứ n g t r ạ c rất nhiều nhưng vẫn là để nàng mơ hồ trông thấy năm đó cái kia tiểu t h í hải không khỏi sắc mặt từng đỏ sau đó đem mặt khuynh hướng một bên chớ nói chi những n à y thả ta rời đi ta muốn trở về tu hành nói xong tư đồ thanh nhã liền thúc làm khí lực đem bốn phía hỏa khí tan ra đến sau đó lôi lệ phong hành hướng đi ra ngoài đi qua chu hi thịnh một phen chữ a thương hắn khí tức cũng hùng hậu vững chắc một chút chỉ là có chút chạy chối chết ý tứ nhìn qua tư đồ thanh nhã bóng lưng rời đi chu hi thịnh không khỏi có chút chán nản đổ rũ sau đó đem ánh mắt một lần nữa rơi vào xí tâm viêm bên trên hộ tử cũng không biết những này hỏa vân chi khí. có sau một khắc xí tâm viêm giống như một phương đốt lô đem hỏa vân thôn vệ trong đó sau đó luyện hóa thành thuần túy nhất hỏa đạo chi khí về phần đốt luyện được lưu lại thì bị hắn bài xuất động phủ tràn ngập tại núi nhỏ khu vực tăng thêm nơi đây hỏa đạo như thế mặc dù thanh vân tử đã vẫn là không còn nhưng hắn dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm huyền đan lão quái vật cho nên để cho ẩu thỏa chu hy thịnh chỉ giám luyện hóa hỏa vân bên trong thuần túy nhất hỏa đạo chi lực về phần những cái kia hỏa đạo cầm lộ nhiều nhất liền là dễ hiểu địa lĩnh hội một hai chính là sợ giống du vân như thế chúng chiêu cuối cùng rơi vào cái đoạt xá hạ tràng mà tại trong ba năm này thanh vân môn cũng không có đối chu gia khai thác qua bất kỳ thủ đoạn nào tựa như là hồn nhiên không biết thanh vân tử sự t ì n h chớ nói chu gia liền ngay cả du gia từ khi dọn đi võ sơn môn chỉ hạ về sau cũng không có từng chịu đựng cái gì ám sát tổn hại khiến cho giống như là trắng rời một trận còn không công tổn thất nhiều như vậy nội tỉnh cơ nghiệp nhưng chu gia du gia đều lòng dạ biết rõ thanh vân môn tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ dù sao nếu như hai nhà bọn họ lao tổ bị người hại chết liền xem như cử chỉ vô tâm bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng tha thứ hiện tại cũng chính là ba nhà đều ăn ý không có lộ ra đi ra cho nên thanh vân môn mới có thể ẩn nút không hiện mà đối đãi ngày sau giải toán báo thủ không phải không phải liều cái sinh tử suy vong không thể theo hỏa vân luyện hóa càng h u n g liệt sĩ tâm viêm chính giữa cái k i a đạo thú ảnh cũng không ngừng n g ư n g thực càng có một chút linh động từ lộ ra mà tại kim lâm bên trong tòa tiên thành không thiếu tu sĩ cảm nhận được núi nhỏ hỏa đạo chi khí bỗng nhiên nồng đậm kịch liệt cũng là hương phấn mà vây tụ mà、đến. hoặc ngồi xếp bằng tu hành hoặc thu thập tiêu tán hỏa khí huyên náo huyên náo không nớt g tư đồ thanh nhã đứng tại đá lởm chầm trên núi đá nhìn lại động phủ phương hướng bên cạnh thân lại là xuất hiện một bóng người tỉ tỉ người tới một bộ thanh sam vũ thường eo buộc trắng thuần tế kiếm giữa lông mày tràn đầy nuôi tình bụng dưới có chút hở ra chính là chu ra trước mắt một vị duy nhất kiếm tu dư bình nhi tư đồ thanh nhã l ư ờ n hắn bụng dưới một chút lại là không có trả lời dư bình nhi cũng không có nói chuyện yên lặng đứng tại hắn bên cạnh thân cùng nhau n ó n g nhìn trên núi lợp phủ người cái này trong bụng là đứa con trai vẫn là nữ trong đậu phủ xí tâm viêm uy thế càng cường thịnh diễm hỏa mãnh liệt đốt đốt tứ phương nhưng thẳng đến hỏa vân luyện hóa hầu như không còn xí tâm viêm rộng rãi như hàng o ngày trong đó cái k i a đạo thú ảnh bản nguyên tràn đầy cực thịnh nhưng lại vẫn là không có nửa điểm khôi phục dấu hiệu trông thấy một màn này chu hy thịnh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cô đơn luyện hóa nhiều như vậy h ỏ a đạo chi khí cũng vẫn là không được sao lại tại lúc này một thanh âm đột nhiên văng lên a thật sự là n g ngô không biết thiên minh tiểu thinh tử chương ba trăm ba mươi chín gia tu tâm giống nhau chương ba trăm ba mươi chín gia tu tâm giống nhau hổ ra ta cuối cùng là sống lại nghe được cái này âm thanh la lên chu hy thịnh đột nhiên sức sở chập chuyển buồn làm vui cẳng có chút hơn đ i ể m trong suốt tại hốc mắt hiện hiện lại là trong nháy mắt bị s ấ y khô hoa khí h ổ tử xí tâm viêm lưu ly minh h ỏ a chập trần săn g chói một đầu lớn chừng quả đấm lửa hổ từ đó x u n g ra lông tóc vỏ quýt như núi lửa bụng có thanh lanh mạch o a n g lại là kinh khủng hơn d i ễ m hỏa thứ nhất xuất hiện toàn bộ động p h ủ trong nháy mắt nóng bức mấy phần bốn phía vách đá trương ngưng kết làm lạnh lại là lần nữa bắt đầu nóng chảy đừng lầm bẩm ngơi bộ dáng này biến nếu không phải vừa tỉnh lại đã nhìn thấy ngơi hổ gia ta còn thực sự nhận không ra nói xong cái tiêu tiểu tiểu hổ vây quanh chu hi thịnh khuôn mặt không ngừng lượt vòng giống như là tại tinh tế tường tận xem xét hắn bộ dáng chu hi thịnh nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đ ở tâm niệm phun trào xí tâm viêm liền hóa thành một cái c ự thủ bỗng nhiên đem tiểu h ỏ a hổ n ắ m lấy sau đó dùng s ứ c b ó p l ử a hổ trong nháy mắt bị bóp phá d i ệ t hóa thành vô số sợi hỏa khí sau đó tại một chỗ khác một lần nữa ngưng tụ h ó a hình tức h ồ hển gạo thét lớn tiểu thịnh tử hổ gia ta vừa khôi phục ngư cứ như vậy đối hổ gia ta đúng không sớm hiểu được rằng này lúc trước hổ gia ta liền không như vậy liều mạng. đang nói một đầu rực đỏ tiểu xà từ chu hy thịnh trong ngực lộ ra đầu đỉnh đ ầ u càng là lộ r a trắng thuần x ư ơ n g nhỏ một đôi dựng thẳng đồng càng có ánh lửa trật hiện nhàn nhạt, nhạt uy áp bá đạo m ê n h ngông nhìn một cái gặp cái này tiểu xà diễm hổ trong nháy mắt hứng thú tiến lên trước hiếu kỳ nhìn quanh tiểu t h ị n h tử hổ ra ta ngủ đã bao nhiêu năm làm sao ngươi lập tức nhìn xem thay đổi nhiều như vậy liền ngay cả cái này ngốc rắn đều dài hơn đến luyện khí đ ỉ n h phong nhìn bộ rắn này đây là muốn sừng dài thuế biến a bất quá cái này ngốc rắn đều đến một bước này thuế biến sắp đến như thế nào còn sẽ không nói tiếng người huyết mạch thật đúng là đủ m à man chu hy thịnh dừng một chút c h ậ t nói ra bốn năm không đến diễm hổ trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ sau đó tinh tế quan sát b ố n phía cảm giác được bên ngoài tiên thành thị n h cảnh gia tu tranh đoạn hỏa khí càng trông thấy tư đồ thành nhã hai n ữ đứng sừng sững ở trên núi đá trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng nó lúc trước bị đánh đến bản nguyên vỡ vụn chính là vì ứng đối thanh vân môn nguy cơ khi đó cách du vân bị đoạt xá chỉ còn lại một năm không đến mà bây giờ chu hy thịnh vẫn còn càng là tại kim lâm sơn bên cạnh xây thành trì vậy nói rõ chu gia cũng không bị diệt như vậy tính được hoặc là thanh vân môn bất kể hiểm khích lúc trước hoặc là liền là chu gia tìm được đại năng che、chở. hoặc là liền là sẽ không phải là người thái g i a ra đột phá huyền đan đi chỉ gặp chu hy thịnh khẽ gật đầu diễm hổ lập tức chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa khó có thể tin ba mươi năm nó bị chu ra bắt cũng mới ba mươi năm mà thôi khi đó chu bình đột phá hóa cơ cũng còn không nhiều thiếu niên đầu chỉ là cái hóa cơ sơ kỳ tu sĩ nhưng bây giờ kỳ thành liền huyền đan mặc dù sớm có dự cảm nhưng loại sự tình này thật phát sinh ở trước mắt để nó như thế nào tin tưởng cái này cũng không trách diễm hổ như thế mà là linh tộc trưởng thành thời gian thật sự là quá dài dàn dặc động một tí liền là trăm ngàn năm cất bước nó chỉ là từ địa h ỏ a trong dung nham thành hình liền hao mấy trăm năm thời gian về sau lại là qua hơn một trăm n ă m mới trưởng thành đến bị bắt ở tình trạng mà bây giờ một giới tu sĩ ngay tại trước mặt nó tu hành mấy chục năm mà liên phá mấy đạo thiên địa đại quan bây giờ càng là thành tựu huyền đan chứng được đạo t á c diễm h ồ khiêm tốn thấp giọng nói xong tiểu thịnh tử Ngươi chân quân đại nhân hiện tại nhiều thiếu tuổi sao. Đến huyền đan cảnh giới, mặc dù còn chưa tới thiên địa giống nhau tình trạng, nhưng đã cùng thiên giới, chưa biết đại tại thiếu tuổi tới mặc có chỗ địa đã địa sao. dù Húng chứ i nó còn cùng c h ba mươi tuổi mới thành tựu luyện ký hơn sáu mươi tuổi liền thành liền hóa cơ trăm tuổi huyền đan tiểu thịnh tử nhà ngươi lão tổ tông trên thân nhất định có diễm hổ lời còn chưa nói hết liền bị chu hi thịnh thúc làm xí tâm viêm cưỡng ép đánh gãy câu nhập xí tâm viêm bên trong hộ tử đem vừa rồi nói quên hết rồi à. chu bình tu hành dị thường tấn m á n h chu gia phạm tục tộc nhân không hiểu tu hành nhìn không ra rất bình thường nhưng chu thừa nguyên các loại lớn tuổi một chút chu gia tu sĩ lại thế nào khả năng nhìn không ra hắn tất nhiên là có cái gì đại cơ duyên bất quá chu bình làm gia tộc hết thẻ trụ cột là căn nguyên của bọn họ chỗ huyết mạch tương thông mặc dù có suy đoán bọn hắn cũng chưa từng nói về qua càng là ngầm h i ể u lẫn nhau địa âm thầm hiệp đồng c h á lớp sửa chữa tộc sử giải lời đồn một chút xíu khiến cho hợp lý hóa chu thừa nguyên đám người càng là đối với bản thân hồn phách thực hiện thủ đoạn liền là nghĩ để tránh bị cao tu bắt sự hồn mà tiết lộ chu già chân chính bí mật trăm tuổi thành tựu huyền đan không đáng sợ nhưng nếu như là một cái ba bốn mươi tuổi mới thành tựu luyện khí người vậy chỉ sợ là người nghe sinh ra sợ hai sinh t h a m như hồng thủy mạnh thu lâu không tiêu tan đợi diễm hổ từ xí tâm viêm bên trong một lần nữa đi ra cũng minh bạch mình mới nói là bực nào mà kinh hãi vội vàng đem mới đ â m chiêu suy nghĩ đều tàn ra càng là thực hiện thủ đoạn đem ký ức xoắn nát nếu không phải không thể phá diệt nó không phải đem ký ức tiêu trừ không thể chu hy thịnh đem ánh mắt rơi vào trong ngực tiểu thanh trên thân trong thức hải ngự thú ấn ký tùy theo bộ phát sáng rực giam cầm y thế cường thịnh hơn mấy phần. mặc dù tiểu thanh còn không thông tiếng người ý thức gần như là mánh thú nhưng có một số việc lại là không phòng không được diễm hổ huyền lập giữa không trung mê man ngốc trệ thật lâu mới khôi phục thanh tỉnh hiển nhiên là đem ký ức q u ấ y đục một lần ông thanh hỏi tiểu thanh tử ngươi như thế nào đến bây giờ còn là hóa cơ sơ kỳ a chúng ta lúc nào đi yêu núi đi một lần nghĩ biện pháp đem cái kêu hỏa vân hút mấy lần chương ba trăm bốn mươi dư giang lâm chương ba trăm bốn mươi dư giang lâm bây giờ diễm hổ trong ngủ say khôi phục chu hy thịnh cũng tháo xuống trong lòng động lại đã lâu cự thạch bước ra đậu phủ liền trông thấy tư đồ thanh nhã hai người đứng tại một khối trong mắt cũng là lộ ra mấy phần kinh ngạc mà tư đồ thanh nhã nhìn một cái gặp chu hi thịnh đi ra lại là làm rời đi chỉ để lại chu hi thịnh một cái bóng lưng dư bình nhi thì dựa vào đến đây phu quân chu hi thịnh đem ôm vào trong ngực cẩn thận che c h ở đấy nhìn qua dư bình nhi trường kiếm bên hông ôn nu nói ngươi bây giờ có thai cái này trường kiếm mang ở trên người tóm lại có chút không tiện chấm chút ta liền đi cầu nhị ra ra để lão nhân ra ông ta luyện chế một thanh eo kiếm dạng này mang theo cũng có thể thuận tiện một chút càng không ảnh hưởng ngươi tu hành dư bình nhi mặt mày con con tràn đầy nu tỉnh phu quân không cần đến làm phiền nhị gia gia lão nhân gia ông ta cái này trường kiếm tuy chỉ là một kiện lợi binh nhưng theo ta vài chục năm sớm đã quen thuộc như một nếu là đột nhiên rời nó bình nhi chỉ sợ sẽ thương tâm khó có thể bình ăn đâu nghe được câu này chu hy thịnh khẽ gật đầu sau đó từ trong ngực lấy ra một kiện vũ y ỉa lông tóc trắng o á n mềm mại cái này vũ y từ hóa cơ yêu vật lông tóc chế mặc dù luyện chế thủ đoạn kém chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí lại có ấm áp tư thân thủy hòa khó xâm chu gia mặc dù có nhị g i a luyện khí pháp môn nhưng tạo nghệ vẫn còn tính không được t ạ minh tối đa cũng bất quá là thượng phẩm pháp khí chi lưu dưu d trên mặt lộ ra vui vẻ hạnh phúc chi sắc nhìn qua dư bình nhi như vậy t ư thái chu hy thịnh trong lòng than nhỏ đem ôm chặt một chút phu quân đợi hải tử sinh ra tới nếu như là cái nam hải bình nhi muốn dạy hắn kiếm pháp lời này của ngươi nói nếu như là nữ hải liền không dạy sao chu hy thịnh bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng hải tử cũng còn không có xuất sinh ngươi cái này là mẹ ngược lại là trước bất công lên cái này không thể được dư bình nhi trên mặt tường đỏ thì thầm nói nhỏ cũng giáo cũng giáo liền là nữ hải tử lượt kiếm chém chém rết rết tóm lại không tốt lắm hai người nói như vậy lấy tự nhiên chỉ là đem trong bụng hải tử nhận định là một phạm nhân chu hy thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm c h ậ t nói ra mặc kệ là nam hải vẫn là n ữ hoa thanh nhạn cũng có thể có cái bạn nếu là cái tiên duyên tử vậy thì càng tốt hơn đã có thể đi theo ngươi l u y kiếm cũng có thể cùng ta học tập vẽ phù lù ừ bình nhi đều theo phu quân lại tại lúc này dưới núi chuyển đến động tĩnh văn muối tống bạch có chuyện quan trọng cầu kiến chân nhân núi nhỏ chỉ có cao mười mấy triệu vốn là có thể nghe được trong thành huyền áo chu hy thịnh lại lấy linh n i ệ m cảm giác tư phương tự nhiên là đã nhận ra động tĩnh như vậy tống bạch đừng nói là là ưa thích nguyệt giao cái kia hắn tới tìm ta đừng nói là là nguyệt giao xảy ra chuyện gì chu hy thịnh suy tư không hiểu trận đem pháp trận bình chướng mở ra liền gặp một cái áo trắng nam tử chậm dại hướng về đỉnh núi đi tới chính là lúc trước đe dọa qua tống bạch ở tại trong ngực còn ôm một cái trắng non đáng yêu ba tuổi hài đồng chỉ là nhìn qua tống bạch quần áo chu hy thịnh không khỏi nhũ mày liền ngay cả dư bình nhi cũng có chút kinh ngạc t r ợ n sát mặt lạnh lùng xí tâm viêm bên trong diễm hổ càng là nhìn có chút hạ hay nói tiểu thịnh tử gia hỏa này ăn mặc còn cùng ngươi q á i giống l ặ n ngươi một thân đen hắn một bộ tr văn bối ạ c có việc h bởi vì mà t ruột bận đ lần này đến cho nên đây là bởi vì đạo viện tại phú dương huyện triều thu đệ từ lúc tại tiêu sơn dư thị thu được kẻ này bởi vì cùng dư tôn sư có chút nguồn gốc cho nên v ạ n bối mới đến cầu kiến về phần y phục này văn bối tuyệt nhiên không có mạo phạm tiền bối ý tứ chỉ là nguyệt giao từng cùng dư tôn sư tranh q u a một thời gian vạn b ố i tâm tư thiên địa trường giám cho nên liền tống bạch run run rẩy rẩy điện nói đem cái chán rủ xuống đến thấp sợ chu hi thịnh xuất thủ giết hắn nghe được lời nói này chu hi thịnh hai người cũng muốn lên đã từng về vặt sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một chút nhưng cũng không có tốt đi nơi nào chỉ là đem ánh mắt rơi vào đứa bé kia trên thân chỉ là cái này nhìn một cái cũng là để cho hai người kinh hại đứa bé kia hai mắt thuần khiết đến cực điểm tựa như không tì vết bảo châu chưa từng bị thế tục xâm nhiễm một phân một hảo tiên thiên tươi sáng tâm cảnh không t i ệ n cái này mặc dù không phải cái gì thể chất lại có thể khiến người thông minh xâm trí nếu là có thể tu hành cái kia càng là không nhỏ ít lợi nghĩ tới đây chu hy thịnh linh n i ệ m rơi vào hài đồng trên thân mặc dù có linh quan g h i ể n hiện lại là chỉ có một tấc bạch cao không khỏi có chút thất vọng đứa nhỏ này tên gọi là gì một bên dư bình nhi lên tiếng hỏi cha hắn hắn tổ lại là người nào tiêu sơn dư thị chính là nàng rời đi về sau dư lao hán cùng dư đại hải xây một phương thị tộc ỷ vào cùng chu ra quan hệ ngắn ngủi hơn mười năm bên trong liền trở thành một phương đại tộc tại phú dương huyện cảnh nội càng là gần với giang sĩ một mạch mà từ dư lao hán sau khi mất đi không có tâm tâm nhắc tới người dư bình nhi khó tránh khỏi đối dư ra tình nghĩa nông cạn rất nhiều mấy năm này càng là bởi vì kiến tạo kim lâm tiên thành chưa từng trở về nhìn qua chỉ cấp dư đại hải gửi qua một chút dưỡng sinh đăng d ư n g dù sao có chu gia tại dư ra thời đại phú quý là không thiếu được cũng không cần đến nàng đi quan tâm cái gì mà bây giờ lại là không nghĩ tới tự mình lại ra cái tiên duyên tử cái này ít nhiều khiến nàng có chút vui vẻ không thôi tống bạch cung kính trả lời nghe người nhà họ dư nói đứa nhỏ này tên là dư g i a n lâm là dư đại hải tôn bối dư bình nhi lập tức hiểu rõ đứa nhỏ này là mình t h c chất nhìn qua dư giang lâm thuần khiết ngây thơ hai con người chu hy thịnh trong lòng có ý nghĩ nói ra b ì n h nhi liền để đứa nhỏ này đi theo ngươi học tập kiếm đạo đi không thể lãng phí một cách vô ích này thiên phú tiên tiên h tươi sáng thấu triệt nhưng tư chất lại quá kém tự nhiên thích hợp nhất kiếm đạo tứ nghệ dạng này không tầm thường đường đi tự mình tộc trong kho vừa vặn còn, còn có một đạo dương tiên thành lưu lại kiếm ý giữ lại cũng là s i n h s á m vô dụng vừa vặn có thể chuyển cho đứa nhỏ này coi như hắn cảm ngộ không ra cái gì cao thâm trò cũng có thể có chỗ đến từ đó lưu lại kiếm đạo truyền thừa kiếm ý tuy tốt lại chỉ là một đạo tiêu hao chi vật truyền thừa lại kém. đó cũng là có thể thời đại tu hành p h á p m ô n với lại cùng chu gia tử đệ sống tại một h ố i hắn cũng có thể càng thân cận chu gia thậm chí trở thành chu gia một p h ầ n tử hắn là bình nhi tốt chất tất nhiên là muốn dậy đợi nói tận chu hy thịnh đem ánh mắt rơi vào tống bạch trên thân trải qua thầm đạc trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tính mịch tống bạch chỉ cảm thấy tâm thần cuồng vì sợ mà tâm rung động to như hạt đậu mồ hôi tại cái chán trượt xuống đem phía sau lưng quần áo thấp ướt ngươi mặt thành dạng này liền không sợ bản tọa giết ngươi sao lạnh lạnh thanh â m vang lên càng có kinh khủng uy áp đấu đá mà xuống tống bạch quanh thân cuồng nhưng vãn bối không hối hận ha ha n i ệ m tình ngươi thẳng thắn lúc này liền bỏ qua cho ngươi nếu có lần sau nữa bản tọa tuyệt không khinh xuất tha thứ nói xong một đạo viên hỏa hiện lên đem tống bạch quần áo thiêu đến vỡ vụn mặc dù không có làm bị thương mảy may nhưng kinh khủng sóng nhiệt cũng là đốt cho hắn toàn thân run lên lùi ra đi tống bạch lập tức như c h ú t được c á i nặng vội vàng đem dư giang lâm đem thả xuống liền hoàng hốt chạy bờ địa chạy x u ố n núi dư giang lâm ước mơ nhìn qua bờ địa chạy xuống núi dư giang lâm ước mơ nhìn qua bờ phía mặc dù thân ở sinh đ ị i là k h k h ó không ngừng phu quân như thế nào còn cùng hài chu hy thịnh không khỏi mặt mò đỏ ửng lại là ho nhẹ hai tiếng nhìn qua tống bạch bóng lưng rời đi nói ra ra hỏa này mặc dù tư chất tính không được tốt bao nhiêu lại là chịu khổ chịu khó cố gắng hai mươi tuổi không đến liền tu đến luyện khí nhị trọng chỉ là muốn cưới nguyệt giao cái này còn xa x a không đủ là không có đạt tới phu quân kỳ vọng sao chu hy thịnh khẽ lắc đầu là đại tông chư vị thúc bá t r ư ở n g mối bọn hắn sẽ không đồng ý đại tông chỉ có nguyệt giao một vị tu sĩ như thế nào lại cho phép nàng gà ra ngoài coi như chiêu tế cũng là chọn một vị tại đại tông có lợi người hoặc giới trướng tiên tộc tử lệ hoặc tu vi cao hơn tàn tu lấy lớn m ạ n h tông tống bạch tuy tốt nhưng cuối cùng khó nhập đ ạ i t ô n g mắt chương ba trăm bốn mươi mốt trong lòng nhất định có ta chương ba trăm bốn mươi mốt trong lòng nhất định có ta mặc dù tống bạch mới cập quan không lâu nhưng lại đã tu hành hơn mười năm đến bây giờ mới luyện khí nhị trọng có thể n g h ĩ hắn tư chất tính không được tốt bao nhiêu sinh thời có thể hay không tu hành đến luyện khí cao trọng đều còn là cái chưa định số lượng dạng này tu sĩ tới cửa đối với bình thường tiên tộc tới nói tự nhiên là vui mừng vui vẻ nhưng đối với chu gia mà nói lại là không đáng chú ý nhất là đại tống làm trên danh nghĩa sáu tông đứng đầu chu gia hương hỏa thịnh nhất một tông cũng chỉ có chu nguyệt giao cái này một cái tu sĩ đã có chút khó coi hiện tại nếu là hắn bạn lữ tu vi quá thấp hoặc là địa vị quá kém cái này còn để đại tông mặt mũi để nơi nào chu hy t h ị n h dù sao không phải đại tông tộc người cũng lời suy nghĩ những này có không có t h i triển thủ đoạn liền dẫn dư bình nhi hướng bạch khê sơn phi đi đem dư giang lâm dàn xếp đến tộc trong học đường tính toán đợi ngày sau thời cơ chín ngồi lại để cho hắn c ẳ n g n g ộ kiếm ý thuận tiện còn tìm chu t h ừ a n g u y ê n luyện chút dưỡng sinh bổ dưỡng đ ă n g dược để dùng cho dư bình nhi điều dưỡng thân thể kim lâm đạo viện tống bạch chán nản ngồi tại thạch nham bên trên uống rượu lại là lại lắc đầu nhìn về phía nơi khác mong mà không được ca chu hy thịnh xác thực không có phản đối hắn truy cầu chu người giao nhưng này bộ dáng hiển nhiên cũng không coi trọng cái này làm sao không để hắn gặp khó một bóng người từ đằng xa bước nhanh đi tới nộ khí giao dạn chính là đạo viện đương nhiệm phó viện trưởng tào trung bởi vì kim lâm đạo viện luyện khí tu sĩ càng ngày càng nhiều mà chu gia tu sĩ hiểu biết còn cần đóng giữ các nơi cho nên bây giờ đạo viện rất nhiều chức vị trọng yếu đều là từ nhân tài mới nổi tới đảm nhiệm tào trung liền là nhân tài mới nổi bên trong một thành viên càng là chu thừa minh môn sinh đắc ý bất quá mặc dù đạo viện luyện k h í tu sĩ rất nhiều lại là chưa từng xuất hiện giống bạch sơn môn như thế phe phái tranh đấu ngược lại còn một mảnh tưởng hòa hướng vinh kim lâm đạo viện không giống với những tông môn khác hắn càng giống phạm là tục học viện trong môn đệ tử từ bát phương mà đến tại tu có đoạt được về sau hoặc quy về bát phương các nơi hoặc lân cận ăn cư sinh tức hoặc là lưu tại đạo viện đảm nhiệm tôn sư đi giáo hóa chuyển thừa chi đạo đến niên hạn vô luận ưu tú hay không đạo viện đệ tử đều phải ly khai sơn môn dạng này lại thế nào khả năng có quá lớn phe phái đấu tranh liền ngay cả hiện tại kim lâm sơn từ khi bạch khê núi di chuyển về sau chu hoàn toàn làm đạo viện đất phần trăm dạng này mặc dù tại chu gia tự thân có hại lại là đối chỉ hạ có lợi những tu sĩ này từ đạo viện sau khi tốt nghiệp giải tại chu gia chỉ hạ sơn hà bên trong hoặc làm quan làm tướng hoặc định cư xây tộc chu gia chỉ hạ có thể nhanh như vậy phồn binh hương thịnh đạo viện đệ tử không thể bỏ qua công lao tống bạch n g ư ơ i như thế nào có ý tốt tốn tại nơi này uống rượu giải sầu tao chung nhìn một cái gặp tống bạch chán nản bộ g á n g lập tức nổi trận lôi đình ba viện đều cùng ta phản ứng cái này liên tiếp đã vài ngày dạy học ngươi đều không đi giảng như thế không chịu trách nhiệm ngươi x ứ n g đáng đạo viện xứng đáng những cái kia nghe ngươi giảng đạo đệ từ sao nói xong liền đem một quyển tông nện ở tống bạch trên thân ngươi như còn như vậy không làm việc đàng hoàng tiêu cực làm việc chớ trách ta vô tình chiếm ngươi tôn sư thân phận đạo viện giáo huấn c h u y ê n đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy chẳng yêu trừ ma vì nhân tộc ngươi làm đến điểm nào nhất tào trung càng nói càng xúc động phẫn nộ càng lạ hận không thể tiến lên quất quất tống bạch hạ tử khi đảm nhiệm phó viện trưởng t r ư ớ c tận tâm tận trách đạo viện có thể có hôm nay chi thịnh có thể nói có hắn một nửa công lao mà hắn cương trực công chính ngự có chính khí trong mắt càng là dung không được nửa điểm làm điều phi pháp những này bị t r ỗ hắn lý tôn sư càng là hơn mười nhiều liền tống bạch cái này thái độ nếu không phải kỳ đồng hắn giao tình rất sâu lại sao có thể có thể khoan nhượng đến bây giờ nhưng lần này tống bạch ngay cả giảng đạo đều không đi bên trên càng l à trốn tới đây uống rượu cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn tống bạch uống đến men say hun hun lại l à cầu khẩn hỏi tào đại ca ngươi nói n g u y ệ t giao thật không tiếp thụ được ta sao tào trung lập tức giận không chỗ phát tiết lại ngưng tụ một đạo thủy cầu đập xuống ngâm tống bạch một cái suy tim liền ngươi bây giờ bộ dáng này nguyện giao tôn sư dựa vào cái gì coi trọng ngươi coi như nàng có thể coi trọng chu ra lại như thế nào coi trọng không hào hào khổ tu tại cái này chán nản đủ rũ còn muốn lấy nguyệt giao tôn sư coi trọng ngươi thật sự là mơ mộng háo huyền để cho người ta bật cười tống bạch bị nước như thế một kích lại là một trận mã huấn cũng thanh t ỉ n h rất nhiều lại là tê liệt ngã xuống tại trên tảng đá t r ầ mặc m không nói cách đó không xa dừng trúc không minh ghé vào một chỗ trong huy động cảm giác được bên ngoài động tĩnh gai gai bụng sau đó chở mình tiếp tục ngủ say ngươi nếu là cái gì cao tu đại năng cho dù là luyện khí cao trọng chu ra nói không chừng đều có thể nhìn ngươi hai mắt nhưng ngươi xem một chút chính ngươi tu hơn mười năm nói đến bây giờ cũng mới luyện khí nhị trọng hành vi phòng túng chán nản như tên ăn mày tâm không một chút đấu trí chớ nói chú ra ta đều xem thường ngươi lúc trước ngươi còn cố gắng như vậy tu hành hiện tại như thế nào cứ như vậy tống bạch mấp máy bờ m ô i thật lâu mới phun ra mấy chữ ta chỉ là sợ nguyệt giao đợi không được lúc kia có lẽ có hướng một ngày h ắ n thật có thể tu đến luyện khí cao trọng nhưng này ít ra phải mấy chục năm đến lúc đó chu nguyệt giao đều có thể đã gả làm vợ người nào có cái gì các loại không chờ đến đ ế ngươi n đến làm cho nguyệt giao tôn sư nhìn thấy ngươi thành tâm a nếu nàng trong lòng thật có ngươi tự sẽ chờ ngươi nếu nàng trong lòng không có ngươi coi như cưỡng cầu nữa cũng vô dụng tào trung chỉ tiếp rèn s á t không thành thép nói xong trong lòng nộ khí cũng tiêu tan rất nhiều còn có ngươi mấy ngày giảng đạo chưa từng đi khiến cho đông đạo đệ tử tiến g oán than dậy đất tháng này lương tháng liền không phát cho ngươi toàn bộ dùng để đền bù trong môn đệ tử tống bạch nghe được lời nói này trong mắt cũng nổi lên điểm điểm sáng dực tào đại ca ngươi nói đúng nguyện giao trong lòng nhất định có ta là chính ta còn chưa đủ cố gắng trông thấy một màn này tào trung cũng hơi ngây người sắc mặt phá lệ khó chịu như thế nào cũng không nghĩ tới gia hỏa này còn biết bản thân khích lệ sớm hiểu được rằng này hắn liền không hưởng phí nhiều như vậy nước miếng lại tại lúc này một đạo h ữ lục thân ảnh chậm rãi từ thiên khung rơi xuống tào chung hai người lập tức biến sắc vội vàng tránh lui không dám tới gần liền ngay cả trong rừng trúc không minh cũng đột nhiên tỉnh lại lộ ra cực kỳ khó chịu biểu lộ sao thế liền xuất con a còn chỉnh thành bộ dáng này người tới thân hình thẳng tắp cường tráng h ù n g vĩ nhưng banh thân lại tiêu tán lấy quỷ dị lục quang a n mòn đến bốn phía cỏ cây khô héo suy chết mà là dễ thấy nhất liền là cái k i a m ộ t bộ màu xanh s â m tóc dài tiên diễm kiếm n g i khiến cho hắn có chút tâm nu người tới chính là chu thừa minh hắn đã đạt đến luyện khí đình phong chỉ là cùng bình thường luyện kh chất cao chất thấp khi thì để tào trung hai người hai hùng kiếp vĩa khi thì lại là yếu đ ố i phù phiếm ở tại trong cơ thể nguyên bản vàng n h ạ t thuần túy ngọc thạch linh lực không còn xuất lại chút gì thay vào đó là vô số màu xanh sấm khí sợi cẳng có một viên lớn chừng trái nhãn quái dị đen hoàn lơ lửng ở tại linh khiếu bên trong tào trung mặc dù cách thật xa lại là cung kính túi đầu trong mắt không có nửa điểm g i ả ý đệ tử tào trung gặp qua sư phó chương ba trăm bốn mươi hai thụ giáo chương ba trăm bốn mươi hai thụ giáo chu thừa minh khẽ vất cảm chỉ là phất tay háo q u a n người những cái t i ê màu xanh chi khí liền phun trào biến hóa một chút khí sợi quét đến tàu trùng trên mặt liền để cái sau cảm giác được t r ậ n t r ậ n nói h nói h trong nháy mắt bị ăn mòn ra rất nhiều nhỏ bé lỗ thủng huyết nhục làm ham ò n sư phó ngài độc n à y công tàu t r u n g sắc mặt k i n h biến vội vàng hướng về sau rút lui càng là không ngừng dùng linh lực cọ rửa vết thương lúc này mới đem khí độc ép ra ngoài trông thấy một màn này tống bạch cũng là trong nháy mắt thanh t ỉ n h lại nơm nớp lo sợ không dám nói đệ tử tống bạch gặp qua viện trưởng gần đây có chỗ đột phá nhất thời có chút khống chế không nổi lực lượng chu thừa minh kiếm cười bốn phía khí độc lập tức tựa như là bị câu cầm cấp tốc co vào biến、ảo. cuối cùng vờn quanh ở tại quanh thân trong vòng ba thước mà không tiêu tan chỉ là khi độc nồng đậm như nước thủy triều hắn ra thịt huyết nhục cũng bắt đầu chậm chạp tăng ăn dã lại tại chữa trị thủ đoạn tác dụng dưới lại nhanh chóng khỏi hắn khôi phục vòng đi vòng lại cuối cùng không nớt nói xong chu thừa minh đem ánh mắt rơi vào tống bạch trên thân tinh tế dò xét xem kỹ mặc dù hắn uy thế không có chu hy thịnh cường đại nhưng giờ này k h ắ c này cho tống bạch gác bách lại kinh khủng nhất thậm chí là để quanh người hắn run dậy túi đầu không dám nhịn l u y n ký nhị trọng quả thực là kém chút chu thừa minhấp giọng nói xong tiểu tử nếu ngươi thực tình hướng nguy nhất thiếu đều muốn đạt tới luyện khí thất trọng không phải bằng vào ta mấy vị kia tộc hình tính tình khó vậy nghe được câu này tống bạch trong lòng cũng là nổi lên nồng đầm ý mừng sau một khắc liền có một khối lớn chừng bàn tay đồng p h i ế n rơi vào trên tay hắn càng mang theo một chút khí độc thực cho hắn ra thịt làm ham mòn đau đớn khó nhịp dù sao ngươi những ngày gần đây cũng không có lòng tại đạo viện bên trên liền giúp ta đem phía trên này đ ồ v ậ t tập hợp đủ a làm thù lao đến lúc đó giúp ngươi luyện một lò thối linh a n cũng có thể tăng tiến một chút tu vi tống bạch lập tức mừng rỡ nào còn có dư lòng bàn tay đau đớn cung kính hô to đa t không cần phải k h á c h khí bất quá là đồng giá trao đổi thôi vô luận là chu thừa minh vẫn là chu hy thịnh kỳ thật đều hy vọng tống bạch có thể ở rễ chu ra dù sao mặc dù hắn tư chất tính không được tốt bao nhiêu lại thắng ở khăng khăng một mực càng là hiểu rõ dùng đến cũng yên tâm nhưng nếu là đại tông không hém i ệ n g có một số việc bọn hắn cũng không tốt nhiều lời nhiều nhất chính là như vậy âm thầm thôi động một h a i đệ tử nhất định không cho viện trưởng thất vọng nói xong tống bạch liền hướng dưới núi đi đến liền là nhìn qua đồng phiến bên trên ghi lại đồ vật cũng là hai hùng kết vĩa bởi vì phía trên không có chỗ nào mà không phải là kịch độc chi vật tào trung đang muốn hướng chu thừa minh báo cáo viện gần đây tình huống lại trông thấy chu thừa minh nhìn ra xa xa r ừ n g trúc cũng là trong nháy mắt sáng tỏ cung kính thở dài đạo viện còn có việc vụ phải xử lý đệ tử sẽ không bày g i à y sư phó chính trong khi muốn ly khai cũng là bị chu thừa minh gọi lại ta cái này có một đạo càng dễ luyện chế ích khí đa phương ngươi cầm lấy đi lĩnh hội một hai nhìn xem có thể hay không nắm giữ đệ tử minh bạch tào trung tiếp nhận đa phương đáy mắt nổi lên vẻ mừng rỡ có đan p ư ơ n g này môn nhân đệ tử tu hành bắt đầu hẳn là có thể càng nhanh chóng hơn chút đợi hai người đều là rời đi chu thừa minh đang muốn bước về phía d ư n g trúc liền nghe một tiếng thú giống chuyển đến chớ vào làm thành bộ này độc bộ dáng cũng đừng hỏng lao hùng ổ nhỏ nói xong một đạo cao lớn bóng người hùng v ĩ chậm rãi đi ra lưng khoan hậu như tường lũy to lớn tay gấu đạp lên mặt đất dâm đến đại địa có chút rung động rừng c h ú c theo gió dập dởn ầm ầm rung động một cái chừng một trượng lớn thực tiết thú xuất hiện tại chu thừa minh trước mặt hát bạch da lông tương dao phủ lên đen như than trắng như tuyết thân thể cực kỳ mượt mà sung mãn tiểu tử ngươi đến chuẩn không có chuyện tốt lúc này còn làm lớn như vậy chiến trận nói đi muốn lao hùng ta làm cái gì chu thừa minh khỏe miệm cười, cười văng nói ta muốn cho ngươi theo ta đi vạn trùng độc lâm đi một chuyến bây giờ độc đan hình thức ban đầu đã thành nếu là có thể lại tìm mấy thứ kịch độc chi vật nói không chừng ta liền có thể luyện hóa ra một viên đủ để mạo xương lộng q u y ề n sâm độc đan dùng cái này thành tiểu hóa cơ nghe đồn cái kiêng ô gia tộc địa tàng lấy bí ẩn gì nói không chừng liền có thứ ta mớn theo hắn không chắc chắn tố không ngừng có màu xanh sống khí trạch từ hắn quanh thân trạng ra như gió nhựa vân ủy dị kinh khủng càng đem bốn phía đất đá đều ăn mòn thành bùn cho đến hóa thành hôi thối đen như mực vết tích nhìn qua chu thừa minh kinh khủng bộ dáng hai mắt màu xanh không minh cũng là bản năng e ngại lo lắng nói ra đều biến thành cái này quỷ bộ dáng còn muốn tu các ngươi nhân tộc thật đúng là đủ điên cuồng đáng sợ ai đi theo ngươi cũng được nhưng muốn cho lão hùng ta thủ lao người đến cho lão hùng ta chuẩn bị ba mươi cây mười năm trở lên cây trúc nói đến đây không minh dừng một chút hỏi nếu là nếu có thể lại tìm căn trăm năm linh trúc đến chu thừa minh khỏe miệng co giật thật là dám muốn ai trăm năm vẫn là linh trúc coi như chỉ là nhất giai hàn hiếm thấy hy hữu cũng không kèm cõi chút nào nhị giai linh thực không minh ông thanh nói ra chúng ta thực thiết thú mặc dù cũng tu hành nhục thân lại tu chính là bản tộc nhục thân nói h ơ nghe được câu này chu thừa minh trên mặt biến hóa vi diệu đây là hắn lần đầu tiên nghe nói dị tộc luyện binh tri pháp nguyên bản hắn còn tưởng rằng khí đang trận phù là nhân tộc sở hữu hiện tại xem ra chỉ sợ xa xa không chỉ không minh cũng nhìn ra chu thừa minh dị dạng gầm nhẹ nói ra luyện đạo cũng không phải là các người dân tộc sở hữu chỉ là chủng tộc khác không có các người dân tộc như vậy tinh thông thôi long luyện bảo châu hóa lân giáp vũ luyện phi d ự tu mỏ sắc linh luyện thông thần dựa theo ký ức trong truyền thừa ghi chép chúng ta nghịch t i ê n tu hành vốn là đối t ự thân một trận đặc thù tế luyện luyện đạo vốn là tồn tại ở thiên địa vạn vật ở giữa các n g ư y i n h â n tộc mặc dù thọ ngắn lại là tiên thiên linh tính trần đấy đối luyện đạo cảm lộ đều thắng chúng ta chủng tộc cho nên mới phân mà h ó a chi có khi đ a n trận phủ các loại pháp chu thừa minh lại là lâm vào trầm tư trong miệng tự lẩm bẩm luyện đạo tồn tại ở giữa thiên địa vạn vật ở giữa thật lâu hắn trong đôi mắt bắn ra sáng dực nguyên lai、like、thế gian căn bản cũng không có tứ nghệ phân chia hoàn toàn là luyện đạo luyện giả vật khác luy thì nhưng vì đan nhưng vì khí hết thể đều ở tâm niệm ở giữa thì ra là thế sau một khắc chu thừa minh hướng phía không minh có chút không người thú giáo không minh ngu ngơ tại nguyên chỗ cực đại thú mắt lộ ra ra thần sắc mê mang lão hùng ta nói gì chương ba trăm bốn mươi ba thâm tàng bất lộ nô r a chương ba trăm bốn mươi ba thâm tàng bất lộ nô r a trước kia chu thừa minh vẫn cho rằng đan đạo liền là đan đạo khí pháp liền là khí pháp mặc dù đều là bí pháp luyện chế mà thành nhưng cả hai ở giữa cũng không liên hệ mà bây giờ không minh một lời nói lại là để hắn bắt khai vân vụ gặp thanh thiên bừng tỉnh đại ngộ hết thể đều là luyện đạo tồn tại ở thiên địa bên trong dù ở vạn vật ở giữa linh tài luyện làm đan dược q u a n g tài luyện làm pháp khí những n à y đều là luyện hóa c h i đạo liền ngay cả tu sĩ tu hành bản thân cũng là đoạn thiên địa tạo hóa mà từ luyện chỉ cần nắm giữ trong đ ó lý tính giữa thiên địa sao không có thể l u y ệ n chi không minh mấy ngày nữa chúng ta lại đi vạn trùng độc lầm ta bây giờ đi về lại tế luyện một phen độc hoàn nói xong chu thừa minh liền hóa thành cầu vòng bay về phía kim lâm sơn chỗ sâu chỉ để lại không minh kinh ngạc lộn xộn địa đứng tại chỗ lần này hiểu ra chu thừa minh mặc dù đan đạo tạo nghệ không có bất kỳ cái gì tiến bộ nhưng tựa như phá vỡ cố cô hữu gông xiềng cảm xúc bành trướng ý hiển nhiên lại v ề nhìn trước đây luyện tự nhiên có thể phẩm đưa ra bên trong đủ loại không đủ không chỉ có như thế hắn còn đem cái khác tứ nghệ truyền thừa tìm đến tự nhiên không phải cuồng vọng tự đại muốn cùng lúc lĩnh hội tứ nghệ mà là muốn dễ hiểu địa đều giải một hai dạng này mới có thể tốt hơn địa h i ể u ra đan đạo c h â n lý tại kim lâm sơn chỗ sâu một phương nguyên cốc bên trong màu xanh sông khí chạch như xương khói quần quận hiện hiện bốn phía không có một mặt cỏ vách đá tan g ã đến hạt chật có phi cầm chim thú lướt qua cũng là trong nháy mắt hóa thành hôi thối huyết thủy tan g ã không còn cũng là kính sợ sinh sợ trốn tránh nơi đây về sau hoàn thành kim lâm sơn tuyệt địa tên là đoạn quật mấy ngày về sau một người một thú xuất hiện tại một phương quỷ dị sơn lâm trước so với mấy ngày trước đó chu thừa minh khí tức vững chắc nội liễm không ít quanh thân khí độc số rừng ở trong cơ thể liền ngay cả cái tiên một bộ tóc dài cũng một lần nữa biến trở về đen nhánh chi s á c thân mang rộng rãi trường bảo ngược lại là có mấy phần siêu nhiên thoát tục khí chết mà ở tại trong cơ thể viên tiên nguyên bản không tì vết đen nhánh viên năng dược lại là trở nên gập đền mặt ngoài còn hiện lên một tầng yếu ớt kim băng cẳng có một chút nhỏ vẽ phù văn ở phía trên hiển hiện, hiện. nếu không phải tạo nghệ có hạn cái khác ba nghệ sẽ chỉ cái chỉ lân phiến vũ thủ đoạn hắn không phải đem độc này hoàn tế luyện cái trăm tám mươi lượt không thể về phần không minh từ khi sau khi đột phá chỉ cần hắn không muốn bại lộ uy thế cái kia nhìn lên đến liền cùng bình thường yêu vật không khác càng là một bộ người vật vô hại bộ dáng rừng d ầ m cây tối cầu n h á n h n ố lượn g rắc rối khó gỡ càng có điêu linh khô đằng chứng cứ nghe không được nửa điểm côn trùng đều v a n g c h i n g thú tĩnh mịch một mảnh thương minh ông thanh hỏi như thế nào như thế tĩnh mịch ngay cả cái côn trùng đều không có nô ra chính là cổ tu cổ chúng hung ác bạo ngược đương nhiên sẽ không cùng cái khác khu vực như vậy huyên áo nói xong chu thừa minh đưa tay đặt ở mỗi thân cây cối bên trên tại khí độc xâm nhập dưới gốc cây tiêu mục trong nháy mắt ăn mòn thành c h o sau đó một cô yếu ớt ba động đột nhiên hiện hiện hướng về độc lâm chỗ sâu lan tràn nếu không phải hắn dùng qua hồn linh nước hồn phách so với thường nhân cường đại không phải thật đúng là khó mà phát giác pháp trận cao minh như thế không hiện nơi bao bọc phạm vị còn bắt ngát như thế chỉ sợ là nhị giai pháp trận không thể nghi ngờ nghe đồn ngô gia lập tộc chiêu bình quận đã mấy trăm năm lâu sớm tại bạch sơn môn trước đó đã tồn tại hiện tại xem ra chỉ sơ nghĩ đến nghe đồn hóa cơ cổ trùng cũng không phải không có chút nào khả năng chỉ là không biết cái này nô g ra vì sao cai nguyện c o đầu rút cổ độc này trong rừng nghĩ tới đây chu thừa minh hướng phía độc lầm chỗ sâu đều bạch khê chu thị chu thừa minh đến đây tiếp cũng không lâu lắm liền có hai bóng người từ độc lầm chỗ sâu đánh tới lòng bàn chân giống có côn trùng v ụ chi đồng dạng cổ quái đồ vật hành động như gió trong đó một vị vẫn là chu gia người quen biết cũng nô dược liền là thương tang rất nhiều giữa lông mày nhiều hơn mấy phần che lấp tu vi cũng đạt tới luyện khí lục trọng mà đổi thành một vị thì là lưng gù lao giả quần áo tạ tơi lông tóc lộn sộn như cỏ khô. thân thể càng là gần như trồng chất tại một khối ở tại trên s ố n g lưng thì chiếm cứ một cái to lớn nhẹt giữ t ậ n kinh khủng lông tơ hàn sát càng là cùng huyết nục tương liên nhìn lên đến tựa như là lao giả đang dùng tự thân huyết nục linh lực cung cấp nuôi dưỡng x u ấ t s i n h này càng quỷ dị hơn thì là lao giả khí tức khi thì như n h ấ t phàm người lão hủ từ khí mộ chìm khi thì lại như là ngột ngạt viên trạch mê ngông h n nhưng lại tĩnh mịch tại luyện khí nhất cảnh chập trùng không chừng càng là siêu việt luyện khí cảnh nhưng lại không có đạt tới hóa cơ cấp độ khủng bố như thế một màn cũng là để chu thừa minh trong lòng phát lệnh lao phu ngô sương công gặp qua chu đạo hữu nô xương công thanh âm khẳng khẳng như môn hộ rung động phía sau cái kia to lớn n h ệ n chuyển động theo to lớn rác hút nhúc ních dữ tợn không biết đạo hữu đường xa mà đến cần làm chuyện gì ta muốn theo quý tộc đổi lấy một chút kịch độc chi vật độc tính càng độc càng tốt mong rằng nô đạo hữu có thể làm này thuận tiện chu thừa minh nhạt vừa nói nói, đạo hữu yên tâm định sẽ không để cho quý tộc ăn thiệt thòi tuy nói tự mình bây giờ là huyền đan thế lực nhưng cái này dù sao cũng là chuyện riêng của mình chu thừa minh cũng không muốn lấy uy thế bức ép nô xương công đục n g i hai mắt rơi vào không minh trên thân trầm mặc hồi lâu trận nói ra không biết có thể hay không đổi lấy h b ì n hiện t h tại h ngô c xương công như thế làm hỏi nô g gia tất nhiên không đơn giản hóa cơ bảo vật mặc dù không có nhưng đạo tham vẫn là có thể trao đổi chỉ cần đạo hưu cho độc vật giá trị cái kia giá cả nô xương công giả mua như mục nát vỏ cây trên mặt lộ ra mỉm cười lại là cực kỳ dữ tợn kinh khủng còn xin đạo hưu theo lão phu đến trong rừng này độc vật đông đảo đạo hưu nếu là không có ngự độc thủ đoạn còn xin theo sát tại lao phu sau lưng dứt lời nô xương công hai người b à n chân trùng chi phi tốc đang đưa khiến cho buộc phát ra quỷ dị tấn manh chi thần tốc hướng về độc lâm chỗ sâu phi tốc buôn tập chu thừa minh thúc làm thật u pháp mang theo không minh theo thật sát hai người sau lưng trên con đường này thỉnh thoảng có hình thù kỳ quái độc trùng bay tập mà ra mặc dù độc tính không nhỏ lại là không đả thương được bọn hắn mảy may ngược lại bị chu thừa minh luyện hóa thành bộ tài khiến cho độc hoàn uy thế tăng cường một chút cũng là để đằng trước hai người kinh ngạc rất nhanh một đoàn người liền tới đến một phương địa q u t r ư ớ c bốn phía thương mục cao ngất dây leo chiếm cứ đem địa quật c h á lớp trong đó ưu ám đen kịt không biết thông h đạo hữu địa quật cuối cùng chính là ta ngô ra chân chính tộc địa mong rằng đạo hữu chớ lo lắng tất nhiên là sẽ không chu thừa minh cười nhạt đáp lại tại đi ra trước đó hắn còn cùng chu thừa nguyên bọn hắn bàn giao một phen tự nhiên không lo lắng ngô ra tính toán đánh giết không minh nhìn quanh bốn phía luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng lại nói không ra một đoàn người hướng về địa quật chỗ sâu rào bước tiến lên đi đến nào đó một chỗ lúc chu thừa minh chỉ cảm thấy thân thể bốn phía nổi lên g ậ n sóng tựa như là vượt qua mặt nước h i ệ n nhiên vượt qua cái gì phát trợn sau một khắc không minh thanh â m ở tại t h hải b ỗ n nhiên vang lên thừa minh nơi này có hóa cơ tồn tại Ba đạo. độc Chương hợp Ngũ lời u luyện. y ệ n Chương Ngũ độc hợp l này vừa nói ra chu thừa minh lập tức tâm thần đại t á c suýt nữa tại chỗ mất dáng vẻ cũng may có hồn thuẫn những vật này che chở hồn phách khí tức thu l i ê m không hiện lúc này mới không có nửa điểm d ị động trong lòng nghi hoặc trùng điệp cái này ngô ra có nhiều như vậy hóa cơ tồn tại tại sao lại có đầu rút cổ tại cái này xa xôi độc lâm không ra không minh thanh âm lần nữa tại chu thừa minh thất hải vang lên chấn động đến hắn hồn phách rung động liên tục bất quá cũng đừng quá sợ hãi lão hùng mới tinh tế cảm ứng một cái cái kêu ba đạo khí tức đều cực kỳ cổ quái không có bình thường hóa cơn nên có dáng vẻ ngược lại là cùng lão nhân này trên lưng n ề n lớn có chút cùng loại ứng làm liền là ngươi nói hóa cơ cổ trùng nghe được câu này chu thừa minh trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía đập vào mắt nhìn lại chỉ là một phương chỉ có hơn mười t r ư ợ n g vông dưới mặt đất động đá mái vòm khảm nạm lấy một chút dom đóng thạch cho bóng tối này động đá một chút hào quang nhỏ yếu mà tại bốn phía vách đá thì là rất nhiều không biết thông hướng nơi nào lờ mở động quật trong đó càng thỉnh thoảng truyền đến thanh em huyền áo tựa như là có cái gì sâu kiến rắn chuột đang bỏ đi càng có từng cơn lạnh từ động quật tới, để cho người ta không khỏi dùng mình nô xương công chậm rãi biến mất tại một phương động quật cuối cùng chỉ để lại chu thừa mình cùng nô dược hai người lưu tại tại chỗ chu đạo h ư u chớ sợ nơi đây là tang nô ra an toàn chỗ chỉ cần không rời đi cái này động đá p h ạ m vi liền sẽ không gặp nguy hiểm nô dược thấp giọng nói xong khoe miệng lại là nhịn không được n ú c đ í c h môi lưới hoa văn nặng nghề hỗn loạn tại lờ mở màn sáng chiếu rọi lộ ra phá lệ giữ t ậ n kinh khủng tựa như là một loại nào đó côn trùng đang ngạo ngoại bỏ lại tại lúc này từ nào đó côn trùng đang ngạo ngoại bỏ lọ tóc trên quần áo càng là ngưng kết ra điểm điểm bằng xương sâu trong bóng tối một đôi huyết sắc dựng thẳng đồng nóng nhìn mà đến băng lánh vô tình tt s a tướng trở về một bên không minh đã làm xong c h ấ n s á t chuẩn bị lại trông thấy ngô dược ngăn tại chu thừa minh trước mặt s á t mặt giữ tận địa a xích sau một khắc liền gặp hắn mặt lộ vẻ thống khổ sau đó một đầu xích hồng hát giáp đại ngô công từ trong miệng leo ra leo lên chiếm cư ở trên mặt chân thân thể còn dính liền một chút huyết nhục tạm bã ngô công khí tức có thể so với luyện khí bắt trọng hướng phía động có chỗ sâu không ngừng n ú c ních xúc dắt chân càng có hung hãn thưa minh u cái kia trong động giá hỏa là đầu to lớn hắc xà có bốn cái lao hùng ta lớn như vậy tại hắc xà trên lưng còn có cái cũng nhanh muốn chết lao đầu tu vi giống như ngươi liền là nửa người dưới cùng hắc xà huyết nhục liền tại một khối liền thành một khối không minh giả ra e ngại bộ dáng kỳ thực là đang không ngừng cho chu thừa minh chuyên âm các n g ư y i n h â n tộc thật đúng là lợi hại cũng không biết đến t ộ n cùng lại như thế nào tu đều có thể phía dưới ngự lên không minh nói liên miên lại nhải nói không ngừng nhưng cũng để chu thừa minh biết được một chút manh mối hóa cơ tồn tại hẳn là cái kia hát x à chỉ là không biết nô g ra là dùng thủ đoạn gì có thể lấy luyện khí tu vi bên trên ngự chi lại liên tưởng nô g dược trong miệng nô g công nô g xương công trên l ư n g nghệ lớn trong lòng của hắn cũng có suy đoán cái khác hai cái hóa cơ tồn tại tám chín phần mười liền là ngũ độc bên trong con cóc cùng thạch sùng nô ra như thế mưu đồ bí mật không phải là muốn lấy mũ độc thành tựu cái gì độc đạo chỉ là dạng này thành đạo pháp chỉ là nghe cũng làm người ta tê cả ra đầu hắn cũng không dám lại suy nghĩ sâu xa chính làm chu thừa minh nghĩ như vậy nô xương công từ một phương trong động quật đi ra k h ô cạn trong lòng bàn tay nhiều mấy thứ đồ một chương lớn chừng bàn tay lột xác một cây tuyết trắng không tì vết răng n anh còn có một viên đen như mực bảo thạch nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong đó còn có chất lỏng đang còn trào cái này ba món đồ đều là hóa cơ tri vật tản ra hung thần bạo ngược khí t ứ c càng làm cho chu thừa minh không hiểu hai hùng k h é vĩa tim đập nhanh không thôi chu đạo hữu cái này ba món đồ chính là ta ngô già chân tàng trí bảo uy lực của nó có thể độc chết hóa cơ tồn tại không biết cái này b a loại có thể hay không đồng đạo bạn đổi được thứ nhất đạo tham chu thừa minh lòng bàn tay hiện hiện ánh sáng nhạt đem ba vật tiếp nhận tay đến lại chỉ gặp cái kia răng nanh cơ nhẹ mà qua liền đem hắn hộ thân ánh sáng nhạt xe rách càng là đâm vào huyết n ụ c bên trên trong chớp mắt toàn bộ tay cầm đều trở nên đen nhánh phát tím cấp tốc thối giữa thành bùn máu càng là hướng về cánh tay điên cuồng làn chản bạch q u t đá lầm trầm trông thấy một màn này nô dược hai người sắc mặt đại biến chu thừa minh là người chu ra nếu là cứ như vậy chết tại bọn hắn ngô、ra. cái k i a dù là chu gia lại cùng thiện cũng tuyệt không có khả năng vông tha bọn hắn mình bỏ mình việc nhỏ nhưng nếu là hỏng gia tộc kế hoạch trăm năm làm hại gia tộc hủy diệt lao tổ mau ra đây cứu người nô dược hướng phía động c ộ t chỗ sâu kêu gào cặp k i a huyết hồng dựng thẳng đồng lần nữa hiện hiện mà ngô xương công thì vội bước lên trước đang muốn thi pháp chỉ hoán độc tố lan tràn cũng là bị chu thừa m ì n h đưa tay ngăn cản chỉ là nhất thời hưng khởi muốn thử một chút độc này tính không có gì đáng ngại nói xong cái tia đen nhánh phát tím cánh tay liền bắt đầu một chút xíu khôi phục bình thường huyết nhúc nhích phục sinh kinh khủng độc tố tựa như là bị thứ gì hút đi đồng dạng, không còn Mà ở tại t r o nô g tăng lên một chút, mặt ngoài càng cơ độc chút, thể, thế một mặt hoàn hiện kia nữa ra là lần lên uy quang hoa văn, tựa đan văn, như văn. Nô xương công cách gần nhất tự nhiên thấy rõ ràng không khác nhìn về phía chu thừa minh ánh mắt cũng theo đó có chút biến hóa nô d ư ợ c cứ thế tại nguyên chỗ liền ngay cả cái kia động quật chỗ sâu huyết s ắ c dựng thẳng đồng cũng giống là dừng lại sau đó chậm dãi biến mất trong bóng đêm về phần thông minh thì là từ đầu đến cuối đều không thèm để ý tựa như cái ngây ngô yêu vật nằm dạp trên mặt đất nó không hiệu độc nếu là chu thừa minh thật dạng này đem mình độc chết nó cũng không có cách nào cứu đơn giản liền là tại chu thừa minh sau khi chết đem ngô ra diệt vì đó bồi tắng Lão hùng ta chu ó t ể giúp cứ như n h vậy ề nếu là đánh không lại, liền người đến. Chu là lại, gọi ra ra thừa minh chậm rãi bình phục khí tức n h ạ t vừa nói nói cái này ba loại mặc dù không tệ nhưng các ngươi cũng hiểu được đạo tham quý giá chỉ riêng là cái này ba loại chỉ sợ nô xương công tự nhiên minh bạch chu thừa minh có ý tứ gì thấp giọng trả lời cái này răng nanh còn có một c â y nếu là đem cái k i a cùng nhau mang tới không biết có thể đủ số chu thừa minh đáy mắt nổi lên vui mừng sau đó nhanh chóng đẻ xuống ta thích hợp đến thứ nhất phong đạo tham không biết có bằng lòng hay không chu thừa minh nói tự n h i là phất sắc cương so với kim nguyên phong Cùng cái kia hai đạo theo đạo hữu thanh âm này vừa xuất hiện nô xương công hai người mặc dù còn chần chờ lại là nhanh chóng đem một căn khắc răng nhanh mang tới vậy tại hạ xin được cáo lui trước một ngày sau chắc chắn tương đạo sâm đưa tới chu thừa minh nhìn vài lần động quật chỗ sâu sau đó đem ra vật phong tỏa tốt liền tại ngô dược dẫn đầu dưới đường cũ trở về Nô xương cô n g động ứ n ngước nhìn, hai mắt đục ngầu không g tại mắt hai châu m đục rõ. t thô to đầu h h ư t ù n nước đen như mực đại xà từ bên cạnh trong động mực đại xà từ quật rung tấp một chô cái chỉ dính liền nửa người trên lấy Động càng hủ, làm tàn phế. động một cái to lớn c ò n cóc chậm rãi đi ra trên lưng bọc mủ t à n ra trận trận hôi thối ở tại trong miệng lại mọc ra một viên lá hầu đầu quỷ dị kinh khủng mà tại nhất chính giữa một cái thằn lằn lớn nhỏ thạch sùng bám vào trên vách tường lại là đầu người thú thân đại tổ cái kêu phong đạo tham cùng ngũ độc không kết hợp lại vì sao muốn đồng ý trao đổi Hác hông phun như mặc ngược cái Sa sau mắt miệng dù tàn, tiếng tử lộ lại là miệng phun tiếng người, ngược lại là lưng láo người, giả với ậ t c như kết lại chu gia hiện tại cường thịnh như vậy còn có thể như thế hiền lành đã là không dễ chỗ nào muốn tăng thêm phiền phức chúng ta ngô gia bị buộc đến cái này tối t ă m không ánh mặt trời dưới mặt đất đã quá lâu quá lâu đợi cho xương công cùng áp vọt đem độc vật nuôi làm h ó a cơ người ta năm người lại hợp luyện thành liền huyền đan chúng ta ngô gia liền rốt cuộc không cần như vậy đông đoá tây tản chương ba trăm bốn mươi lăm hiểu ra chương ba trăm bốn mươi lăm hiểu ra minh phong đỉnh núi nô gia có ba vị hóa cơ tồn tại còn có thể cùng ngũ độc có quan hệ chu thừa nguyên cùng chu tiến h linh nghe xong chu thừa minh nói đều c a o mày suy nghĩ nan giải nô gia đã cường đại như vậy vì sao có đầu rút cổ tại vạn trùng độc lâm không ra đừng nói là là trong đó có cái gì hạn chế vẫn là tránh nơi này tránh h o ạ n không minh ngồi ở một bên ô n cực đại mang không ngừng làm ăn nghe được chu thừa nguyên hỏi thăm ông thanh trả lời ba cái kêu hóa cơ khí tức rất quái dị không chỉ có mất linh tính hồn phách cũng còn lâu mới có được đạt tới hóa cơ cấp độ theo lý thuyết không nên thành tựu hóa cơ theo ậ t sự không minh không ngừng gặm ăn măng khí tức phun trào hiện hiện một bên hồng diệp trúc tựa như là bị dẫn dắt cấu kết cũng theo đó thuế biến sinh huy trúc tiết bên trên hoa văn sáng tối giao ánh càng là bắt đầu sinh ra một cô như có như không như thế cũng là để chu thừa nguyên đám người nhìn đến kinh ngạc nhưng cũng biết phương pháp này làm thức ăn s ắ t thú độc hưu là không học được chu thừa minh tinh tế lắng nghe bổ sung nói ra ta bước vào ngô gia tộc địa lúc cũng chợt có nhận thấy hàn pháp trận ứng cho là có c h â n áp lắng lại hiệu lực nghĩ đến cũng có một bộ phận phương diện này nhân tố cho nên người nhà họ ngô mới có thể làm đến lấy luyện khí tu v i khu ngự hóa cơ yêu vật thần tích không chỉ như vậy c ò n hẳn là cùng cổ trùng đặc tính có quan hệ cổ trùng mặc dù có bình thường sinh linh nên c o đặc thù nhưng làm giết chóc thôn vệ sản phẩm kỳ hôn phách sớm đã đục đầu nói là sinh linh chẳng nói là công cụ nghe được câu này chu thừa nguyên hai người khẽ gật đầu dạng n à y ngự thú pháp môn nhận hạn chế cực lớn thực lực nhỏ yếu vẫn còn làm hại người không ra người quỷ không ra quỷ được cũng là gần g ả chu thừa nguyên nhạt vừa nói nói ngược lại là thừa minh ngươi bây giờ đã nghĩ kỹ tu đ ậ p pháp pháp môn này nói không chừng ngươi có chút lợi chỗ thuận tiện đi hỏi một chút có nguyện ý hay không giao dịch pháp môn nếu là không m u ố n cũng chớ cấm cầu chu thừa nguyên nói như vậy tự nhiên là có mình suy nghĩ triệu cốt đối với huyền đan thế lực quản chế cực kỳ rộng rãi nhưng lại có hai cái yêu cầu thứ nhất là nghe phụng hòa mệnh che chở nhân tộc thứ hai chính là không từng chiếm được nhiều can thiệp huyền đan phía dưới thế lực cái sau ý tứ kỳ thật rất đơn giản cái kia chính là cho nhỏ yếu tu sĩ đầy đủ trưởng thành không gian dùng cái này tôi luyện tâm tính từ đó đạn sinh ra càng nhiều cường giả đương nhiên cũng không phải nói huyền đan thế lực liền không được can thiệp mà là càng hy vọng hắn đưa đến dẫn dắt tác dụng mà không phải tự tư ngang ngược một c h â u bá chủ hiện tại p h á p môn này là n ô gia lập tộc gốc dễ càng thêm thiếu hụt to lớn n ô gia cũng một mực trung thực khiêm tốn chưa từng làm ác cũng không thể vì nhất thời hứng khởi liền cường thủ hào đoạt diện tộc bắt trước ca như nói như vậy lại có ai sẽ an tâm phụ thuộc chi hơn nữa còn công nhiên phá hư quy củ không bị hoàng tộc trách phạt mới là lạ bất quá p h á p môn này cuối cùng tà tính vô cùng ngươi lần này đi thuận tiện hỏi thăm một hai chu thừa nguyên dừng một chút nói tiếp ta cũng hướng quận bắc xếp vào ít nhân thủ tuần sát miễn cho cái nào một ngày sinh thai mà không biết chu thừa minh gật đầu đáp lại sau đó liền dẫn phất sơ cương hướng chiêu bình quận bắc bay đi không minh lật ra cái rõ ràng mắt há miệng hút vào cái k i a cây trúc liền bay vào hắn trong bụng sau đó hóa thành cầu vồng đi theo chu thừa minh sau lưng nhìn qua từ từ đi xa lưu quang chu thừa nguyên dừng một chút thần đang muốn rời đi lại bị chu tiến linh gọi lại mấy ngày trước đây ta tu hành sau khi chợt có nhận thấy cùng đan đạo hơi khô hệ không bằng ngồi mà so sánh nói nghe một chút nói không chừng liền có thể để cho ta t o ạ nguyện như thế chu thường nên lập tức h ứ n g thú càng là thúc làm ngọc thạch thuật pháp ngưng tụ bàn bằng ghế ngồi mà nói chuyện lâu hắn làm chu ra cái thứ nhất đan tu cũng là đan đạo tạo nghệ thịnh nhất người nhưng là khốn tại nhất giai đã có hơn mười năm lâu mặc dù hoàng tộc ban thưởng tứ nghệ truyền thựa nhưng trong đó huyền ảo khó lường cuối cùng khó mà hiểu ra nhị giai đan dược có hai cái cực kỳ rõ ràng đặc tính cái t i ê chính là luyện chế lúc lại hiện hiện đan hoa thành đan mặt ngoài sẽ xuất hiện đan văn lấy hắn bây giờ trình độ như thế khuynh tâm luyện chế hiện hiện đan hoa tự nhiên là không thành vấn đề nhưng đan văn lại chỉ xuất hiện qua một lần nói cách khác nhị giai đan dược hắn chỉ luyện thành qua một lần dạng này toàn bằng thiên ý thành công tự nhiên tính không được nhị giai đan đạo đại sư hiện tại tựa như là có một lớp màng bao phủ ở trên người hắn để hắn khốn mà không được nếu là có thể đem tầng này màng sẽ mở tất nhiên là thiên minh gặp thanh mấy ngày trước đây ta tại luyện chế minh huyền đan lúc đem linh nghiệm thăm dò vào trong lò đan càng là phóng khai tâm thần nhận thấy t h i ế niệm chỉ là nghe đến đó chu thường nguyên sắc mặt liền đạo biên hóa tức giận nói ra như thế nào như vậy mạo hiểm còn khác biệt ta nói nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn vậy nhưng như thế nào cho phải phóng khai tâm thần nhận thấy thiên địa cũng chính là đạo tham tu hành pháp cảm nộ thiên địa đạo thì tu hành đường đi nhưng cho dù là đạo tham tu sĩ tu hành lâu đều có thể ở trong đó mê thất bản thân chớ nói chi là cái khác tu hành pháp mà chu thiến linh chủ tu yêu đạo càng là ở vào luyện đan chuyên chú thời khắc một khi mê v ó n g cái kia đều chính là thiết tưởng không chịu nổi kinh khủng hậu quả làm chuẩn bị chớ có lo lắng chu thiến linh nhẹ giọng trả lời mặc dù hồn phách bởi vậy bị hao tồn k h n g ít lại là để cho ta cảm nộ ra một chút không giống nhau đồ vật đan đạo Thiên địa vạn trùng h ì độc lâm nô xương công khi biết chu thừa minh ý đổ đến về sau mặc dù đồng ý trao đổi ngũ độc tu hành pháp bên trong độc thiên nhưng lại muốn chu thừa minh lập xuống đạo ước không được truyền ra ngoài càng không được đối với bên ngoài nói tố nô ra về phấn nô ra lai lịch hắn càng là thể thốt không đ ể cập tới chỉ là nói thẳng n ô gia tuyệt không ác ý g ặ p đây chu thừa minh cũng không tốt lại ép hỏi cái gì theo chu thừa minh rời đi vạn trùng độc lâm lần nữa lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch âm trầm kinh khủng cũng chỉ có độc lâm bên cạnh họ nô thôn mới có như vậy một k i a sinh khí tại đen kịt mờ tối sâu dưới lòng đất năm đạo cái dị thân ảnh vòng đứng thẳng chính là n ô gia gia tu đại tổ chu gia đã biết chúng ta mau chạy đi cái kia thạch sùng leo lên tại trên vách đá cái kia giản mua đầu lâu phát ra bén nhọn thanh â m mà tại chính giữa thì là cái kia to lớn con cóc đầu lưỡi phun ra lại là đỏ lên trang l ã hậu lao hầu nhìn về phía b ố n phía đem ánh mắt rơi vào n g ô xương công trên thân nhìn xem cái k i a mặt đen nhện không ngừng luyện hóa phất s â n c ư ơ n g hắn trên mặt lộ ra điên củng cố chấp nụ cười q u ỷ dị chu ra làm huyền đan thế lực biết giải quyết xong không có hành động mà là lấy vật đổi chi liền đã nói do hắn không có ghê tởm như vậy chúng ta ngô ra qua lại cũng không có bại lộ tạm thời không cần dùng di chuyển đợi xương mà thuế biến hoàn thành lại đem vạn trùng độc lầm toàn bộ luyện hóa nhất cử trợ dược nhi thuế biến đến lúc đó ngũ độc thể tụ hợp luyện thành đan vô luận sống sót chính là ai cũng phải làm cho mặc bạch nhất định tộc diệt người vòng nợ máu trả bằng máu b ê báo thủ, báo thủ. như c ạ n mấy n g ờ i điên cũng cuồng là đến mai danh nhận tích tình trạng. Như vậy u n g g đ i an phận thủ t t h thường chu thừa nguyên cũng không tốt lại giám thị không thả dứt khoát liền bỏ mặc không để ý mà xem như năm mới ngày tốt từ trên xuống dưới nhà họ chu ai cũng đắm chìm trong trong hoa lạc liền ngay cả t r i ê u bình quận du lịch chu gia t ử đ ệ làm q u a n làm lại chu trường an đám người cũng nao h nhao trở về thuộc địa càng là bởi vậy cử hành một trận thật lớn nhận tổ nghi thức đem một chút bên ngoài ra đợi hài tử ghi vào gia phả lấy được hư hỏa chi phong từ đường trải qua xây dựng thêm xuống tới cũng là cực kỳ rộng lớn càng nắm chắc hơn tầng độ cao dung nạp mấy ngàn người cũng không thành vấn đề tại chỗ cao nhất chu huyền nhai đám người đứng tại dựa vào lan căn trước nhìn qua phía dưới người đông nghịt cũng là n g c sinh hào tình t r a n trí không nghĩ tới một ngày kia ta chu gia binh sĩ có thể có nhiều như vậy từ đường đều đứng không được một bên chu trường hà sớm đã xế chiều thương nhan tóc trắng còn xuống như mục hai mắt đục ngầu không rõ lại là vui mừng cười nói đúng vậy à thời gian trôi qua thật là nhanh à. bất chi bất giác liền khai chi tán diệp đến như vậy hương thịnh cái này sau này ta là không thấy được à. huyền ngai ngươi còn trẻ như vậy nhất định phải đem chuyện này đốt đến nói cho ta biết chu huyền ngai thân mang huyền giáp tuy lâu trải qua tuế nguyện tời lễ tăng thương cổ xưa lại là khí thế như hồng tựa như triều dương đại h u n h người m ư ơ i tám mươi đến tuổi có thiến linh tại sống thêm cái hai ba mươi năm cũng không có vấn đề gì như thế nào nói cái này ủ rũ lời nói nghe được câu này chu trường hà không có trả lời chỉ là thoải mái cười khẽ vài tiếng hắn sống hơn tám mươi năm trải qua sơn dân khi nhục chịu qua cơ hàn công việc quản gia trưởng qua một chỗ quyền l ự c thế cẳng có con cháu dưới gối làm bạn có thể nói mắt thấy chu gia hương thịnh toàn bộ quá trình sống đến bây giờ tuổi tác có một số việc hắn sớm đã thoải mái xem nhẹ nếu là hiện tại triết giả hắn cũng không có cái gì không biết đủ chu trường an cùng chu bách thì đứng tại một bên khác hai người một cái là làm quan hơn mười năm h u y ệ p thựa một cái là công việc quản gia năm chính t ổ n chính chỗ trò chuyện sự tình không có gì hơn là đệ tử trong tộc giáo dưỡng cùng vũ chồng nhưng bốn người ngoại trừ chu huyền nhai bên ngoài còn lại đều là tóc trắng xóa xế chiều sinh sôi lão ban mà tại bốn người phía sau giường nằm bên trên một cái lao giả ngủ say lấy khí tức như rủ xuống tơ tùy thời đều có đoạn diễn xu thế hắn chính là chu hành bây giờ đã là một trăm mười bốn tuổi tuổi dựa theo bình thường p h à m nhân thọ nguyên hắn đã sớm nên chết ra rồi nhưng làm chu gia duy hai lão tổ vô luận là đại phòng ba tông vẫn là nhị phòng ba tông đều khó có khả năng để hắn chết đi nghĩ hết biện pháp vì đó tục mệnh duyên thọ lúc này mới khiến cho chu hành sống đến bây giờ số tuổi còn như thế khỏe mạnh trường nhạc ở tại h chỗ chỗ hạ m một tầng chu thừa nguyên các loại một đám nhận sinh đẹp bối đoàn tụ một đường nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt chu gia nhận sinh đẹp bối tộc nhân cũng không ít cũng có mấy chục gần trăm số lượng nhưng trong đó lớn tuổi một chút phần lớn là chu gia vừa lập gia tộc sở sinh thở nhỏ liền cùng nhau lớn lên quan hệ tự nhiên không có hy n g u y ệ n bối như vậy là nhạc nhất là chu thừa cảnh bọn hắn ngày thường hơn trưởng quyền không dễ bỏ lòng kiêu ngạo giờ phút này mượn tử hứng cũng là vui chơi la lên càng đem lẫn nhau ở giữa chuyện b i ệ u tin đồn thú vị nói ra dẫn tới tiếng hoan hô liên tục h u thừa nguyên ngồi tại trên bàn tiệc cao hứng nhìn qua b ố n phía liền gặp một cái hạ nhân bối rối chạy tới càng là hoảng sợ e ngại lao ra thiếu phu nhân sinh sinh c á i quái vật chu thừa nguyên lập tức đứng vậy hóa thành lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy quanh mình bỗng nhiên yên tĩnh nhưng lại rất nhanh khôi phục sung sướng chỉ là trong tiếng cười sen lẫn một chút hâm mộ lòng chua sót câu vâng bức không rất nhanh liền rơi vào minh phong sườn núi một chỗ trong viện vẫn chưa đi tiến nội viện chu thừa nguyên trắng đoán như tuyết rơi trên mặt đất tựa như l ụ a trắng trên bầu trời càng có mỏng manh tử quang hiện lên dù tẩu tử phương một cỗ yếu ớt uy thế ở trong viện hiện hiện càng làm cho hắn đều cảm nhận được không hiểu tâm hoảng chính khi hắn muốn bước vào lúc một đạo hỏa vân từ thiên không rơi xuống chính là chu hi thịnh hắn bước nhanh hướng về phía trước lo lắng la lên phụ thân bình nhi thế nào chu thường nguyên khẽ lắc đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nội viện môn hộ liền gặp dư bình nhi thất thần ngồi tại nhàn trong đình trong ngực ôm một cái vừa ra đời hải nhi q u a n thân càng tiêu tán mông lung rực rỡ rộng rộng bước nhanh tiến lên trông thấy cái k i a hải nhi một nháy mắt lại là đông nhiên cứ thế tại nguyên chỗ chu thừa nguyên mặt lộ vẻ n g h i hoặc cũng là dựa vào đến đây hai mắt đột nhiên t r ợ to chỉ gặp cái này hải nhi mi tâm có một đạo kim sán chấm tròn tựa như mặt trời treo cao hai con ngươi tinh khiết như nước chỉ là như vậy nhìn qua chu thừa nguyên hai người phảng phất tử trong đôi mắt thấy được nội tâm của mình một cô bị nhìn trộm cảm giác đông nhiên ở trong lòng h i ệ n hiện càng là da trắng non nả trắng như khít ngọc ve vớt lên đến mềm mại như cánh chim càng có một đạo mỏng manh đến cực điểm hư ảnh ở tại cái trán chợt lóe lên nhanh đến chu thừa nguyên hai người đều không có phát giác được chu thừa nguyên trong lòng kích động không thôi run dậy đưa tay rơi vào h ả i nhi trên thân chỉ gặp linh quan g p h u n g trào liền có một đạo bạch mang phóng lên t ậ n trời chín t ấ p bảy trông thấy một màn này chu thừa nguyên lại khó mà ngăn chặn kích động trong lòng đem h ả i nhi ôm vào trong ngực kích động hô to lấy ta chu ra kỳ lân tử kỳ lân tử a chu hy thịnh không biết làm tại sao lại là trong lòng không hiểu rung động cũng không lo được h ả i nhi như thế nào vội vàng đem dư bình nhi ôm vào trong ngực lấy xí tâm viêm v ì đó tẩm bộ thân thể bình nhi ngươi chịu khổ theo lý thuyết vốn nên tiếp qua chút thời gian sản xuất như thế nào đột nhiên liền giáng sinh càng là như vậy đột ngột như thế nào đều có chút kỳ vặc nghĩ tới đây hắn nhìn về phía hải nhi ánh mắt cũng biến hóa một chút chu thường nguyên đám người biết được tin tức về sau cũng là lần lượt chạy đến đều vui vẻ kích động chỉ có chu hy việt dựa vào môn hộ trước nhìn qua chen chúc tại mọi người bên trong hải nhi trong mắt kim quang lấp lóe càng có người nói chi quang hiển hiện nhưng vẫn là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến không khỏi thấp giọng tự hỏi đừng nói là thật sự là ta chu ra kỳ lân tử chương ba trăm bốn mươi bảy chuyển thế chương ba trăm bốn mươi bảy chuyển thế chu t h ừ a n g u y ê n đám người mặc dù mừng rỡ vui mừng nhưng đứa nhỏ này sinh mà dị tượng quả thực có chút quỷ dị để cho hậu thỏa cũng là thi triển rất nhiều dò xét thủ đoạn nhưng vô l u ậ n là từ nhục thân vẫn là hồn phép cấp độ tới nói đứa nhỏ này đều là thuần túy nhân tộc càng không có nửa điểm đoạt xá chuyển thế dấu hiệu từ trên xuống dưới nhà họ chu cái này có chút t an tâm đem đặt tên là chu tu huyên đặt vào ba tông giá phả bất quá bọn hắn những này hóa cơ tu sĩ liền có thể nhìn ra được cho nên dự định đợi chu bình sau khi xuất quan lại để cho chu bình đến hảo hảo nhìn sang mặc dù không phải sơ làm người cha nhưng chu tu huyên quả thực nhu thuận đáng yêu cũng là để chu hy thịnh tâm tư xúc động mỗi ngày nhín chút thời gian đến bồi bạn vợ con phụ mẫu trông thấy cháu trai đều nhi nữ song toàn chu huyền nhai trong lòng bùi ngùi m ã i thôi ngược lại là lần nữa thúc lên trưởng t ử chu thừa minh cưới vợ thành ra chu thừa minh quả thực chịu không được phụ thân quái dày liền đi kim lâm sơn độc quật bế quan tu hành dự định hảo hảo hoàn thiện một phen độc hoàn lại đi đột phá sự tình xuân đi thu đến hạ q u a đông đến trong nháy mắt liền đi qua ba năm ba năm này ở giữa tây nam mấy phủ mặc dù biến hóa không ngừng nhưng không có cái gì động tĩnh rất lớn đơn giản là chỗ nào nơi nào xuất thế bảo vật gì hoặc là có tu sĩ đột phá hóa cơ cảnh những chuyện này mặc dù hành động một chỗ nhưng đối với các phủ tới nói lại tính không được cái gì cũng không thay đổi được cái gì mà thanh vân môn vẫn như cũng là an nhiên vô sự hoặc tại cổ hoang yêu núi bố cục hoặc tại c h ấ n nam phủ phát triển hồn nhiên không có nửa điểm t h à n h toán báo t h ù ý tứ càng là còn cùng chu ra làm lên mua bán mua như ích khi đan này một ít giá rẻ đại tông tu hành tư lương ngược lại là võ sơn môn bởi vì ra nhà đều đang thu thập cổ hoang yêu núi tài nguyên mà chu ra dưới đ ấ y luyện khí tu sĩ thực lực còn nhỏ yếu cho nên hai nhà không thể tránh khỏi phát sinh một chút ma s á t nhỏ cũng may hai nhà đều có chỗ khắc chế lúc này mới không có tạo thành càng lớn ân đoán đây cũng không phải hai nhà đi ngược lại mà là tại lợi ích trước mặt hết thể đều là cho phép dù sao cuối cùng sẽ có một ngày cổ hoang yêu vương sẽ khôi phục rời đi đến lúc đó triệu q u ố c lại đem trực diện man hoang nam cương mà bọn hắn những n à y huyền đan thế lực tất nhiên là đứng m u ô i chịu xào chống cự chủ lực hiện tại mạnh cỡ nào được một điểm đến lúc đó tổn thương cũng có thể càng nhỏ hơn một chút minh phong sần núi một chỗ trong đình viện t r ú c đình mát mẹ mấy cái nha hoàn hạ nhân cung kính đứng ở bốn phía chính giữa thì là một cái ba tuổi lớn hài đồng cùng một cái lão hủ hai đồng thân mang áo lông trồn cẩm tú y phục môi hồng răng trắng d a thị t phấn nộn ngày thường phá lệ đẹp mắt hắn chính là chu hy thịnh c h i tử chu gia gia tu hy vọng trùng kỳ lân tử chu tu i ê n mà giờ k h ắ c này hắn thì là ở một bên lão phu tử chỉ đạo dưới chính học tập như thế nào nâng bút viết chữ nâng bút nặng tại xảo mà không phải một mực sử dụng n ă lực lại hướng lên sách rửa tấc chớ dùng bàn tay đi chống đỡ lấy chỉ năm chi lão phu tử lặp đi lặ chu tu huyên mặc dù vẫn là cầm bút bất lực nhưng so với ban sơ chân gà và mẹo đã tốt không biết nhiều thiếu lão phu tử vui mừng vui nhưng đang chuẩn bị khích lệ một hai lúc lại là đột nhiên trông thấy chu tu huyên ngốc t r ẻ cứ thế tại nguyên chỗ hai mắt vô thần tựa như là mất hồn đồng dạng công tử trông thấy một màn này lão phu tử trong nháy mắt bị dọa đến kinh hại không thôi hắn chỉ là chu gia tộc học đường một kẻ phạm nhân có thể tới giáo sư tiên nhân dòng roi đã là vinh hạnh cái này nếu là ở hắn giáo sư thời điểm đã xảy ra chuyện gì tất nhiên sẽ bị chu gia vẫn trách chính khi hắn muốn đối bên ngoài la lên truyền lời lúc liền trông thấy chu tu huyên tò mò nhìn qua hắn. hai con ngươi thuần khiết như b ả o thạch không có nhiễm một tơ một hào bụi bặm phu tử ngài thế nào nghe được cái này âm thanh la lên lão phu tử lúc này mới tỉnh táo lại đục ngầu hai mắt nối rộng ra cẩn thận nhìn qua trước mặt hài đồng gặp hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng lại tinh tế hồi tưởng mới tình cảnh cũng là h o à n g hốt khó định chỉ cho là vừa mới bị hoa mắt đợi cho kiêu dương lên tới chính không lão phu tử tiện lợi tác địa đứng dậy rời đi mà chu tu huyên thì tại một đám nha hoàn hầu hạ dưới trở lại trong phòng ngủ say dưỡng thần bên cạnh càng có ngưng thần hương tại đốt đốt mặc dù tu sĩ tu hành cũng không giới hạn tội tác nhưng tội tắc quá nhỏ ngay cả trước đều nhận không được đầy đủ l ạ i sao có thể có thể hiểu ra tu hành huyền ảo rất có thể liền tu ra đường rẽ dẫn đến tu vi xuất hiện thiếu hụt cho nên vì lý do an toàn chu gia liền định sáu tuổi trước đó không được tu hành quy củ đương nhiên mặc dù không cho tu hành lại là mượn nhờ đan dược những vật này tráng doanh căn cơ một khi tu hành liền có thể trùng thiên bay lên tự nhiên cũng không có mảy may t ổ n thất chu tu huyền nằm tại tơ tằm trên giường lộ ra đắm chìm t h ầ n sắc tựa như là thật ngủ say đồng dạng nhưng ở hắn trong thất hải hôn phách ngồi xếp bằng một vệ ánh sáng khiết tấn k i ở tại cái chán hiện hiện không ngừng chiếu g i i tư phương khiến cho thức hải chậm chạp lớn mạnh càng vững chắc không nghĩ tới lại chuyển thế đến một phương tướng cấp thế lực ngược lại là vận khí không tệ huyền đan tồn tại cũng chính là đại yêu tồn tại đa số yêu vương ngự a dưới cho nên tại trong vạn tộc nhất là những cái kia cường tộc đều đem này cảnh giới xưng là t ư ớ n g cấp h ồ n phách chậm rãi đứng lên mặc dù cực kỳ mỏng manh tan giã dĩ nhiên đã bày biện ra hình người phải biết bình thường luyện khí tu sĩ h ồ n phách cũng bất quá là một cỗ tan giã khí chạch tôi có thể tiên thiên hiện ra hình người cái kia hồn phách nội tỉnh tối thiểu nhất là mấy người hồn cấp bước liền là không biết nơi đây tại nhân tộc cương n g c nơi nào nếu là thân ở biên t có lẽ còn có thể đồng tộc b à y liên hệ chu tu huyên tự nhiên không phải nhân tộc hắn chính là một giới hóa cơ vũ tộc về sau lại thông qua đại thủ đoạn chuyển thế đến nhân tộc biến tướng địa sống lại một đời như loại này sự t ì n h tự nhiên không ngừng vũ tộc tại làm cái khắc cường tộc cũng đều có gây nên nhân tộc lập tức thiên mệnh sở quy nếu có thể chuyển thế đến nhân tộc nơi này bọn hắn tự nhiên cũng có thể thuận thừa thiên mệnh tu hành bắt đầu tấn m á n h phi tốc mà làm như vậy chỗ tốt cũng là cực kỳ to lớn đã có thể chia lãi nhân tộc vốn cũng k h ô n g nhiều tài nguyên chứng cứ cao vị khiến nhân tộc thiên kêu khó mà đột phá cẳng có thể trong bóng tối hóa thành lũ ác tính. Tại thời h k ắ cho mấu c ố t xuất thủ trọng thương, từ đó ngăn cản nhân tộc quật tộc tộc nhân khởi. Nhân tộc làm bọn hắn những này, cường tộc nhận định r bọn ngăn cản này cường đó làm n nước ăn, như thế nào lại cam tâm tình nguyện nhìn qua hắn mệnh. chuyển thế đến nhân tộc mà còn toàn không có sơ hở thủ đoạn, triển lớn, không chỉ cần phải đạo chủ tự tồn đạo tác, hơn nữa còn chỉ có thể chuyển thế chưa nắm giữ đạo tác, cũng chính là huyền đàn cành xuống tồn g giới giữ càm cải có tộc có cực chỉ chủ tác, chỉ có chưa tác, Cho thế khởi thể thế hở thủ thi phải thể thế tâm quật Bất bắt to tự trở mà đạo đạo đạo lại là đại tại. qua quá, đầu kỳ sơ dù là cường tộc cũng thi triển không được nhiều thiếu v ề cho nên chỉ có thể đem một chút ngoại ý muốn vẫn lạc hóa cơ thiên kiêu cho chuyển thế chúng sinh đây cũng là vì sao chu tu huyền tư chất có chín tốc bảy nguyên nhân bởi vì hắn vốn là vũ tộc thiên kiêu tồn tại cũng chỉ có dạng này chuyển thế về sau mới càng có hy vọng tại nhân tộc nhanh chóng cuộc thời mà dạng này chuyển thế mặc dù trí nhớ kiếp trước sẽ bảo lưu lại đến nhưng lại chỉ có thể theo tâm trí thành thục mà chậm rãi t h ứ c tình đây cũng là vì cái gì trước đó hắn cũng không nhớ tới nguyên nhân việc cấp bách là mau chóng quen thuộc này phe thế lực mượn nhờ tài nguyên trên tu hành đi lại đi đồng tộc bảy bắt được liên lạc đến lúc đó lại đem cái này sẽ cấp thế lực độ hóa thành ta vũ tộc thân thuộc làm việc cho ta bạch khê chu thị ngược lại là tốt danh tự chương ba trăm bốn mươi tám bách độc luyện p h ạ m chương ba trăm bốn mươi tám bách độc luyện p h ạ m kim lâm sơn đoạn độc quật chu hy thịnh cùng yến chỉ lan đứng sừng s n g ở giữa không trùng quan sát phía dưới viên q u ố c chi biến hóa chỉ gặp viên q u ố c thâm bất khả chắc kinh khủng khí độc như nước thủy triều điên cuồng dâng lên a n mòn đến bốn phía vách đá điều linh tang dã phương viên hơn trăm trượng khu vực cảng là không có một mặt cỏ chim thú tuyệt tích yến chỉ lan ánh mắt lộ ra sầu lo lo lắng nói ra thừa minh tu thành rằng này sẽ không có chuyện gì chứ nàng lâu dài đợi ở ngoài sáng phong lĩnh hội trận pháp c h i đạo hoặc làm bạn chu nguyệt tiến cùng chu thanh nhạc tuy biết hiểu một hai chu thừa minh tu đ ậ p pháp nhưng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại là không biết hiện tại trông thấy khủng bố như thế một màn hắn trong lòng khó tránh khỏi sinh lo lo lắng hắn xảy ra chuyện gì dù sao chu thừa minh đã từng tại đan phong đợi qua một chút năm tháng tiến chỉ lan đối với hắn tình nghĩa tự nhiên muốn thắng qua chu ra những người khác chu hy thịnh đang muốn lên tiếng chân an liền nghe một thanh â m từ bền cốc chỗ sâu chuyển đến hào âm thanh sáng sủa tàu chớ có lo lắng thừa minh tại tu hành p h ư diện vẫn có niềm tin sau đó một bóng người bay ra, Thôi y l chu tơ ngàn rủ n thừa ư h đệ đệ minh nguyên bản còn khí thế như hồng nghe được hiến chỉ lan đoán trách trách cứ cũng là trong nháy mắt mất khí nhưng lại không biết nên nói như thế nào chỉ có thể cười ngượng ngùng đứng ở một bên động đạo nha thụ một chút bị hao tồn tóm lại là khó tránh khỏi không có gì đáng ngại như thế hòa thuận một màn cũng là để một bên chu hi thịnh có chút hoảng hốt phản phất về tới từng tại đàn phong thời gian khi đó chu thừa minh mới cập quan không lâu chính là tâm tính vui mừng khó mà chìm tâm nhân kỷ cùng hắn tuy là thúc cháu lại càng giống huynh đệ mà chu thừa nguyên hai vợ chồng phụ trách toàn bộ đàn phong sự vụ ngược lại là giống cha mẹ của bọn hắn chu thừa minh lại cùng yến chỉ lan hàn huyên vài câu sau đó nói ra tẩu tẩu ta để hi thịnh mời ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta tại cái này đoạn đ ộ n quật bố trí mấy đạo phát trợ không cầu tụ linh dẫn khí hiệu lực như thế nào nhưng nhất định phải câu khí chạch mà không tiêu tan miễn cho khí độc tiết lộ hủy kim lâm sơn yến chỉ lan ngắm nhìn bốn phía địa thế sau đó gật đầu đáp lại như thế không có vấn đề đợi chút nữa ta lại đi l ề n cốc chỗ sâu nhìn sang rồi quyết định đến tột cùng bố trí cái gì pháp trận cho thỏa đáng chỉ là không biết được thừa minh ngươi muốn bố trí bao lớn uy thế pháp trận chu thừa minh quay đầu nhìn về phía phía dưới đọc quật t h ấ p giọng cười nói tự nhiên là uy thế càng tốt đẹp không phải ta sợ ép không được nghe được câu này yến chỉ lan hai mẹ còn mặt lộ vẻ dị sắc tốc túc ngươi cái này đừng nói là, là muốn buôn bán cái gì kịch độc chi vật cho nên muốn sớm làm tốt đề phòng chu hy thịnh t r e o k ẹ o nói nếu thật là nói như vậy ta cũng tại cái này thiếp chút chấn áp p h ù lục để phòng vật nhất cũng coi là a chu thừa minh nhà tâm thanh cười nói b ấ t quá chủ yếu vẫn là ta chuẩn bị đột phá ân chu hy thịnh hơi s ữ n g sở chật kinh h ỉ nói tốc thúc ngươi đọc hoàn tu thành tiến chỉ lan trên mặt lộ ra nét mừng tuy có hâm mộ nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng t h ừ a minh ngươi đừng vội lấy đột phá mới hảo hảo mài dũa một chút đột phá công việc hung hiểm trọng đại định qua loa không được k i n h thường ta tất nhiên là hiểu được tàu tàu chớ lo lắng gặp đây tiến chỉ lan cũng không nói thêm cái gì ăn vào giải độc đan về sau liền hóa thành cầu vồng liền đội hướng nguyên cốc đây cũng là đem chu thừa minh dọa đến hai hùng kiếp vĩa vội vàng từ trong miệng phun ra một cỗ nồng đậm bích lục chi khí cấp tốc lướt qua che t r ở tại yến chỉ lan quanh thân đoạn độc quật làm hắn chỗ tu hành chỗ sâu góp nhặt độc tính kinh khủng đến cực điểm cho dù là hóa cơ tu sĩ đều muốn lấy đạo tham hộ thân mới có thể bình yên vô sự mà luyện khí tu sĩ bước vào trong đó chỉ sợ trong chớp mắt liền sẽ bị độc thực thành ngắt nước cũng chính là miệng hang cùng đáy cốc cách xa nhau rất xa khí độc tiêu tàn đến nơi đây đã trở nên cực kỳ mầm manh cho nên bày ra uy thế mới không có nhiều rõ ràng yến chỉ lan dá Cũng thật i đúng là quốc kinh h a bích lục khủng bất quá ta cẩn thận khám xét một phen nơi đây miệng hang đại như mâm tròn hướng xuống thì hốn lượn chật hẹp chính là thiên nhiên tụ khí chi điểm dùng để bố trí cựu khúc tỏa l i n h trận ngược lại là vừa vặn phù hợp chỉ là một đạo pháp trận sợ khó để ép được khí độc này ta còn dự định dựa vào chìm linh các loại trận thừa minh ngươi cảm thấy thế nào yến chỉ lan nói xong liền nhìn về phía chu thừa minh cùng một bên chu hy thịnh đều theo tẩu tẩu chu thừa minh chỉ là cười nhạt đáp lại để yến chỉ lan đều có chút bất đắc dĩ đợi yến chỉ lan một phen bố trí đến đoạn độc quật trên không cũng hiện lên mấy đạo hư ả o bình chướng càng thuận bốn phía vách đá thẳng tới đáy cốc đem quanh mình khí độc linh trạch đều co rút nhanh trong đó rất có phong thiên tuyệt địa xu thế chu hy thị không thú vị địa nhìn quanh n g u y ê n cốc tình huống câu được câu không cùng diễm hổ tán gấu chu thừa minh đột phá hóa cơ lại là lấy hiếm thấy độc đạo thành đạo trong đó hung hiểm sao mà sợ tự nhiên cần phải có người vì hắn hộ đạo để phòng xảy ra bất chắc v ề phân yến chỉ lan hắn tư chất bình thường tại chu gia cung cấp nuôi dưỡng dưới đến bây giờ cũng mới tu đến luyện khí lục trọng linh lực vốn cũng không nhiều lại là tại ác liệt như vậy hung hiểm địa phương bày t r ậ n tiêu hao tự nhiên là cực kỳ to lớn đang bố trí xong pháp trận về sau liền bị chu hy thịnh đưa đi kim lâm tiên thành ủy thác tư đồ thanh nhã chăm sóc đột phá hóa cơ sẽ ngưu tại cái này chưa chừng liền sẽ bị tác động đến tụ thương v i ê n cốc chỗ sâu vô số bích lục chi khí phun trào biến ả o bốn phía đất đá vách đá bị ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ khe danh đá lẩm t r ợ m chu thừa minh ngồi xếp bằng khí tức ngưng một kéo dài như huyền ti ở tại linh khí ấu bên trong một viên lớn chừng trái nhãn đen nhánh viên đan dược lơ l ử n g rung động trên đó cẳng có chim thú dị t r ù n g quái thạch đồ văn hiện hiện không có chỗ nào mà không phải là thế gian kịch độc chi vật mà so với cái khác đồ văn n h n các loại ngũ độc chi vật lại là rõ ràng nhất sinh động như thật phản phất liền muốn từ viên đan dược bên trong leo ra hắm chìm độc đạo hơn m ư ơ i năm sớ liền cất lấy độc đan luyện hóa thế gian v ạ n độc dùng cái này thành đạo dự định nhưng bởi vì một mực cực hạn tại đan đạo bên trong cho nên thủy t r u n g không cách nào cân bằng trong đó độc tính đoạt được quá mức bé nhỏ thằng đến không minh một câu nói toàn ra hắn mới hiểu ra chân lý sau lại được ngô ra ngũ độc pháp đ ầ u tiên lại trải qua ba năm này không ngừng khổ tu lúc này mới khai sáng ra một đạo đặc thù pháp môn huyền độc luyện mà trong cơ thể hắn độc hoàn chính là sở thiết nghĩ thứ nhất luyện chu thừa minh không ngừng vận khí ngưng thần đem tự thân trạng thái dẫn gom lại đình phong đợi hắn lần nữa mở ra hai mắt lúc có bích lục hoa văn tại trong mắt hiện hiện hiện Ta trí xét dò diệu, độc đạo nạp huyền diệu, muốn vừa ạ n luyện thành hướng, liền này Trưng thành. Trưng thành. độc đầu. chỗ hợp pháp. Ta tâm bắt trở trở do v mới nói xong hạn khí tức quanh người liền bắt đầu điên cuồng kéo lên trong chớp mắt liền siêu v i ệ t cấp độ luyện khí độc trong người hoàn cũng theo đó biến hóa d u n g động càng có mấy trăm đạo kỳ quặc từ đó phun trào hóa thành từng đạo hư ảnh vờn quanh ở tại bên phía hoặc là kinh khủng độc hạt hoặc là đen như mực cự xả càng có con góc diêm tiêu phong hầu máu cỏ mà những này hiển hóa hư ảnh không có chỗ nào mà không phải là thế gian trí độc chi vật giờ phút này lại giống như đốt trong lò vật liệu bị một cỗ vô hình c h i hỏa không ngừng luyện hóa tan giã mà chu thừa minh thân thể chính là cái kia phương bất lô theo hư ảnh không ngừng luyện hóa tan giã viên kia độc h o à n cũng theo đó biến hóa càng mật mà ngưng thực giống như bảo đan hạn khí tức cũng bắt đầu kinh khủng tăng vọt một c ố như có như không uy áp lặng yên h i ể n hiện càng là càng ngày càng cường thịnh uyên có miệng chu hy thịnh thành thơi dựa vào một cây đại thụ trước thỉnh thoảng lấy linh nghiệm thăm dò dưới đáy tình huống tại cảm nhận được cỗ này uy thế h i ệ n hiện cũng là bỗng nhiên đứng lên đến mặt lộ vẻ vui mừng tộc thúc quả nhiên lợi hại lại thật có thể mở ra lối riêng thành tựu h ó a cơ chỉ mong chia ra cái gì ngoài ý mớn tiểu thinh tử hổ gia ta cùng ngươi luôn cảm giác cùng thua lỗ diễm hổ từ xí tâm viêm bên trong toát ra đầu ú u h á n nói ra phía trước đụng phải du vân còn có cái k i a du hoa hiện tại liền ngay cả tại ngươi trong tộc ngươi đều sắp xếp lao đằng sau ngươi còn cả ngày cùng ngươi đứa con kia không hảo hảo tu hành cái này ngày tháng năm nào mới có thể để cho hổ gia ta phải đạo thang t i ê n a thực sự không được ngươi đem hổ gia ta chuyển cho ngươi nhi tử đi ta cảm thấy hắn có tiền đổ hơn chút theo diễm hổ nói rông dài không ngừng chu hy thịnh sắc mặt cũng là càng ngày càng đen càng là tức giận đến thôi động thuật pháp đem diễm hổ câu tiến sĩ tâm viêm không được ra tốt ngươi cái hổ tử đừng quên là ai khổ luyện ba năm h ỏ a vân chỉ vì để ngươi khôi phục nói đến đây cái hổ ra ta liền giận nếu không phải vì cho ngươi càng thương hổ ra ta về phần bị đánh thành b ả nguyên n chu hy thịnh biểu lộ biến hóa vi d i ệ u sau đó trực tiếp đem diễm hổ phong bắt đầu cái này năm xưa lịch cũ sách hắn làm gì mà tại huyên cốc trên không một cố mặc vân chậm rãi ngưng tụ càng phát ra kinh khủng ăn mòn chi uy đem bốn phía cỏ cây tăng ăn g ã liền ngay cả đại đại đều ăn mòn ra điểm, điểm khe ránh lỗ Càng là hình thành tới tuy nói chu thừa à n minh đi không phải chính tông đạo tham tu hành pháp con đường mà cái này lại cách xa nhau một dặm có hơn hỏa đạo uy thế cơ hồ không ảnh hưởng tới nhưng để cho ẩu thỏa chu hi thịnh vẫn là đem bốn phía hỏa khí thu liễm chỉ để lại cực yếu một cỗ uy thế diễm hổ lần nữa từ xí tâm viêm bên trong sông ra hung tận nhìn chu hi thịnh một chút tiểu thịnh tử hổ ra ta không nghĩ tới ngươi đúng là dạng n à y người ba năm không thấy hắn sinh lòng gì à? hổ tử ngươi ai thiên khung đen như mực mây mù càng nồng đậm ép tới đại điệu lờ mờ càng có lục doanh hạt mưa rơi xuống đem đại điệu bên trên hết thẻ ăn mòn tăng giã giống như kinh khủng liệt ngục cũng may có màn lửa ngăn cách khủng bố như thế uy thế mới không có lan tràn ra ngoài mà trong núi như thế d ị động tự nhiên đưa tới đạo viện đệ tử chú ý tào trùng các loại một đám luyện khí tu sĩ đứng tại chỗ cao nhìn ra xa đều ngưng trọn có bình sư phó đột phá đưa tới dị tượng càng như thế kinh khủng cái này nếu là không cẩn thận tiêu tán đi ra chỉ sợ toàn bộ kim lâm sơn đều đem vạn k i ế p bất phục ca chu nguyệt giao thân mang trắng thêu vân thường duyên dáng yêu kiểu cầm trong tay một đạo tiêu ngọc pháp khí nhặt vừa nói nói có tộc ta huynh tại cái kia che chở sẽ không xảy ra chuyện nghe được câu này đám người lúc này mới có chút tầm một chút chu nguyệt giao mượn cơ hội này dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía b ố n phía nhưng không có trông thấy tống bạch thân ảnh đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng về phần đạo viện rất nhiều đệ tử vốn là đối đoạn độc quật lòng mang e ngại hiện tại lại là khủng bố như thế dị tượng bọn hắn nhìn vài lần đều sợi sao lại dám tới gần có chút đệ tử càng là mượn nhiệm vụ làm lý do. tránh đi dưới núi tiên thành tránh hoạn uyên cốc chỗ sâu chu thừa minh khí tức không ngừng kéo lên quanh mình hư ảnh ít đi hơn phân nửa mà trong cơ thể độc hoàn g cũng là bị luyện hóa thành một viên đen kịt tròn đan mặt ngoài càng là chiếu d ọ i ra q u ỷ dị ô quang chỉ là hắn thân thể lại dạng nước ra rất nhiều vết rách huyết nhục da thịt càng là đen nhánh phát tím diễm lệ huyết thải liền như là sắp vỡ vụn bút bê nhưng lại bị ngoại nhân cưỡng ép địa ác y vẽ x ấ u độc hoàn chiếu sáng rạc rỡ uy thế không ngừng kéo lên nhưng tại hạ mực khắc giống như lượng cực mà suy hắn khí tức đông nhiên tiết ra ngoài kinh khủng ph nếu không phải thời khắc mấu chốt chu hy thịnh lưu lại thủ đoạn tương hộ chỉ sợ hắn ngay tại chỗ bỏ mình Phúc! phía phục phục Chu Thừa Minh trong miệng ra lục máu, rơi trên mặt đất hóa thành khí hỏa hắn hét không có kết thúc, trở về. Chu Hy Thịnh khó chỉ thể Chu Thừa Minh liên phục hạ mấy viên bổ doanh khí bình phục xuống tới, lại là cực kỳ suy yếu. Nhưng nhìn qua quanh mình lục độc. Còn có cũng có dược, tức cực máu, quang xuống suy yếu. qua trong tốt trên mặt đất tư tư Một từ trên tới kết trở mặt trở tới, ra bay bay đan miệng mấy mới rơi lại lại. lại liên viên lại đạo lộ là kỳ bị bổ về. vẻ về. xử, t h e n hư ảnh không thúc lường h nhất luyện hóa tư dung độc hoàn bắt đầu điên cuồng bạo động cũng không tiếp tục phục lúc trước mượt mà bộ dáng mặt ngoài càng là hiện ra rất nhiều lồi lom so le cực kỳ khó coi nhưng hắn uy thế lại là không ngừng kéo lên một cô cường hành o uy thế phóng lên tận trời đem pháp trận sông phá ra lôi cuốn lấy kinh khủng khí độc tàn phá bừa bãi tứ phương cấp trên chu hy thịnh như lâm đại địch vội vàng thúc làm diễm hỏa đốt đốt xâm nhập mà đến khí độc lúc này mới khiến cho không có lan đến gần kim lâm sơn cái khác khu vực đợi cho uy thế tiêu tán hắn vội vàng hóa thành lưu quang trốn vào đáy cốc liền trông thấy chu thừa m i n h chỉ còn nửa thân thể ngã trên mặt đất quần áo tạ tơi thê thảm đến cực điểm hắn khí tức cũng cực kỳ quái dị khi thì có thể so với hoa cơ, khi thì dừng ở luyện khí. cẳng có một cốt như có như không đạo hận hiện hiện chương ba trăm năm mươi đại đạo đến nhìn chết cũng không tiếc chương ba trăm năm mươi đại đạo đến nhìn chết cũng không tiếc trông thấy chu thừa minh như vậy thê thảm chu hy thịnh vội bước lên trước từ trong ngực móc ra minh huyền đan cho hắn ăn b ả o sau một khắc liền có hùng hậu sinh cơ tự mình hại mình thân thể bên trong hiện lên miệng vết thương huyết mục bắt đầu điên c u ồ n g lúc nhích dây leo sinh bắt đầu sinh vô số mầm thịt giống như tái tạo một chút xíu mọc r a mới chi liền ngay cả hồn phách cũng bổ d o a n một chút minh huyền đan làm chu thừa nguyên lấy nhị giai đ a n dược phục thân thể đan làm cơ sở khai sáng đặc thù đ a n dược nếu bàn về phẩm giai cũng miễn cưỡng xem như nhị giai hàng ngũ ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm sinh cơ đối nhục thân hồn phách đều có không nhỏ phục hồi như cũ hiệu lực nhất là hóa cơ cảnh trở xuống tu sĩ chưa tiếp xúc đạo tắc hiệu quả càng thêm rõ rệt như thân tích mà hóa cơ cảnh trở lên tồn tại bởi vì đã tiếp xúc đến thiên địa đạo thì vô luận là nhục thân vẫn là hồn phách đều nhiều thiếu nhận lấy một chút ảnh hưởng hiệu lực tự nhiên cũng sẽ yếu hơn rất nhiều Tốc thúc, h u y ế t n ụ c cũng ra thịt lục à thành là thành thành. tử chi sát, trên mặt lại là nhiệt、si、điên. Khi thịnh, ta thành công, ta trở、thành. Ta chi Khi h cuồng điên. công, sắc, cầu c lại si mấy chục năm con đường, nó không phải đoạn, không phải đoạn. Huyền độc phải phải luyện có thể luyện hóa thế gian hết t h ể độc huyền đ ộ c luyện nhất định có thể nhất định có thể thành nói xong hắn chậm rãi giơ tay trái lên chỉ gặp trên của hắn huyết lục đều tăng dã chỉ còn lại đá lợm chầm b c h cốt một viên đen nhánh d ư ợ c hoàn hiện lên ở lòng bàn tay mặt ngoài khe danh đá lầm chậm thùng trăm ngàn lỗ tản ra quỵ dị hắc khí bích quang càng thỉnh thoảng có quái trạng chi vật từ trong đó cổ động khiến cho viên đan rượt mặt ngoài lồi lon biến hóa bích quang x e lẫn hắc khí vân ư quanh càng có sâm bạch xương tay làm cơ sở lộ ra phá lệ kinh khủng quỷ dị mà một cỗ trí mạng khí tức tùy theo thẳng bức chu hy thịnh trong lòng khiến cho tâm thần đại rung động rung động không thôi bản năng thúc làm hỏa khí bảo vệ quanh thân tiểu thịnh tử nhanh tránh xa một chút cái đồ chơi này quá t à dị ta cảm giác nó có thể đem hai ta đều hạ độc chết diễm hổ thanh â m ở tại trong lòng vang lên cũng là kiên kỵ sinh sợ ngươi tộc thúc không phải đột phá sao như thế nào mình không trở thành hóa cơ cảnh ngược lại làm cái khủng bố như vậy đồ chơi liền không sợ xảy ra chuyện sao viên này quỷ dị viên đan dược vừa xuất hiện chu thừa minh kh mà là t r o nghe n á y mắt trở x tốc tốc, được đ câu này chu hy thịnh như thế nào lại không rõ chu thừa minh tu chính là vật gì trên mặt lộ ra lo lắng ngượng nghịu hắn trên bản chất liền là cùng hắn lúc trước đồng dạng dựng linh c h i pháp nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau bởi vì hắn lúc trước luyện hóa x i、si、tâm viêm là đem sáng lập thành tự thân đạo cơ mà chu thừa minh thì là tại lấy tự thân hết thể làm đại giá đang tế luyện bảo vật cái trước chặt chẽ không thể tách rời liền thành một khối nhưng cái sau lại là có thể tách rời chỉ là một khi tách rời chu thừa minh cũng sẽ trong nháy mắt v ỡ lạc dạng này mặc dù cũng có thể có được hóa cơ chiến lược nhưng đặt ở trong mắt ngoại nhân liền là một đạo hành tẩu trí b ả o tất nhiên sẽ đưa tới n g ố c nghẽ thậm chí là họa sắt hơn tốc t h c dạng này có phải hay không quá mạo hiểm vì sao không đem luyện chế thành đạo cơ khu k u chu thừa minh sắc mặt từng hồng thấp giọng nói ra ta hy vọng chính là độc đạo chân lý bằng vào ta thân thể trung pi là gánh chịu không dạy nổi độc đạo bá đạo kinh khủng coi như tu hành độc pháp nhưng lấy sinh linh thân thể ngự độc cũng tất nhiên sẽ nhận tổn thương phản vệ hắn cũng nghĩ qua giống chu hy thịnh như thế ngưng luyện linh vật lấy thành hóa cơ nhưng chỉ là hiện tại độc tính đã thực cho hắn huyết nhục đánh bại hết chỉ có thể miễn cưỡng chống cự nếu là lại đem hắn đặt vững đạo cơ chỉ sợ còn không có thành công thuế biến bộ phát độc tính trước hết một bước đem hắn ăn mòn thành một bãi độc thủy cho nên đành phải mưu lợi đem cải luyện thành một đạo trí bảo đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu đó chính là hắ chu thừa minh cũng minh bạch lấy tư chất của hắn coi như may mắn thành t i ể u hóa cơ cảnh muốn tiến thêm một bước cũng là khó như lên trời mà khổ nghiên mấy chục năm tâm huyết nếu là cứ như vậy đoạn tuyệt hắn như thế nào lại cam tâm mà tế luyện thành vật ngoại thân vậy coi như là hắn bỏ mình không còn cũng có thể từ kẻ đến sau kế thừa di trí để huyền độc luyện đăng phong tạo cực bách luyện thành đạo chỉ cần có thể thành đạo có thể làm cho huyền độc luyện trường tồn muôn đời coi như chỉ có thể sống cái một hai trăm trở cái kêu lại có làm sao đại đạo đến nhịn chết cũng không tiếc thậm chí cái này huyền độc luyện còn có thể trở thành gia tộc chuyển thừa nội tình chỉ cần tu hành công pháp của h ắ n đợi cho luyện khí đình phong liền có thể nếm thử cùng huyền độc luyện tưng ơ d u n g từ đó đạn sinh ra một tôn cường đại chiến lược đến với lại thực lực còn cùng huyền độc luyện tế luyện số lần có quan hệ dựa theo suy nghĩ của hắn nếu là có thể đem huyền độc luyện c h ă m tế có thể so với huyền đan chiến lược cũng không phải không có khả năng nhìn qua chu thừa minh như vậy thản nhiên thoải mái chu hy thịnh bờ môi hơi hấp lại là nói không ra lời hắn mặc dù cũng tu đạo mấy chục năm nhưng nếu luận tâm cảnh lại là kém xa tít tắp trước mặt tốc thúc càng không làm được như vậy thoải mái sạch xanh xanh tốc trong kho cái tia đạo đất đá bảo vật nếu không ngươi cầm lấy đi đột phá、A. chu ra những năm này từ cổ hoang yêu trên núi tranh đoạt không thiếu hoang thú bản nguyên thạch tại thạch man thai ngành dưới tự nhiên mưng luyện ra một đạo đất đá bảo vật nếu là thọ nguyên đã lâu một chút ngươi cũng có c à n g nhiều thời gian đi lĩnh hội độc pháp chân lý chu thừa minh lại là cười nhạt một tiếng lắc đầu bằng vào ta tư chất coi như c h ứ n g được h ó a cơ cũng là hưởng phí hết bảo vật liền để cho người đến sau a có cái này huyền độc luyện làm cơ ta coi như không sống tới ba trăm năm hai trăm năm có lẽ vẫn là có cũng đủ ta suy nghĩ nếu là thật sự đến muốn sống chui nhủi ở thế gian thời điểm ta liền đi thử một chút cái kia man tướng yêu hợp pháp nhìn xem có phải là thật hay không cùng phụ thân ngươi nói như vậy có vạn truy phá hồn thống khổ chu hy thịnh còn muốn nói cái gì cũng là bị chu thừa minh đánh gãy chớ có khi nữa nữa đợi chút nữa thật đem ta nói đổi ý động tâm lời nói này vừa nói ra hai người nhìn nhau cười to chu hy thịnh cũng thiếu cái kia phân n h ă n n h nó đã tộc thúc trong lòng có trí đứa cháu kia cũng không còn làm phiền bất quá tộc thúc biện pháp này tóm lại không khiến người ta an tâm sợ bị người ngấp nghẽ chu thừa minh đem huyền độc luyện nuốt vào trong bụng khí tức tùy theo tăng vọn uy thế trong nháy mắt liền có thể so với hóa cơ cảnh cẳng có kinh khủng khí độc tiêu tán mà ra, nhưng vừa mới mọc ra huyết lại là cấp tốc biến thành đen b i ế n tím càng bắt đầu xuất hiện thối giữa chi thế đây là hắn tế luyện thành bảo bị ảnh hưởng giảm bớt rất nhiều không phải không phải tại chỗ vẫn là không thể chất nhi sau này hội trưởng c h ấ n tại kim lâm tiên thành cách sơn gần nhau thúc phụ nghe được câu này chu thừa minh nguyên bản còn muốn t r e o g ẹ o một hai nhưng nhìn qua chu hy thịnh cặp kia kiên nghị con ngươi cũng l à n u ố t vào trong bụng chỉ sợ cũng không dám tới đánh lâu bất quá nơi đây cũng có rất nhiều tai hại một là thọ nguyên chi kém huyền độc luyện dù sao không phải đạo tham cho dù đem đặt vào trong cơ thể duyên thọ tối đa cũng chỉ có thể sống hai trăm năm tả hưu đối với cái này chu thừa minh ngược lại là thoải mái không chút nào để ý hai là bền bị vấn đề thúc làm huyền độc luyện cần tiêu hao đại lượng linh lực lấy linh lực của hắn để tính tối đa cũng chỉ có thể thúc làm mười không trở về được chớ nói chi là còn muốn thi triển cái khác thuật pháp nếu là ác chiến không ngừng chưa trừng thời gian một nén nhang đều kiên trì không đến vì giải quyết cái này biện pháp hắn ở trên người phòng lấy không thiếu linh thạch ngày thường càng là đợi tại đoạn độc quật không ra mượn nhờ địa lợi để đền bù thai hại lại thêm thực thi t t h ú không minh tọa c h ấ n trong núi còn có chu hy thịnh cách sơn gần nhau cũng không thể coi là quá lớn thiếu hụt đợi vì thế đều tiêu tán chu thừa minh cũng lập tức đóng lại quan chuẩn bị kỹ càng tốt cải tiến một cái huyền độc luyện mà kỳ thành liền khắc loại hóa cơ tin tức cũng theo hiến chỉ lan hai mẹ con chuyển về bạch khê núi làm chu thừa nguyên đám người vui vẻ không thôi long hồ đại doanh tinh kỳ tung bay xích vũ đón gió binh qua lạnh thầu xương m ấ chu huyền nhai xếp bằng ở trên đài cao chính thức làm luyện khí thoát pháp điều động tiên không huyết quang cùng bốn phía sát khí mà ở tại trong cơ thể một đoạn vết dỉ loang lổ đoạn đầu thường tản ra phát sáng túc tuyệt lạnh thầu xương nhưng ở huyết quang sát khí không ngừng tế luyện dưới đoạn thương bên trên pha tạp vết dỉ chậm rãi chót ra sau đó một chút xíu in giấu xuống chu huyền nhai khí tức cái này đoạn đầu thương chính là chu hy thịnh năm đó từ xưa hoang yêu trong núi có được thỏi vàng dòng vật cũng đã là triệu nguyên mục trưởng thương linh bảo mảnh vỡ thứ nhất mặc dù chỉ là một khối linh bảo m ả n h vỡ càng là uy thế phá diệt linh tính không còn nhưng đối với luyện khí tu sĩ tới nói nhưng như cũng là chân quy đến cực điểm bảo vật năm đó chu gia ra, ra tu bởi vì muốn cho chu bình ngừng đường nhưng lại không có cái k h á c ngưng bảo chi pháp cho nên chu huyền nhai đóng người hoặc là dừng bước không tu hoặc là tìm cái k h á c cách khác giống chu thừa minh liền lựa chọn tu độc pháp mà chu huyền nhai thở nhỏ tập t h ư ờ n g đối với binh qua tạo nghệ rất sâu sau lại chấp trưởng long hồ vệ hành quân đánh trận khai sáng lấy chiến luyện binh pháp liền trận có nhận thấy đem vật này lấy đến chuẩn bị đem này tế luyện thành đặc thù bảo vật dùng cái này thành tựu i hóa cơ c h i cảnh dù sao vật này chính là một vị huyền đan chân quân bản mệnh linh bảo mặc dù chỉ là mảnh vụn trong đó nhiều thiếu còn lưu lại một chút đạo tắc trí lực nếu là có thể đem tế luyện nói không chừng liền có thể gánh chịu hắn thành tựu i hóa cơ nhất định không sánh bằng thiên địa tươi sáng đạo tham tu sĩ càng rất khó tìm ra lại tiến khả năng nói là lại không con đường phía trước đều không đủ nhưng đối với chu huyền n h a tới nói đã là đủ chu thường nguyên mấy người cũng từng khuyên qua hắn để hắn lấy đất đá bảo vật thành tựu hóa cơ cảnh giới lại đều bị hắn từng cái bắt trở về chu huyền ngai là từ chu gia không quan trọng thời kỳ đi tới l a o nhân trải qua cùng khổ gian khổ biết rõ hôm nay c h i phúc kiếm không dễ cho nên hắn tình nguyện mình suy nghĩ hóa cơ chi pháp cũng không muốn gia tộc chi tài lãng phí ở trên người mình lãng phí ở một cái linh quang chỉ có một tấc tám lao hụ trên thân cảm thụ được trong cơ thể đoạn thương vì thế chu huyền ngai trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng nghĩ đến lại tế luyện mấy năm đem bên trong yên lặng đạo t ắ c p h u n g trào ứng làm liền có thể nếm thử đột phá lại tại lúc này một đạo linh quang từ nơi xa lướt đến sau đó hóa thành bừa vàng rơi vào trước mặt hắn trên đó viết chính là chu thừa minh đột phá sự tỉnh hắn đầu tiên làm ừ n g rỡ vui mừng sau đó lại là lộ ra vẻ lo lắng ai như thế nào liền thật đi lên một con đường như vậy được rồi con cháu tự có con cháu phúc hắn vui vẻ là bởi vì chu ra lại mạnh mẽ một điểm mà lo lắng thì là bởi vì trưởng t ử chấp nhất độc đạo lo lắng hắn tổn hại tự thân hại m ì n h mệnh nhưng từ xưa phụ mẫu c h i ngôn nhi nữ khó ứng mặc dù trong lòng của hắn khó bình sầu lo nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể tán đi trong lòng t ạ m nghiệm tiếp tục tế luyện trong cơ thể và thương minh phong s ư n núi từ trên xuống dưới nhà họ chu ai cũng vui vẻ liên tục nhất là chu thừa mình chôn a m tông càng là xếp đạt tiến hội sục sôi huyên áo la lên đại huynh vi danh ngược lại là đại tông khu vực liền lộ ra cô đơn vắng lạnh rất nhiều chu thừa càn đứng tại trong đại viện ngóng nhìn năm tông phương hướng lại là thở dài túi đầu tại bên cạnh người thì đứng đ ấ y chu thừa đức các loại đông đảo đại tông tộc lão thừa minh tộc đệ đột phá hóa cơ đây là ta chu g i a đại h ỷ sự đ ề u vây quanh ở cái này làm cái gì chu thừa đức đám người không nói lại đều lộ ra sầu ý bây giờ chu g i a sáu tông ba tông có hóa cơ tu sĩ chỗ dựa mặt khác hai tông mặc dù yếu đi chút nhưng cũng không tầm thường như chu trường ăn chỗ r i ê n tứ tông chu thừa chân đã thành t ự luyện khí tự trọng càng chấp trưởng một phương tiên thành chi với lại hiện tại còn ra phát hiện cái thứ hai tiên duyên tử cũng chính là chu thừa chân tôn bối tên là tuần tu lang linh quang càng là có hai thôn hai liền ngay cả sáu tông cũng có chu thừa toàn cùng chu tu khanh hai cái tu sĩ cái sau tư chất càng là cũng không tệ lắm ngược lại là bọn h ắ n đại tông rõ ràng hương hòa thích nhất nhưng tựa như cùng tiên duyên con đường này đoạn tuyệt đến bây giờ cũng chỉ ra chu nguyệt giao một người trong đại viện hoàn toàn yên tĩnh chu thừa đức vọng lấy bốn phía huynh đệ muốn nói lại thôi cuối cùng c ắ n r ă n g nói đại huynh nếu không ta đem giao nhi gọi về à ban đầu ở nhà lúc giao nhi tu hành là bực nào tấn mãnh một hai năm liền có thể đột phá nhất trọng hiện tại đi đạo viện lại là ba năm trở mới có chỗ tiến triển ta là lo lắng nói viện tản mạn lộn xộn giao nhi tuổi tác lại quá nhỏ bị việc vặt người bên ngoài phân tâm đ á m người ứng thanh nhìn sang chúng mục nhìn chung quanh chu thừa đức lập tức bối rối phải nói không ra lời nói đến làm chu trường hà đông đảo nhi nữ thứ nhất hắn vốn là chu trường hà vì cầu tiên duyên tử mà sinh căn bản liền không có đạt được bất kỳ coi trọng cùng yêu thương cho nên cực kỳ nhu nhược bình thường không chịu nổi trách nhiệm thàng đến chu nguyệt giao xuất sinh hắn mới cha bằng nữ quý không chỉ có tại đại tông bên trong đứng vững nước chân hơn nữa còn trở thành đại tông tộc lao thứ nhất mặc dù qua vài chục năm thoải mái tôn vinh thời gian nhưng tính tình khó sửa đổi giờ phút này cũng là trương hiển đi ra trông thấy một màn này quanh mình đám người đ ấ y mắt nổi lên một k i a khinh miệt càng nhiều hơn chính là ghenét chu thừa càng suy tư một lát c h ậ t nói ra cũng làm nên để nguyệt giao trở về bây giờ nhà chúng ta có rất nhiều đại tu sĩ tồn tại càng có thừa minh trong núi toa c h ấ n đạo viện đương nhiên sẽ không tách ra sự tình cũng không cần đến để nguyệt giao tại cái k i a đóng g i ữ nguyệt giao hiện tại cũng có hai m năm h a i sáu theo ý ta đợi hắn trở về liền đối ngoại chiêu tế chọn một nhà cảnh còn có thể hoặc là tu vi không sai tu sĩ nhập ta đại tông môn hộ cái có này tuy lời ê tiên n án, nhưng cũng cũng tráng tông. diễn dòng dõi cũng có rất lớn có thể phù thể có có có may mẫu ta duyên tu trô rất đại đều lại, Với dõi là là l sĩ, tử.、Lời、này vừa nói ra quanh mình đám người nhao nhao lên tiếng phụ họa chu thừa đức sắc mặt thảm đ ạ o hắn bản ý chỉ là muốn đem chu nguyệt g i a gọi về đã là lo lắng hắn phân tâm bị lừa gạt cũng là rất cảm thấy tưởng niệm thân nữ lại như thế nào cũng không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này nhưng nhìn qua mọi người chung quanh thần thái hắn muốn nói ra miệng nhưng lại nhát gan địa rụt trở về chỉ có thể miễn cưỡng vui cười phụ họa đều theo đại h u n h chương ba trăm năm mươi hai hữu danh vô thực t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai hữu danh vô thực minh phong một chỗ trong tiểu viện chu tu uyên nắm lấy một thanh tiểu một kiếm đứng thẳng bất động ánh mắt kiên định quanh thân lại là mồ hôi đầm địa mà tại bên cạnh hắn thì là một cái sáu bảy tuổi hài đồng giống như hắn cầm trong tay trường kiếm đang luyện tập lấy cơ sở kiếm pháp mà trong lúc giơ tay nhấp chân đã có mấy phần phong mang hắn chính là dư giang lâm tu uyên tay lại nâng cao một chút kiếm thuật ở chỗ nhanh ở chỗ lợi người cái tư thế này sẽ chỉ lãng phí quá nhiều khí lực dư bình nhi một bộ trang phục mặt mày khí khái hào hùng k i n h người hồn nhiên không thấy tại chu hy thịnh trước mặt theo người bộ d chu tu huyên nói gì n g h e nấy đưa tay nâng cao nhất phân ông thanh trả lời ta hiểu được mẫu thân trông thấy chu tu huyên một điểm liền thông nộ dư bình nhi đáy mắt không khỏi nổi lên vẻ mừng rỡ nhưng lại sợ dẫn tới chu tu huyên kiêu ngạo tự mãn chỉ có thể lại ép xuống càng là mặt lệnh lấy hành tẩu tại b ụ n phía thỉnh thoảng chỉ điểm hai người sai lầm chỗ chu tu huyên cung kính làm theo động tác càng là càng thuần t h ụ hồn nhiên không giống cái người mới học cái này tự nhiên là hắn cố ý gây nên làm sinh m à hóa cơ vũ tộc tiên thiên liền đối tự thân lực lượng có cực cao nắm chắc mặc dù chuyển thế chủng sinh thân thể yếu đuối bất lực nắm giữ trình độ cũng sẽ không kém đến đi đâu lại tại lúc này, một cơn gió mát rơi xuống hiện ra chu tiến h linh thân ảnh dư bình nhi đối hai người dặn dò một hai liền đi tới chu tiến h linh trước mặt nói chuyện phiếm bắt đầu chu tu v i ê n cầm trong tay kiếm gỗ vung ra một tiếng kêu to dư quang thì là rơi vào xa xa chu tiến h linh trên thân hai người lại là một cái hóa cơ tu sĩ vẫn là bán yêu tồn tại liền là cái này tu hành đường đi quả thực thô giáp huyết mạch mầm manh hơn phân nửa là dưới cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạ tu đi lên từ hắn thức tỉnh ký ức đến nay cũng là gặp được chu ra mấy vị hóa cơ tồn tại ra ra chu thường nguyên phụ thân chu hy thịnh còn có cái kia đầm bên trong thạch linh cự thú hiện tại lại gặp được cái này yêu yêu. Còn có n h tại truyền thế trước đó hắn đối nhân tộc cũng có hiểu biết kỳ chủ lưu tu hành pháp vì thiên địa đạo tham pháp cần tế luyện thiên địa bảo vật thành đạo sâm mới có thể đột phá hóa cơ cảnh mà muốn đột mưu huyền đan cảnh giới còn cần lại tế luyện mấy cái đồng đạo trung thuộc đạo tham dùng cái này hợp luyện cảm nộ thiên địa mới có thể đột phá thành công mà tại chu g i a những tồn tại này bên trong hắn lại là không nhìn thấy một cái có tiến thêm một bước hy vọng liền ngay cả tu được hai liền nói xâm đều không có cái này mang ý nghĩa chu g i a không có có thể cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ tu hành đến huyền đan cảnh giới tài nguyên chưa hoàn chỉnh cung cấp nuôi dưỡng liền tu hành đường tắt vậy coi như là huyền đan thế lực nhưng trên thực tế lại cùng hóa cơ tu h hai hóa ế lực loại. có cái gì loại? Mặc dù hóa cơ gì dù t sĩ lại nhiều cái kia thì có ích lợi gì đâu dạng này thế lực hơn phân nửa là c u ộ t khởi thời gian quá ngắn cho tới góp nhặt nội tỉnh quá nông cạn cho nên mới dẫn đến tình huống như vậy phát sinh a y đáng tiếc tu không được bản tộc phát môn bất quá cũng không có cái gì đáng tiếc có thể chuyển thế tướng cấp thế lực đã là cực hảo và thế ta còn có cái gì không biết đủ đâu mà cái này chu ra có thể quật khởi địa như thế tấn mãnh hơn phân nửa là ra một tôn thiên tư c h ắ c tuyệt cường đại lao tổ có hắn che chở t a ứng là có thể nhanh chóng an toàn địa vượt qua cái này nhỏ yếu thời kỳ nếu là có thể chưa chắc không thể đem hắn độ hóa thành tộc ta thân thuộc nghĩ tới đây chu tu viên đem tâm tư tán đi ánh mắt rơi vào bên cạnh thân dư giang lâm trên thân gia hỏa này mặc dù tư chất kém cỏi lại là tiên thiên tươi sáng hơn nữa còn cùng hắn có huyết thống liên hệ lấy chu ra bộ dạng này nghĩ đến là dự định đem bồi dưỡng thành một vị ngược lại là có thể lôi kéo ở bên người cũng có thể mạo xưng làm cái trung tâm chiến lược vẫn là muốn lại lớn lên một chút hiện tại tuổi tác còn nhỏ ngay cả minh phong bên ngoài là cái dạng gì cũng không biết mặc dù hắn thường nghe dư bình nhi đám người nói chuyện phiếm nhưng trong đó liên quan tới địa vực giới thiệu cực ít mà bây giờ cũng còn không thích hợp đi tộc kho đọc qua chỉ biết là chu ra ở vào một chỗ biên t ư ờ n g lại không biết đến t u ộ t cùng thân ở chỗ nào cách đó không xa chu tiến h linh cũng không có lại tiếp tục nói chuyện phiếm mà là dạo chơi đi hướng chu tu huyên chu tu huyên đem suy nghĩ trong lòng tán đi sau đó cạnh như vô sự địa tiếp tục luyện tập cơ sở k i ế m thuật đợi hắn đi đến trước mặt cung kính nhu nhu nói tu huyên gặp qua cô n ã i n ã i cô n ã i n ã i ngươi làm sao còn trẻ như vậy đẹp mắt như vậy à chuyển thế đến nhân tộc chính là đạo chủ vô thượng thủ đoạn liền xem như cái khác đạo chủ đích thân tới cũng rất khó coi đưa ra bên trong mánh khỏe chớ nói chi là trước mặt cái này nho nhỏ hóa cơ yêu tu về phần nói siêu hồn dòm nhìn ký ức liên quan tới kiếp trước đủ loại toàn bộ đều bị đại thủ đoạn che lớp ẩn nhi bất hiển lại như thế nào có thể bị phát hiện tiểu ra hỏa ngược lại là cùng hy thịnh một cái tính tình chu tiến linh nhìn qua trước mặt nhu thuận hiệu chuyện cháo tra sau đó ngưng tụ ra một cỗ nồng đậm sinh cơ độ nhập hắn trong cơ thể vì đó luyện thể bổ doanh c ă n cơ dư bình nhi ở một bên cười trong mắt cũng là có mấy phần hâm mộ đứa nhỏ này mặc dù ngày thường đối nàng cái này mẫu thân cũng đã nói một chút ngọt lời nói nhưng lại chưa từng có từng nói như vậy cái này làm sao không để nàng hâm mộ chu tu huyên lại n ã i thanh n ã i khí địa nói vài câu chọc cho hai người vui cười liên tục ngược lại là dư giang lâm không có nhận nửa điểm ảnh hưởng vẫn tại một bên cơ trường kiếm trong tay chém ra trận, trận gào thét tiên thiên tươi sáng tâm vô bàng vụ càng là chấp nhất như hẳng chính là tu hành thượng gia chi tài thiếu chỉ là một cái dẫn đạo thôi đợi cho rời đi thời khắc chu tiến h linh vô vô chu tu huyên c á i c h á n cười nói tiểu g i a hỏa mau mau lớn lên a đợi ngươi đột phá luyện khí ta liền lại tặng ngươi một món lễ vật lễ vật gì a tốt h cô n ã i mãi ngươi liền nói cho tu huyên mà đợi ngươi đột phá thời điểm liền hiểu rồi dứt lời chu tiến h linh liền hóa thành thanh phong biến mất không thấy gì nữa dư bình nhi uu nhìn về phía chu tu huyên lại là không nói gì thêm chỉ là để hắn luyện thật giỏi kiếm lại là càng thêm nghiêm khắc chút triệu ra tiêu lâm l ờ i nhác nằm tại trên ghế dựa lớn ngồi phía dưới hơn mười đạo thân ảnh bên trái người cầm đầu. chính là triệu võ cực mà hắn đã đột phá hóa cơ bất quá lại là lấy man tướng yêu hồn pháp thành i ự u mặc dù phương pháp này t hai hại to lớn nhưng đối triệu võ cực tới nói có thể thành tựu i hóa cơ hắn đã biết đủ tiêu lâm đem trong tay truyền âm phủ đem thả xuống khoe miệng lộ ra m ỉ m cười hướng phía phía dưới một người cười nói tống bạch người trong lòng của ngươi muốn chiêu tế chương ba trăm năm mươi ba kết một t h i ệ n duyên chương ba trăm năm mươi ba kết một t h i ệ n duyên nhưng cũng không dám lớn tiếng ồn nào chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu khẩn thấp hô to khẩn cầu chủ thượng cứu ta bốn phía hơn mười vị tồn tại nghe tiếng nhao nhao đem ánh mắt tham v i ế n tới hoặc là t r e o tức khinh thường hoặc là đối xử lạnh nhạt coi thường có chút thì là chờ đợi quan sát lấy muốn nhìn một chút tiêu lâm chiếu cố như thế nào gây nên nếu là tinh tế nhìn lại liền có thể phát hiện những tồn tại này chính là t r ù n g quanh mấy quận có chút danh tiếng tàn tu hoặc là một chút tiên tộc tu sĩ mà bọn hắn còn có một cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là thuần một sắc luyện khí tu vi có rất người càng là đạt đến luyện khí cao trọng tiêu lâm nhìn về phía phía dưới g a tu lại là không buồn chầm mặc không nói năm đó ý hắn bên ngoài đoạt thanh vân môn một đạo chưa thành hình bảo vật. sau tại đột phá thời khắc lại bị tạo nồn đ á m người ngăn cản tức thì bị khiến cho không thể không bỏ chạy yêu núi để cầu mạng sống khi đó hắn liền phát hạ huyết hệ nhất định phải thanh vân môn gấp trăm lần hoàn lại sau là tu hành lao tới man liêu cựu tử nhất sinh lấy liều mạng luyện đại yêu thân thể tàn phế lấy thể phách thành cơ đoạt hát sơn bộ tộc truyền thừa trải qua thiên tân v ạ k h ổ mới có hôm nay cái này thân thực lực cường đại không chỉ tu trở thành thủy một song đạo tham hơn nữa còn tu được đ ụ c thân luyện đến man tướng có thể nói nhất là luyện thể pháp tiêu hao tài nguyên càng là đạt đến kinh khủng lượng lớn những năm này chỉ là luyện hóa hóa cơ yêu thi liền cao tới ba đầu nhưng này chút yêu thi tất cả đều là hắn tại man liêu được cơ duyên từ khi trở về triệu quốc về sau bởi vì triệu quốc cảnh nội hóa cơ yêu vật gần như bị vây quét đến tuyệt tích hắn ở phương diện này nghiêm trọng bị ngăn trở mà theo thực lực càng cương đại đại dòng núi hắn cũng không dám lại đi sợ bị trong đó đại yêu phát hiện chớ nói chi là săn g i ế t trong đó yêu vật không có tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng lại không thể dòng chống khua chiêng đi sự t ì n h tiêu lâm chỉ có thể mở ra lối riêng liền vụ n trộm thành lập hàn minh chuyên môn chiêu mộ phủ nam dương nam các nơi tu sĩ lấy đ ă n g dược b í pháp là đầu mối then chốt từ đó đổi được đại lượng giá rẻ linh tài tuy nói bình thường linh tài đối hóa cơ tu hành có í t cực nhỏ nhất là đạo tham tu hành pháp càng là cần đồng đạo chi vật mới có thể có trợ tu hành nhưng tiêu lâm không giống nhau hắn có bao nhiêu đạo pháp môn có thể tu càng có một tay đang phong tạo cực luyện đan thuật tự nhiên có thể đem cấp thấp linh tài luyện chế thành linh dịch dùng để tôi linh tráng thể phách những năm này ở giữa hắn cứ như vậy ở nút tại phủ nam địa giới bên trong bằng vào rất nhiều thế lực tài nguyên tại thể phách phía trên càng tu càng xa đã có thể so với hóa cơ hậu kỳ ngược lại là thủy một s o n g đạo tham bởi vì bảo vật tìm kiếm không có kết quả chỉ có thể mài nước công phu chậm rãi tu hành đến bây giờ cũng mới tu đến hóa cơ trung kỳ tình trạng bất quá trong này còn có một cái chuyện lý thú bởi vì hàng minh cực kỳ thần bí gia nhập cần lập xuống đại đạo lợi thể tống i tiết lại lại thiếu minh viên cũng hoài nghi, tiêu lâm liền ê thêm nên u qua chu lâm lộ là lâm là thân chân nhân. nam, một cũng chưa chỗ cho cũng cơ từng phận, không hàng thành nào phủ hóa ra t vị đó bạch từ gia nhập hàng minh đến nay tận tâm tận trách lao khổ công cao nếu là ngay cả cái này tố cầu ta đều không làm ra cái gì tỏ thái độ đến chỉ sợ hàng minh trên giới cũng sẽ đối ta cái này chủ thượng nội bộ lục đ ủ hắn thành lập hàng minh cũng không phải là đẳng cấp xâm nghiêm tổ chức mà là cùng có lợi c h u n g trợ liên minh đây cũng là bọn gia hỏa này cam tâm tình nguyện gia nhập nguyên nhân Úc, băng lanh thanh â m ở trong đại điện q u a n quẩn uy áp tùy theo tràn ngập ra ép tới trong điện như mực k i n tĩnh gia tu lập tức túi đầu không người không dám nhìn tống bạch thì cứ thế tại nguyên chỗ toàn thân run dày trong lòng càng là bắt đầu sinh sợ hối hận chi ý hàng m ì n h quá rộng rãi lại thêm lòng nóng như lửa đốt cho tới hắn quên hóa cơ chi uy không được ngẫu nghịch hắn phù một tiếng quỳ trên mặt đất túi đầu nệ đất thân thể run dày không ngừng hư lạnh một tiếng ở trong đại điện văng lên chấn động đến bốn phía vách đá rung động hóa cơ tu sĩ mạnh hơn cũng không trở thành mạnh đến trình độ như vậy cái này tự nhiên là tiêu lâm vị thị uy mà âm thầm thúc làm thủ đoạn trước nhất đầu triệu võ cực Từ tiêu trợ lâm h ắ nói thành tiểu h a sau, cơ về sau, hắn l ề n đã t có có xong một viên bảo đan liền bay về phía tông bách ngươi bây giờ luyện khí tăng trọng ăn vào viên đan rượu kia có thể trong nháy mắt đột phá đến luyện khí lục trọng đan ạ i g dược này chính là tiêu lâm lấy hóa cơ yêu vật huyết nhục luyện đặc thù bảo đan tên là lệ nguyên thang k i ế u đan luyện ký cảnh tu hành vốn là luyện hóa thiên địa khí ngưng tụ khí nguyên lại lấy khí nguyên mải nước mở rộng linh k i ế u lớn nhỏ mà đan dược này chính là lấy cường đại dược lực cưỡng ép đem linh khiếu mở rộng nhưng lại không khiến cho vỡ nát từ đó đạt tới tăng lên cảnh giới hiệu quả cưỡng ép mở rộng linh khiếu căn cơ trong cái này thống khổ có thể nghĩ t r u n g quanh gia tu nghe được có có thể đột phá cảnh giới đan dược vốn đang mong mọi cùng trông mong đang nghe nửa câu sau về sau thì trốn tránh loại đan dược này trừ phi tình huống gấp gáp hoặc là tiềm lực hao hết không phải đánh chết bọn hắn cũng sẽ không phục d ụ n g bất quá trong đó cũng có không ít người mặt lộ vẻ suy tư đan dược này mặc dù tai h hại lớn nhưng dùng để bồi dưỡng luyện khí chiến lược lại là vô cùng tốt tống bạch nhìn qua trong tay bảo đan do dự bất định nhưng nghĩ đến chu nguyệt giao liền muốn rời hắn mà đi lập tức tim như bị đau cát cũng là trong lòng làm hư hát hô to thuộc hạ không sợ hắn tư chất tính không được tốt bao có lẽ bằng vào khổ tu cuối cùng sẽ có một ngày có thể tu đến luyện khí lục trọng nhưng này cũng tất nhiên là mấy chục năm về sau nhưng vấn đề là chu nguyệt giao hiện tại liền muốn chiêu tế tới cửa căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian cho hắn tu tiêu lâm chỉ là phất phất tay hàng minh kiên nhẫn minh quy củ bản tọa có thể giúp ngươi nhưng mọi thứ công khai đi giá viên đan d ư ợ c kia giá trị ba trăm mười linh thạch lấy ngươi cống hiến chỉ sợ là bất lực gánh chịu a tống bạch trên mặt vui mừng trong nháy mắt tiêu tán không còn hoa hoa h á miệng lại nói không ra lời nói đến vẫn là một bên triệu võ cực đi lên trước chủ thượng t ố tính tính, như nhưng g b ạ c nếu là một phương tổ chức liền không thể tùy tâm sử dụng mọi thứ đều muốn ý theo quy củ làm việc như tống bạch làm cái đại sự gì cái kia ban thưởng bảo đàn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì nhưng hắn chỉ là một cái bình thường thành viên vậy liền không thể trực tiếp cho đan lược miễn cho dẫn tới bất công cũng không thể ký sổ khất nợ lúc này liền cần hắn cái này phó minh chủ đi ra tùy ngươi dứt lời tiêu lâm thân hình hóa thành trong suốt mặt nước sau đó tiêu tán không thấy hắn đem đan dược cho tống bạch mục đích kỳ thật rất đơn giản cũng không phải là muốn tại chu gia nội bộ cài nằm vùng mà là thông qua tống bạch nói cho chu gia ra tu hắn đang làm gì dùng cái này đến để chu gia an tâm dù sao bất luận cái gì một phương thế lực cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có thần bí tồn tại ở nấp tại mình phụ cận hắn sáng lập hàng minh mà không táo chi đã là tại đụng và phủ nam bá chủ danh giới cuối cùng nhưng hắn lại không muốn hoàn toàn bại lộ tại chu gia dưới mí mắt cho nên liền mượn nhờ tống bạch đến cáo chi đương nhiên hắn cũng không phải tùy ý làm cho tống bạch lai lịch hắn đã sớm biết tự nhiên cũng điều tra qua hắn tại đạo viện quá khứ cùng k i a c á i gì chu nguyệt giao kỳ thật đều xem như tình trạng ý thiếp cố ý chỉ là trở ngại chu gia đại tông trỗi c h ó i mà không thành nếu là hai người này thật có thể tại một khối nói không chừng hắn còn có thể đ ổ i được một phần tình nghĩa chương ba trăm năm mươi bốn t r i ê u tế minh ngọc đô tứ phương huyên áo b i ể n người như tuân đem nội thành chen lấn chen chúc khó đi cẳng có xe hơn đội người đi đường từ nơi xa chạy tới hoặc là lưu quang cầu v ò n g lướt qua chân trời ở trong đó đã là bởi vì minh ngọc đô càng phồn minh hưng thịnh thiên phạm c h i vật cái gì cần có đ ề u có còn có một nguyên nhân cái kia chính là hôm nay chính là chu gia chiêu tế ngày đương nhiên không chỉ là chu nguyệt giao một người còn có chu nguyệt tiến các loại một đám vừa độ tuổi chu gia nữ nhiều như rừng chừng hơn mười người nhiều nếu không có như thế cũng sẽ không làm lớn như vậy chiến trận ở ngoài sáng ngọc đều đông ngực một khối thạch đài to lớn trước ngọc thạch đắp lên tu làm cao d à i tinh kỳ tung bay huyền quang n g h ĩ lên phá lệ lộng lẫy bốn phía thì không biết có bao nhiêu người ảnh đang cuộc chào đem b ệ đá chắn đến chật như nêm tối vẫn là có long hổ vệ c h ấ n thủ trong đó gắn bó c h ậ t tự lúc này mới không có buộc phát cái gì hỗn loạn mà vào mắt nhìn lại liền có thể phát hiện những bóng người này chín thành chín đều là tu sĩ khải linh luyện khí đều có chi cái này cũng không trách bọn hắn điên cuồng như vậy mà là chu gia có được bốn trăm dặm sơn hà ba tiên thành hai linh sơn chỉ hạ thế lực như vân nội tình không biết cỡ nào hùng hậu hết lần này tới lần khác trong tộc tu sĩ cứ như vậy hơn mười người cái này nếu là ở rể trong đó dù là chỉ là làm nhất phàm nữ phu dù là chỉ là cái biên giới tiểu mạch cũng so với bọn hắn mình gian nan cầu sinh làm cái tán tu cường a tùy tiện đi c h ấ n thủ bất kỳ một chỗ cái kia riêng là mỗi tháng đ ổ n g lập cung cấp nuôi dưỡng liền đầy đủ bọn hắn tu hành chớ nói chi là tới mà đến địa vị siêu phảm dù sao tu hành chi đạo xưa nay không là theo tư chất ưu khuyết đến v õ đoán có thể đi bao xa còn cùng tài nguyên cơ duyên các loại có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ hiện tại chu gia chiêu tế đối với bọn hắn tới nói liền là một trận đủ để cải mệnh thiên đại cơ duyên nếu là có thể ở rể đến chu gia ta cũng không hy vọng xa vời có thể được nguyệt giao tiểu thư ưu ái tùy tiện một cái phảm nữ là đủ rồi ha, ha ngươi nghĩ thật là đẹp không mình thể Nghe trong nước tiểu mà xem mình bộ rắn gì, còn muốn gì, soi vào tiểu mặt mà xem có bộ lấy ở dễ. đây ồ n Nguyệt、hà、tiên tử đẹp như tiên nữ, các người nói đến cùng là thật hay không? hay tử thật Hà là đẹp đ các đương nhiên là thật đó à cái kia nguyệt hà tiên tử tại kim lâm đạo viện đợi qua một chút năm tháng ta liền từng xa xa trông thấy vài lần gọi là một cái ta nói với các ngươi các ngươi không cần chỉ nhìn chằm chằm cái kia nguyệt hà nhìn càng hẳn là nhìn xem cái kia chu nguyệt tiến chu nguyệt tiến đó là người nào chu ra một vị khắc luyện khí nữ t u sao ha ha ha không biết a đây chính là bạch khê chân nhân tri thân nữ trên chân nhân thân đại、so、cao mông lung phủ quang không ngừng hiện hiện đem chu ra đông đảo nữ quyến thân hình che lấp không hiện khiến cho các nàng có thể nhìn nhìn thấy phía dưới biển người mà phía dưới biển người lại nhìn không thấy phủ quang bên trong tình huống mặc dù chu gia tộc người đều là cần đọc sách tập viết học nghệ dương tính nhưng bởi vì lâu dài đợi tại tộc địa bên trong không thể gặp cái gì náo nhiệt chẳng cảnh cũng là khiến cái này nữ quyến đối với ngoại giới ước mơ không thôi tò mò nhìn qua huyên náo biển người chu nguyệt giao ngắm nhìn bốn phía mong m ỏ i nào đó đạo thân ảnh xuất hiện nhưng theo thời gian trôi qua trong mắt quang mang cũng chậm rãi tiêu tán còn bên cạnh chu nguyệt tiến lại là bình tĩnh không lay động càng là nắm một cái lớn chừng bàn tay b à n tính nhẹ nhàng g õ tính ấy phản phất trận này chiêu tế cùng nàng không quan hệ nàng từ nhỏ liền thông minh hiểu chuyện đợi cập kê chi niên tiến chỉ lan lo lắng h liền để hắn tự do thành thạo một nghề như thế cũng có thể giết thời gian lại không không nghĩ chu nguyệt tiến không có tuyển cái gì nữ công mà là tuyển bản tính càng là ở trên đây biểu hiện ra không tầm thường thiên phú chu thường nguyên gặp nữ nhi như vậy yêu thích tính sổ sách liền để hắn phụ trách chu ra chi tiêu tính toán cũng là nghĩ vì đền bù trong lòng thua thiệt liền ngay cả lần này chiêu tế nếu không phải nhanh tuổi gần ba mươi nàng cũng sẽ không đến nơi đây mà tại phía sau hai người thì đứng đấy một cái thân mặc c ẩ m tú lưu ly tưởng váy nữ tử hắn da thịt trắng nón khuôn mặt mỹ lệ càng là có chút nạo kiểu nhí, nhí nhảnh nhìn lên đến cũng bất quá mười sáu mười bảy tuổi hắn chính là chu hy v i ệ t mội mội chu n g u y ệ t duyệt nàng tới tham gia chiêu tế thuần túy là bởi vì tò mò chu thừa lúc dứt khoát liền để nàng đến thuận tiện tìm cái tu sĩ cung cấp nàng sai sự nguyễn tiến tỉ tỉ chiêu này tế đến tột cùng chừng nào thì bắt đầu a cũng nhanh thôi lại kiên nhẫn các loại chu n g u y ệ t tiến thu hồi bản tính nhẹ dọn g cười đáp lại không giống với chu n g u y ệ t giao tu ngân n g u y ệ t chi khí mà thanh lãnh sau lại rời nhà đi kim lâm đạo viện đồng tộc người xa lánh chu nguyện tiến lâu dài đợi tại tộc địa bên trong lại là thông minh hiền lành tính tỉnh cùng các tông tỉ mội ngược lại là đều quen biết gần không thiếu chu n g u y ệ t duyệt nghe sau ngủ rũ địa quệ miệng lại là trong nháy mắt liền bị huyên náo đám người dẫn đi ánh mắt trên bầu trời chu thừa nguyên đột nhiên xuất hiện nhàn n h ạ t uy áp tùy theo hướng về bốn phía lan t r ẳ n g ra khiến cho nguyên bản huyên náo biển người trong nháy mắt t i ê n tĩnh trở lại đám người túi đầu không dám nhìn gặp qua chân nhân mặc dù chu thừa nguyên lấy man tướng yêu hồn pháp thành t i ể u hóa cơ tại trên thực lực không bằng đạo tham pháp nhưng đối với những này tiểu tu tới nói lại là không có chút nào khác nhau vẫn như cũng là có thể đối bọn hắn quyền sinh sắc trong tay cường đại tồn tại không được vượt qua hôm nay ta bạch khê chu thị mở rộ chiêu tế về tộc chư vị n chu thừa can đám, đám người mặc dù chỉ là phạm nhân nhưng làm sáu tông tộc lão gia tộc nạp tế chuyện lớn như vậy bọn hắn tự nhiên muốn đến xem kỹ cân nhắc một ít miễn cho để một chút lòng mang ý đồ xấu người vào chu ra muôn hộ chu hy việt thì thuốc khiến người đạo vọng khí chi pháp tinh tế quan sát lây phía dưới đám người riêng phần mình nhật khí tuy nói nhìn như vậy không ra hắn phẩm hạnh như thế nào nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra thiện ác tốt xấu dù sao á c giả cùng thiện giả chỗ bày biện ra người tới khí dù sao cũng hơi khác biệt chu t h ư ờ nguyên n g chậm rãi rơi xuống đài cao cao giọng nói ra vị thứ nhất chính là ta chu ra sáu tông xuất gia tên là chu n g u y ệ t tịch nhưng có người muốn vừa mới nói xong phía d ư ớ i lại chuyển tới viên náo tiếng ồn ào bởi vì trên đài phù quang không có chút nào biến ả o càng không có xuất hiện chu n g u y ệ t tịch thân ảnh cái này không thấy người không biết hắn dung mạo kiểu gì cái này khiến bọn hắn lựa chọn ra sao ồn ào chu t h ư ờ nguyên n g nhẹ dọ quát uy áp đổ xuống mà ra ép tới tứ phương yên tĩnh nhưng có người muốn chương ba trăm năm mươi lăm ta nhớ người、lắm. Trước nếu h Chu thừa nhiên chu thương nghị ớ người nguyên dạng này gây nên, tự nhiên là một đám chu gia cao tầng cộng đồng thương nghị mà định n gây gia lắm. là một đám mà cao tự ra.、Nếu、là chiêu tế chu gia mới là thượng vị giả chủ đạo giả vậy vì sao phải để tự mình nữ quyến xuất đầu lộ diện như vật phẩm đồng dạng bị ngoại nhân c h ọ n lựa mà bọn gia hỏa này vì tự mình uy thế mà đến muốn leo lên cao cường một bước lên trời cái kia càng hẳn là bọn hắn đứng ở trước sân khấu đến để tự mình nữ quyến ngưỡng mộ trong lòng lựa chọn mới đúng với lại cũng sẽ không dừng ở một chồng một vợ nếu là ở rẻ vậy thì cùng gà cưỡi vợ thiếp không khác tự nhiên là muốn nạp mấy cái liền mấy cái trong o à càng hành, n bằng tự mình nữ quyến suy nghĩ. Nhưng có người muốn.、Chu、thường nguyên ngắm nhìn bốn cường xuống phương nhân tự thế tiểu tu phạm nhân túi phạm Chu phía, suy uy đầu dung đậu. Nhưng là dạng này, ngược lại càng có đệ u n Nhưng g dạng đậu. là ngược càng lại hiện thể rõ ràng、chu、ra cường đại. Trong đó một chút tiểu tu bỗng nhiên cắn răng sau đó thấp thỏm leo lên đài cao chúc bối văn bối nguyện ý đương nhiên những n à y tiểu tu mặc dù không biết chu n g u y ệ t tịch là người nào nhưng cũng nhiều thiếu biết được một chút chu gia sáu tông tình huống chu gia thứ sáu tông chính là chu gia lão tổ ngọc linh trân quân tam từ chỗ r i ê n mặc dù không biết hắn tại bạch khê trong núi ra sao tình huống nhưng ở chu già chỉ hạ ba bên trong t ò a thiên thành này mạch tộc nhân lại là cầm giữ không thiếu quyền trọng chức vị đừng nói cung cấp nuôi dưỡng mấy cái bình thường luyện khí tu sĩ liền làm mười cái cũng không thành vấn đề chu thường nên g u y nghe tiếng nhìn lại liền trông thấy lần lượt đi lên bảy người trong đó hai cái là phạm nhân nhưng lại phá lệ tuấn tú lỗi lạc hiển nhiên là coi đây là dựa vào mới lên tới đài đến mà đổi thành bên ngoài năm người trong đó bốn cái là khải lính cảnh còn có một cái luyện khí tu sĩ lại là chỉ có luyện khí nhị trọng những người phàm tục kia còn tốt thông qua tướng mạo phán đoán tội tác Về phần h n ữ một cái chính lên n vào đạo lý tuổi tác dịu rằng nữ tử đứng tại phù quang trước ngượng ngùng nhìn qua bảy người kia bên người tỉ bội không ngừng vui cười treo ghẹo hắn trên mặt cũng là càng đỏ bừng trên bầu trời chu hy việt hai con ngươi bắn ra phát sáng rơi vào bảy người trên thân liền trông thấy đỉnh đầu bọn họ nhân khí hoặc hoàng bạch c h i s ắ c hoặc xanh đen c h i s ắ c trình độ nhất định địa phân ra trong đó thiệt ác chu thừa nguyên có chút quay đầu nhìn về phía phủ quang chỗ sâu liền nghe cái kia thẹn thủng nữ tử sợ hai nói xong thanh âm lại là yếu ớt mỗi kiến ta muốn chọn cái thứ nhất cái thứ hai cùng cái thứ năm sớm tại các nàng lên đài trước đó chu thừa nguyên đám người đã đã nói với bọn hắn t u y ể n bị hôn phu không cần giới hạn t r o n g một người mà chu nguyện tịch nhìn xem n ạ i n g ù n hướng nội thực chất bên trong cũng không thái nhất dạng mà nàng chọn chính là phó minh chừng cùng mặt khác hai cái khải linh chu thừa nguyên linh nghiệm tùy theo tìm kiếm thiên cung cùng chu hy việt câu thông một phen liền chỉ và o phó minh t r ừ n g cùng một cái khác khải linh tu sĩ nói ra hai người các người trước tạm về phía sau phương trở lấy phó minh t r ừ n g hai người s ư n g sở c h ậ t quân hỉ liên tục hướng về đài cao về sau đi đến về phần mấy người khác coi như trong lòng có lời á ắ n giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ có thể túi đầu lui ra đài đi mà từ một nơi bí mật gần đó chu ra dưới trướng tu sĩ lập tức bay ra thuận phó minh chừng hai người nói lai lịch tìm kiếm mà đi tại chu nguyện tịch về sau chu ra cái khác nữ quyến cũng lần lượt chọn lựa mình như ý vị h u n phu có tính tình như ngang tuyển hai ba cái thân thể tráng kiện hán tử có thì là ngại n g ủ n g dịu dàng chỉ tuyển một người làm bạn mà chu nguyệt duyệt cũng là vui sướng r ấ t một hơi tuyển hơn mười người phàm nhân tu sĩ đều có hiển nhiên hắn không phải chạy tình yêu đi chỉ là muốn tìm kiếm chút tùy tùng cũng là dẫn tới chu ra đám người vui cười chu hy việt mặc dù có hơn mười năm dưỡng khí công phu giờ phút này cũng là trên mặt biến thành màu đen bất đắc di đến cực điểm ai liền theo nàng đi thôi dù sao cũng là mình thân muộn m u ộ i có thể có biện pháp nào chỉ có thể dùng túng cưng chiều lấy thôi liền ngay cả chu n g u y ệ t tiến cũng tuyển bốn người trong đó càng có hai cái nội tình trong sạch luyện khí tu sĩ đương nhiên nàng tuyển bốn người này cũng không là vì tình yêu mà đi c h ỉ ít nguyên nhân chủ yếu không phải nàng bây giờ phụ trách thống kê chu g i a chi tiêu tròn và khuyết trong đó tư liệu phong phú càng có một ít nặng nghề vật phẩm bốn người này cũng có thể giúp nàng phụ trợ mực hai bất quá những này rơi vào trong mắt mọi người lại là không giống nhau ý vị chu thừa nguyên hai cha con sắc mặt phức tạp muốn nói lại thôi cuối cùng đều là thở dài một tiếng hãy nấy mình làm bạn thiếu đi đến phiên chu nguyện giao lúc làm lần này chiêu tế bên trong một cái duy nhất tu sĩ hơn nữa còn là tu ngân nguyệt chi khí luyện khí tu sĩ hắn bị chú ý cũng là nhiều nhất lên đài người hơn mười người lại đều là luyện khí bên trong nặng trở lên tồn tại liền ngay cả luyện khí cao trọng đều có như vậy mấy vị như vương tôn các loại nhà cũng ở trong đó còn có vi t r ư ờ n g các loại thế gia vọng tộc tu sĩ về p h ầ n những khải linh đó tu sĩ cùng luyện khí thấp nặng tồn tại lại là có tự mình hiểu lấy chu gia chiêu tế nếu chỉ p h à m là t ụ c nữ tử vậy bọn hắn còn còn có cơ hội nhưng chu nguyệt giao làm luyện khí tu sĩ lại là đại tông duy nhất tu sĩ đại tông có thể để cho đi ra tất nhiên là muốn chiêu một vị tư chất còn có thể luyện khí cao trọng là con rể tới nhà dùng cái này chán doanh đại tông thế lực lấy thực lực của bọn hắn lên đài cũng là bêu xấu nhưng chu nguyệt giao lại là trầm mặc không nói vẫn như cũ ngắm nhìn dưới đài trong mắt chờ đợi dần dần tiêu tán tống bạch ngươi như thế nào còn chưa tới chính khi tất cả người cũng chờ đến nghi hoặc thời khắc một thanh â m bỗng nhiên vang lên nguyệt giao ta tới một người từ trong đám người chen lên đài đến quần áo lộn xộn thở hổn hển như lỡ b ò trên thân h i ệ n lên luyện khí lục trọng khí t ứ c chính là tống bạch nhìn một cái gặp tống bạch chu nguyệt giao trong mắt trong nháy mắt bắn ra dị sắc càng là kích động muốn mở miệm mà chu thường nguyên cùng chu hy thịnh hai người lại là những mày bởi vì tại bọn hắn linh nghiệm cảm giác giới tống bạch khí tức cực kỳ phù phiếm trong cơ thể linh phiếu càng là cố hóa như bàn thạch h i ệ n nhiên là thông qua cái gì thủ đoạn đặc thù cưỡng ép để lên lại háo tổn căn cơ con đường chu hy thịnh t h ấ p giọng tự nói thật sự là cố chấp làm choáng váng đầu góc không công hại mình tốc thúc ta liền tuyển tống bạch tại mọi người còn chưa định thời khắc chu nguyệt giao lại là từ phù quang bên trong đi ra kiên định nhìn về phía cách đó không xa tống bạch mà nàng vừa xuất hiện cũng là dẫn tới phía dưới biển người một trận ồ nào dù sao đây chính là chu gia duy nhất biểu diễn nữ quyến càng là ngày thường tốt như vậy nhìn mỹ lệ trên bầu trời chu thừa càn mấy người cũng biết được tống bạch tình huống từng cái sắc mặt tái xanh cực kỳ khó coi bọn hắn muốn chính là một cái luyện khí cao trọng tu sĩ hoặc là tư chất thượng danh người cũng không phải cái này tự phế con đường bình thường t i ể u tử tự nhiên muốn ngăn cản hai người cùng một chỗ nguyệt giao chu thừa đức khẽ gọi một tiếng cũng là bị phía dưới ánh mắt dọa đến không dám nói nữa chỉ gặp chu nguyệt giao ngầm đầu nhìn lên bầu trời đại mi nhũ chặn thanh lanh trên khuôn mặt dần dần hiện hiện tức giận nàng thở nhỏ liền bị dạy bảo muốn chống lên đại tông bị dạy bảo muốn nghe phụ n phụ mẫu c h i ngôn muốn vì đại tông mà đi mà nàng cũng xác thực theo bọn hắn nói làm khổ tâm tu hành hơn mười năm cử chỉ cố thủ quy tắc có sẵn liền ngay cả chiêu này tế tìm luyện khí tu sĩ lớn mạnh tông nàng cũng đáp ứng chỉ vì cái kia từ nhỏ đến lớn liền gánh vác đại tông tên nhưng bây giờ rõ ràng tống bạch đã là luyện khí lục trọng rõ ràng đã thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn vì cái gì bọn hắn vẫn còn bất mãn đủ còn muốn đủ kiểu ngăn cản chu thừa đức còn muốn nói tiếp cái gì lại bị bên cạnh thân chu thừa càn giữ chặt chỉ nghe thấy hắn thấp giọng thở dài nàng dù sao cũng là tu sĩ mà chúng ta chỉ là phạm nhân tiên p h ả m cuối cùng khác biệt chu thừa nguyên nhìn qua trước mặt kiên định cố chấp t ộ c chất nữ chỉ có thể trong lòng t h a n nhẹ cùng là tu sĩ với lại chu nguyệt giao vẫn là đại tông trí nữ cái này cưới ai c h ọ n a i hắn cũng không tốt can thiệp cái gì bất quá coi như chiêu đạo này đồ đoạn tổn hại tiểu tử là tế kỳ thật cũng không có gì nhưng nghĩ tới đại tông hiện trạng hắn vẫn là không nhịn được hỏi nguyện giao cần phải lại nhiều cho một hai người chu nguyệt giao chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu sau đó chậm rãi đi đến tống bạch trước mặt thanh lanh trên khuôn mặt lộ ra một tia nhu t ì n h ta liền muốn hắn một người tống bạch từ bên ngoài mấy trăm dặm lao tới mà đến vẫn là mọi mệnh không chịu đ ổ i lại dáng chống đỡ lấy dáng người đứng lên trong mắt yêu thương như nước sư phó ta nhớ ngươi lắm chương ba trăm năm mươi sáu cực nguyên rèn thể pháp chương ba trăm năm mươi sáu cực nguyên rèn thể pháp toàn bộ chi ê u tế sự tình kéo dài hơn nửa ngày cuối cùng ở rể chu ra khoảng chừng hơn một trăm người ở trong đó tu sĩ liền có gần trăm người cũng là cực đại điền vào chu ra tầng dưới chót tu sĩ chống chỗ vừa vặn dùng để chấn thủ trị bên trong các nơi tài nguyên trí đ i ệ mặc dù chu gia cao giai tài nguyên không có mấy cái nhưng tốt xấu chiếm cứ phương viên bốn trăm dặm s â n hà trong đó đại giang núi cao bình trạch rừng rậm đều là thiên nhiên bảo tàng t r i địa những này khu vực sẽ tự nhiên ngưng tụ một chút như trong ngọn núi thanh khí thấp như vậy giá bảo vận hoặc là sinh trưởng cái gì linh tài bảo dược các loại nếu là toàn từ dưới trướng tiên tộc như tôn vương thạch ngưu các loại họ đến cầm giữ chu gia tự nhiên không yên lòng cho nên chiêu chút tu sĩ ở rệ ngược lại là vô cùng tốt về phần nói họ khác làm lớn cái kia càng là gần như không có khả năng chỉ là hóa cơ tu sĩ bên trong bất kỳ một cái nào liền có thể ép tới bọn hắn không thờ nổi tuổi thọ càng là hai trăm có thựa đều có thể tươi sống hao tổn đến bọn hắn chết ra thoát thân không được chớ nói chi là còn có chu bình cái này huyền đan lão tổ ở rể liền mang ý nghĩa nhi nữ tử tôn đều là họ chu cái kia không dùng đến bao nhiêu năm những tu sĩ này liền sẽ từ căn nguyên bên trên triệt để dung nhập chu r a nếu như nói một cái đều muốn ở rể tu sĩ còn có thể chu r a d ư ớ i m í mắt đạt được vô thượng tu hành pháp mấy đạo chân quy đồng đạo thuộc hóa cơ bảo vật càng là tâm tính tiên bản vượt qua huyền đan thiên địa đại quan cuối cùng đạo khách thành chủ cái kia chu g a cũng xác thực nên hủy diệt Mà đối với theo o à chu gia không tách ra nhánh tán diệp sáu tông ba mạch cũng đã có bốn năm ngàn người nhiều cái này cũng khiến cho trừ phi là gia tộc gì đại sự chu thừa nguyên những gia tộc này đại gia trưởng cũng sẽ không đi qua nhiều can thiệp nhất là giống cưới gà h ô n phối nhập thế mưu trước chuyện như vậy hoàn toàn là các tông các mạch nội bộ tự mình phát triển mưu đồ đây cũng là nhân c h i thường tình mặc dù là cùng một h u y ế thống t tiếp tục kéo dài nhưng cũng có thân sơ xa gần phân chia tâm tự nhiên cũng sẽ không thể tránh khỏi tàng r a chu thường nguyên các loại một đám đại gia trưởng bây giờ muốn làm l i ề n l à từ chỉnh hệ thống ngự chu ra phát triển bất quá bọn hắn mặc dù không quan tâm chu n g u y ệ n giao cùng ai kết làm đạo lữ nhưng tống bạch thực lực tăng tiến như thế dị thường càng là con đường hủy hết tự nhiên muốn điều tra rõ ràng mà điều tra mới vừa mới bắt đầu tiêu lâm lại là chủ động tìm tới cửa minh ngọc đô chính giữa định viện chu thừa nguyên hai cha con ngồi tại trên bàn tiệc mà tại đối diện bọn họ tiêu lâm chính thích đi uống nước trà tiêu đạo hữu ta chu ra cùng ngươi kết thiện cũng không như hại qua ngươi mảy may càng làm ấy lần giúp ngươi chu thừa nguyên lạnh dọ quát ngươi không báo đáp coi như xong bây giờ vẫn còn đem nhà ta người ở rễ khiến cho con đường hủy hết không khỏi cũng quá đáng đi cái này cũng không trách chu thừa nguyên như vậy sinh khí tống bạch chuyện này nếu là tinh tế nói định cái kia chính là tiêu lâm tại hướng bọn hắn chu ra cắm cái đinh vậy làm sao có thể nhẫn tiêu lâm đột nhiên sững sở chật cười làm lệnh nói bạch khê đạo hữu hiệu lầm ta ta t r ợ giúp tống bạch thành tiểu luyện khí lục trọng. vậy ngươi u đổ tại c tứ. t phủ nam thành lập tổ chức lại cùng rất nhiều tiên tộc giao dịch từ doanh trắng lợi cái này lại coi như giải thích thế nào thế gian mạnh yếu đạo lý nghĩ đến ngươi so tà rõ ràng hơn tiêu lâm có chút ngồi thẳng người nhạc vừa nói nói cùng thanh vân môn ân đoán tiêu m g ẫ u người nhưng từ chưa quên qua thành lập tổ chức đều chỉ là vì s i ê u tập tài nguyên làm bản thân lớn mạnh thôi nghe được câu này chu t h ừ a n g u y ê n hai cha con đ ấ y mắt đều có biến thành nhìn về phía tiêu lâm ánh mắt cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u kỳ thật vô luận tiêu lâm là coi tống bạch là quân cờ hay là tại phủ nam thành lập hàng minh đối với hiện tại chu gia tới nói đều tính không được cái gì ngược lại hắn còn biết là phương bắc một đạo bình t h ư ớ n g dù sao tiêu lâm cùng thanh vân môn có ân đoán nhưng hắn có thể thông qua những này đê giai linh tài lớn mạnh tự thân cái kêu ý nghĩa liền không đồng dạng bình thường hóa cơ tu sĩ muốn tu hành hoặc là tìm kiếm chân quý đồng đạo bảo vật hoặc là liền là cảm n g ộ thiên địa đạo thì đến mải nước mà liền hàng minh như vậy tư thế hiện nhiên đối tài nguyên như thế nào không có chút nào kiến kỵ dạng này phát môn bọn hắn làm sao không lớn tiêu lâm khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhạc tiếng nói công pháp này ta có thể cho các ngươi để dùng cho tống bạch tăng cao tu v i đang dược ta cũng có thể bán cho các ngươi chu gia nhưng ta có một cái điều kiện cái k i a chính là cho phép ta hàng minh tại phủ nam địa giới tồn tại hắn cũng minh bạch theo hàng minh ngày càng lớn mạnh coi như hành động lại thế nào bí ẩn chu gia cũng tất nhiên sẽ biết được hắn tồn tại c ù n g khi đó huyên náo không thoải mái càng bị chu gia chỗ ác còn không bằng chủ động xuất kích mượn nhờ cái nào đó cơ hội cùng chu gia đàm phán giao dịch từ đó để hắn ngầm đồng ý hàng minh tồn tại về phần nói di chuyển chỗ hắn cái kia càng là không thể nào cái khác phủ quận đều có mình bá chủ mà hắn tu hành lại cần đại lượng cấp thấp linh tài nơi đây linh tài lưu động tất nhiên sẽ dẫn phát thế lực này phát giác chỉ có phủ nam dương nam địa giới từ chu gia thành thịu huyền đan thế lực về sau p h i ế n khu vực này liền đã bị gia phương thừa nhận làm chu gia uy thế phạm vi nhưng lại không liên quan đến chu gia trí h ạ n ngược lại thích hợp nhất chu thừa nguyên ánh mắt ngưng lại suy tư một lát chậm nói ra nói một chút pháp môn này đến tột cùng vì sao t i ê u lâm đáy mắt nổi lên vui mừng sau đó từ từ nói đến phương pháp này tên là cực nguyên rèn thể pháp chính là hát sơn bộ tộc sáng tạo chính là vì đền bù man tướng yêu hồn pháp không được bền bị tai h hại lấy mấy trăm t r ù n g linh thực là tài làm bí pháp l u y ệ n chế thành đặc thù rèn thể linh dịch lại lấy quanh thân t h ấ m chi liền có thể đạt luyện thể hiệu quả bất quá phương pháp này khai sáng thời gian ngắn ngủi cũng không hoàn thiện chỉ có thể tu đến hóa cơ tri cảnh lại là không cần hóa cơ bạo vật đến gánh chịu cùng yêu tu chi pháp cực kỳ tương tự rèn thể mà tự cường nghe được lời nói này chu t h ừ a n g u y ê n hai cha con trong mắt bắn ra dị quang bây giờ chu ra đê giai tài nguyên tràn đầy không thiếu nhưng đến hóa cơ cấp độ bảo vật lại là thiếu thốn đến cực hạn nếu như dùng đại lượng đê giai tài nguyên liền có thể đổi được một vị hóa cơ tu sĩ vậy đơn giản liền là không nên quá có lời bất quá như thế lắng nghe tới bọn hắn cũng đã nhận ra một chút dị thường hắc sơn bộ tộc có c ô động hồn phách man tướng yêu hợp pháp lại khai sáng cái này truy đoán nhục thân cực nguyên rèn thể pháp cái này một thân một hồn phương pháp tu hành như thế nào như vậy giống là đang bắt chước yêu tộc tu hành đường đi thân hồn đều là được hẳn là Cái tiêu i phòng theo yêu tộc tu hành. Còn có một chút, vậy cái này, Tiêu Còn có cái hành. này vậy lâm rõ r à nhìn g tu t được đạo a m v sao c ò m u ố n chu ấ nhất lấy p rèn càng là đến không tiếc lấy chân thể, tại tiếc là q ý pháp giá, môn làm đại giá, cũng muốn cũng đại t u h à n h t ì n h t r ạ n g ở t r o nguyên đó có tất n g do. Tiêu Lâm n hai ì n q u chu thừa h nguyên a cha con t h ầ n sắc như thế nào lại đoán không được bọn hắn đang suy nghĩ gì trong lòng không khỏi nổi lên đ ắ n g chát không phải hắn không phải tu không thể mà là hắn bây giờ chỉ có phương pháp này có thể tu bởi vì hắn đạo tham pháp có vấn đề chương ba trăm năm mươi bảy giao dịch chương ba trăm năm mươi bảy giao dịch tại i ê u lâm trong hôm nay một lúc này ngoại trừ có một vị đan đạo đại sư hoàn chỉnh truyền thừa bên ngoài càng có thứ nhất trực chỉ huyền đan đạo tham tu hành pháp tên là một tương lan hắn cũng chính là bằng vào cái này hai pháp mới có thể từng bước một lên cao t r ư hoàn c mưu đoạt thanh vân môn tri bảo lại lấy từ linh bảo san hô nhưng theo đối huyền đan chi cảnh biết được càng nhiều hắn dần dần phát hiện có cái gì không đúng cái kia chính là vì sao tu sĩ khác sở tu đều là đơn nhất đạo tắc mà hắn phát môn này lại là thủy mục đạo tắc đều có chính là sinh ra cái nghi vấn này hắn bắt đầu không ngừng tìm hiểu huyền đan cảnh bí ẩn nhưng chính là dạng này đánh do xét kết quả lại là để hắn tâm thần kinh dị huyền đan tri cảnh chính là tương đạo tham gia luyện thành huyền đan càng phải tại thiên địa đạo tắc bên trên lưu lại độc t h ủ c ấn ký mà hắn pháp môn này mặc dù cũng là tương đạo tham gia luyện thành đan nhưng không có tại thiên địa đạo tắc lưu lại ấn ký mà nói lấy hắn luyện đan nhiều năm trực giác hắn tựa như đang dùng đạo tham từ luyện thành đan luyện một viên vô thượng tạo hóa thủy một bảo đan nếu như đổi lại những cái kia trong lòng còn có may mắn người hơn phân nửa liền cố chấp tiếp lấy tu hành nhưng tiêu lâm có thể sống đến hiện tại cũng không tin tưởng cái gì may mắn mà nói hắn có thể thân mạo hiểm nhu cầu cơ duyên nhưng tuyệt sẽ không làm song toàn không có năm chắc chuyện không biết nhất là p h á p môn này hư hư thực thực là đại năng thủ đoạn hắn thì càng không có khả năng tu hành dù sao đại năng trí cường giả chăn thả chúng sinh lấy tu sĩ làm thức ăn cũng không phải là hy kỳ cổ quái gì sự t ì n h giống như chu gia còn có chính hắn không phải cũng là tại chăn thả càng nhỏ yếu hơn tu sĩ cùng phạm nhân m à chính là biết rõ những này hắn mới có thể kịp thời dừng tổn hại ngược lại chủ tu hát sơn bộ tộc c h i pháp hát sơn bộ tộc p h á p môn mặc dù không bằng cái kia nước tương lan coi như song pháp đều là đại thành thành cựu huyền đan hy vọng cũng cực kỳ xa vời nhưng cũng may hiểu rõ không đến mức đều nhanh từ bị luyện thành nhân đ à n còn không tự biết tiêu lâm hiện tại chỉ mong nhìn qua đây hết thể không phải thật sự như mình suy nghĩ như thế từ đó nắm chặt thời gian tại cái k h ắ c pháp môn tu có thành miễn cho triệt để biến thành cái thất gỗ thịt cá cảm nhận được chu thường nguyên hai cha con ánh mắt tiêu lâm thán g tiếng nói tại hạ liên quan đến bí ẩn trọng đại nếu là dốc túi cao chi chưa chừng sẽ cho quý tộc đưa tới phiến phước đạo hữu vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng mặc dù chu gia miễn cưỡng xem như hắn nửa cái minh hữu nhưng quan hệ thực chưa vững chắc nếu là hắn đem như vậy suy đoán nói ra chu gia chỉ sợ còn biết cùng hắn phủi sạch quan hệ dù sao trừ phi là lợi ích chặt chẽ tương liên đ o à n thể không phải ai cũng không nguyện ý chống g i n g t r e o chọc một cái thần bí tồn tại hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ nếu như chu ra t r e o chọc cái gì cứng giả hắn tất nhiên là bó tay đứng ngoài quan sát nghe được câu này chu thừa nguyên chậm rãi thu hồi tâm tư cũng không còn dự định truy vấn thế gian này vĩ nạn khó lường tồn tại không biết sao mà nhiều có đôi khi vô tri một chút ngược lại có thể sống được càng lâu tiêu đạo h ư u điều kiện xác thực không tính quá h ạ khắc nhưng chỉ bằng vào đạo này phát môn liền muốn tại ta chu ra phụ cận lập minh tóm lại vẫn là kém một chút nói đến đây chu thừa nguyên lại là khoan thai ngừng cứ như không cười nhìn qua tiêu lâm. trong phòng yên tĩnh đi mắng tiêu l n m chìm hít mưa hơi t h ậ n nói ra tống bạch sự tình nếu là bởi vì tại hạ mà lên đạo hữu khó tránh khỏi hiểu ý có khoảng cách cảm thấy hắn là tại hạ nằm vùng cái đinh không bằng như vậy đi cái tia đan dược ta liền không bán trực tiếp đem đan phương tặng cùng đạo hữu trong đó phải chăng có dấu chuyện ẩn ở bên trong đạo hữu cũng là đan tu tất nhiên nhìn ra được đạo h ư u ý như thế nào ha ha ha tiêu đạo h ư u nói đùa chu thừa nguyên trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười thân thiết tống bạch cùng ta nhà nguyệt giao tình đầu ý hợp những n à y chúng ta đều là nhìn ở trong mắt như thế nào lại đối đạo h ư u sinh lòng khoảng cách đâu đã đạo h ư u đều có thành ý như vậy vậy ta lại nói không ngừng cái gì ngược lại lộ ra bất cận nhân tình bất quá ta vẫn còn muốn xin khuyên đạo h ư u một câu như đạo h ư u thật nghĩ cùng thanh vân môn quét sạch tân đoán tóm lại vẫn là lại ẩn nấp một chút cho thỏa đáng miễn cho đột phát ngoài ý mới tiêu lâm chỉ làm chu thừa nguyên là không muốn hăn trắng trận vơ vét tài nguyên từ đó ảnh hưởng đến chu gia cho nên mới nói ra lời nói này tại hạ tất nhiên là minh bạch nói xong hắn liền từ trong ngực móc ra hai đạo bịt kín thẻ tre đây là từ ý niệm sáng tác vật truyền thừa liền xem như không có chút nào tu vi phạm nhân đem dán tại c á i c h á n cũng có thể biết được nội dung trong đó nhất định phải là h ồ n phách đạt tới ý nghiệm cấp độ cũng chính là hóa cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ mới có thể ngưng chế với lại bởi vì lưu lại ý niệm lại không ngừng tiêu hao tổn hại cho nên sử dụng số lần cũng có hạn chu thường nguyên tiếp nhận thẻ tre sau đó lấy linh n i ệ m nhanh chóng thăm dò xác định trong đó chỗ nhớ cùng tiêu lâm nói không sai về sau t r ê phu thân có cái này cực nguyên rèn thể pháp thúc công cũng có thể thành tựu hóa cơ coi như phương pháp này không bằng đạo tham pháp một nửa lợi hại nhưng cũng có thể lâu thọ kéo dài sống hơn hai trăm linh năm đợi tặng tổ phụ xuất q u a n biết tin tức này định vui vẻ không thôi bọn hắn cũng nhìn ra được chu bình nặng nhất thân tình huyết thống k i a liền càng không thể để cho chu huyền nhai bọn hắn chết già rồi đúng vậy à, chu t h ừ a n g u y ê n lại là nửa vui nửa buồn chỉ là p h á p môn này cũng quá tiêu hao linh tài đơn giản liền là thôn tính cự hao tổn hắn chỉ là dựa theo p h á p môn này công pháp thô sơ giản lược suy tính một phen liền phát hiện chỉ là để một giới tu sĩ nhục thân thuế biến đến hóa cơ cảnh liền cần giá trị chín vạn trở lên linh thạch đê g i i linh tài đê g i i linh tài từ trước đến nay giá rẻ giá trị chín vạn linh thạch trí cự Cái kỳ i thật nếu như đem pháp môn này đơn sách đi ra trừ phi là cùng đồ mạt lộ không phải tuyệt đại đa số thế lực cũng sẽ không đi sửa đi bởi vì quá được không đến mất dù sao một cái tiên duyên tử từ, từ phạm nhân tu đến luyện khí cựu trọng chỗ hao tổn cũng bất quá hơn ngàn linh thạch thôi cũng liền chu ra dạng này thế lực người thiếu tài nguyên tràn đầy lại huyết thống thân cận chưa ra đời thứ ba mới có thể có thể như vậy cung cấp nuôi dưỡng chu thường nguyên chậm rãi đứng người lên nhìn ra xa ngoài phòng trong thành huyên áo tự lẩm bẩm xem ra thật muốn bắt trước triệu đình một hai chương ba trăm năm mươi tám bắt trước chương ba trăm năm mươi tám bắt trước cực nguyên rèn thể pháp tiêu hao tài nguyên thực sự q u á khổng lồ nếu như chỉ do bạch khê núi cùng kim lâm sơn đến trồng thực cung cấp lời nói vậy cũng cần không thêm giữ lại địa cung cấp nuôi dưỡng hơn m ư ơ i năm mới được còn nếu là thật dạng này liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng chu gia phát triển thậm chí là toàn bộ quận nước phát triển bởi vì nếu như đê giai linh tài toàn dùng tại phía trên này chu gia lại lấy cái gì luyện đan luyện khí không có đan d ư ợ c pháp khí lại như thế nào hấp dẫn tu sĩ trưởng cư lâu ăn tuy nói t i ế t lưu cũng tức là chỉ lấy một bộ phận đê giai linh tài tại cực nguyên rèn thể pháp trên tu hành cũng có thể đi nhưng này dạng lại sẽ dẫn đến thời gian tu hành quá dài rằng r ằ n g nếu là ngày sau lại có người tu phương pháp này lại tất nhiên sẽ tái diễn quân bách hoàn cảnh cái tiêu tốt nhất biện pháp liền là khai nguyên đã bạch khê núi cùng kim lâm sơn tạm thời mở rộng không được gieo trồng quy mô vậy liền mở giới trướng tiên tộc nguyên bắt trước triều đình lập an tu tư làm phát trợ nạp tiên xác lập tiên tộc chỉ cần chu gia cầm giữ trọng yếu tứ nghệ luận chế cùng cống hiến cần thiết tu hành tư lương tự nhiên sẽ liên tục không ngừng hướng dâng lên động đến lúc đó chu gia chỉ hạ lập tộc tu sĩ càng nhiều có khả năng sinh ra lợi ích lại càng lớn trước kia chu gia cũng không phải là không để cho giới trướng thế lực lập qua tộc giống như ngưu lâm nguyên chấu ngưu gia càng là gần như không ràng buộc lập tộc chỉ cần hắn c h ấ n thủ biên cương nhưng về sau bởi vì kiếp nạn bộc phát ngưu gia mặc dù may mắn còn sống sót xuống dưới lại là tộc địa hủy hết lại thêm ba tòa tiên thành đều là cần đại lượng pháp trận che chở tiến chỉ lan l o y hoay đáp ứng k ô n g xu h chu gia liền cũng không nói thêm qua lập tộc sự tình. c á i n tức n g một khi chuyển g ra rất nhanh liền truyền khắp chu gia chỉ hạ ba thành bốn trăm linh dặm sơn hà dẫn tới không biết nhiều thiếu tu sĩ sụp sôi hưng phấn tiên thành tu hành tuy tốt nhưng mọi chuyện đều cần mình tự thân đi làm càng làm muốn vì tu hành tư lương cùng tiên thành ở hao phí mà bốn mươi ba Còn nếu là l ậ p phương, tộc một phương, mặc dù không bằng tiên thành thoải mái, không có tiên thành mặc có mái, đậm, không không linh khí nồng đậm, nhưng bằng nồng n dù à y cũng là một chỗ chỉ chủ. Chỉ cần kinh doanh thỏa làm, ngoại trừ tới tiêu linh thực cần tự mình động thủ bên ngoài, cái khác có kinh doanh ngoại linh mình động bên ngoài, hoàn toàn có thể từ người thường đến là làm, làm, một trì thỏa trừ tới tiêu tự thủ thể từ ở phần ư ơ n diện này,、so、với tiên thành tốt không biết nhiều g với biết thiếu. so Về tốt h p nói tu hành tư lương thiếu thốn cái kia càng không cần lo lắng chu ra cương vực cứ như vậy lớn luyện khí tu sĩ tung h à n h bay vọt cũng bất quá một hai canh giờ cùng lắm thì liền lấy trong đất trồng ra tới linh thực đi p h ụ cận tiên thành đội đàn dược thôi liên l n g nếu như không có tu sĩ c h ấ n thủ che chở lời nói rất dễ dàng bị người h ư u tâm mượn khoảng cách đoạt c ư ớ p tộc địa đông bình tiên thành chu t h ừ a chân đứng tại đầu tường tay trái nắm một cái ba bốn tuổi lớn tiểu h ả i tử hắn hai con ngươi linh động rất là đáng yêu đúng là hắn tiểu tôn tử tuần tu lang cũng là tứ tông cái thứ hai tiên duy tử mà sau l ư n g hắn thì đứng đấy mưu lâm nguyên các chư vị luyện khí tu sĩ lập một phương tiên tộc hàng năm cần hướng tiên thành giao nạp ngũ linh thạch còn có hộ tộc pháp trận phí tổn một năm xuống tới chỉ sợ thừa không được nhiều thiếu linh thạch mà tiếp tục lưu lại tiên thành mỗi tháng đồng lộc cũng đủ các ngươi tu hành lựa chọn ra sao các chu ra để tu sĩ lập tộc giao nạp linh thuế tự nhiên không phải tùy ý định đoạt mà là l ậ p đi l ậ p lại suy tính qua bình quân giá trị lấy chu ra cương vực nồng độ linh khí để tính liền xem như bố trí p h á p trận một chỗ có thể khai khẩn linh đ i ể n cũng phần lớn tại m ộ mươi mẫu đến m ộ mươi bốn mẫu ở giữa m â u sinh cũng nhiều tại một trăm tám mươi cân đến một trăm năm mươi kg ở giữa cái này cũng mang ý nghĩa nếu như chỉ gieo trồng linh lúa lời nói một năm cao nhất đoạt được cũng bất quá là bốn mươi hai linh thạch thấp nhất càng là chỉ có thập bát linh thạch ngũ linh thạch vừa vặt liền là thấp nhất đoạt được ba thành mặc dù cái này so với triệu quốc linh thuế cao hơn một chút nhưng cùng với tiên thành cách xa nhau gần như vậy vãng lai cực kỳ tiện lợi càng là có thể trình độ nhất định địa bị chu gia che chở những tu sĩ này tự nhiên cũng có thể tiếp nhận chu thừa chân nói xong chậm rãi xoay người lại bình tĩnh nhìn qua ngưu lâm nguyên đám người h ắ n thân là chu gia tu sĩ theo lý thuyết bực này có lợi cho chu gia sự tình hắn không nên k h u y ê n can nhưng vấn đề là ngưu lâm nguyên vương đẳng nhạc những này đều là đông bình tiên thành đóng giữ tu sĩ càng cùng hắn cộng sự nhiều năm nếu là lập tức toàn rời đi khó tránh khỏi có chút phiên p h ư c n ư u lâm nguyên dừng một chút thần sau đó tiến về phía trước một bước, Thôi b cận cận dần dần đương nhiên chủ như lâm nguyên tự nhiên không có chính mình nói tốt như vậy hắn chỉ là muốn làng ngưu gia mưu cầu tốt hơn phát triển thôi ngưu gia ngoại trừ hắn bên ngoài còn có một vị khải linh tu sĩ cùng một vị luyện khí tu sĩ tuy nói tại tiên thành nhậm chức có thể thỏa mãn bọn hắn tu hành cần thiết nhưng lại đã không cách nào bận tâm như gia tiếp tục như vậy như gia tất nhiên sẽ sụp đổ không còn tồn tại còn nếu là thành lập một phương tiên tộc không chỉ có thể làm tộc nhân thể tâm hợp lực hơn nữa còn có thể góp nhặt nội tình từ đó kéo dài kéo dài như gia tại chu gia chỉ hạ kinh doanh nhiều năm như vậy mặc dù không có bao nhiêu lợi hại nhưng là một m chút chân quý điểm linh thực h ạ n giống vẫn là không thành vấn đề tự nhiên không cần gieo trồng đê giai linh n g a cứ tính toán như thế đến nhưng so sánh tại tiên thành nhậm chức đồng lộc cao hơn nghe được câu này chu thừa chân rừng một chút sau đó từ trong cửa tay áo bay ra một đạo đồng lệnh pháp k h châu thị ngưu lâm nguyên nghe lệnh ngươi có thể chọn đông bình tiên thành phương viên chăm dặm bất kỳ một núi là châu thị tộc địa thời đại vì ta chu thị thần n g ư ợ c bạch suối núi có lệnh n g ư ợ c tiên thành có chiếu làm cùng theo văn triệu nếu có vi phạm không theo thì trừng phạt tội t ử thụ ngươi có bằng lòng hay không như lâm nguyên ánh mắt sáng n ờ i tăng thương trên khuôn mặt hiện ra mấy phần tinh thần phấn châu thị cần tuân chủ ra lệnh thời gian qua đi hai mươi ba năm châu thị lại phúc chi chương ba trăm năm mươi chín làm cùng theo chương ba trăm năm mươi chín làm cùng theo trong lúc nhất thời chu gia chỉ hạ tiên tộc như măng mọc sau mưa điên cuồng h i ệ n lên ngắn ngủi mấy ngày công phu liền xuất hiện mấy chục nhà nhiều phân thuộc tại ba thành các phương khu vực đương nhiên này chủ yếu hay là bởi vì phía trước động lại luyện khí tu sĩ nhiều lắm lại phần lớn là đạo viện hoặc thị tộc xuất thân bọn hắn biết rõ đoàn thể phát triển chỗ tốt cho nên mới sẽ xuất hiện như thế tấn manh tình thế về phần những cái kia may mắn đột phá luyện khí tán tu lại là không có mấy cái lựa chọn xây tộc lập nhà xây tộc chế độ tuy tốt nhưng gia tộc mới thành lập thời kỳ thường, thường là gian khổ khi lập nghiệp gian nan hiểm trở nhất là bọn hắn vốn là tán tu xuất thân trên thân căn bản liền không có nhiều thiếu tài nguyên chớ nói chi là cái gì linh thực h ạ n giống hoặc là cái gì có thể mạo xưng làm nội tình thủ đoạn cái này cũng mang ý nghĩa gia tộc hết thạy đều cần bắt đầu từ số không liền ngay cả linh lúa đều muốn mua thu hoạch được cái k i a cùng lập tộc khổ cực cả đời cuối cùng không hưởng thụ được nhiều thiếu chỗ tốt còn không bằng đợi tại tiên thành n ư u cái một quan n ử a trước đã có thể thanh nhàn còn có thể có không ít bổng lộc cung cấp nuôi dưỡng tiên tộc không ngừng thành lập cũng là để chu gia chỉ hạ c à n g huyên não phần minh liền ngay cả phạm nhân cũng theo đó di chuyển tư phương an cư sinh tức mà tại cái này phía dưới lại là có trong lòng hai người khổ sở cuối cùng khó tả cái t i a chính là yến chỉ lan cùng chu hy việt chu gia không có nhị giai trận pháp đại sư đối với nhất giai trận pháp tự nhiên làm không được định tiên ti như thế xuất gia trận bản liền có thể tự động bố trí vậy đối với giới trướng tiên tộc pháp trận bố trí cũng chỉ có thể từ yến chỉ lan bọn hắn buôn tàu thứ phương đến tự thân đi làm chi mà yến chỉ lan là chu gia duy nhất nhất giai đình phong trận pháp sư chu hy việt cũng tại năm ngoái chính thức bước vào nhất giai hàng ngũ tất nhiên là không thể tránh khỏi gánh vác cái này gánh nặng bất quá chu gia cũng không có khả năng yên tâm để bọn hắn hai người một mình hành tẩu lo lắng bị kẻ xấu âm thầm phục kích cho nên toàn bộ hành trình là từ chu hy thịnh đi theo thương hộ một vị hóa cơ chân nhân d á n g lâm tộc địa đây đối với những này t i ề n tộc tới nói nhưng so sánh định t i ề n ti mang tới uy hiếp muốn to lớn được nhiều như tuyển sơn đang đứng ở đông bình tiên thành đông nam phương hướng cùng tiên thành cách xa nhau bất quá hai mươi lăm dặm ngắn như vậy khoảng cách liền xem như luyện khí tu sĩ cũng chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian liền có thể bay đến chớ nói chi là cái gì đưa tin phủ loại hình núi này không hơn trăm triệu ra mặt chiếm diện tích bất quá phương viền bốn dặm địa thế cực kỳ nhẹ nhàng trên núi chỉ có một ít cây tối lộ ra cực kỳ hoang vu lại là có không thiếu nhà gỗ đơn sơ giải tại chân núi đỉnh núi bóng người phun trào cẳng có trong suốt bình t h ư ớ n g tại trên núi nhỏ không hiện hiện mà ngọn núi nhỏ này chính là ngưu gia mới tộc địa chu gia mặc dù cho phép bọn hắn lập tộc nhưng tộc địa phạm vì chỉ có ngọn núi nhỏ này ngưu gia tộc nhân tự nhiên chỉ có thể ở tại trên núi cho nên chân núi khu vực mới có thể ra nhiều như vậy vừa dựng lên phong ố c đơn sơ ở trên đỉnh núi như lâm nguyên một bộ bạch tí hệ túi người ngồi xổm ở một tấm bia đá trước bia đá kia bị rêu xanh dây leo sinh bao cắt tan mòn đã pha tạp không rõ lại lờ mờ còn có thể trông thấy một hàng chữ mắt châu thị thuyền thái công chi mộ ra ra di nguyện của ngài thôn nhi làm được mà sau lưng n h ư u lâm nguyên thì đứng đấy hai bóng người một cái là trung thực thật thà trung niên hán tử một cái khác thì là hăng hái thiếu niên tuấn tài trung niên hán tử tên là châu mộc ruộng tuy là tu sĩ tư chất cũng chỉ có một tất chín đến bây giờ cũng còn dừng bước tại khải linh cảnh giới mà thiếu niên kia tuấn tài thì là ngưu lâm nguyên tốn bối tên là ngưu đông kiệt tư chất chừng hai thôn chín là n g u gia tư chất tốt nhất người không có dựa vào bất kỳ phá cảnh chi vật liền tự mình đột phá luyện khí cảnh giới bây giờ bất quá mười chín tuổi lại là cách luyện khí nhị trọng chỉ kém lâm môn một cước như đông kiệt nhìn qua cái kia mộ địa lại là không có cái gì xúc động dù sao lão tổ tông như chu thời điểm chết liền ngay cả phụ thân hắn cũng còn không có xuất sinh chớ nói chi là hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì tình cảm mà nói ra ra đã chu ra để cho chúng ta mình chọn núi là địa cái kia vì sao không chọn cái càng nguy nga một chút s â m nhạc nói như vậy không chừng cũng có thể khai khẩn ra càng nhiều linh điển như lâm nguyên chậm rãi đứng d ậ y thất giọng trả lời người lão tổ tông từng dạy qua ta một câu cái kia chính là làm theo khả năng từ thanh thân phận chúng ta mưu ra thế lực tại tiên tộc bên trong bất quá trung đẳng chết số g ư ớ i lại có cái gì tư cách chiếm cứ đại sơn tên ngọn núi với lại chu gia hôm nay có thể làm cho chúng ta sách vì tộc hôm đó hậu chu nhà tu sĩ càng ngày càng nhiều không địa có thể đi thời điểm phải chăng lại sẽ đem sơn nhạc đoạt lại đi đâu coi như chu gia không đoạt những cái kia càng thân cận chu gia phụ thuộc lại có hay không sẽ đánh phía trên này chủ ý một số thời khắc không phải thấy cái gì đồ v ậ tốt t liền đi mưu đoạt thứ gì càng phải nhận rõ thân phận của mình biết cái gì có thể ăn được thứ gì không thể c h m vào cái này mưu tuyển sơn mặc dù không so được những đại sơn đó tên ngọn núi nhưng cũng không có kém đến đi đâu có thể khai khẩn ra thập t a m mẫu linh đ i ể n lại trồng lên đủ loại linh thực dự thảo hơn nữa cách đông bình tiên thành cách xa nhau gần như thế có thể cầu viện có thể đổi v ậ t không phải là thích hợp nhất chúng ta ngưu ra địa phương sao ngưu đông kiệt bờ môi mất máy lại là không biết như thế nào phản bác ngươi là ta ngưu ra tương lai trụ cột thì càng hẳn là thấy rõ thế cục từ đó thống ngự chúng ta ngưu ra hưng ơ thịnh không suy việc cấp bách là nâng nhà hợp lực đổi được bảo vật từ đó mau chóng để ngưu mục rộn tộc thúc đột phá lượt khí cho dù là lại không thể tiến cũng là không sao chỉ cần hắn có thể đột phá lượt khí gia tộc kia liền thời khắc có hai vị luyện khí tu sĩ toa c h ấ n vãng lai tiên thành sẽ không bị kẻ xấu tập c ư ớ p tục địa mà ngươi cũng có thể giải thoát đi ra hoặc là đi gia nhập long hổ vệ làm tướng hoặc là đi biên cương làm thủ như đông kiệt mặt lộ vẻ nghĩ hoặc không rõ vì sao như lâm nguyên muốn để hắn đi hai cái hung hiểm nhất địa phương coi như hắn giải thoát đi ra cũng hoàn toàn có thể đi tiên thành nhậm trước đã không cần lo lắng cho tính mạng cũng có tu hành tư lương nhưng phải a như u lâm nguyên gặp hắn không có hiểu ra giải thích nói chúng ta đã là chu thị thần cái kia muốn hư thịnh nhất định phải theo sát chu gia bộ pháp từ đó tại chu gia thống trị hệ thống bên trong nắm g i nhất định q u y ề nói chuyện như thế mới sẽ không bị vô tình vứt bỏ thời điểm còn không tự biết tiên thành tuy tốt nhưng quá an nhàn giống như nước đọng rất khó có chỗ tấn thăng mà chúng ta những n à y tiên tộc cũng không tranh nổi bây giờ những cái kia tật tú nói đến đây như lâm nguyên thở dài một hơi bởi vì cái gọi là vua nào triều thần ấy như vương tôn tiền các loại họ đều là chu trường hà cái kia thay mặt vợ tộc theo chu trường hà đám người già đi bọn hắn những n à y thị tộc cũng theo đó lui màn cũng không phải ai đều có thể cùng trần gia như thế có thể cùng chu ra trường thanh k ô n g suy mà long hổ vệ cùng biên cương mặc dù hưu hiểm nhưng ở cái này phía sau cũng là vô tận k i ngộ chỉ cần ngươi cố gắng biểu hiện tất nhiên sẽ nhận chu ra trình độ nhất định có trọng mà gia tộc cũng sẽ ở phía sau cung cấp nuôi dưỡng ngươi cứ như vậy tu vi của ngươi cũng sẽ nhanh chóng kéo lên đợi ngươi tại biên cương chiếm cứ địa vị gia tộc tự nhiên cũng sẽ bởi vì ngươi mà đ ư ợ c bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng lấy chu gia thế cục hôm nay đến xem cho dù có hưng hiểm cũng tất nhiên sẽ không rất lớn phần lớn là tiêu diệt toàn bộ yêu vật cái gì đợi n g h e xong những n à y ngưu đông kiệt trong mắt bắn ra dị quang sau đó hướng phía ngư lâm nguyên không người thở dài ra ra khổ tâm dạy bảo thôn nhi định ghi nhớ trong lòng bạch khê núi chu thừa nguyên chính xếp bằng ở trước lò luyện đan linh nghiệm phun trào liền có linh tải bay vào trong l i ệ t hỏa b ă n g liệt tiêu đốt theo thời gian trôi qua đan lô bên trong tiêu tán linh ẩn càng nồng đậm càng có m ở mịt đan hoa chậm rãi ngưng tụ nghiễm nhiên có thành t i ự u nhị d a i bảo đàn xu thế nhưng ngay tại sau m ộ t khắc bạch khê núi chỗ sâu chuyển đến động tĩnh giữa thiên địa tiêu tán đất đá đạo tắt đột nhiên phát sinh biến hóa làm hại lô hỏa trong nháy mắt cháy bùng nếu không phải chu thừa nguyên kịp thời áp chế chỉ sợ không phải nổ lô không thể nhưng luyện đan dược cũng đã thành phế thải sau chuyện chu thừa nguyên nhữ mày đứng lên Đang muốn sinh dẫn s ắ chương m i n n g u ba trăm sáu mươi hử hử chương ba trăm sáu mươi hử hử bạch khê đáy hồ trong động quật vô số đá lởm chầm quái thạch ký kết ngọc tinh thành lâm thạch nhũ treo ngược rất nhiều đá màu bắn ra huỳnh quang chiếu lên động quật huyên thải trói mắt mà tại động quật chính giữa mợ mịt ngọc thạch chi khí từ thiên địa tứ phương tụ đến sau đó chậm rãi ngưng kết ra chu bình thân ảnh thân hình mông lung p h i u miệu một đôi chòng mắt như hoàng tinh vĩnh tồn cẳng có áp lực mênh mông tùy theo hiện hiện lại là lại rất nhanh tiêu tán không còn huyền đan cảnh giới tu hành liền là không ngừng đi cảm nộ g thiên địa đạo thì càng là có thể thân hóa vật từ đó rõ ràng hơn địa nhận biết thì đây cũng là huyền đan tu hành nhanh nhất biện pháp liền là biện pháp này không thể cảm nộ g quá lâu không phải dễ dàng bị mênh mông đạo tắc thực tâm thần cho nên cần t h ư ờ n g cách một đoạn thời gian liền muốn thân hồn quay về tự thân lại bằng vào tự thân ý chí tương đạo thì ăn mòn tạo thành ảnh hưởng ma diệt như thế mới có thể tiếp tục cảm nộ g đương nhiên theo tu sĩ thực lực không ngừng cao thâm nắm giữ đạo tắc càng nhiều kiên trì thời gian tự nhiên cũng sẽ càng dài những đại năng đó càng là tu hành mấy chục trên trăm thậm chí mấy trăm、Nam cũng sẽ không tùy tiện bị đạo t á c thực t ậ n tâm thần ý chí mà chu bình trực giác thiên địa đạo thì sáu bảy năm đã là hắn hiện tại có khả năng kiên trì cực hạ nếu là lại tiếp tục cảm n g ộ x u ố n g dưới tuy nói không đến mức mê thất b ả n thân nhưng cũng sẽ tạo thành không cách nào bù đắp ăn mòn ảnh hưởng từ đó giảm bớt tự thân tuổi thọ tại không có biết rõ đinh h ỏ a là có hay không có thể dẫn dắt trường tồn trước đó hắn cũng không muốn tám trăm năm tuổi thọ không công tiêu hao đại đạo huyền diệu minh ông thật đúng là để cho người ta quên hồ tất cả thấm tâm trong đó ngươi đợi uy thế đều tàn đi chu bình khí tức đã thu liễm không còn nếu như không phải cái tia con ngươi dị thường min huy rặng rỡ làm cho không người nào có thể coi nhẹ lại không dám tới nhìn nhau còn lại đã cùng phạm nhân thoạt nhìn không có hai loại mà ở tại trong cơ thể minh ngọc bàn tròn phát như tháng càng là tản ra mông lung thánh khiết rực rỡ chỉ là rực rỡ còn rất mỏng manh làm đạo mà đ ợ i đến hắn rực rỡ rộng rãi như hạo nguyên lúc cũng chính là huyền đan huyền biến đột phá nhị c h u y ể n thời điểm nghĩ đến lại tu cái bảy tám năm ứng làm liền có thể đột phá chu bình tự lẩm bẩm sau đó tâm niệm vừa động lòng bàn tay xuất hiện một đạo tức vương tiểu trận hắn lần này bế quan ngoại trừ vững chắc tu hành cảm nộ thiên địa đạo thì bên ngoài còn lại liền là khổ tâm lĩnh hội trận pháp tri đạo tứ nghệ truyền thừa dính đến luyện đạo có thể nói là nhất giai một ngày quan liền xem như huyền đan tồn tại muốn lĩnh hội đến cấp độ cực cao cũng không phải cái gì tùy tiện sự tình mà lấy chu bình bây giờ nộ tính mặc dù cũng rất khó vượt qua nhị giai đại sư cấp độ nhưng ở nhất giai phía trên đã lĩnh hội đến trình độ đăng phong tạo cực trong tay phương này tiểu trận liền là hắn khuynh tâm chi tác tên là ngàn dặm bày ra tung trợ đương nhiên hắn dù sao chỉ là nhất giai pháp trận coi như hiệu lực lại đựng cũng không có khả năng có danh tiếng lớn như vậy nhưng phối hợp thêm huyền đan chân quân thủ đoạn nhất là có thể cấu kết địa mạch người vậy coi như không nhất định hồ vi phụ chắc chắn báo thủ cho ngươi chu bình ưu ưu nói nhỏ sau đó đem tấp vương tiểu trận cố hóa ngưng kết thành một khối ngon thạch tối tăm thâm thúy l o e ra quỷ dị sáng dực chu minh hồ cái chết thời khắc đều trong lòng hắn vượt quanh một ngày không năng thủ lưỡi đao cửu nhân hắn liền một ngày không thể giải sầu cho nên mới sẽ tại tu vi chưa vững chắc thời khắc liền bắt đầu lĩnh hội phát trận chính là vì truy sát cái kia không biết chạy trốn tới đi đ â u quỷ âm bất quá đang đổi g i ế t trước đó hắn cũng phải trước cùng chu thừa nguyên đám người giải một cái gia tộc hiện trạng miễn cho xảy ra điều gì t a i họa ngầm mà không biết nghĩ tới đây chu bình thân hình trầm rãi tiêu tán sau đó xuất hiện tại bạch ngọc cung trong chủ điện. liền trông thấy chu thừa nguyên đám người đều đứng tại trong điện hiển nhiên đã xin đợi lâu này g chính giữa cao nhất hai người chính là chu thừa nguyên cùng chu t h i ê n linh cái trước tu hành man tướng yêu h ợ n pháp nhưng bởi vì cũng không đến tiếp sau phát m ô n đến bây giờ cũng vẫn là hóa cơ sơ kỳ nửa bước chưa tiến mà cái sau tu yêu pháp bằng vào chu gia tộc kho rất nhiều hóa cơ yêu thi khí tức đã đạt đến hóa cơ hậu kỳ với lại cực kỳ hùng hậu bàn g bạc c à n g có hư h à o thú ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện lại hướng bên cạnh nhìn lại thì là một cái thoải mái tùy tính lao giả hắn chính là trần phúc sinh cũng không phải hắn đại nạn sắp tới mà là theo bối phận không ngừng tăng trưởng tâm hắn thái dã tùy theo phát sinh biến hóa liền sửa lại tướng mạo của mình đổi lấy từ ái lao giả gặp người mà hắn tại kính phong rất nhiều vân khí cung cấp nuôi dưỡng dưới tu vi cũng là đạt đến luyện khí bắt trọng liền là phương pháp tu hành kém chiến lược dù sao cũng hơi t r u n g dung bình thường về phần càng sau này thì là chu tu khanh chu giác du cùng chu n g u y ệ t giao ba người chu tu khanh cùng chu giác du hai người từ man liều sau khi trở về liền đều tán đi tu vi chúng tu p h á p m ô n bây giờ chu tu khanh tu chính là thanh gia phát n ô n tên là thanh phong phát t r ầ n chính là hàng thật giá thật hóa cơ công pháp mà cái sau thì tu chính là kinh lôi pháp cũng chính là du gia pháp môn tuy chỉ là hóa cơ chi pháp nhưng có du phá hải đột phá phía trước hắn đã có thành tựu huyền đàn khả năng cũng chính là công pháp khác biệt hai người triển hiện ra uy thế cũng là khác nhau quá lớn cái trước mỉm cười ôn hòa thiếu niên nhanh nhẹn tựa như một hơi gió mắt ở lại nhân gian mà cái sau thì hai mắt như chứa lôi s á t quanh thân cẳng có một cỗ yếu đớt bạo động uy thế đang hiện lên đầu vai thì ẩn núp lấy một nắm đấm lớn nhỏ đen hoàng đại phong khiến cho lại tăng thêm mấy phần hung tính để cho người ta sinh ra sợ hay không dám bảo hai cái như thế khác nhau người đứng tại một khối cũng là phá lệ bắt mắt về phần chu nguyệt giao lại là cùng một năm trước có chỗ khác biệt mặc dù vẫn như cũ cực kỳ thanh lãnh cao h à n nhưng đáy mắt lại có một tia nhu tình t r ư ở n g tồn liền ngay cả tu vi đều đạt đến luyện khí ngũ trọng có lẽ ban đầu nàng đối tống bạch cũng không có nhiều thiếu tình cảm nhưng dù sao nàng đi kim lâm đạo viện cũng bất quá mười hai mười ba tuổi tâm trí vốn cũng không toàn lại thêm quanh năm là đại tông quy củ trói buộc càng chưa từng cùng ngoại nhân từng có cái gì tiếp xúc mà tống bạch làm nàng tự tay giáo dục lớn lên nam tự càng là ngay thẳng k h u y ê thuật tái mộ tri tình ngược lại trong lòng nàng lưu lại cực kỳ đặc thù hảo cảm mà cái này hảo cảm càng là theo tuổi tác tăng trưởng tình mậu nảy m ầ m đại tông không ngừng quản giáo mà sinh sôi phản lịch cung cấp nuôi dưỡng dưới như lộng lây diễm hỏa càng diễn càng thịnh cuối cùng ngược lại gấp rút sinh không giống bình thường yêu có thể nói chu nguyệt giao cùng tống bạch có thể đi đến một khối đại tông trên dưới không thể bỏ qua công lao trong một năm này hai người như keo như sơn chu nguyệt giao suy nghĩ trôi chạy sau khi tu vi tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh mặc dù chu huyền ngai đám người chưa từng xuất hiện nhưng nhìn qua chu thừa nguyên đám người thần sắc chu bình suy đoán bọn hắn cũng là bình an vô sự. Cùng nên tổ phụ xuất quan. chu nhân Bình thừa n vui trên ra u t nguyên có chút dựa vào trước đem chu ra những năm gần đây phát sinh sự t ì n h từng cái nói tới trong lúc này chu bình cũng là không ngừng hỏi thăm cái này mới miễn cưỡng h i ể u rõ đại khái đợi hết thể kết thúc chu thừa nguyên lúc này mới ra vẻ thần bí nói ra ra chúng ta chu ra tương lai có hy vọng rồi chu bình mặt lộ vẻ nghĩ hoặc liền nghe chu thừa nguyên sục sôi hô hào ngài huyền tôn chu tu huyên cũng chính là hy thịnh hải tử tư chất có chín tấ bảy lời này vừa nói ra chu bình lập tức ngây người lông mày cũng là hơi nhữ lên tuy nói hệ thống bình thường tựa như không tồn tại nhưng nếu thật xuất hiện một cái tiên tiên tiên duyên tử hắn không có khả năng không có chút nào phát giác đừng nói là đứa nhỏ này không phải huyết mạch của ta mà hắn còn tại suy tư chu thừa nguyên đã xem chu tu huyên ôm lấy chu tu huyên mới ba tuổi mà thôi cái đầu lại là đã cùng năm sáu tuổi hài đồng không khác cảm nhận được chu tu huyên trên thân chạy xuôi huyết mạch khí tức chu bình nghi ngờ trong lòng càng dày đặc mấy phần hừ hừ chương ba trăm sáu mươi mốt không phải là cái gì đại năng thủ đoạn chương ba trăm sáu mươi mốt không phải là cái gì đại năng thủ đoạn không trách chu bình như thế nghi hoặc không hiểu mà là bởi vì chu tu huyên trên thân chạy x ô i liền là chu gia huyết mạch liền là hắn trực hệ hậu nhân nhưng hết lần này tới lần khác hệ thống bên trên liền không có hắn vết tích cái này làm sao không để hắn nghi hoặc hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua cái hệ thống này một hai như đem hắn mình so sánh một đạo rào rạt thiêu đốt hỏa nguyên cái kia chu minh hổ những n à y con cháu của hắn hậu đại liền là hỏa nguyên phân đi ra tiểu h ỏ a chồng lại vô luận là tu sĩ vẫn là phạm nhân tại hệ thống bảng đều có chỗ ghi chép bất、quá. chỉ có những cái kia dùng đinh hỏa tăng lên qua tư chất hậu đại trên bảng hiện ra mới là không giống nhau tựa như là nhóm lửa đem tiểu hỏa trồng nhóm lửa khiến cho hóa thành không ngừng tiêu đốt ngọn lửa mà những người phạm tục kia hậu đại thì giống như là một đ ố n g tuổi khô chưa hề thiêu đốt qua nhưng bây giờ chu hy thịnh nhất mạch kia hướng xuống nhìn lại hắn chỉ có thể trông thấy chu thanh nhạn tồn tại căn bản liền không có cái này cái gọi là chu tu v u ê n xem ra hệ thống này liên quan tới cũng không phải là huyết mạch đơn giản như vậy chu bình thầm nghĩ trong lòng nhìn về phía chu tu h u ê n ánh mắt cũng có chút phát sinh biến hóa tuy nói hắn cũng hoài nghĩ tới hệ thống là cái gì vô thượng đại năng ở trên người hắn bố trí thủ đoạn nhưng cho đến ngày nay cũng còn không có thu hoạch cái kia hoặc là liền thật sự là chuyển thế đoạt được hoặc là liền là còn chưa tới thời điểm tạm thời cũng không cần đi lo lắng so sánh cùng nhau tự nhiên là trước mặt đứa nhỏ này vấn đề càng lựa xém lông mày nghĩ tới đây chu bình thần thức p h u n g trào liền đem chu tu huyên trên giới nhìn đến nhất thanh n h ị sở nhưng không có phát hiện bất kỳ khắc thừng gì có thể cùng huyết mạch bên trên hoàn toàn không khác hồn phách càng lạ như vậy nó nớt cũng không có bất kỳ đoạt xá dấu hiệu đừng nói là là cái gì đại năng thủ đoạn mà chu bình tại cảm giác chu tu huyên đồng thời chu tu huyên thì là hiếu kỵ nhưng lại kính sợ nhìn qua hắn hai con ngươi thanh tịnh như tinh thủy tựa như ngây thơ hoản mị trẻ con tuy nói hắn kiếp trước tu vi không bằng trước mặt vị lão tổ tông này nhưng có đạo tay phải đoạn che lấp chỉ cần hắn không đi suy nghĩ lung tung bắt đầu sinh suy nghĩ cái kêu coi như người trước mặt siêu hồn nhìn khách cũng tuyệt nhiên không phát hiện được bất kỳ dấu vết để lại một bên chu t h ừ a n g u y ê n đám người tự nhiên cũng phát giác được chu bình dị dạng lo lắng thấp giọng hỏi ra ra thế nhưng là chỗ nào bọn hắn đã từng hoài nghi tới chu tu huyên có vấn đề bây giờ chu bình như thế gì thường ý nghĩ này tự nhiên lần nữa nảy mầm đi ra chu bình lấy lại tinh thần. đem hết t h ể đều thu liễm thở dài nói mới nhìn qua đứa nhỏ này phát hiện hắn khuôn mặt có mấy phần giống phụ thân ngươi không khỏi trong lòng đau nhức nghe chu bình kiểu nói này chu thường nguyên đem chu tu viên lật lên tinh tế nam n h ĩ a cũng là vào t r ư ớ c là chủ thật đúng là cảm thấy hắn có mấy phần chu minh hồ dáng vẻ lập tức trong lòng sinh vườn đôi mắt từng đỏ năm đó chu minh hồ chết thảm kim lâm đạo viện mà cái kia lúc lại tại bế quan tu hành liền ngay cả tin chết đều là sau khi xuất quan mới biết được cái này cũng khiến cho chuyện này thành trong lòng của hắn không thể xóa nhòa khổ sở mỗi lần tưởng n i ệ m liền khóc giống nước mắt linh phụ thân hài nhi bất hiếu việc này vốn cũng không trách ngươi chớ có tự trách nữa thương tâm chu bình tiến lên vô vô chu thường nguyên bà vai ôn nu chấn an lấy nhưng lời nói lại khí đột nhiên c h u y ể n âm thanh lạnh lùng nói ta lần này xuất quan chính là vì chém giết quỷ kia âm thay phụ thân ngươi báo thủ đợi ta đem cái kia rác rời trộm tới đủ kiểu tra tấn d i ệ t sát cũng có thể an u ổ i tịch minh hổ trên trời có linh thiêng nghe được câu này chu thường nguyên mặt lộ vẻ dữ tợn hung t h ầ n á c sát ra ra đến lúc đó để tôn nhi đến tôn nhi muốn để xúc sinh nhận hết thế gian mọi loại t h hình sống không bằng chết tại bốn phía da tu bên trong chu tu khanh đám tiểu bối cảm xúc không sâu nhưng cũng biết đây là gia tộc huyết k i ự u ai cũng lòng đầy cảm phẫn mà trần phúc sinh cùng chu tiến h linh hai người đều là cùng chu minh hồ có to lớn quan hệ giờ phút này cũng là như kinh lôi nổ vang chu tu huyên nhìn qua đám người phản ứng cũng là có chỗ định đoạn từ trên xuống dưới nhà họ chu càng là đoàn kết vậy đối với hắn trưởng thành càng là có lợi bởi vì một cái lấy huyết mạch là đầu mối then chốt thế lực hơn nữa còn nặng như thế thân tình cái tiêu tất nhiên sẽ tận hắn có khả năng đem tu hành tài nguyên hướng tư chất chát tuyệt tộc nhân trên thân trồng c h ế t từ đó giút đỡ tu được đại đạo hắn linh băng chín tấp bảy mặc dù bởi vì tuổi tắc còn nhỏ, không thể thăm viếng một phía cho nên không biết chu gia có hay không cao hơn người nhưng lấy hắn đối nhân tộc hiểu rõ linh quang chín tấp bảy như thế nào đều là một phương thế lực tương lai hy vọng những sự tình này không n ổ i đợi ta đem cái kia liêu bắt giữ có thể tự thi hành chu bình nhạt vừa nói lấy sau đó đem ánh mắt rơi vào chu tu v i ê n trên thân cười vừa nói đứa nhỏ này linh quang cao như vậy sau này theo ở bên c ạ n h ta t ừ ta tự mình giáo sư không phải hắn không muốn nói cho chu thừa nguyên đám người trần tướng mà là cái này hư hư thực, thực đại năng thủ đoạn cho dù là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chu thừa nguyên đám người biết cũng là tăng thêm sắc cơ mà đem mang theo trên người đã có thể trình độ nhất định địa để chu hy thịnh đám người cùng hắn chẳng phải thân cận miễn cho ngày sau chân tướng rõ ràng mà không thể nào tiếp thu được cũng có thể tốt hơn địa yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem cái này phía sau đến tột cùng ra sao tồn tại gây nên hắn xác thực có thể lên cáo triều đình cáo tri nhân tộc đại năng nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì tung tích cái này khiến triều đình như thế nào tin tưởng mà coi như tin tưởng hắn lại thế nào giải thích mình là như thế nào phát giác chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến các loại gia hỏa này mình hiện ra chất n g a như thế mới tốt làm việc đã gia hỏa này có quỷ hắn cũng không tin còn có thể một mực cất dấu không lộ chu thường nguyên trên mặt lộ ra nét mừng chợt nghĩ đến cái gì ra ra này lại sẽ không ảnh hưởng đến ngài tu hành ha ha n g ư ơ i đứa nhỏ này như thế nào cùng phụ thân ngươi càng lúc càng giống chu bình cười v a n g lấy sau đó nhìn về phía chu tô tu uyên tuy là tiếu dung t ử ái đôi mắt lại sâu thúy như vực sâu nếu là chúng ta chu ra tương lai một chút ảnh hưởng lại coi là cái gì tiểu tô uyên lão phu hỏi một chút ngươi ngươi nên gọi lao phu cái gì đâu chương ba trăm sáu mươi hai cuối cùng được báo chương ba trăm sáu mươi hai cuối cùng được báo vì có thể tốt hơn địa giám thị chu tu huyên dị thường chu bình cũng là phân ra một đạo ý niệm ký thác vào hắn trên thân tính toán đợi đem quỷ âm bắt về đến về sau lại đem này quỷ dị ra hỏa mang theo trên người tỉ mỉ giáo dưỡng mà cái này rơi vào chu da ra, ra tu trong mắt cái kia chính là tự mình lao tổ đố i kỳ lần tử cao độ coi trọng chu tu khanh hai người sóng mắt phun trào mặc dù không có quá lớn xúc động nhưng khó tránh vẫn là có chỗ hâm mộ chu bình lại dặn dò vài câu liên hóa thành cầu vồng tiêu tán không còn chấn nam phủ khu vực một đạo ánh ngọc lướt qua thiên cung khối cùng dừng bước tại đẵng đầm nước trên không hiện ra chu bình thân ảnh hắn hai mắt sao sáng minh hoàng. khí tức minh mông kéo dài lòng bàn tay trái thì nâng một khối tối tăm ngoan thạch chính là ngàn dặm bảy ra tung trận biến thành quỷ âm tung tích không hiện cũng không biết bây giờ chạy trốn tới nơi nào còn có thể không tìm được tung tích dấu vết hắn thì thào nói nhỏ đem một sợi quỷ âm khí tức rót vào ngàn dặm bảy ra tung trong trận tối tăm ngoan thạch liền bắt đầu bắn ra q u ỷ dị ư quang chỉ là ư quang phun trào chỉ ở thủy vực trên không hiển hóa ra cực kỳ yếu ớt hư hào tung tích càng là trong nháy mắt liền phá diệt tiêu tán ngàn dặm bảy ra tung trận liền xem như chu bình k h u y ê tâm chi tác nhưng cuối cùng chỉ là nhất giai pháp trận chớ nói chi là hiện hiện hóa cơ tu sĩ tung tích đối với như vậy biến hóa chu bình tự nhiên sớm có đoạn trước chỉ gặp hắn bờ môi mất máy một đạo mâm tròn từ hắn trong cơ thể bay ra b ộ c phát ra minh mông rộng rãi như thế mà thủy vực phía dưới địa mạch chuyển động theo hiện ra một cỗ huyền d i ệ u ba động sau một khắc nguyên bản yếu ớt không hiện vết tích đ ỗ n g nhiên trở nên rõ ràng không ít tại chu bình cảm giác dưới liền giống như bắt mắt đánh dấu trực chỉ đông bắc phương hướng đại địa làm gánh chịu thế gian vạn vật hết thể bất luận cái gì ở phía trên tồn tại qua sinh linh đều là sẽ lưu lại tương ứng vết tích chu bình tu hành đường đất mặc dù không trả mạnh đến có thể nhưng cấu kết địa mạch sinh ra biến hóa vẫn là không có vấn đề gì chớ nói chi là chu ra lúc trước còn đào được một chút q u ỷ âm bản nguyên khí tức hai người này hợp tại một khối liền như là kiếp nổ cùng kính lúc một tự nhiên phát huy uy thế cũng không giống nhau trốn được vẫn rất xa nhìn qua đông bắc thiên cung chu bình hư l ạ n h một tiếng sau đó hóa thành cầu vòng bay lượn mà đi đối với tiếp xúc thiên địa đạo thì huyền đan chân quân tới nói truy tung thủ đoạn có thể nói là q u ỷ dị khó lường không gì làm không được trong đó nhất là cái tiêu huyết mạch bày ra tung biện pháp càng là thoải mái nhất trực tiếp liền xem như chạy trốn tới ở ngoài nàng dặm cùng lúc đó tại võ nguyên phủ bắc một chỗ hoang sơn lão lâm sâu dưới lòng đất một phương trượng đại huyết chỉ phát ra quỷ dị khí tức mặc dù tràn đầy nồng đấm huyết thủy lại là tính mịch không gọn sóng càng tản ra hôi thối mùi tanh mà tại huyết trì chính giữa một đạo nhân không người quỷ không quỷ thân ảnh ẩ n nút lấy màu đỏ tươi huyết nục trần trụi tựa như là bị bóc đi ra người chỉ để lại một bộ muốn tan giá hài cốt hài cốt ngăn không được địa rung động giống như là tại tiếp nhận cái gì cực hạn thống khổ nhưng lại bị cưỡng ép áp chế mà hắn k h í tức cũng phát sinh cực kỳ yếu ớt biến hóa Tiếp tọa hai năm, đợi cải qua nguyên nghịch mệnh, nhìn năm, bản ngư các c ũ nhưng g k ô n đơn giản thay hình đổi dạng g chỉ thay là là đổi đ ợ c ổ thỏa nhất h n p ư ơ pháp, chính thân cái kia chính là đem tự thân bản nguyên khí tức cùng ả i biến, từ đó c với quá khứ triệt quá tuyển nguyên khứ khí hệ Nhưng tức ra. để đoạn tuyển ra. Nhưng bản nguyên khí tức cùng sinh linh tính mệnh có quan hệ muốn cải biến như thế nào cái gì chuyện dễ liền xem như đoạt xá h ắ n tu cũng cuối cùng vẫn là có chỗ biến hóa mà không phải triệt triệt để đề địa cải biến mà hắn hiện tại thi t r i ể n pháp môn liền làm ộ t môn huyết hồn song đạo đặc thù bí pháp tên là huyết nhục chuyển luân pháp cần lấy bốn mươi chín loại sinh linh thân hồn là tài còn cần tám mươi chín loại máu đạo bảo vật cùng ba mươi bảy chủng hồn đạo bảo vật từ đó hợp luyện hóa làm huyết chỉ lại đặt mình vào trong đó sống luyện tự thân Mà quá t r ì nhưng n à dù vậy quý ông cũng không dám bắt đầu sinh bất kỳ báo thù suy nghĩ nhất là chu bình đạo hiệu tôn tên chính là sợ chu bình có cảm giác mà truy tung tìm ra nơi đây dưới mặt đất trong động đá vôi u ám không ánh sáng ngoại trừ địa nước phun trào phát ra tiếng vang hoặc là sâu kiến tất động còn lại liền lại không nửa điểm động tĩnh tịch liêu im ắng chỉ có huyết chỉ còn tại phát ra vì thế lại tại lúc này tứ phương đông nhiên tính mịch cho dù trước đây cũng là như thế nhưng là khác biệt quá nhiều tựa như là có cái gì cường đại tồn tại xuất hiện bá đạo đem bốn phía hết thể đều chấn áp bên trong huyết trì cái tia đạo hải cốt đ ỗ n g nhiên cứng ngắc sau đó chậm rãi xoay chuyển thân thể thứ năm quan đã đều t ă n g d ã giữ t ậ n kinh khủng nhưng cảm giác được giữa không trung hiện hiện đạo thân ả n h kia lập tức dọa đến tâm thần thất thủ hoảng sợ n g t lân dạng hắn vội vàng quần quận thân thể muốn chạy trốn liền bị một cố cường đại uy thế gắt gao chấn áp tại trong huyết trì không cách nào động đậy mảy may chân quân tha ồn ả chu bình sắc mặt băng lãnh thân t ứ c mật câu quỷ âm thân thể tàn phế liền hóa thành lưu quang trốn vào, minh Bên trong, bị mên trong, đến đến muốn muốn mênh sau, sau đó o tắc hắn liền hóa thành cầu vòng hướng bạch khê sơn phi vút đi mà tại bên ngoài mấy trăm dặm vo sơn môn vo cực chiếm cứ tại cương khung bên trong không thực hiện bất kỳ thủ đoạn nào tương hộ dùng bạo ngược lệ tuyệt thiên địa cương khí rèn luyện tự thân lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức từ bên cạnh lướt qua không khỏi n h ữ n m à y n g h i hoặc ngọc linh hắn đến ta võ nguyên phủ làm gì sau đó hắn liền điều động trong môn tu sĩ tại phủ bắc tìm kiếm mặc dù tìm được hết trị vị trí nhưng bởi vì bị chu bình hủy đến không còn hình dáng khó mà tìm căn tố nguyên cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì mà tại bạch khê núi quỷ âm tại chu gia gia tu tra tấn lưng i ớ i cũng là nhận hết thế gian tàn nhận thống khổ liền ngay cả h ồ n phách cũng bị chu bình lặp đi lặp lại lục soát mấy lần nhưng lại thực hiện thủ đoạn khiến cho thời khắc bảo trì thanh tình hồn phách không tiêu tan có thể rõ ràng cảm nhận được hết hết h có thể nói là chân chính sống không bằng chết cho đến cuối cùng hôn phách triệt để tan giã phá diệt nhục thân hóa thành bùn liền bị chu bình luyện chế thành quỷ xuống đất tiểu nhân giống đặt chu minh hồ trước bộ phận thế này dài rủ xuống chương ba trăm sáu mươi ba lần nữa nhất pháp chương ba trăm sáu mươi ba lần nữa nhất pháp mà lần này chấn sát quỷ âm chu gia thu hoạch cũng không thiếu ngoại trừ đạt được đạo s â m quỷ bên chết khôi bên ngoài còn có hai đạo trực chỉ hóa cơ cảnh phương pháp tu hành cùng rất nhiều quỷ dị khó lường bí pháp thủ đoạn mà cái này hai đạo tu hành pháp trong đó một đạo chính là quỷ âm sở tu hồn đạo pháp tên là ác quỷ vệ linh pháp càng có thể tế luyện hồn cờ làm bản mệnh pháp khí một đạo khác thì là môn m ộ t đạo tu hành pháp tên là thương mục trải qua những công pháp này cũng là để chu gia nội tình càng hùng hậu một chút khiến cho chu bình đều muốn săn g i ế t tu sĩ đến bậc pháp nhưng hắn cũng minh bạch nếu là thật sự làm như vậy lời nói hoàng tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn trả thu giết địch c ù n g cố ý đổ ngược tu sĩ siêu tập công pháp hai người này thế nhưng là hoàn toàn khác biệt đương nhiên hắn cũng sẽ không đi làm như vậy đối với hiện tại chu gia tới nói thiếu không phải tu hành pháp mà là tu hành tài nguyên nhất là có thể thành tựu hoa cơ đột phá huyền đan cao gia bảo vật không có tài nguyên cái kia coi như hiện tại được trực chỉ đại đạo tu hành pháp ra thân cận nào đó một quy tắc tiên thiên linh thể chu gia cũng căn bản liền nuôi không nổi nhất định là lãng phí một cách vô ích tư c h ấ t mà tại mới được các quỷ vệ linh pháp bên trong lại là ghi chép một đạo hồn đạo bảo vật thai n é n biện pháp cái kia chính là ác linh nuôi quỷ pháp chỉ cần chém giết đủ nhiều sinh linh lại đem hồn phách của bọn nó hội tụ đến c ự câm nơi cực hàn không vị trí dương thẳng chiếu hồn phách tiêu tán tốc độ liền sẽ cực kỳ chậm chạp đến lúc đó hồn phách nhận âm hàn ảnh hưởng liền sẽ bản năng lẫn nhau thối vệ hóa thành ác linh chỉ cần lại không ngừng bổ doanh hồn phách cái k liền có thể ngưng kết thành hồn đạo bảo v ậ n á c sát quỷ ảnh cũng nguyên nhân chính là như thế ngoại trừ người vì sáng lập bên ngoài á c sát quỷ ảnh thường thường đều xuất hiện một chút thực s á t cổ chiến trường hoặc là cái gì âm hàn loạn táng sân giã bạch n g ọ c cung chu bình ngồi xếp bằng nắm vớt ác linh pháp tìm hiểu kỹ càng lấy thật lâu phun ra một cỗ trọc khí cái này ác linh pháp mặc dù nhìn xem tàn nhẫn nhưng trên bản chất nhưng là lấy đ ị a n núi quỷ lại lấy âm khí sát khí không ngừng ảnh hưởng từ đó khiến cho hóa thành ác linh chỉ là tu sĩ tầm thường không có tráng hồn thủ đoạn cho nên mới phải không ngừng bổ doanh ồ n phách dựa ngược lại là cái này lộ sát thành ác linh có chút khó giải quyết hồn phách quá cường hãn âm sát chi khí liền rất khó ăn mòn ảnh hưởng chỉ có thể là nhỏ yếu chi hồn đến chậm c h ạ m thuế biến không phải ngược lại là có thể trực tiếp lấy hóa cơ yêu hồn để thay thế nghĩ tới đây chu bình chậm rãi đứng dậy hóa thành p h ù quang bay về phía tự mình tri hạ cũng là tìm kiếm hồi lâu mới tại một phương trong sân thôn tìm được một cái chưa xuất sinh liền bị phụ m â u đánh dụng chết oan hải nhi sau đó đem t à n hồn câu đến lòng bàn tay dùng đạo tắc tinh tế n dưỡng hải nhi chưa từng xuất thế liền bị ác ý đánh dụng sinh không được sinh tử không được chết tự nhiên dễ dàng nhất lột sắc thành ác linh thậm chí có chút sinh ra liền là ác linh không cần thuế biến nhìn qua lòng bàn tay yếu đuối h ồ n phách mông mông bụi bụi không ánh sáng càng có một nửa đã lột sắc thành đen như mực chi sắc hiện nhiên đang hướng về ác linh không ngừng thuế biến ai cũng là một cái hải tử đáng thương chu bình nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem đạo này tàn hồn độ hóa để hắn tiêu tán quay về thiên địa cũng không phải hắn thánh mẫu mà là hắn cũng vì người cha cái này vong hồn chưa xuất thế liền nhận hết khổ sở lại càng không nên lại thụ cái này hay bay vạ gió đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất cái tia chính là theo hắn phỏ nếu là lấy nhân hồn làm cơ sở vạn nhất thật luyện thành ác linh q u ỷ ảnh chưa chừng còn biết đối với mình nhà tu sĩ tâm tính tạo thành ảnh hưởng vì tương lai bất lợi cũng chính là nghĩ tới chỗ này chu bình mới có thể bỏ qua này hồn không cần càng nghĩ chu bình cuối cùng tìm một đầu luyện khí yếu vật sau đó đem dẫn tới không phong xa xa nhìn lại liền có thể trông thấy không phong có cây dị thường t ư ơ i tốt hung tùng thậm chí là đến âm trầm phát lạnh tình trạng trên núi sinh trưởng rất nhiều cứng cắp quanh co huệ mục tại nhất âm hàn mở tối địa phương càng có một góp ốn lượn khúc c h ế t q u dị kinh khủng lá h ệ thụ đứng vững chính là nhất gia i linh thực âm huệ thụ bên cạnh còn có một gốc âm huệ tiểu thụ thẳng tắp c h ậ t t r ờ n đang không ngừng dẫn tụ bốn phía âm s á t quỷ khí âm huệ thụ làm có thể chấn hồn tịnh phách bảo vận vừa vặn đền bù hồn linh nước to lớn thiếu hụt tự nhiên đạt được tru gia cao độ coi trọng vì thế liền ngay cả toàn bộ không phong đều bị sáng lập thành âm s á t hung tuyệt tri địa liền là chuyên môn vì xúc tiến âm huệ thụ sinh trường mà không phong cực âm cực hàn lại có âm huệ thụ che đậy cũng đúng lúc phù hợp á c linh kéo dài tồn tại chu bình đem luyện khí yêu vật tiện tay đánh liết hắn hải cốt trở thành trong núi có cây chất dinh dinh mặc dù hồn phách v ẫ n t ạ i không ngừng tan giã nhưng không có trí dương bắn thẳng đến cũng là cực kỳ chậm chạp coi như không thêm bất kỳ can thiệp nào hắn cũng có thể tại cái này kiên trì một ngày có thửa mới có thể triệt để tiêu tán đi chu bình k h é c quát một tiếng liền có một cỗ nồng đậm hồn linh nước bay về phía tàn hồn cái kia tàn hồn mặc dù ngây nô vô c h i nhưng cảm nhận được hồn linh nước khí tức cũng là tại bản năng điều khiển không ngừng tới gần sau đó đem hồn linh nước đều t h ô n p h ệ sau một khắc tàn hồn liền bỗng nhiên lớn mạnh một vòng quả thật hữu hiệu chu bình trên mặt lộ ra nét mừng cũng là lại nuôi nấm không thiếu hồn linh nước thẳ hắn lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn địa ngừng lại nếu là biện pháp này thật có hiệu ta chu gia cũng có thể nhiều hơn nữa một đạo ngưng bảo pháp môn chỉ là biện pháp này đối hồn linh nước tiêu hao cũng có chút to lớn cái này sau này còn muốn cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân tráng hồn tu hành tứ nghệ muốn lại cung cấp nuôi dưỡng một vị man tướng yêu hồn pháp tu sĩ chỉ sợ giật gấu và vai lại khó có vậy lúc trước vì cung cấp nuôi dưỡng chu thường nguyên tu hành man tướng yêu hồn pháp thế nhưng là liên tiếp mấy năm bảo hồ lô luyện chế hồn lính nước đều bị hắn tiêu hao khiến cho chu hy thịnh cùng chu tiến linh cũng không dám thúc làm man tướng tác chiến mà đây là bởi vì chu gia tu sĩ lại phần lớn đều đã t r á n g qua h ồ n phách cho nên đối hồn lính nước nhu cầu không nhiều nhưng sau này tu sĩ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều tình huống như vậy sẽ chỉ càng ngày càng gian khổ như ở gia tộc tu sĩ đều có thể nắm giữ tứ nghệ cùng một vị chiến lược yêu đối hóa cơ ở giữa làm lấy hay bỏ chu bình tự nhiên là lựa chọn cái trước bất quá nếu là biện pháp này thật thành công cái kêu man tướng tu hành pháp ngược lại là cũng có thể bỏ qua chỉ lưu làm thứ nhất thủ đoạn liền có thể nhìn qua tàn h ồ n dưới tàng cây ngây ngô phiêu đãng càng l à tại âm sắt hàn khí ảnh hưởng dưới chậm rãi phát sinh biến hóa vi rượu chu bình cũng không còn quan tâm hóa thành phù quang liền bay về phía bạch mặc không phong có p h á p trận ngăn cách tàn hồn trốn không thoát người bên ngoài cũng bước vào không được trong đó t ừ không cần lo lắng chỉ cần cách chút thời gian cho tàn hồn nuôi nấm một chút hồn lính nước miễn cho hắn chết đói tiêu tán vừa về tới bạch mặc cung liền trông thấy chu tu huyên ngồi ngay ngắn ở bàn trước nghiêm túc sao chép lấy hồ sơ nàng sớm rơi vào hắn trên mặt khiến cho quanh thân mơ hồ phát ra y ê u ớt minh huy bên cạnh còn có phi điều huyền quy lưu lại không thấy nửa điểm ý sợ hãi càng là lộ ra cực kỳ tự nhiên nếu như không phải hệ thống không có biểu hiện ra hỏa này chu bình thật đúng là sẽ cảm thấy hắn là tự mình kỳ lân tử cường thị những chương á i kia p i điều u h ba trăm sáu mươi n bốn người chú Huyên cái này nốt hàng chương ba trăm sáu mươi t ố n người cái này nốt hàng. hàng chu tu huyên nghiêng đầu nghi hoặc nhìn qua chu bình sau đó vung xuống xuống tới sợ hai nói ra tổ ra ra tu huyên còn không biết tu hành đâu cha cùng ra ra đều không cho tu huyên học nói sợ quá sớm tu hành sẽ ảnh hưởng căn cơ hắn xác thực muốn mau sớm tu hành nhưng chu ra chế độ bảy ở cái này bây giờ chưa có năng lực tự vệ tự nhiên chỉ có thể tuân thủ thuận theo miễn cho bị phát giác được cái gì dị thường chu bình lộ ra hòa ái tiểu dung sau đó nhẹ nhàng nuốt ve chu tu huyên c á i chán hắn mới nói như vậy xác thực muốn lừa dối một lừa dối chu tu huyên nhìn xem hắn có hay không trí nhớ của kiếp trước hoặc là cái gì khác đương nhiên cũng xác thực cất để hắn sớm tu hành dự định hắn phía sau cất giấu đại bí mật chỉ có càng sớm để hắn tu hành bí ẩn mới có thể càng sớm bạo lộ ra như vậy mới phải làm ra tương ứng phòng bị biện pháp làm sao lại thế đó là vì phòng ngừa tâm trí không được đầy đủ mà đối với tu hành c h i đạo xuất hiện nghĩa khác lý giải cho nên mới như thế quy định nhưng tu huyên như thế thông minh đều đem chữ toàn nhận xuống cũng biết trong đó ý tứ như thế nào lại ảnh hưởng căn cơ chu tu huyên nghe được câu này trong suốt thuần khiết trong đôi mắt lộ ra chờ mong vui mừng thổ ra ra ngài nói là sự thật mã cái kia tu huyên về sau có phải hay không cũng có thể giống thúc bá trưởng bối như thế bay trên trời đến bay đi a chu bình cười nhạt nhìn qua lại là đem chu tu huyên mỗi tiếng nói cử động đều là ghi ở trong lòng càng khắc họa là cấn tại minh h ọ c bản bên trong làm ngày sau bằng chứng tuy nói kỳ biểu hiện đến cực kỳ bình thường cùng một cái bình thường hài đồng không có gì khác biệt nhưng có đôi khi bí mật liền giấu ở những này bình thường ngôn ngữ hành vi bên trong chỉ là giờ phút này không phát hiện ra được thôi đương nhiên là thật các loại tu huyên tu thành đại tu sĩ chớ nói phi thiên đ ộ địa càng có thể chạm yêu c h ừ ma chấn sắt những cái kia cường tộc dị loại máu địch tổ ra ra cái gì là cường tộc a gặp chu tu h u ê n không có bất kỳ cái gì dị thường chu ũ n g k ô n hắn g giác gì có cảm giác được hắn có gì đó cổ đó q á i tu huyên ra ra. c hưng phấn hô hào sau đó liền hướng thiên điện chạy tới mặc dù đi thiên điện chu tu huyên cũng không dám có mảy may buông lỏng hiếu kỳ lật xem trên giá sách rất nhiều sách học đ i ệ n tịch khi thì hào hứng tăng vọt tinh tế nghiên cứu khi thì lại mệt nhưng không v ị ném ở một bên hành vi cử chỉ cùng ba bốn tuổi hài đồng không khác huyên đ a n tồn tại thần thức có thể bao trùm phương v i ê n hơn mười dặm càng có đạo thì hộ thân mà cách xa nhau gần như thế chỉ sợ mình m ô i tiếng nói cử động tâm tư suy nghĩ hắn đều có thể bị hắn t h a m dò không bỏ sót thật vất vả sống lại một đời hắn cũng không muốn cứ như vậy mất mạng bại vong bất quá hắn cũng xác thực nên cân nhắc tu hành công pháp gì cho thỏa đáng như chu gia có có thể tu hành đến huyền đan p h á p môn cùng tài nguyên hắn tự nhiên là tu những cái kia p h á p môn nếu là không có vậy liền tu hành hồn đạo nhục thân đạo chi lưu dạng này đợi đột phá hóa cơ về sau liền có thể cơ duyên xào hợp dưới ngược lại tu hành vũ tộc thủ đoạn mà tại trong chủ điện chu bình thần thức thời khắc chú ý chu tu huyền gặp hắn không có bất kỳ cái gì d ị động cũng biết không phải một sớm một chiều liền có thể thấy rõ sau đó hướng về đi ra ngoài điện đại hắn vừa ra tới nơi xa đầm nước bên trong nguy nga thanh ngọn núi liền bắt đầu rung động sau đó chậm rãi mở rộng ra một cái bóng người to lớn đỉnh thiên lập địa hay đến đầm sóng nước sóng cả m á n liệt、Cha. hắn chính là yên lặng nhiều năm thạch man mà trong mấy năm nay nó luyện hóa đại lượng hoang thú bản nguyên thạch càng nhận bạch khê vùng núi mạch chi khí không ngừng cung cấp nuôi dưỡng khí tức cũng là càng hùng hậu b ằ n g bạc coi như trên người minh huy quang mang cũng ảm đạm không ít hiện nhiên là tự thân lực lượng dần dần lấn át hương hỏa nguyện lực đương nhiên cái này cũng cùng bạch khê núi di chuyển có quan hệ di chuyển nơi này rời xa chỉ hạ p h à m nhân lại thêm trù g i a không tiếp tục tiếp tục cầm thầm thôi động p h à m tục tín ngưỡng quốc vụng hương hỏa nguyện lực tự nhiên là giảm bớt rất nhiều đều dài hơn đến lớn như vậy thật là nhanh a nhìn qua trường cao hơn bốn mươi trí tuệ cùng th Chu Bình trong lòng cũng h b nên nghĩ cách giải quyết hương hỏa tri đạo thai hoàng ngầm tối thiểu nhất cũng có thể ngăn cản hắn ăn mòn không phải thật đúng là khó thành liền huyền đan huyền đan cảnh đối với bất kỳ tồn tại tới nói đều là một đạo thiên địa đại quan thạch man mặc dù tại bạch khê vùng núi mạch cung cấp nuôi dưỡng dưới thực lực vẫn tại không ngừng tăng trưởng càng là ẩn ẩn đã thắng qua nhân tộc hóa cơ đình phong nhưng muốn vượt qua đạo này là trời cái kia coi như lại ôn dưỡng cái mấy trăm năm hơn ngàn năm thành hy vọng cũng cực kỳ xa vời ngược lại là thất thần nói hương hỏa nguyện lực gia trì thành t ự u một chỗ c h i sơn thần thổ tôn từ đó đưa thân huyền đàn c à n g có hy vọng một chút hương hỏa c h i đạo xâm thần thực cốt thực độc tủy không cách nào trừ tận gốc liền xem như lấy huyền đan đến gánh chịu chỉ sợ cũng không kiên trì được nhiều không bao lâu này chỉ là đáng tiếc triệu quốc không có thần đạo tu sĩ b lấy t h ỉ n h kinh nhân tộc mặc dù hữu thần đạo người tu hành nhưng phần lớn đều là cùng đồ mạt lộ kéo dài tính mạng tiến hành nhiều d ừ n g b ư ớ c tại hóa cơ cấp độ mà thần đạo tu hành thịnh hành chi địa thì cùng triệu quốc cách xa nhau cách xa hơn mười vạn dặm m u ộ n luận đạo cũng khó khăn vậy bất quá nếu là có thể đem hóa cơ bảo vật ngưng luyện thành đặc thù đạo tham chuyên môn dùng để gánh chịu hương hỏa nội lực lại đặt vào thạch tâm bên trong tiến tới chậm lại thạch tâm bản thân gánh vác có được hay không nếu là thật sự có thể hữu hiệu một đạo hóa cơ bảo vật lại coi là cái gì nghĩ tới đây chu bình cũng là lòng có cảm giác đang muốn đi tộc kho lấy cái kia đạo đất đá bảo vật liền trông thấy trước mặt thủy vực đ ố n g nhiên trở nên đen kịt tăng trầm một cái cự thu chậm rãi nổi lên mặt nước lương giáp dày kiên bàn như v ế t đá tứ chi tráng kiện như trụ lợi trào sắc bén h à n mang xanh đậm tựa như biển chừng phương viên ba trượng lớn nhỏ chính là cả ngày ngủ say không tỉnh phụ trạch mà hắn đã luyện khí cựu trọng càng là hướng về hóa cơ chậm chạp thuế b i ế n lấy c à n g thụ được phụ trạch hùng hậu khí t ứ c đầm nước đạo vật ở tại trên thân như ẩn như hiện chu mình cũng là nhịn không được cười mắng hai tiếng người cái này n g c hàng cả ngày hết ăn lại nằm ngược lại là hưởng h c h ấ n gia hộ tộc không phải nấu ngươi không thể chương ba trăm sáu mươi lăm nhân đạo hy vọng chương ba trăm sáu mươi lăm nhân đạo hy vọng phụ t r ạ c h chỉ là đầu lâu liền có dài bốn thước cũng chính là nửa người thân lớn nhỏ dựa vào thạch đảo vùng ven tựa như một khối to lớn hôi lam nham thạch nghe chu bình cười mắng nó cũng không giận không tránh càng là chuyển động đầu hướng về phía trước cọ sát phụ n ư ớ c huyền quy mặc dù miễn cưỡng xem như một phương có thể kéo dài chuyển t h ừ a yêu tộc so với bình thường yêu vật tinh quái muốn mạnh hơn một chút nhưng theo hầu nhưng cũng tự kém có thể thành tựu hóa cơ cảnh giới cũng đã l à nó trưởng thành t ự c hạng muốn lại hướng phía trước tăng tiến thuế biến liền tất nhiên cần một chút đủ để nịch thiên cải bệnh cơ duyên mới được mà phụ trách tư chất kỳ thật tại phụ nước huyền quy bên trong cũng không thể coi là tốt bao nhiêu nhiều lắm thì trung thượng chi lưu nhưng không chịu nổi bạch khê nước hồ mạch liên tục không ngừng địa cung cấp nuôi dưỡng cũng là để hắn bị động thuế biến tại thể nội dần dần ngưng kết lên một viên huyền thủy nội đang đợi huyền thủy nội đang triệt để ngưng kết hoàn thành chính là kỳ thành liền hóa cơ thời điểm chỉ là lấy trước mắt tình huống đến xem chỉ sợ quá trình này nói ít còn muốn mấy chục năm trên trăm năm mới được người cái này n ư c hẳng ngược lại là để cho người hâm mộ chu bình cười mắng một tiếng tiệc tay từ trong nước câu đến mấy đuôi linh ngư đem c h ố n g rông luyện hóa thành bộ doanh đan dược sau đó ném về phía phụ trạch phụ trạch ngầm đầu đem đan dược n mất vào liền nhàn nhã lặn xuống nước không biết tránh đi nơi nào ngủ say đi trông thấy một màn này chu bình cũng là không khỏi cười khổ lắc đầu tuy nói lấy chu ra thực lực hôm nay muốn làm mấy con theo hầu cao hơn thủy trúc yêu vật không có bất cứ vấn đề gì nhưng phụ trạch nuôi dưỡng ở trong hồ đều có bốn năm mươi năm cùng chu ra mấy đời người làm bạn sớm đã có cực kỳ cảm tình sâu đậm chớ nói chi là phụ nước huyền quy nhất tộc còn đối bạch khê nước hồ mạch có to lớn ích lợi tự nhiên không muốn liền như vậy bị cái khắc t sau đó chu bình liền đi tộc kho đem duy nhất một đạo đất đá bảo vật lấy đến dự định h ả o h ả o lĩnh hội một phen nhìn xem có thể hay không làm ra một đạo có thể gánh chịu hương hòa ăn mòn pháp môn đương nhiên còn có một cái ổn thỏa nhất hữu hiệu nhất biện pháp cái kia chính là để thạch man trực tiếp luật luyện hóa đất đá bảo vật từ đó tráng đựng thạch tâm nhưng nghĩ đến trong đó tiêu hao chỉ sợ sau này ngưng kết tất cả đất đá bảo vật ở bên trong hắn bụng cũng rất khó có sở thành mà không thể không từ bỏ ý nghĩ này thiên địa bên trong chu tu huyên buồn bực nằm ngồi dưới đất thư tịch lộn rải ở tại bôn phía lại là không muốn đọc qua mảy may khi thì nhìn qua mái vòm trong s u ố t xuất thần khi thì bị n g o à i điện tiếng phóng đang hấp dẫn chú ý cái này tự nhiên là chu tu huyên che giấu hắn từ khi ra đời đến nay liền bị chu thường nguyên cùng chu hy thịnh yêu c h i ề u sùng chi ngày bình thường chơi nhiều vui tùy tính nếu là hôm nay mới học hắn liền tinh học không ngừng thấm tâm trong đó không cách nào tự kềm chế làm trái ngày thường hành vi cử chỉ đó mới là sơ hở lớn nhất bất kỳ biến hóa nào chỉ có ẩn nấp tại vô thanh vô tức bên trong thay đổi một cách vô c h i vô g i á c phía dưới mới sẽ không bị phát giác phát hiện chu bình tinh tế cảm giác chu tu huyên tình huống gặp hắn không có bất kỳ cái gì dị thường liền phân ra một đạo ý niệm tiếp tục giám thị. sau đó liền bắt đầu lĩnh hội chống cự hương hòa phát m ô n minh ngọc đô chu hy việt cùng chu thừa nguyên ngồi tại nước trong đ ỉ n h nhìn qua nơi xa hơi nước dòng suối hiện lộ ra mở mịt bạch hoa rất là nhã tính thanh lu hy việt ngươi chấp trưởng thế tục cũng không ít năm tháng đối với ngự hạ dân chăn nuôi nhưng có cái gì không giống nhau cảm lộ nếu là có thể ghi chép chuyền quay xuống lấy cung cấp đệ tử trong tổng học tập tiến bộ cái này sau này cũng có thể giúp đỡ ngươi quản lý một hai chu thừa nguyên nhạt vừa nói lấy ánh mắt lại là thời khắc rơi vào chu hy việt trên thân đáy mắt tràn đầy vui mừng vui nhưng chu hy việt trị ngự mục hạ cũng có mười năm gần đây cân bằng nhiều m ặ t thế t lực, h ố n g p h à m tục cho và lãn dân, khiến cho gia t h nhà ư phủ, mươi à ràng rõ n h ấ năm tu vi lại có thể liên phá ngũ trọng cho dù là chu gia cao tâm nhất ngọc b ả n linh nguyên pháp cũng rất khó làm được chớ nói chi là cái khát pháp môn mà nhân đạo tu hành pháp năng như thế tấn mãnh ngoại trừ chu gia chỉ hạ sinh tức phạm nhân càng ngày càng nhiều bên ngoài càng là bởi vì chu hy việt rất được dân tâm chỗ hướng chú vọng sở quy nhân vọng tụ tập tu hành tự nhiên càng thêm tùy tiện chu hy việt ánh mắt lấp lóe thất giọng trả lời chờ thêm chút thời gian ta liền ta tận hết khả năng biên soạn một quyển quản lý tâm đắc trong lòng hắn tự nhiên là hy vọng đệ tử trong tộc có thể có chỗ giải dù sao theo chu gia ngày càng lớn mạnh khai chi tán diệp giải các nơi dù là có tộc chính viện ư ớ c thuốc quảng hàn giáo cũng vẫn là không thể tránh khỏi hủ hóa biến chất nhất là những cái kia chuyển ra bạch khê núi chu thị tộc nhân nhận các nơi thân hào thị tộc leo lên tự nhiên mà vậy cũng nhiễm lên hoàn khố tập tính cả ngày chơi bời lêu lỏng ham h ư ở n g lạc nhưng hết lần này tới lần khác những n à y t ử đệ lại cùng sáu tông hạch tâm có thiên ti vạn lũ liên quan có chút còn liền là sáu tông một chút lao bối trong bóng tối ngầm đồng ý cũng là để hắn cực kỳ khó giải quyết làm khó hắn đều không cầu bọn gia hỏa này có thể có chỗ trợ lực chỉ cần bọn hắn chớ trêu chọc không phải là trung thực an bình liền tốt thậm chí chu hy việt có khi cũng khí n ộ khó tiêu buồn bực đến muốn đem đám t i a đồng tộc hoàn khố cùng thân hảo cùng nhau trừng trị không thể hiện tại đã chu thừa nguyên nói tới hắn cũng muốn hào hào tố khổ một chút bá phụ chất nhi chị m ụ c cương vực cũng đụng phải một chút khó giải quyết sự t ì n h muốn cùng ngại thỉnh giáo một hai nên như thế nào thích đáng đối đãi chu thừa nguyên nghe tiếng s ứ n g sở chật cười nói chiếu ngơi ý nghĩ đến chớ có bị một chút quy củ tỉnh nghĩa trói buộc lại tay chân chị quốc cùng chị ra nếu là tuân tình trái pháp lu không lấy công bằng mà vì đó cái kia nhất định là không chữa khỏi bọn hắn tuy là tộc nhân của ngươi nhưng nhận được ra tộc cất đức sinh ra liền hưởng thụ vinh hoa phú quý nếu là dạng này còn h ọ a loạn một phương quay đến dân sinh không yên tự nhiên nên nhận vốn coi trừng phạt không cần thiên vị lưu tỉnh chính là ở trong đó nặng nhẹ hay không liền cần chính ngươi đi tự định giá chất nhi minh bạch chu hy việt khẽ không người ánh mắt lộ ra một tia tinh mang ngươi bây giờ đã tu đến luyện khí ngũ trọng lấy bây giờ tốc độ này chỉ sợ không cần bao nhiêu năm liền có thể tu được viên mãn cũng là thời điểm cân nhắc hóa cơ sự nghi chu thường nguyên lời nói xoay chuyển nhắc nhở nói liên quan tới nhân đạo ghi chép trưởng bối trong nhà biết cũng không nhiều đến tột cùng làm như thế nào đi chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm tòi chất nhi tất nhiên là hiểu được ta tính toán đợi chỉ hạ bách tính đạt mấy triệu chúng liền khai tỏ ánh sáng ngọc đều lại mở rộng gấp đôi lại lấy pháp trận đem rất nhiều thành chấn thôn xóm tương liên từ đó dẫn ngàn vạn nhân khí tại một phương nhân khí tràn đầy cực thịnh thì chỉ cần làm linh vật liền có thể tự phát lộ sắc thành nhân đạo bảo vật càng có thể ngự người thế công sát cương định luyện vật là khí chu thừa nguyên tịnh âm thanh nghe nụ cười trên mặt lại là càng nồng đợi chu hy việt đem suy nghĩ trong lòng đều thổ lỗ hết hắn cũng chậm dại đứng dậy phủi nhẹ trên quần áo bụi bặm hòa ái cười nói ngươi có thể có như thế nhìn về nơi xa thật làm cho bá phụ ta vui mừng cao hứng cái này sau này có ngươi cầm bên ngoài t r ị quốc ngươi tu huyên chất nhi ngự bên trong t r ị ra hai người các ngươi hỗ trợ lẫn nhau ta chu ra lo gì không đ ư ợ c ai thật sự là người lao xin ghét đều trở nên rông dài đi lên trước tiên là nói về đến nơi đây đi nếu là cần thiết chỗ khó liền cùng trong tập nói thúc ba các trưởng bồi chắc chắn nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết chương ba trăm sáu mươi sáu thọ chung có chỗ tận chương ba trăm sáu mươi sáu thọ chung có chỗ tận chu bình còn không có tìm hiểu ra cái gì huyền ảo sâu vô cùng đạo lý đến liền có thứ nhất tin giữ chuyển đến khiến cho hắn tâm thần thất thủ hóa thành p h ù bạch ngọc quang hướng minh phong cấp tốc bay đi ở ngoài sáng phong sơn eo tới gần đỉnh núi khu vực có một tòa cũ kỹ trạch viện độc lập tự xử cùng sân núi liên miên đình viện phong ốc cách xa nhau ra cẳng có tươi tốt dây leo leo lên tại vách tường trên mái hiên đất đá kháng nước cạnh cửa cổ xưa lộ ra phá lệ rách nát hoang vu hắn chính là chu gia sớm nhất ở ngoài sáng phong dựng lên nhà cũ từng sinh tức lấy chu ra đợi thứ ba người tiên phàm hỗn hợp hòa thuận sung chu đại sơn đám người lần lượt chết già điêu linh chu gia hậu đại cũng không ngừng khai chi tán g diệp tại bốn phía thành lập diên phần mình phòng ốc đ ì n h viện hoặc là di chuyển ngoài núi nhà c ũ tự nhiên tùy theo quản g cũ é l à tịch về sau liền trở thành chu hành tĩnh dưỡng sinh tức một chỗ chỗ ở chỉ có hắn cùng mấy cái thiếp thân chiếu cố mấy chục năm lão buộc cư trú ở đây mà chu gia tiểu bối thì là năm thì mười họa đến đây thăm viếng một hai lại là đều không ở lâu mà giờ khác này cái này vắng lệnh mấy chục năm nhà c ũ lại là kín người hết chỗ tiếng n ẹ n n à o liên tiếp tràn ngập không tiêu tan tổ gia ra, ra ngài nhất định phải tốt đứng dạy a ngài đáp ứng hưng nhi nhà ta có tiên nhân nhất định có thể làm cho lão tổ tông trường thọ kéo dài ta nguyện quỳ thẳng phật tiền thành tính cầu nguyện chỉ mong tổ phụ có thể trường thọ vĩnh sương mà phong tầm mắt nhìn tới liền có thể phát hiện trong nội viện thân ảnh phần lớn đều là chu gia đại phòng tộc nhân về phần chu gia nhị phòng chỉ có những cái tiêu huyết thống thân cận người đến nơi này cũng không phải nhị phòng không coi trọng mà là đ ì n h viện cứ như vậy lớn khó có đặt chân khu vực ánh ngọc sáng trói giáo hội chậm rãi hiện ra chu bình thân ảnh chung q u n h chu gia tộc người chuyển động theo hướng về bốn phía lui tản g a đến là lao tổ tông tới nhị tổ tông là nhị tổ tông mẫu thân ngươi nói nhị tổ tông là đại tiên người nhị tổ tông thật có thể cứu sống tổ ra ra mà đại tiên nhân thần thông rộng rãi nhất định có thể chu bình cái nào lo lắng những phạm nhân này c ả m thụ trực tiếp hướng trong phòng chạy đi bây giờ chu ra có thể làm cho hắn tâm thần thất thủ khiến chàng quả đỗ cũng không có nhiều người mà chu hành chính là một cái trong số đó càng là trọng yếu nhất một cái kia cái này một khi biết được hắn thở hơi cuối cùng sắp chết làm sao không hoảng hốt khó tả một bước vào trong phòng liền trông thấy chu trường hà đám người đứng ở bên giường khắp khuôn mặt là bi ai bị thương trên giường một cái khô quắc như tuổi thương phát lão giả nằm thẳng bất động khi tức thở hơi cuối cùng như huyền thi hồn phách tan ra sụp đổ nếu không phải còn có thể cảm giác được hắn trong cơ thể có yếu ớt sinh cơ ba động chỉ sợ sẽ làm đây là một bộ t à n thi gỗ mục kk nhìn qua chu hành thở hơi cuối cùng bộ dáng chu bình chỉ cảm thấy có kinh lôi tại thức hải bên trong nổ v a n g b ổ đến đầu hắn choáng hoa mắt gây nô kịch liệt đau nhức thân hình lạo đ ả o hướng giường đánh tới hai tay m ò về chu hành nhưng lại sợ thu hồi lại không còn dám hướng phía trước tới gần mảy may lập tức hắn liền muốn thi triển thuật pháp muốn cải biến cái này một kết cục nhất định có thể cải mệnh sinh trường sống thêm trải qua nhiều năm biến thành ngọc binh hóa thành giả chết m ộ t đẳng lại duyên thọ trường sinh đối với chu bình tới nói chu hành liền là huynh trưởng như cha tồn tại là cùng hắn huyết mạch tương liên thân c a c a cái này làm sao không bi thương không thống khổ tại hắn mới tới cái thế giới này lúc chu da nghèo khó khó khăn chu đại sơn phụ mẫu tuổi già l ợ c suy mà hắn hệ thống cũng không hiện bất cứ tác dụng gì khi đó chu ra sinh kế cơ hồ là chu hành một người tại gánh chịu mà cho dù là như thế chu hành cũng thường tại bạch khê trong sông bắt chút tôm cá hoặc là bắt con hết l o à i chim chỉ vì cho chu bình bổ doanh thân thể càng la tận hắn có khả năng mà vì đó liền ngay cả chu bình mười tuổi lúc đi xa tìm tiên chu đại sơn vợ chồng đều ngăn cản không đồng ý cũng là chu hành trong đêm đem đưa tiễn càng đem trong nhà vốn cũng không nhiều khẩu phần lương thực phân ra một nửa chỉ là sợ đệ đệ trên đường bị đói chu hành mặc dù ngu m g ộ trung hậu nhưng nếu như không có hắn chu bình chỉ sợ rất khó thực tình dung nhập này phương thế giới thậm chí đều có thể sống không quá tuổi nhỏ cái k i a u mười năm lại tại lúc này một cái giàn mua như hủ nhánh cánh tay gian nan giơ lên chậm rãi bắt lấy chu bình góc áo có thể sống đến ta biết đủ đệ để. Để. để để ta đi chu hành thở hơi cuối cùng như huyền ty lại là thản nhiên tiêu tan mà hắn nhục thân mặc dù còn có sinh cơ hồn phách lại bắt đầu nhanh chóng tan giã đối với phạm nhân mà nói thọ tận chỉ có hai loại khả năng một là nhục thân bại chết mà chết hai là hồn phách mục nát tiêu tán mà tuyệt đại đa số phạm nhân tử vong đều là bệnh suy quấn thân hoặc là đau s ó t mất mạng cũng chính là nhục thân bại chết mà chết chỉ có trong đó cực ít một chút cả đợi vô bệnh vô thai thẳng đến hồn phách tự nhiên mục nát tiêu tán mới có thể chết đi cũng chính là cái gọi là thọ hết chết giả cái trước còn, còn có thể thông qua linh dược ôn dưỡng đến kéo dài tuổi thọ chu gia duyên thọ phát môn cũng chính là như thế mà cái sau lại là thiên địa vận hành tự nhiên biến hóa Cùng、tuổi nguyệt sinh chết thậm chí là khô khốc đều có liên quan coi như chu bình tu thành t h i ề n quân đại năng cũng rất khó đi cải biến chu hành sống một trăm hai mươi trở đây cũng là p h ạ m tục hồn phách có khả năng tồn tại cực hạn coi như phục d ụ n g lại nhiều hồn linh nước t r ắ n g hồn chỉ cần hồn phách bản chất không có phát sinh thuế biến thăng hoa vậy cái này kết quả là đều không thể cải biến mà chu hành là cái phạm nhân không cách nào tu hành lại như thế nào để hồn phách thăng hoa thuế biến chu bình lệ nóng danh trọng run r ậ y dậy địa vịn chu hành như củi cánh tay không ngừng rót vào đạo tác chi lực duy trì kỳ hồn phách hình dạng mặc dù không ngăn cản được hắn tan ra xu thế lại là để chu hành ý thức thanh nhưng c ư ơ n g ép ngăn cản thiên địa vận chuyển trật tự chu bình chỉ cảm thấy một c ô v i nạn thiên uy tác dụng tại minh ngọc bản bên trên không ngừng ăn mòn mấy tức ở giữa liền làm minh ngọc bản vi thế t r ợ hạ xuống càng là xuất hiện lấm ta lấm tấm mục nát bất tràm đó là t ử đạo lưu lại tới vết tích đời này có thể sống đến tình trạng này ta đã mất tiếc nhưng ta có một cái nguyện vọng nói đến đây chu hành đục ngầu hai mắt hiện hiện sáng rực giống như nến tàn đem diện bắn ra được lửa càng là chậm rãi ngóc lên thân thể bám vào chu bình bên t a i thấp giọng như bông giết chu hồ làm ắ t thấy chu ra chưa từng có già nhất người hắn coi như chỉ là một phạm nhân cũng mơ hồ đoán được đệ đệ mình trên thân cất giấu cái gì đại bí mật nhất là chu minh h ổ đám người đều có ý mơ hồ chu bình quá khứ càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ này đây cũng là vì cái gì vương huy đám người chết già thời điểm hắn đều sẽ tự mình đi thăm viếng nguyên nhân đã là cố nhân điêu linh sinh buồn cũng là nghĩ tận mắt thấy bọn hắn chết đi chính là sợ bọn hắn nhớ kỹ cái gì mà tới được hôm nay bạch khê thôn di lão cơ bản đều đã chết hết chỉ còn lại chu h ổ cái này gian ô cái này hổ mạch lao tổ tông còn sống coi như hắn đã si ngốc mất điên nhiều năm hắn không thể lại để cho hắn sống chui n h i ở thế gian chu bình nhìn qua ánh mắt như lôi chu hành b ờ m ô i m ấ p máy lại nói không ra lời nói đến chỉ có thể gật đầu đáp lại đạt được xác thực khẳng định chu hành trên mặt lộ ra tiêu tan tiểu dung hai mắt lại là cấp tốc t ă n g hăng d ã đệ đệ nếu có kiếp sau ta còn muốn làm tiếp ca ca ngươi kỳ h ồ n phách trong nháy mắt tiêu tán từ nơi sâu xa càng có một c ố khí từ h ồ n phách bên trong hiện hiện sau đó phá diệt tiêu tán quay về ở thiên địa phụ thân đại bá gia gia chương ba trăm sáu mươi bảy cung cấp nuôi dưỡng chương ba trăm sáu mươi bảy cung cấp nuôi dưỡng khai nguyên hai mươi bốn năm ngày bốn tháng ba chu gia lão tổ hồng thọ hết chết giả linh còn thiên địa trước h â n t ô không n phong. chính tang, nên tang trang dùng cần trắng, cũng là hơi tách ra từ trên xuống vùi vì vui Bởi giả, hơi chỉ chết cho tách thọ hết là là lễ là trí từ ra d đỏ i nhà họ h u buồn cảm giác. Trước đến phúng viếng người càng là sóng c h i ề u không dứt không chỉ có là chỉ hạ tất cả tiên tộc thị tộc hơn nữa còn có ra q u ẩ n thế lực liền ngay cả định tiên ti cùng thanh vân môn rất nhiều triệu quốc huyền đan thế lực cũng nao nao h sai người đến phúng viếng thăm hỏi hàng trăm lưu quang huyền lập thiên cung chu bình càng là thúc làm minh ngọc bản đem thiên k u n g nhiễm làm sáng trói ánh ngọc qua huy chiếu dọi phương viên gần trăm dặm kinh động tư phương tên nổi như cồn một chút leo lên hư vinh văn nhân mặc khách thư sinh tôi tớ càng đem chu hành trước kia gây nên tập kết thoại bản văn trường dùng để chuyển sướng ca tụng cũng là đã được như nguyện đạt được ban thưởng mà tại chu gia g i a phả bên trong cũng làm phân son nhớ kỹ chu hành bình sinh thái công hồng sinh tại ruộng mãng ở giữa sự tình dân nuôi tầm cần công việc quản gia làm người trung hậu h ậ trọng vì cha mẹ bên cạnh lần cận chỗ vui bình công s ở theo đợi ta tộc hương thịnh kéo dài thời khắc hắn công việc quản gia thủ trong tộc cũ như thưởng trong ngoài một lòng đoàn kết coi cả đời không sai cũng không mất như lão ngưu thành khẩn cần chi nói chi làm tập hồng tổ tri đức phải thiết thực h ậ trọng cẩn thận hành chi mà chu bình tại đem chu hoành an táng về sau liền trở lại bạch ngọc cung bên trong thất thần xếp bằng ở bồ đoàn bên trên không nhúc ních phản phất hóa thành một tôn yên lặng thành tố chu tu huyên tại thiên điện dò xét cái đầu nhìn quanh nhưng cũng không dám tới gần mảy may trên mặt càng là lộ r a e ngại sợ h ã i chi sắc tổ gia ra, ra tu huyên sợ chu gia vừa kinh lịch sinh tử biến cố hắn tuổi tác lại như thế nhỏ thì càng hẳn là biểu hiện da nên có phản ứng không phải rất dễ dàng liền lộ ra dị thường vì càng thật một chút hắn càng là tại thiên điện bên trong sợ hai tán loạn tìm kiếm nơi hẻo lánh có đầu rút cổ lấy che giấu thân thể mà tại một bên khác, chu ra sáu tông đối với chu hành bỏ mình phản ứng cũng là có chỗ khác biệt nhị phòng ba tông mặc dù cũng bị thương nhưng cũng không có để ý nhiều dù sao chu hành cũng không phải nhị phòng lao tổ tông hơn nữa còn chỉ là một cái không quyền không thế p h à m nhân chết cũng không có cái gì ghê gớm mà chu thừa nguyên lại là đem chu hành l ầ m trung di ngôn nhớ hạ vì gia tộc kéo dài hắn cũng là tại mấy tháng sau ngày nào trong đêm đem vốn là ngây ngô si ngốc chu h ổ hốn phách dẫn ra khiến cho tự nhiên bỏ mình bất quá chẳng biết tại sao chu hồ tử vong biểu lộ cực kỳ bình tĩnh càng giống là nhận được giải thoát cũng không biết là bởi vì không cần lại thụ ngây ngô si ngốc thống khổ hay là bởi vì không cần lại bảo thủ bí mật nhưng đối với đại tông cùng tứ tông tới nói lại hoàn toàn là một phen khác c h ẳ n g cảnh hai tông tộc lao điên còn buôn tẩu tứ phương bắt đầu vì tương lai mưu đồ lại là hoảng mà tự đoạn càng là náo ra không thiếu náo h kịch đến trong đó lấy đại tông nhất là kịch liệt cái này cũng không trách hai tông như thế hoảng sợ mà là bọn hắn biết nếu như không có trưởng giả cậy vào không có tu sĩ chỗ dựa bọn hắn tất nhiên sẽ bị đổi u ra bạch khê núi dù là không đến mức tất cả mọi người đều đi nhưng này chút huyết mạch mỏng mạnh chi thứ tiểu mạch nhất định là khó mà tồn tại giới tiên sơn không có linh khí tẩm bộ thân thể không có linh đan diệu dược d u y ê n thọ càng không có vinh hoa phú quý ỉ vào bọn hắn còn như thế nào sinh tức còn như thế nào trường tồn hiện tại chỉ là chu hành qua đời ảnh hưởng còn không phải rất lớn nhưng đ ợ i đến chu trường hạ chu trường ăn cũng chết giả bọn hắn đại phòng ba tông còn có thể ỉ vào a i hai tông xác thực có thể dựa vào chu tiến h linh cái này hóa cơ tu sĩ nhưng chu tiến h linh tính tình thanh lãnh càng là chỉ có một hiệu thị một người tiên thiên liền cùng bọn hắn cách xa nhau lạnh nhạt coi như che chở cũng nhiều lắm thì chu thừa cản những này cùng bối phận phần lại tương đối quen biết tộc lao tiểu ra xuống chút nữa tất nhiên lạnh nhạt tốn kẽ hở hai người bọn họ tông muốn đứng vững góc chân bảo toàn quyền thế địa vị nhất định phải tự cứu đại tông trong đ ì n h viện chu thừa càn đám người ngồi vây quanh một khối thần sắc khác nhau hoặc oán hoặc lo chu thừa hoa mặt lộ vẻ bất an thấp giọng thở dài đại huynh chư vị huynh đệ các ngươi nhưng có cái gì biện pháp tốt hơn nếu là không có không bằng liền theo ý ta hợp lực thôi động xây lại một tòa thiên thành từ đó chiếm cư trong đó dùng cái này chiếm c ư chủ quyền các ngươi nhìn tam thúc là bực nào có dự kiến trước sớm liền chiếm cư thanh hà huyện bây giờ lại đem cầm đông bình tiên thành như thế nào đều có đường lui có thể đi gặp bốn bề vắng lặng đ ắ p lại chu thừa hoa cũng là không thể làm gì chỉ có thể ngồi trở lại vị trí của mình không cần phải nhiều lời nữa chu thừa càn thì chậm rãi đứng dậy ngắm nhìn bốn phía huynh đệ nhận hoa ngươi nói thành lập tiên thành tuy tốt nhưng bây giờ chỉ hạ nhân khẩu không nhiều ba tỏa tiên thành chưa trần đầy trong thời gian ngắn như thế nào lại tốn công tốn sức kiến tạo mới thành không có gia tộc c h ù tính trung điều phối ngươi biết kiến tạo một phương tiên thành cần chúng ta đại tông một mạch nỗ lực đại giới cỡ nào sao cần hao phí nhiều không bao lâu ngày sao nói đến đây chu thừa càn có chút hạ giọng thấp giọng nói phụ thân vốn là thoải mái không muốn nhiều có lâu bây giờ càng bởi vì tổ phụ qua đời mà thần thương có bình chỉ sợ tiên thành còn không có xây thành liền có thể mọi người chung quanh sắc mặt biến hóa lại là hư thanh không dám nói luận vậy chúng ta nên làm cái gì trong lúc nhất thời bốn phía nghị luận ở mỹ nghi v ẫ n cùng chờ mong như thủy chiều hướng chu thừa càn vào tới nhìn qua tứ phương huynh đệ ánh mắt chu thừa càn đáy mắt cũng nổi lên một tia bất lực không khỏi nhìn về phía bên cạnh một cái trống chỗ ghế đó là chu thừa dương vị trí đã từng hắn còn trò cười chu thừa dương ngum hội chồng trọt không năm quyền bây giờ một tông tương lai đệ ở trên người lại là để hắn hâm mộ lên cái này đặc lập độc hành đệ đệ nhưng hắn cũng chỉ là hơi có hâm mộ thôi rất nhanh liền thu liễm cảm xúc nhìn về phía nút ở trong đám người chu thừa đức t h ừ a đức lấy bây giờ tông mạch tình huống mà đ ị n h ra hàng năm có thể mưu được nhiều thiếu tu hành tài nguyên chu thừa đức chính phân thần s ứ n g sở nghe được cái này âm thanh la lên bông nhiên giật mình run lập cập cũng chính là biết chu thừa đức tính cách chu thừa càn mới yên tâm để lúc nào tới quản lý đại tông cộng đồng sản nghiệp nếu để cho những người khác đến không chừng tham ô thành bộ r ă n gì g À, cái này, cái đổi như thành đại tông không so được cái khác l u y tông bởi vì phần lớn là p h à m nhân cầm giữ cơ nghiệp doanh thu đa số lá bụa thấp như vậy liêm c h i vật liền ngay cả có khả năng điều phối tu sĩ cũng chỉ có bảy người đây là chiêu tế nạp thân sau kết quả mà tại ở trong đó luyện k h í tu sĩ chỉ có ba người theo thứ tự là chu nguyện giao tống bạch còn có một cái tên là trương khánh viễn luyện khí nhất trọng tu sĩ cái sau vẫn là trước đó vài ngày mới đột phá luyện khí cảnh giới chu thừa càn suy tư một phen c h ậ t nói ra nguyện giao làm chúng ta đại tông hạch tâm chỗ tu vi tuyệt không thể so những n à y người ở dễ thấp đem doanh thu bên trong năm thành toàn dùng để cung cấp nuôi dưỡng nàng tấm tia khánh viện tư chất cũng không tệ chỉ là còn chưa cùng tháng san đi đến một khối tóm lại không yên l ò n g liền phân ra hai thành cung cấp nuôi dưỡng à. về phần tống bạch con đường hủy hết dùng tài nguyên cũng là hồn phí liền cùng mấy cái tia khải linh tu sĩ cùng nhau phân còn lại ba thành chỉ hy vọng bọn gia hỏa này có thể sớm ngày cho ta đại tông sinh ra tiên duyên tử chương ba trăm sáu mươi tám tâm tư sinh dị chương ba trăm sáu mươi tám tâm tư sinh dị đại tông một chỗ nhã tĩnh thiên viện bên trong chu nguyệt giao một bộ áo trắng k h a n h chân nhắm mắt ngồi tại bồ đoàn bên trên tinh tế luyện hóa ngân nguyện chi khí khi tức chập chúng không chừng càng là hàn xương thánh thanh â m rất nhỏ tại ngoài viện vang lên chu thừa đức rón rén đẩy cửa phòng ra mặc dù thân mang hoa phục lại là nhát gan sinh ra sợ hãi hồn nhiên không giống cái chấp trưởng quyền thế nhà giàu lao ra trông thấy chu nguyệt giao tại tu hành hắn mấp máy bờ m ô i nhưng cũng không dám la lên chỉ phái hai cái hạ nhân đem số dương tu hành tư lương chuyển vào đến sau đó cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa lên hộ trong nội viện cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh thật lâu qua đi chu nguyệt giao khi tức dần dần thu liễm chậm rãi mở ra hai mắt lại là phá lệ phức tạp phụ thân nàng vốn là cẩn nhỏ nhát a n mà tại một năm trước chiêu tế sự tình bên trên nàng lại như vậy ngỗ nghịch vi phạm. khiến cho chu thừa đức càng sợ nàng thậm chí là đến tránh mà không dám nói tình trạng từ tâm mà nói nàng tự nhiên không hy vọng cùng phụ thân huyên n á o như thế cứng ngắc lạnh nhạt nhưng cũng biết mình nếu là tất nghe cung kính lúc trước loại chuyện đó sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng lần nữa bị thân tình cương thường trói buộc đến không cách nào thở dốc chính là đã trải qua giải thoát sau tự do thư sướng nàng mới càng không muốn biến trở về lúc trước bộ dáng mà loại sự tình này cũng không phải nàng và chu thừa đức huynh tâm nói chuyện với nhau liền có thể giải quyết bởi vì chu thừa đức bản thân liền là đại tông chỗ trói chỉ là chính hắn đều không cảm giác được tôi ai phụ thân không phải nữ nhi không lớn chỉ là không muốn lại bị trói buộc lại tại lúc này trong phòng đi ra một đạo g ầ y gò thân ảnh hắn chính là tống bạch nhìn một cái gặp tống bạch chu nguyệt giao sắc mặt tùy theo trở nên n u h ò a chỉ vào những cái kia cái dương miên âm thanh thì thầm nói những n à y tu hành tư lương ngươi cầm lấy đi tu hành đi ta tu hành ngân nguyện chi k h í những vật này đối ta tác dụng không lớn ngươi nói đồ bị hao tổn linh khiếu cổ hóa càng cần hơn tài nguyên đi tráng doanh cỏ rửa đại tông có khả năng n h ư đến đơn giản là một chút đê giai tu hành tư lương mà chu nguyệt giao tu ngân nguyện chi phí hoàn toàn từ tư đổ ra cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên không cần đến những n à y coi như phụ tu đang dựa cái gì cũng là đi tìm chu t h ư ờ nguyên n g bọn hắn luyện chế liền có thể tống bạch người khoác rộng rãi thanh sam bộ giang tuần tú càng là phong lưu p h o n g khoáng nhưng giữa lông mày lại là có một điểm khó mà tán đi v ấ t khí nhìn qua những cái kia cái dương đáy mắt không khỏi nổi lên yếu ớt chán ghét lanh ý trầm âm thanh trả lời ngươi mới là nhà chúng ta trụ cột vẫn là ngươi cầm lấy đi tu hành à ta tu hành ngân n g u y ệ t khí không cần đến những n à y ngày thường chăm chỉ liền chút liền có thể gặp phải thực sự không được ta liền đi tìm cô, cô luyện chế chút tôi linh đ a n cái gì đương nhiên sẽ không là hầu tống bạch ánh mắt lấp lóe tuy tính ngồi ở một bên đụ đá bên trên vậy được rồi h ã n tử ở rể chu gia cũng có gần một năm q u a n cảnh càng là duy nhất có thể ở tại bạch khê trên núi người ở rể ngày thường nhận chu gia đại tông cung cấp nuôi dưỡng lại có kiểu thê đối đại chi còn như thế chiếu c ô t h i ê n vị theo lý thuyết ứng cho là cực kỳ thoải mái tưởng hòa mới đúng nhưng lòng người vĩnh viễn là cổ quái là không hiểu được thỏa mãn húng chi là một cái như thế cố chấp gia hỏa đã t ư ở n g hắn vì có thể xứng với chu nguyệt giao mà chăm chỉ tu hành lại bởi vì không có tài nguyên tu vi tăng tiến cực kỳ c h ậ m chạm thậm chí là phục dụng đan dược hủy con đường mà bây giờ có như thế nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hắn lại không cách nào tu hành trước đây sau tranh lệch cực lớn lại thêm đại tông tộc người vụ trộm lời nói lạnh nhạn lâu dài d ị vãng đ ọ c lại sớm đã khiến cho hắn tâm tư sinh dị biến đến rời có đôi khi hắn đều sẽ ghét hận sinh hỏi chu nguyệt giao lúc trước vì cái gì không nguyện ý cho hắn tài nguyên tu hành rõ ràng chu g i a tài nguyên nhiều như vậy rõ ràng trong lòng có hắn nếu là sớm đi cho hắn tu hành tư lương hắn cần gì phải đi phục d ụ n g lệ nguyên t h ă n g thiếu đan như thế nào lại biến thành hiện tại bộ dáng này đây hết thể đều là bái chu nguyệt giao ban tặng với lại hắn không tin chu ra thân là đường, đường huyền đan thế lực một chỗ chi bá chủ sẽ không có giải quyết linh khiếu cố hóa thủ đoạn còn không phải chu nguyệt giao xem nhẹ hắn không muốn vì hắn đi cầu t h u ố c thôi nghĩ tới đây tống bạch nhìn về phía chu nguyệt giao ánh mắt cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u không giống như là đang nhìn thân mật với lữ càng giống là đang nhìn một lạ lẫm cựu nhân nhưng lại rất nhanh nhận nấp không hiện chu nguyệt giao chính nhắm mắt tu hành lấy cũng là t r ợ t có nhận thấy lại chỉ mong gặp tống bạch lười nhác ngồi ở một bên cùng đi mặt trời lặn g có cái gì dị dạng sau đó an tâm tiếp tục tu hành tuy nói kết làm đạo lữ về sau nàng xác thực cảm giác tống bạch có chút không giống nhau biến hóa nhưng nàng dù sao xử thế không sâu lại thêm tống bạch cũng không có cái gì rõ ràng gì thường cũng không có để ý nhiều chỉ cho là thành ra sau phản ứng bình thường tống bạch thấy lại chu nguyệt giao vài lần sau đó liền chuyện đương nhiên đem mấy cái cái dương dọn đi trong phòng mình bạch ngọc cung chu bình ngồi xếp bằng bất động khí tức hoàn toàn không có hoàn toàn giống một thạch tố pho tượng không biết qua bao lâu mới có một cỗ trọc khí từ trong miệng phân l u n ra càng lây dính một chút t ử ý cùng chu bình sinh cơ vừa rơi xuống đất liền hóa thành đen như mực ngọc thạch c à n g có mờ m ị t ngọc thạch chi khí ở trong đó hiện hiện khu khu cụ thạch tố dần dần vỡ vụn ra mâm lung ánh ngọc tùy theo hiện lên chu bình chậm dãi đứng người lên mắt sáng như bốc như hồng uy thế cực thịnh rào rạc, đã cách huyền Từ đ về phần nguyên nhân trong đó đã là bởi vì đạo tắt chọi nhau tướng mày cũng là bởi vì từ đạo là minh tộc quản lý chính là có chủ tri vật minh tộc mặc dù làm không được lấy cái chết đạo thống ngự thế gian nhưng sinh linh tử vong có lợi cho từ đạo lớn mạnh cho nên một mực đang âm thầm ảnh hưởng vào tộc nhất là vạn tộc những cường giả kia nếu như chu bình không đem những này từ khí triệt để trừ tận gốc không chỉ có sẽ đối với hắn ngọc thạch đạo tu hành tạo thành ảnh hưởng to lớn hơn nữa còn sẽ hao tổn thọ nguyên là minh tộc nhớ thương đây cũng là vì sao hắn vội vã như thế ma diện nguyên nhân đợi khí tức bình phục chu bình lúc này mới đem ánh mắt rơi vào bên chân đen như mực trên ngọc thạch bộ dáng cực kỳ cổ quái ngọc thạch này tuy chỉ là nhất giai lại lây dính ngọc thạch đạo t ắ c cùng một chút từ khí không nên dùng để tu hành nhưng dùng để luyện hóa bảo vật lại là vô cùng tốt nghĩ tới đây hắn đem ngọc thạch này tiện tay đặt vào bạch khê hồ chỗ sâu để nơi đó âm hàn sóng nước từ khí không giống với sát khí âm khí những cái kia chỉ có sinh linh vạn vật từ v o n g trong nháy mắt mới có thể xuất hiện ở trong thiên địa cũng chỉ tồn tại trong một chút đặc thù đất chết lúc khác muốn mưu đến đều cực kỳ khó khăn cái này cũng khiến cho mặc dù ngoài ý muốn ngưng kết bảo vật này chu ra lại là không có vị trí thay ngẽn hắn cũng chỉ có thể đặt vào bạch khê đáy hồ để hắn tự nhiên biến hóa được đợi làm xong đây hết thảy chu bình thần thức lướt qua thiên đ ị a liền trông thấy chu tu huyên tại cái kia xem duyệt tu hành cơ sở thưởng thức càng là thỉnh thoảng luất linh quả dược thiện đến bổ doanh căn cơ đợi ngươi bước lên con đường tu hành lại còn có thể che giấu đến khi nào sau đó chương u ba trăm sáu mươi chín bàn sơn dân tộc trọng địa chương ba trăm sáu mươi chín bàn sơn dân tộc trọng địa muốn để thạch man đột phá huyền đan tri cảnh hương hỏa nguyện lực đúng là một cái cực tốt biện pháp dù sao còn có thành công án lệ ghi chép nhưng đối với hương hòa ăn mòn cái này khó giải quyết nhất vấn đề lấy chu bình tu vi hiện tại tạo nghệ muốn giải quyết tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bất quá ngẫm lại cũng thế nếu là hắn một cái bình thường huyền đan tồn tại đều có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết cái này n h â n tộc đã sớm toàn đi đến thần đạo tự cường con đường đâu còn cần ra pháp đều là tu dùng cái này tự cứu cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình nghĩ đến một cái đặc thù đường đi cái kia chính là mượn nhờ địa lợi thành tựu khác loại huyền đan thạch man có thể ngưng tụ hương hỏa ngoại trừ thạch tâm làm gánh chịu c h i vật bên ngoài càng là bởi vì có bạch khê núi có thể theo liền ngay cả hắn tôn hiệu đều tên là bạch khê sơn thần trì đại tôn tuy nói hiện tại hương hỏa nguyện lực cung phụng đến càng ngày càng ít nhưng hắn bạch khê sơn thần trì tôn tên lại là vẫn tồ mà bây giờ chu bình nghĩ liền là c h u y ể n đại sơn rời cao nhạc từ đó lớn mạnh bạch khê núi vì thế chỉ cần bạch khê núi đầy đủ nguy nga cường thịnh càng có linh ngọc mạch bản câu đất đá đạo tắc mà không tiêu tan năm này tháng nọ xuống tới coi như hương hỏa mầm manh coi như thạch man không có thành tựu huyền đan nhưng ở cái này một núi địa vực sẽ không có thể khó có được sánh vai huyền đan chiến lược còn nữa coi như thế cũng không được lời nói cũng không phải không có vấn đề gì lớn dù sao bạch khê núi trở nên nguy nga bằng bạc cái tiết ớ i tương ứng lấy địa mạch cùng đầm nước cũng sẽ hội tụ ở đây bởi vì cổ hoang yêu núi ngăn cách triệu quốc cùng man hoang nam tương khiến cho cái này hơn nghìn dặm sơn hà có thể an bình liền có không thiếu triệu quốc thế lực thừa cơ tới đây chiếm cứ danh sơn núi lớn hoặc là cái gì linh thổ phúc địa nơi này vơ vét chấn nam phủ khu vực bảo vật thanh vân môn mặc dù không có chính thức hạ tràng nhưng hắn dưới trướng thế lực lại là tới không ít như cái kia kim nhu phùng thị chiêu nam tô thị bạch sa hồ thị các loại chu bình lướt qua một chỗ linh tuấn sơn nhạc chỉ cảm thấy có chút quen mắt nhìn chăm chú nhìn lên giật mình minh bạch hắn đúng là hắn lúc trước thấy bạch sa hồ gia chính là thanh vân môn dưới trướng hóa cơ tiên tộc thứ nhất thực lực không tầm t h ư ờ n g trong tộc càng là có hai vị hóa cơ tu sĩ toa c h ấ n nhìn qua kinh doanh không sai sơn nhạc chu bình có chút động tâm tư nhưng nghĩ tới giờ phút này không nên cùng thanh vân môn lại trở mặt cũng chỉ có thể bỏ đi trong lòng chủ ý tuy nói hiện tại không nên di chuyển bất quá chờ đến cổ hoang yêu vương rời đi ngược lại là có thể lại đến cổ h o a n g yêu vương khôi phục cái này đã là triệu quốc huyền đàn tồn tại chung nhận thức càng là không thể thay đổi cố định sự t ì n h nhân tộc thông huyền thiên quân cũng không phải là chém giết không được cổ h o a n g yêu vương mà là hiện tại cùng vạn tộc đặt thành ước định thiên quân yêu vương tồn tại không được xuất thủ dù là cổ h o a n g yêu vương cũng là như thế thứ nhất sáng khôi phục cũng sẽ bị cái khác yêu vương chấn áp mang đi thậm chí nhân tộc còn hy vọng gia hỏa này khôi phục sau tập c ư ớ p triệu quốc đâu bởi vì như vậy liền có lý do chính đáng tiêu diệt đi đòn nói mà cổ hoàng yêu vương vừa đi triệu quốc đem cùng man hoàng lần nữa g i p giới những cái kêu man hoàng yêu tộc cũng tất nhiên sẽ phản công nhân tộc đến lúc đó như hổ ra những này hóa cơ thế lực vì cầu bảo toàn thực lực cũng nhất định sẽ sớm rút đi miễn cho đột phá tình t huống mà bị hoàng tộc chia làm tiền tuyến trong cự thế lực đều không cần chu bình đi mưu đoạn những này tiền sơn linh ngọn núi liền tự nhiên mà vậy trở thành vật vô chủ bất quá cũng là thời điểm chiêu mộ mấy cái hóa cơ thế lực không phải thật đến lúc đó trên chiến trường cũng còn muốn t h ư ở nguyên n g bọn hắn tự thân đi cũng là nghĩ đến triệu q u ố c cái khác huyền đan thế lực tình huống chu bình không khỏi thì thào nói nhỏ chu ra mặc dù hóa cơ tu sĩ không ít nhưng tất cả đều là chu ra họ gốc dưới trướng thế lực ngoại trừ tư đổ ra cùng tạ ra bên ngoài cái khác thì tất cả đều là cấp độ lệ khí cái này mang ý nghĩa không riêng gì sự vụ muốn chu ra tự thân đi làm liền ngay cả ngày sau chiến sự bộc phát cũng cần chu thừa nguyên đám người tự mình lao tới chiến trường mà trái lại thanh vân môn tuy chỉ có mười vị hóa cơ tu sĩ nhưng hắn dưới trướng thế lực như vân san sát có thể thống ngự điều khiển hóa cơ tu sĩ càng là cao tới hai ba mươi nhiều đương nhiên thanh vân môn có mười vị hóa cơ tu sĩ không phải chỉ có thể bồi dưỡng được mười vị mà là không cần thiết đi t á t ao bắt cá dù sao có thể sai sử dưới trướng thế lực vì đó sử dụng Mà mười vị hóa cơ trong u sĩ, lòng suy nghĩ địch ra chu bình liền hóa thành phủ quang tiêu tán không thấy mà phía dưới sơn nhạc bên trong hồ gia hóa cơ tu sĩ chính nhắm mắt tu hành lấy lại là tâm thần bỗng nhiên rung động thật lâu không được an thần tâm thả ngưỡng vọng xanh thảm thiên cung túi người kính sợ nói nhỏ không biết vị tiền bối nào đường tắt ở đây vạn bối sợ hãi chỉ là mang theo tộc nhân trong núi vun trồng linh vật nếu có m ạ n phạm còn cầu tiền bối thứ tội thàng đến cái kia c ố rung động triệt để t á n đi hắn lúc này mới như chút được gánh nặng sau đó lấy ra đưa tin âm phủ đang muốn đem cái này thứ nhất dị động thượng cáo thanh vân môn nhưng nghĩ tới cái gì lại đem cất vào đến như l á o tăng ngồi xếp bằng không còn dám động nước xa nhất định là cứu không được gần lửa chu bình ngược lại là không có lưu ý hồ ra giống như một cần cụ chăm chỉ lão tại trấn nam phủ khu vực tìm kiếm những cái kia linh cơ còn có thể vô chủ sơn nhạc sau đó thúc làm thủ đoạn đem sơn nhạc n ổ t ậ n gốc tại trấn nam phủ cảnh nội rời động như thế thật lớn động tĩnh cả kinh chim t h ú yêu vật hoảng sợ tán loạn tu sĩ phạm nhân tránh lui sinh ra sợ hãi càng là tại trấn nam phủ chính là tới gần mấy phủ n h ấ t lên bạo động thanh vân môn nhóm thế lực cũng nao n h a o điều động nhân thủ đến đây dò xét toàn bộ bàn sơn kéo dài nửa tháng có thửa cũng không phải chu bình mang không nổi mà là linh ngọc mạch bản có khả năng bao trùn phạm vi có hạn chỉ có phương viên năm mươi dặm lớn nhỏ lại di chuyển sơn nhạc tới cũng vô pháp câu ở hắn đất đá đạo tác ngược lại còn biết bở từ đó tiêu hao linh ngọc mạch trong mâm đạo tắc ưu thế bạch khê núi nhìn qua phương viên năm mươi dặm khu vực bên trong san sát mấy chục cái đỉnh núi chính giữa thì là một phương trắng lam như trăng tròn đầm chu bình trong lòng không khỏi bắt đầu sinh hào tình trang trí từng có lúc hắn vẫn chỉ là một cái khải linh t i ể u tu cùng một b ầ y phạm nhân ngươi lừa ta gạt bây giờ lại là trở thành có thể bàn sơn bảo hải đổi một chỗ chi lợi huyền đan chân quân thật đúng là thế sự khó liệu a i bát phương câu cẩm linh ngọc mạch bàn、Chấn. thì tháo nói nhỏ vang vọng trên không trung một tròn trắng loạn giá thỏa thuận từ chu bình trong cơ thể hiện lên sau đó bay về phía thiên hùng như hạo nguyện treo cao càng có linh cơ mạch lạc hướng về bốn phía phô thiên cái địa lan tràn g ra mà chu bình trong cơ thể đạo tắc chi lực như thác nước chút xuống mấy tức ở giữa liền tiêu hao năm thành bất quá thời gian qua một lát những cái kia linh cơ mạch lạc liền du tẩu bốn phía hóa thành một phương to lớn mâm tròn hiện lên ở đại địa bên trên bạch khê núi hơn mười ngọn núi cao đều bị hắn bao phủ tự nhiên như thiên nguyên khiến cho bên trong đất đ á đạo tắc không cách nào tiết lộ m ả y may càng là từ địa mạch không ngừng hội tụ trong đó với lại bởi vì chu bình vận dụng một chút trận pháp thủ đoạn cho nên tại tự nhiên thiên thành bên trong nhiều hơn một phần người xảo chi năng uy thế tùy theo càng cường thịnh một chút bạch khê trong、hồ. Thạch mặc a thanh nga gia Cha, n ông như sống rền, chấn động đến sống sơn thần chỉ, bạch khê sơn、Việt、nguy bằng hắn có khả năng nhận lực lượng tự nhiên là càng tương chương、370. thiên duyên tử hiện lên. Chương、370. thiên duyên tử hiện lên. Việt trì tự tử tử bạch khê chỉ, bạch khê khả bạc, có lực đầm đại. ấm ấm Làm m dậy. là dù rời nhiều như vậy sơn nhạc tới chân núi địa mạch đều là tương liên nhưng thạch man thực lực vẫn là không có đạt tới huyền đan cấp độ bất quá lại là tại hóa cơ cảnh giới không ngừng c ấ t cao so với cùng cảnh tu sĩ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần đúng nghĩa hóa cơ cảnh vô địch mà theo đất đá đạo tắc không ngừng từ trong địa mạch hiện lên hội tụ những n à y sơn nhạc cũng bắt đầu ngưng kết linh cơ huyền liền diệu thạch man thân thể cũng theo đó chậm chạp lớn mạnh hướng về t ầ n g thứ cao hơn không ngừng thuế biến liền ngay cả đầm bên trong huyền quy nhất tộc cũng đi theo được lợi toàn bộ tình thế đều hướng về hưng hưng hướng vinh phát triển liền là chu t h ư ở nguyên n g các loại một đám chu gia tu sĩ khổ không thể tả cả ngày vì cải tạo những này dọn tới sơn nhạc mà buôn tẩu t ứ phương hoặc vung trồng có cây linh thực hoặc chăn thả linh vật yêu thú mà cái này cũng chính hợp chu bình ý nghĩ muốn đem những n à y sơn nhạc kinh doanh thành bảo địa cũng không phải một hai năm liền có thể thành chưa chừng liền mu cái này mang ý nghĩa trong mấy năm nay chu tu huyên đều rất khó cùng dư bình nhi đám người thân cận tự nhiên cũng sẽ không có quá nặng tình cảm mà thời gian mười năm cũng đủ tiểu gia hỏa này tu hành đến cấp độ luyện khí nếu là lại đốt cháy giai đoạn m ư ờ hai chưa trừng tu đến luyện khí đ ỉ n h phong cũng không thành vấn đề dù sao hạ tư chất thế nhưng là chín tấp bảy cách tiên thiên linh thể chỉ thiếu một chút xíu cái này đặt ở bất kỳ thế lực nào vậy cũng là chạm tay có thể bỏng chuyển thừa hạng người tu vi tốc độ tự nhiên là không phải tầm thường bạch khê dãy núi cũng là biến hóa không thiếu dãy núi xanh biếc hung tủm khe núi dòng sông tại trong núi c h ả y xuôi càng có mở mịt linh cơ huyền quang ở trong núi các nơi hiện hiện cái kia đều là bảo vật linh thực vị trí càng có ô ô lộ minh mãnh hổ khiếu sơn linh h ổ dị thú tại trong núi hệ i n lên tê thú g i ã vật nhai thực sơn cây cỏ dây leo bây giờ bạch khê dãy núi đối với p h à m nhân mà nói đó là nửa bước khó đi trải rộng hung hiểm t u y ệ t đ ị a nhưng đối với tu sĩ tới nói thì là tài nguyên tràn đầy linh phúc thánh đ i ệ mà chỉ riêng là kiến tạo thành cái dạng này chu ra hướng bên trong đầu nhập tài nguyên chính là một cái lượng lớn số lượng liền ngay cả linh mạch đều khai thác một bộ phận dùng để bổ doanh những cái k i a linh cơ cằn côi x â n nhạc mà theo đất đá đạo t ắ c càng nồng đậm g i á c t ụ quật ngưng tụ bảo vật tốc độ cũng sắp không ít y theo cái này xu thế xuống dưới chỉ sợ bốn năm mươi năm liền có thể kết đến ngưng tụ thứ nhất bảo vật bạch ngọc cùng bên trong chu tu huyên xếp bằng ở hồng diệp linh trúc bệnh bồ đoàn bên trên mắt như chứa phụ trắng quanh thân càng có mông lung ánh ngọc hiện hiện mà h ắ n khí tức càng là đạt đến luyện khí tam trọng bất quá bốn năm hắn liền tu hành đến luyện khí tam trọng có thể ngh mà hắn làm chu gia đệ nhất thiên tài chu bình cho dù biết hắn có vấn đề cũng không thể bạo lộ ra miễn cho đả thảo kinh x à cho nên liền đem ngọc bản linh nguyên pháp luyện khí thiên truyền thụ xuống dưới dùng cái này để hắn an tâm đợi ánh ngọc đều thu l i ễ m chu tu huyên k h í tức cũng theo đó cường đại một điểm sau đó mừng rỡ nhìn về phía trên đ à i cao cái kia phiến sáng chói phủ quang thổ gia ra, ra ta đột phá đến luyện khí tứ trọng ngài đáp ứng ta tu đến luyện khí tứ trọng liền truyền thụ cho ta thập pháp hắn bây giờ bảy tuổi có thừa mặc dù sáng suốt thông minh nhưng cuối cùng chỉ là đứa bé biểu hiện tự nhiên không thể qua đột nột, miễn cho gây nên hoài nghi trên đài cao phủ quang chậm rãi hiện ra chu bình thân ảnh tổ gia ra, ra đương nhiên sẽ không lừa ngươi nhưng ngươi lúc này mới vừa mới đột phá khí tức đều chưa ổn định tu hành thuật pháp sẽ chỉ tổn hại tự thân trước đem cảnh giới vững chắc vững chắc tổ gia ra, ra sẽ dạy thụ ngươi ngọc thạch thuật pháp chu tu huyên trên mặt trong nháy mắt lộ ra thất vọng vẻ vẻ v ệ t h o i chợt lại là chờ mong hỏi vậy ta có thể đi huyền độc phong tìm minh thuốc cơ mà mấy năm này chu gia vì kinh doanh cải tạo dây núi liền ngay cả tại kim lâm sơn buôn bán độc đan chu thừa minh đều lao tới mà đến đã là vì hỗ trợ cũng mà theo chu tu huyên nghiên làm cái kỷ phát triển hắn cũng đem chu ra bí mật dò xét không sai bịt lắm ở trong đó duy nhất có thể vào hắn mắt chính là cái kia luyện chế hồn linh nước bảo hồ lô tiếp theo liền là cái này huyền độc luyện về phần xí tâm viêm những cái kia thì là khó nhập hắn mắt nếu là có thể đem huyền độc luyện được đến đem thăng luyện một hai chắc chắn trở thành hắn thành t i ể u huyền đan trước cường đại đ ó n sát thủ trọng yếu nhất chính là thủ đoạn này có thể triển lộ người trước không cần giống vũ tộc pháp như thế che lấp không hiện chu bình h ò a ái cười nói vẫn là chờ đi n g ư y i minh thúc công gần đây không tại huyền độc phong cẩn thận bị khí độc hại thân thể đối với chu thừa minh lựa chọn chu bình sau khi xuất quan tự nhiên có hiểu biết nhưng cũng không thể làm gì con cháu chỗ nào là hắn cái này làm trường bối cũng không tốt c ự tuyện vậy ta có thể đi tìm tu vũ bọn hắn mà chu tu huyên lại là ngóc đầu lên đến chờ mong nhìn qua Ta đã lâu l đệ đệ ắ mấy k năm g có t nay g t h bên trong bởi vì chiêu tế tới cửa lại thêm đồng chị hạ tiên tộc thông gia kết thân chu gia cũng là liên tiếp ra bốn cái tiên duyên tử rất có tộc đựng kéo dài chi thế nhị phòng ngoại trừ chu tu vũ bên ngoài hổ mạch cũng ra cái tiên duyên tử tên là tuần tu luân linh quang một tấc chín chính là chu hy chân đấu tử mà đại phòng cũng ra hai cái tiên duyên tử một vòng nhận thái tiểu nhi tử tên là tuần hy hoài linh quang hai t h ố n hai một cái khác thì là đại tông xuất r a chính là chu thừa hoa tôn bối tên là chu tu dương mặc dù chu tu dương linh quang chỉ có một tấc tám nhưng hắn xuất hiện cũng là để đại tông trên dưới phân chấn chu thừa hoa càng là nhất cử trở thành đại tông thứ ba t c l a o mà chu nguyệt giao cũng nhiều thiếu nhận lấy một chút ảnh hưởng nhất là tống bạch cung phụng trực tiếp bị cắt giảm một phần ba nếu không phải chu nguyệt giao chia lãi tài nguyên cho hắn tu hành chỉ sợm đã nổ lôi nhưng dù vậy hắn đối với đại tông lợi oán giận cũng càng thêm sâu một điểm ngay tiếp theo đối chu nguyệt gia oán o hận cũng nhiều không thiếu chu tu huyên n g n g đầu nhìn qua đầm trong đôi mắt chiếu dọi trong hồ sóng cả sau đó phụng phịu ngồi trở lại bồ đoàn bên trên tổ ra ra cái kia tu huyên lại tu hành một hồi a chương ba trăm bảy mươi mốt t h â ma chương ba trăm bảy mươi mốt t h â ma chu bình cười n h ạ t vớt v e chu tu huyên cái chán sau đó liền hóa thành ánh ngọc tiêu tán không còn chu tu vô cùng chu tu luôn hai cái nhị phòng t i ê n ù n g chu tu luôn hai cái nhị phòng tiên duyên tử tự nhiên là hắn vận dụng đinh hòa cho thêm điểm đi ra cái này đã là vì gia tộc diên đựng cũng là vì đinh hò cả hai ở giữa cũng có chỗ sai lầm chu tu luân tại tăng lên tư chất trước đó liền là một cái triệt triệt để để p h à m nhân mà chu tu vũ không giống nhau hắn chính là tiên tiên linh quang liền có ba tấc năm trời sinh tiên duyên tử tăng lên tư chất về sau càng làm cho hắn tư chất đạt đến bốn tấc năm nếu như không tính là chu bình lời nói hắn tư chất đã là chu ra ba vị trí đầu chỉ thấp hơn chu hy việt cùng chu tu hơn hai người mà cho hai đứa bé này thêm điểm còn có chu bình cho mình tăng lên tư chất cũng là đem thật vất và góp nhặt đinh hỏa tiêu hao đến không còn một mảnh đinh hỏa không tư chất thượng phẩm tám tấc năm tu vi huyền đáng cảnh n g ọ thạch đạo thần thông Minh Minh giữa Ngọc Bản, phong không Hậu Duệ, tự r trung rất u Chu qua duyên xuất nhiều tu nhiều chiêu n Bình đạp hư mà đứng, nhìn sần núi căn phòng điệp, không khỏi thí thảo nói nhỏ. Gần như này tiên hơn không ý, nhưng nhà như cùng tiền thông thân, nạp cũng không có chỗ khả nghi nào. g gia gia mặc tục cao có tộc có chỗ hư khỏi thí thảo phạm khả đạp điệp, lại mà là ta so so sát sĩ, với tiếp, tỷ tử ít, kết tế t lệ vậy dù xây tộc đến nay chu bình một mực lo lắng một sự kiện cái k i a chính là tu sĩ đồng tộc người tỷ lệ vấn đề ban đầu gia tộc người ít tu sĩ nhiều một ít Còn, còn có ò n c thể dùng vận khí để giải thích nhưng cũng chịu không được nhiều thiếu cân nhắc nhưng theo tộc nhân càng lúc càng nhiều tu sĩ số lượng tự nhiên cũng muốn khống chế tại nhất định tỷ lệ bên trong không phải rất dễ dàng liền sẽ đưa tới hoài nghi ngấp nghẽ đây cũng là vì sao chu bình trước kia xưa nay không dám trắng trận sáng lập ra tiên duyên từ nguyên nhân chính là sợ làm hại gia tộc vạn k i ế p bất phục mà bây giờ tu sĩ cùng phạm nhân tỷ lệ gần như là hai trăm sáu mươi so một cái này phóng nhãn tất cả tiên tộc thế lực đều xem như một cái tương đối bình thường tỷ lệ phong hiểm tự nhiên cũng theo đó giảm xuống rất nhiều chỉ cần gắn bó tại một cái tỷ lệ trên dưới lại chu ra không quá qua sáng chói sẽ rất khó bị người phát giác được dị thường ánh mắt quét cướp bốn phía cũng rơi vào bên cạnh chỉ phong phía trên nơi đó đứng thẳng lấy mấy chục trên trăm khối bia mộ chính là chu đại sơn các loại một đám chu gia tộc người tán g thân chỗ trong mắt không khỏi lộ ra thương cảm c h i s á c n à y phương thế giới thật đúng là cái tàn khốc liệt ngục nếu không có l i n h quan g tư chất cái kia sinh ra liền là có rác sâu kiến đã không vật dư thừa cũng không vốn lĩnh nhất định là bị lấn ép nhân vật thọ ngắn lại mệnh tiện như ngày sau có đăng lâm trí cao một khắc này thật nghĩ đem đây hết thể phá vỡ làm lại cũng không trở thành thế gian như vậy tàn khốc bất công ban sơ trùng sinh đến cái thế giới này biết được có tiên nhân có yêu vật lúc chu bình cả người đều là tuyệt vọng nhất là khi đó hắn cũng không tư chất tu hành nhất định làm nhất ti tiện cỏ rác tu hành trường sinh phi t i ê n đ ộ i địa những này mặc dù rất tốt nhưng nếu như không có leo lên bản lĩnh cái kia nhất định chỉ có thể phủ phục tại sơn nhạc phía dưới như sâu kiến cỏ rác bị trên núi tồn tại quyền sinh sắt trong tay bị đại yêu coi như huyết thực thống vệ thế giới như vậy đối với p h à m nhân mà nói nhất định là tuyệt vọng vô sinh mặc dù đặt chân tu hành về sau chu bình với cái thế giới này cảm xúc khá hơn một chút nhưng theo chu đại sơn đám người lần lượt điêu linh chết đi cái kia cố chán ghét lại lần nữa manh động đi ra nhất là nghĩ đến chu huyền nhai bọn hắn cũng sẽ chết dạ ở trước mắt hắn c ô này chán ghét liền càng nồng đậm hắn tu hành mục đích chính là vì tại cái này tàn khốc thế gian thủ hộ thân nhân bình an nhưng bây giờ thân nhân từng cái qua đời cái này làm sao không để hắn thương thần ngay cả thân nhân đều lưu không được bảo hộ không được ta cái này tu hành còn có cái gì ý nghĩa chu bình tự lẩm bẩm quanh thân lại là hiện ra mỏng manh hắc khí như thực cốt phụ t r ù n g hướng về hắn thân thể lan tràn ăn mòn với lại theo hắn trầm thần tự hỏi chỗ hiện hiện hắc khí cũng càng lúc càng nồng nặc thậm chí là đem thân thể ông trọn như vậy di động tự nhiên kinh động đến dây núi bên trong chu thừa nguyên đám người bọn hắn bay lượn tiên cung nhìn qua cái kia đạo đen như mực thân ảnh vô cùng sắc mặt đại biến không tốt lao tổ tông lâm vào tâm m a kiếp chu thừa nguyên chầm dọ quát nhanh t h i triển thanh thần t h u ậ t pháp để ra ra an thần thủ nguyên như thế mới c ẳ n g có thể có thể vượt qua tâm m a kiếp nói xong tiến chỉ lan đám người liền ký kết trợ ậ pháp càng đem xạ hương mê thần những vật này mang tới an trí bốn phía đợi làm xong đây hết thạy bọn hắn cũng chỉ có thể đạp đứng ở bốn phía lo lắng đốt tâm địa nhìn qua chính giữa chu mình tâm m ạ kiếp kỳ thật không tính là chân chính kết nạn. trên bản chất liền là sinh linh đối bản thân hoài nghi bên trong hao tổn nhưng bởi vì tu sĩ nắm giữ vô thượng vĩ lực càng cần hơn chống c ự đạo tắc ăn mòn khiến cho đối bản thân hoài nghi bên trong hao tổn tiến tới biến thành lịch luyện tâm tính cùng đạo tâm kiên bản kinh khủng k i ế t số hết lần này tới lần khác cái này tâm ma kiếp chỉ có thể từ mình đến hóa giải người bên ngoài can thiệp không được mảy may một khi không có vượt qua tuy không có bị đoạt xá nhưng cũng sẽ tính tình đại biến tức là là tâm ma chỗ ngự bạch ngọc cung bên trong chu tu huyền tự nhiên cũng nhìn vào trên bầu trời di động lại là mặt lộ vẻ, vẻ nghi hoặc hắn cũng đọc qua qua tọc sử trong đó mặc dù không có ghi chép chu bình kỹ càng t u ổ i tác nhưng cũng đại khái ngay tại một trăm hai mươi tuổi trên dưới có thể lấy như thế t u ổ i tác liền thành liền huyền đan cảnh d ư ớ i hắn tâm tính hẳn là kiên bản đến cực điểm càng đặt vững đạo tâm mới đúng theo lý thuyết sẽ không dễ dàng nhận tâm ma kiếp ảnh hưởng đừng nói là là có đồ vật gì loạn đạo tâm của hắn vẫn là kỳ thành liền huyền đan vận dụng như lợi thủ đoạn hắn đem ý tưởng này âm thầm ghi ở trong lòng sau đó liền đem suy nghĩ nhanh chóng xóa đi tuy nói chu bình hãm sâu tâm ma từ khốn bên trong nhưng chưa chừng lại vạn nhất bị hắn phát giác vậy hắn coi như chết chắc rồi theo thời gian trôi qua hắc khí càng nồng đậm càng là hướng về bốn phía điên cùng lan tràn đem thiên khung đều che lấp đến ă m trầm càng tản mát ra q u ỷ dị khí tức kinh khủng không ngừng dẫn ra chu thừa nguyên đám người trong lòng tà niệm t ạ m lớn làm cho bọn hắn không thể không rút lui nhưng lại lo lắng tim đập nhanh không muốn rời đi tống bạch chỉ là đứng ở đằng xa nhìn một cái tâm thần liền suýt nữa thất thủ trong lòng á c n i ệ m càng là không ngừng hiện lên để hắn khống chế không nổi địa muốn phát tiết chỉ có thể cố nén sao động trốn vào trong phòng không còn dám nhìn mà ở trên vòng trời chu bình thân ở tại trong khí, bốn phía không ngừng có phi phi thanh âm chuyển đến đó là trong lòng của hắn tạp niệ dù sao cũng cứu không được thân nhân cần gì phải lại tu số dưới thân nhân hậu đại đều là vương hữu tu sĩ chúng ta liền làm trường sinh lâu nhìn há có thể bị những này phạm tục thân tình sợ kiên chế chỉ có chẳng tình mới có thể thành đạo mới có thể thành tiên lại thế nào tu cũng nhất định là vô dụng cứ như vậy đi những âm thanh này liền giống như lệ quỷ từ u minh nô ra cánh tay r ă n g nanh leo lên tại chu bình trên thân muốn đem hắn kéo vào thâm viên l i ệ t ngục muốn đem hắn một chút xíu ăn mòn bục nát tại những n à y ma âm dụ học dưới chu bình ký tức không ngừng biến hóa dần dần chầm luân tiêu tán nhưng ở đám người không thể nhận ra cảm giác cấp độ lại có rất nhiều tơ vàng từ hắn thân thể tuân ra kết nối tại chu t h ư a nguyên n g bọn người trên thân khiến cho hắn thường định tại thế cẳng có một chút kim quang từ tâm thần bắn ra sai đều sai không phải tu hành vô dụng mà là ta tu còn chưa đủ nếu có thể tu đến thông tin ê tuyệt địa tình trạng cái kêu mặc dù từ đạo bàng bạc rộng rãi vạn tộc đạo chủ ngăn cản thiên địa không đồng ý thì tính sao sau một khắc chu bình hai mắt bắn ra sáng trói phát sáng bốn phía hắc khí trong nháy mắt như s ư ơ n g tuyết gặp dương cấp tốc tăng giã thiên điệu b n g nhiên thanh minh hồng quang thải hà với thiên tế hiện, hiện. hắn thần hồn tươi sáng cố định ngắm nhìn một phía ánh mắt rơi vào bạch khê dây núi rơi vào minh phong sườn núi mọi người ảnh càng rơi vào chu t h ư a nguyên n g bọn người trên thân đường của ta ngay ở chỗ này chương ba trăm bảy mươi hai có thể khoảng cách mưu đồ chi chương ba trăm bảy mươi hai có thể khoảng cách mưu đồ chi theo chu bình một tiếng nói ra minh ngọc bản cũng theo đó rung động lên càng dẫn tới ngọc thạch đạo tắc ở trong thiên địa hiện hiện trên đó ngọc thạch mầm tròn lớn c n g k ý càng thâm thúy rõ ràng một chút chỉ là ngọc thạch đạo tắc chỉ hiện thế mấy tức công phu liền lại lần nữa tiêu tán không còn mà như vậy ngắn ngủi mấy tức thời gian minh ngọc bả lợi dụng mắt t r ầ n có thể thấy tốc độ nhanh chóng chân đầy, đã ẩn phát sáng sáng chói như hồng đã đạt đến huyền b i ế n cánh cửa. Trông thấy một màn này, chu thường nguyên đám người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù bọn hắn không biết được chu bình tại sao lại lâm vào tâm m a kiếp nhưng hắn hiện tại không chỉ có bình an vô sự với lại tu vi còn tăng tiến cường đại không ít, tự nhiên đang giá bọn hắn vui vẻ cao hứng đợi hết thẻ vì t h ế t á n đi, chu bình ôn nu h c h ấ n a n ra tu vài câu, liền hóa thành cầu vòng đột về bạch ngọc cung giới đầy trong độc quật trên mặt lại là lộ ra cửa khổ. Lúc trước đột phá huyền đắt lúc cũng bởi vì tâm tính không đủ suýt nữa đột phá thất bại không nghĩ tới bây giờ thường cảm sau khi lại vẫn nguyên nhân quan trọng tâm tính mà bị kiện nạn này cũng may có đinh hỏa vì ta lấp tẩy không phải chỉ sợ thật đúng là khó tự xét lại thanh minh bất quá cũng coi là nhân hỏa đất phúc tâm tính viên mãn kiên bản lại dẫn tới ngọc thạch đạo tác hiển hóa tại thế ngược lại là đã giảm bớt đi hai tà ba năm khổ tu đi qua mới cái kia biến cố chu bình đối với tự thân trạng thái cũng thấy rõ một chút từ vừa mới bắt đầu hắn huyền đan cảnh giới không coi là đột phá thành công chỉ là đinh hỏa dẫn dắt đ ề bù hắn ở tâm tính đạo tâm bên trên thiếu hụt lúc này mới m ư lợi địa đã được như nguyện. nhưng vô luận nói như thế nào hắn tâm tính thiếu hụt vấn đề này thủy chung tồn tại chỉ cần hắn tâm tính còn chưa đủ kiên bản viên mãn cái kia tại thiên địa đạo tắc ăn m ò n ở dưới coi như hôm nay không bởi vì chu hành cái chết mà nhập ma ngày sau cũng sẽ ở chuyện nào đó phía trên bộ phát ra sự t ì n h đây cơ hội nhưng nói là sẽ tất nhiên phát sinh mà đinh hỏa thì giống như là để hắn sau khi lên xe mua vé bổ sung lại một mực vì hắn lập tây tựa như lần này tâm ma kiếp mặc dù tới hung manh kinh khủng nhưng có đinh hỏa dẫn dắt chu bình thủy chung sẽ không triệt để trầm luân g ư ợ c lại là cho hắn tăng tiến tâm tính tuyệt hào cơ hội nhất cử đ ề bù phương diện này thiếu hụt tâm tính bên trên bộ doanh cũng làm chu bình đạo tắc ấn ký trở nên tràn đầy không thiếu sót cái này giống như là lại đột phá một lần huyền đan cảnh giới đây cũng là vì sao ngọc thạch đạo tắc sẽ bị dẫn dắt h i ể n thế nguyên nhân đổi lại bình thường muốn dẫn dắt ngọc thạch đạo tắc h i ể n thế vậy nhưng cơ hội là không thể nào mà lấy hắn bây giờ tư chất cùng tu vi cũng là nắm lấy đạo tắc h i ể n thế trong chốc lát k h ẽ hở một hơi tìm hiểu không thiếu đạo tắc chi lực bất quá dạng này ăn một miếng thành đại mập mạp giống như lĩnh hội biện pháp để hắn có chút không chịu được nổi không thể không về tới đây tĩnh tâm cảm ngộ minh triệt thuận tiện nhìn xem có thể hay không đột phá huyền đạo mặc dù tăng tiến tu vi càng thêm quan trọng nhưng này người cũng không thể coi nhẹ nếu là đồng tu võ bọn hắn làm đến cùng nhau đi vạn nhất ảnh hưởng tới bọn hắn coi như không tốt nghĩ tới đây chu bình tâm niệm vừa động liền có mở mị t á n h ngọc từ hắn trong cơ thể bay ra sau đó hóa thành cùng một đạo cùng hắn không khác thân ảnh hóa cơ tu sĩ đều có thể phân ra ý niệm độc lập tồn tại hoặc là sáng lập giản dị phân thân huyền đan cảnh thủ đoạn tự nhiên cũng càng là quỷ dị cường h ảnh hắn hiện tại liền là lấy tự thân bộ phận đạo tắc cùng một chút thần hồn ý niệm làm căn bản từ đó sáng lập ra một tôn phân thân đi ra chiến lực mặc dù chỉ có thể nói là một cái khác chu bình đều không đủ với lại tuyệt đại đa số hóa cơ tu sĩ đều nhìn không ra trong đó hư thực dùng để giám thị chu tu huyên không còn gì tốt hơn đương nhiên phân thân trên thực lực hạn cũng không ngừng hóa cơ trung kỳ mà là hắn không dám phân càng nhiều lực lượng phân thân cũng không phải là hóa thân hắn đã có thể độc lập tồn tại tự nhiên cũng tồn tại to lớn tai h hại nếu là lực lượng phân đi ra quá nhiều cái tia đến tột cùng ai là chủ ai là phó liền không nói được rồi chưa chừng lại là một trận phiếp phức trên đời này cũng không phải chưa từng xảy ra phân thân cảm ngộ nhân sinh muôn màu về sau mà không muốn lại cùng bản tôn tương dung hắn lệ thậm chí, có chút tu sĩ tính tình cực kỳ cấp tiến phân thân tự nhiên cũng là như thế cuối cùng liền bị phân thân của mình cho t ư n g dung tu viên phía sau nhất định cất dấu bí mật ngươi đi giám thị một chút chớ có biểu hiện r a gì thường đến miễn cho bị hắn phát giác là bản tôn cái kia phân thân tùy theo hóa thành ánh ngọc tiêu tán ra chu bình nhìn qua phân thân bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ h ã n tại phân cho phân thân t h ầ n hồn bên trong t ậ n lực mà sẽ có quan hệ thống ký ức đều xóa đi liền là lo lắng hắn thực lực nhỏ yếu mà bị những cao tu đó đại năng dòm nhìn ký ức nếu không phải bế quan không biết ngoại giới xuân thu ta còn thực sự không muốn sử dụng phân thân dạng này không an toàn thủ đoạn nghĩ tới đây chu bình khoanh chân nhắm mắt thân hình cũng theo đó hóa thành mông lung ánh ngọc tràn ngập tại trong động quật đã tồn tại phong hiểm vậy chỉ cần sớm một ngày xuất quan thu hồi nguy hiểm này tự nhiên cũng liền hàng đến thấp hơn mà tại bạch ngọc cung bên trong chu tu huyên chính thấp thỏm vững chắc cảnh giới liền trông thấy chu bình đột nhiên xuất hiện tại sau lưng đang muốn tiến lên cung kính đo lấy lại là hơi s ữ n g sở bở i vì tại hắn vũ tộc ấn ký dò xét giới chu bình mặc dù khí tức vẫn như cũ cường thịnh lại là không có cái kia đạo rộng rãi ánh ngọc t r á lớp đây chỉ có hai loại khả năng hoặc là chu bình ngã cảnh giới. hoặc là đây chỉ là một bộ phân thân mà vũ tộc cấn ký chính là đạo chủ thủ đoạn không tầm thường tồn tại có thể cảm giác được đây cũng là hắn tại phạm nhân thời kỳ có thể dò xét chu thiến linh đám người nguyên nhân bất quá huyền đan chân quân nắm giữ bộ phận đạo tắc quanh thân đều là đạo tắc chỗ che chở coi như vận dụng đạo chủ thủ đoạn phát giác đối phương cũng tất nhiên sẽ có cảm ứ n g nhìn qua trước mặt phân thân chu thu h u y ê n mặc dù tâm hữu sở động lại là cưỡng chế không dám c i ế n lộ sau đó cung kính tiến lên nôn hành cử chỉ cùng bình thường không có chút nào dị dạng chỉ cần chu bình bế quan không ra vậy hắn một chút thủ đoạn cũng đúng lúc có thể thi triển đi ra rốt cuộc không cần như vậy bó tay bó chân minh phong sườn núi một chỗ thiên viện bên trong chu thanh nhạn ngồi tại thạch đình bên trong may túi thơm mà dư bình nhi thì tại một bên giáo sư dư giang l â m kiếm thuật yếu lĩnh mới chiêu kia trang t r ò n không thiếu sót ngươi mặc dù tương tự nhưng cuối cùng không có lĩnh nội trong đó chân lý chiêu này nặng đang nhẹ nhàng tùy tâm công thủ tùy ý, mà không phải một mực địa ngăn cản chặt đường dư giang lâm tuy chỉ có một ư ơ i một tuổi lại bởi vì quanh năm luyện kiếm cùng khắc khổ t u hành thân hình có cao hơn sáu thước càng lạc ự c kỳ thẳng tắp t o á non i tựa như thanh tùng xứng xứng không gãy bất、khuất. hắn khuôn mặt t u ấ n tú đôi mắt hàng quang như có điều suy nghĩ một lát c h ậ t nói ra ta hiểu được sư phó bởi vì dư bình nhi không muốn cả ngày bị một đứa bé gọi là c ô c ô lại là thân truyền tập kiếm cho nên liền lấy sư đồ tương xứng sau một khắc trong tay hắn tê kiếm liền huy vũ bắt đầu tại trong đình viện quấn lên trận trận phong ba càng mơ hồ có một vòng trăng tròn tại kiếm hoa bên trong h i ệ n hiện trông thấy một màn này chu thanh nhạn cười k h ẽ hai tiếng tựa như doanh oanh khẽ hót lại là nghĩ đến cái gì lấy tay che mặt ngượng ngùng tránh đi trong phòng nhưng vẫn là thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếp nhìn trong nội viện tình huống dư giang lâm ngừng lại khi tức thấp thở như suối mặc dù thủ tâm thường định dư quang lại là nhìn về phía thạch đình giống như là thiếu niên hướng trưởng tỷ khoe khoang nhưng cũng ẩn chứa dị dạng tình cảm mà một bên dư bình nhi cũng là bùi nùi mai tôi thiên thiên tươi sáng người tu tập kiếm đạo quả thật người phi thường có thể so sánh lúc này mới ngắn ngủi ba năm trở dư giang lâm liền đã đặt vững kiếm đạo cơ sở chỉ cần ngưng kết kiếm tâm liền có thể nhảy lên chính thức đặt chân kiếm tu con đường về phần phản ứng của hai người nàng ngược lại là không có để ở trong lòng bởi vì đây chính là nàng và chu hy thịnh trong bóng tối thúc đầy cùng ngày sau gả cho không hiểu nhau ngoại nhân còn không bằng thở nhỏ liền bồi dưỡng tình cảm. dạng này cũng không trở thành trôi qua quá khổ sở ngưng ngộ tính vô cùng tốt nhưng kinh lịch sự t ỉ n h cuối cùng không nhiều tâm tư còn thấp ngày mai bắt đầu cũng đ ừ n g luyện kiếm đi trong núi đi một chút nhìn xem sơn thủy lâm hải đợi có chỗ đến về sau lại đến nếm thử ngưng kết kiếm tâm dư giang lâm cung kính đáp ứng liền cầm kiếm trở về gian phòng của mình sân cũng theo đó yên tĩnh thanh lãnh xuống dưới nhìn qua nơi xa đầm bên trong bạch ngọc cung dư bình nhi trên mặt lộ ra một tia tưởng niệm làm chu hy thịnh tại bạch khê dây núi bên trong đậm phủ lại là cùng xích hỏa hai chữ không có bao nhiêu liên quan chỉ có nơi cực sâu cùng địa hỏa tương liên xí diễm rào rạt bên ngoài cái khác khu vực thì là cùng cái khác sơn nhạc non xanh nước biếc cọ cây tươi tốt tại xích hỏa phong sơn e o bằng phẳng khu vực lại là đứng sừng sững lấy vài tòa đơn giản nhà tranh hai nam một nữ ngồi tại trong nhà là uống trà làm vui mà tại nhà tranh bên ngoài lại có một cái cao cỡ nửa người tiểu bản đôn đang ra sức huy quyển đổ mồ hơi như mưa mặc dù thân hình không cao quyền phong lại là phá lệ hung ánh đại khai đại hợp càng có một cố cường hãn mã lực đập đ ế n dưới chân miếng đất kháng động Hi Thịnh, người nói để vũ nhỏ như vậy liền luyện thân thể, có thể hay không đối tương không người nói liền đối lai tu tương tốt rèn luyện có để vũ vậy l ắ một Chu cầm cây thừa minh nhìn qua nhà tranh bên ngoài thân ảnh, thả không khỏi qua xuống, trong tay trái cây đem thả xuống, trên mặt đem ngoài bên l ra vẻ sầu lo. m ộ bên chu h i thịnh cầm cười không nói ánh mắt lại là rơi vào một bên tư đồ thanh nhã trên thân dựa theo chu gia tập t ụ tốt nhất là chờ sáu tuổi tập văn nhận thức chữ có chỗ biết về sau mới có thể chính thức đặt chân tu hành miễn cho nhận biết có sai xuất hiện đừng rẽ mà tại sáu tuổi trước đó chủ yếu là làm linh trạch tẩm bổ thân thể từ đó đặt vững vững chắc căn cơ nhưng hết lần này tới lần khác tư đồ thanh nhã nhạt ó i p ả i dùng võ đ o p h vừa nói lấy mặc dù nhìn xem dịu dàng nhu hòa giữa lông mày lại là khí khái hào hùng nào hào lại so với chu thừa minh hai chú cháu đều muốn lệ được một chút chu thừa minh gãi đầu một cái cởi nói ta liền tùy tiện hỏi một chút không có tổn thương vậy thì càng tốt thời gian cũng không sớm cũng không cùng hai vợ chồng các ngươi nói chuyện phiếm cũng nên trở về bận rộn ta huyền tộc phong nói xong chu thừa minh liền hóa thành màu xanh sấm hồng quang bay về phía bên cạnh một tòa tiểu phong xa xa nhìn lại liền gặp cái kia tiểu phong hoang vu cằn c ố i ngọn núi cháy đen h i ệ n lục không có một ngọn cỏ càng là thỉnh thoảng có mỏng manh khí độc tiêu tán mà ra nhưng lại bị pháp trận câu c h ó i người cái này nhìn qua chu thừa minh rời đi bóng lưng chu hy thịnh muốn hướng phía tư đồ thanh nhã đặt câu hỏi nhưng lời đến khỏe miệng lại thu về chăm chút nhớ kỹ đem tu vũ đưa đi t ổ học đường coi như sớm t u hành cũng không thể qu vậy ta về trước kim lâm sơn nơi đó chỉ có không minh c h ấ n thủ tóm lại có chút không ổn thỏa nói xong chu hy thịnh cũng hóa thành cầu vồng biến mất không thấy gì nữa mấy năm này ở giữa hắn đã muốn giúp lấy kinh doanh bạch khê dây núi lại phải buôn tàu hai địa phương còn muốn hộ tống tu sĩ đi cổ hoang yêu núi thu thập tài nguyên đã là loay hoay không có chút nào nhàn h ạ l i ê n ngay cả chu tu huyên đều không có bao n h i ê u thời gian làm bạn dư bình nhi cùng tư đồn đ ầ mắt đến không thiếu trông thấy chu hy thịnh đi xa tư đồn thanh nhã đáy mắt nổi lên một tia thất lạc nơi xa đánh quyển tiểu bản đôn chậm rãi chạy qua đến đây sợ hãi hỏi mẫu thân cha như thế nào b à y mất ta cha ngươi có rất nhiều chuyện bận rộn chờ hết bận mới có thời gian cùng ngươi chu tu vũ nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy bề mại tốt ta ta còn muốn đem mới luyện quyền đả cho cha nhìn đâu vũ nhi thật giỏi đạt được mẫu thân khích lệ chu tu vũ vui vẻ chạy tới một bên tư đồ thanh nhã nhìn qua vui sướng như tử không khỏi t h a n nhẹ ai bảo ngươi bày ra như thế cái phụ thân đâu sinh tại phúc lộc ở giữa tâm tư là như vậy ngây thơ ngay cả tranh đều không tranh từ khi gả cho chu hy thịnh nàng phát hiện hắn có một cái to lớn vấn đề cái t i ế chính là đối với gia tộc cực kỳ ước mơ ngây thơ giống như cái này xích hòa phong nếu không phải nàng cố chấp cứng r ắ n muốn chỉ sợ chu hi thịnh đều không muốn đến chiếm cứ bởi vì tại quan niệm của hắn bên trong những n à y sơn nhạc đứng không chiếm cứ đều tính không được cái gì dù sao tu hành tài nguyên gia tộc đều sẽ cung cấp nuôi dưỡng ý tưởng này kỳ thật cũng không sai dù sao chu hi thịnh sinh ra ở chu gia hương thịnh lên cao thời kỳ trong tộc tài nguyên dồi dào tu sĩ số lượng hiếm ít tự nhiên là cung cấp lớn hơn c ầ u liền ngay cả hắn trùng tu đ ổ i pháp gia tộc cũng không có người có lợi b á hắn giận cũng là bởi vì tài nguyên quá dồi dào mà bây giờ tình huống lại không đồng dạng mặc dù chu gia tài nguyên so với khi đó còn hùng hậ nhưng trong tộc tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều chiếu vào cái này tình thế phát triển tiếp tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện tăng nhiều tráo thiếu tình huống tư độ ra liền là như thế tài nguyên không đủ tu sĩ tu hành chỉ có thể đem t à i nguyên chủ yếu hướng trong tộc thiên kiêu nghiêng mà những cái kia tư chất thấp tu sĩ mỗi tháng có khả năng lấy được tu hành tư lương đều có hạn càng là cần vì gia tộc làm ra tương ứng cống hiến mới được mặc dù chu g i a thời gian ngắn sẽ không tới loại trình độ đó nhưng sống yên ổn n g h ị đến ngày gian uy đề phòng chưa xảy ra tư độ thanh nhã nhất định phải là chu tu vũ tương lai cân nhắc hiện tại chiếm cứ một t o à núi cao nếu là tương lai phát sinh biến cố gì cái này cũng có thể coi như chu tu vũ đất phần trăm không đến mức bị xa l á n h e rằng chỗ có thể đi để hắn sớm tu hành thì là vì mau chóng t r i ể n lộ không tầm thường thiên phú từ đó đạt được chu gia cao tu coi trọng thu hoạch được càng nhiều tài nguyên nghiêng thậm chí là hóa cơ bảo vật cung cấp nuôi dưỡng dù sao bất luận cái gì một phương thế lực hóa cơ tài nguyên đều có hạ tuyệt không có khả năng để tất cả tu sĩ đều có thể thành t i ể u hóa cơ cảnh giới có người đắc đạo h i ể n thánh trường sinh lâu nhìn liền tất nhiên có người dừng bước luyện khí không được tiến mặc dù chu tu vũ linh quang bốn năm chính là chu gia bây giờ ngày thứ ba tiêu theo đạo lý có thể đạt được một đạo c h i bảo vật cung cấp nuôi dưỡng nhưng vạn nhất đằng sau lại ra đời cái gì thiên tiêu yêu nhiệt g đâu cái kia chu giác du không phải liền là bởi vì ra đời sớm tầm mười năm cho nên lúc này mới được lôi pháp truyền thừa mà nhưng dù vậy chu giác du mấy năm này cũng là ra sức khổ tu cũng là bởi vì chu tu vũ cùng rất nhiều t i ê n duyên tử xuất sinh để hắn manh động cảm giác nguy cơ cho nên muốn mau chóng tu hành đến luyện khí đ ỉ n h phóng từ đó lấy lôi pháp phá cảnh t r i để chiếm cứ lôi đạo tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng vũ nhi không phải vì nương đối nghiêm khắc mà là không tranh không được a chu gia chỉ có bốn pháp nếu là lại đến một vị ngươi liền không được chia chỉ có thể làm cái kia giả hóa cơ vạn trùng độc lâm hai cái họ ngô thợ săn chính tại độc bên rừng xuôi theo đi săn nhưng cũng không dám bước vào độc phân loại rừng hảo bên trong một cái cực kỳ tuổi trẻ chính là lòng hiếu kỳ dư thừa n i ê n k ỷ hướng độc lâm chỗ sâu quan sát thấp giọng hỏi n h a m thuốc ngươi nói cánh rừng này thật có thế hệ trước nói như vậy tả gì sao còn nói trong này có chúng ta ngô gia tiên nhân thật hay giả、à. bên cạnh chất phác đại hán sắc mặt biến đổi sau đó đem tuổi trẻ thợ săn kéo đến trước mặt nghiêm khắc gầm nhẹ nói đ ư n g đi đến loạt nhìn độc này lâm rất tà môn cẩn thận làm hại tiểu tử ngươi ném mạng tuổi trẻ thợ săn cười núi bay hiển nhiên không có để ở trong lòng hai người dọc theo độc bên rừng giới tìm kiếm không lâu lắm liền tại một phương đ u i cỏ dại phát hiện thỏ rừng tung tích tuổi trẻ thợ săn mặc dù kinh nghiệm m ỏ n g cạn lại là thủ đoạn cao minh chỉ là thoáng nhìn mấy chục bức có hơn thỏ rừng thân ảnh liền dựng cung kéo dây cung đem bắn chết tại nguyên chỗ nham lúc ta bắn chúng hắn tiến lên đem thỏ rừng nhật lên quay đầu hưng phấn hô to lấy liền trông thấy nguyên bản tính mịch â m trầm độc lầm trở nên đen kịt lờ mờ cẳng kinh Động Phương. Trường Tứ khủng i n Động Phương.、Khai、nguyên 28 năm tháng、4. Kinh Tứ Khai h k khói độc từ vạn trùng độc lâm tập ra trong nháy mắt tập c ư ớ p phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm sơn hà độc hại vô số sinh linh hóa thành một phương kinh khủng liệt ngục phía tây đại dòng yêu sơn đã nhận một chút tác động đến lại là có đại yêu xuất thủ đem tất cả khói độc ngăn cản tại ngoài núi lúc này mới bình yên vô sự mà chiêu bình quận cùng chung quanh mấy quận lại là gặp hai vạn khói độc mặc dù không còn lan tràn ra phía ngoài nhưng lại bắt đầu xâm nhiễm địa mạch đấm nước làm hại thổ địa h o a vu đại hà hoàng h ố i cả người lẫn vật gan tổn thương thân mất mạng hóa thành mệnh mọi xương đây là quận huyện đại k í c vậy cựu môn đạo viện làm t r i ê u bình quận bây giờ chính đạo khôi thủ mặc dù không có hóa cơ chân nhân toa c h ấ n nhưng ở hơn mười năm nghỉ ngơi lấy lại sức cũng là xuất hiện không thiếu luyện khí tu sĩ vì hưởng ứng định tiên ti chiếu lệnh cũng là bởi vì cùng vạn trùng độc lâm tương cách rất gần tránh cũng không thể tránh tạo an liền điều động mấy vị luyện khí tu sĩ cùng theo định tiên ti làm việc sau đó buôn tẩu tứ phương t u y ê n báo cáo lấy chính mình trách càng là không quên đem việc này báo cáo chu gia vô luận chu gia có biết không tỉnh hắn đều muốn bày ngay ngắn vị trí của mình như thế mới có thể tại chiêu bình quận trường tồn bất diệt số dưới dù sao mặc dù chiêu bình quận từ trên danh nghĩa không phải chu gia cước vực nhưng lại ở tại phạm vi thế lực ảnh hưởng bên trong lúc trước bạch sơn môn thay đổi cựu môn đạo viện càng là sừng sững không ngã không phải liền là bởi vì chu gia ngầm đồng ý mà vạn trùng độc lâm hơn mười dặm có hơn chu thừa minh xếp bằng ở thực thiết thu không minh trên lưng hai mắt neo lại trông về phía xa như nhiều mực đại h ắ c khói vực mà sau lưng hắn thì là định tiên ti c h ấ n thủ tào thiên nguyên cựu môn đạo viện giải tào an cùng tống ra đương đại gia chủ tống trường thanh chỉ là tống trưởng thanh cực kỳ bi thương nhìn về phía vạn trùng độc lâm ánh mắt cũng là phá lệ hung hát bởi vì t q u ả nguyên lý c ư ơ n v ự nhân trùng g chính là đây tống trưởng thanh vô cùng chờ đợi chu gia có thể giải quyết độc này khó để bọn hắn tống ra tổn thất nhỏ một chút chỉ là vị ti ngô khinh khiến cho hắn không dám hướng lên gần sát huyền minh đạo hữu không biết ngươi nhưng có biện pháp giải quyết tào thiên nguyên ho nhẹ vài tiếng khiêm tốn hỏi độc này khói đem đại khinh núi nguyên đều xâm nhiễm mô huế tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho mấy triệu bách tính tính mệnh mặc dù chu thừa minh tính không được là chân chính hóa cơ tu sĩ nhưng đã có thể có hóa cơ chiến l ự c vậy dĩ nhiên là lấy đạo hữu tương xứng chớ nói chi là hắn còn lương t ự chu ra chu thừa minh nhìn về phía khói độc chỗ sâu t động này khói thật đúng là bá đạo chu thừa minh thì thao nói nhỏ trận nói ra trấn thủ yên tâm ta đã luyện chế ra một chút giải độc đan dược đem ném mạnh thủy mạch bên trong mặc dù làm không được trừ tận gốc hiệu quả nhưng cũng có thể tiêu trừ chín thành độc tính nghe được câu này tạo an đám người cũng hơi an tâm không ít chỉ cần địa mạch đầm nước vấn đề có thể giải quyết về phần độc này khói bao phủ kiếp nạn vậy thì không phải là bọn hắn nên suy tính chuyện làm phiên huyền minh đạo hữu tào thiên nguyên bờ môi mất máy nhìn về phía vạn trùng độc lầm kiên kỵ nói nhỏ chỉ là lao phu hôm qua xâm nhập trong đó cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng vượt xa hai người chúng ta đạo hữu có thể hay không xin tiền bồi đến dù nói thế nào chiêu bình quận cũng là hắn là trấn thủ mặc dù ra chuyện như vậy không trách hắn nhưng nếu là thật lâu không thể giải quyết ngược lại còn để tình thế trở nên càng thêm ác liệt vậy coi như muốn bị triều đình vẫn trách càng thẹn với tri hạ lê dân má Ta t đã đồng ộ không không cái này thật đúng là cao minh trên phố một mực tin đồn chu ra chu thừa minh thành tựu khác loại độc đạo hóa cơ hiện tại xem ra quả thật không giả nhọ thừa minh tiểu tử ngươi đừng khinh xuất ta cái kia chỗ sâu khí tức rất không thích hợp lao hùng ta cũng không dám tới gần chỉ là hướng bên trong đi vài dặm không minh liền dừng bước không còn dám hướng phía trước càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất nó trong lòng cũng buồn bực không thôi rõ ràng lần trước đến ngô ra thời điểm trong đó vẫn chỉ là mấy cái phổ thông hóa cơ tồn tại cũng còn đối với nó bắt đầu hiện tại này khí tức như thế nào càng ngày càng mạnh mơ hồ đều có phải hướng huyền đan thuế biến q u y n h ư ớ n g đừng sợ chu thừa minh cười nói ta lại không thâm nhập tìm kiếm ngay tại cái này bên ngoài hấp thu khói độc đang lo không biết đi nơi nào tìm kiếm t h ă n g luyện biện pháp ngược lại để ta đã được như nguyện cảm thụ khói độc bên trong quen thuộc ngũ độc khí tức trong lòng của hắn cũng có chỗ hiệu ra cái này phía sau tám chín phần mười liền là ngô gia dợ cho quỷ liền là không biết là làm ác vẫn là vì đột phá không minh lung lay đầu vậy ngươi phải cùng lão hùng ta nói thật nhà ngươi lão tổ tới không có nếu là không có tới lời nói nói xong không minh đem ánh mắt nhìn phía khói độc phạm vi bên ngoài mặc dù chu thừa minh đem bốn phía tiêu tán khói độc đều hấp thu không sai bịt lắm nhưng trong này hoàn cảnh vẫn là để nó đứng ngồi không yên yên tâm không có việc gì liền là biết chu bình trong bóng tối thủ hộ hắn mới dám yên tâm như thế địa luyện hóa khói độc cùng lo lắng cái này ngươi còn không bằng hảo hảo luyện hóa ngươi cây kia cây trúc Nếu là đợi c h ú trên n ữ bầu trời chu bình đạp lập hư không quan sát vạn trùng độc lâm thần thức quét cướp mà qua liền trông thấy độc cánh rừng hạ chỗ sâu có năm con to lớn độc vật dây dưa tại một khối lẫn nhau ở giữa đang không ngừng gặp ăn luyện hóa mà cái này nồng đậm khói độc chính là ngũ độc gặp ăn luyện hóa bài tiết đi ra quá khói thật sự là đủ ác thủ đoạn lại lấy thân tự chủng cả tộc luyện mái chỉ là vốn là bằng m ô n dị pháp hy vọng xa vời còn phạm phải như thế ngập trời sắc nhiệt lại thế nào khả năng hợp luyện là một nếu làm ảnh trông đi qua liền có thể phát hiện ngũ độc tự chủng đỉnh đầu đều hiện lên lấy mỏng manh màu đỏ tươi hát vụ chính là khói độc đầu ngược quận bắc địa vực mà ngưng tụ nghiệp trướng trốn ở cái này hoang sơn giã linh bật phá cũng không cùng liên lạc với bên ngoài cũng không lên báo triều đình đừng nói là là có cái gì ẩn tình vẫn là n g n ô không biết ngoại sự chu bình chính suy nghĩ lấy liền trông thấy một đạo ngân quang từ thiên không rơi xuống lại là một vị xa lạ kim giáp thần tướng cái kia kim giáp thần tướng lạnh lùng nhìn chăm chú chu bình gặp hắn không có gì động lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía vạn trùng độc lâm chỗ sâu hoàn g t o c có bí bảo bao phủ toàn bộ cương vực mặc dù giám thị không được thiên hạ nhưng đối với huyền đàn tồn tại tạo thành ba động vẫn có thể có cảm giác biết sau một khắc lại có mấy k h o ả quân cờ đen trắng đột nhiên hiện hiện sau đó chậm rãi hiện ra một bóng người chính là người quen biết cũ thanh huyền tử ngọc linh đạo hữu hồi lâu không thấy hạnh nộ hạnh nộ hắn hướng phía chu bình vui cười cười nói lại là cảm giác được chu bình khí tức hùng hậu cường hành đáy mắt không khỏi hiện lên dị quang ngọc này linh mã Bây giờ lại chương á c h u ba trăm bảy mươi lăm ngày xưa ân đoán chương ba trăm bảy mươi lăm ngày xưa ân đoán theo thời gian trôi qua kinh khủng khói độc phóng lên tận trời thiên khung vân hải độc bị độc hại đến tan giã phá diệt vạn trùng độc trong rừng khí tức càng cường thịnh kinh khủng nhưng cũng càng ngày càng hôn loạn bạo động thanh huyền tử tu vi cao nhất tự nhiên là phát hiện trước nhất mánh khỏe có chút lắc đầu thở dài nói đáng tiếc p h á p môn này kỳ lạ thú vị quả thật có chút hứa hy vọng khác loại thành đạo nhưng năm người năm nghiệm vốn là tâm tư lộn xộn không đủ lại là nghiệp t r ư ớ n g chỗ sâm phương pháp này tất bại vậy nói xong thanh huyền tử nhìn về phía t r u bình chậm rãi mà nói ngọc linh đạo hữu đối ợ hợp được i người này đột phá thất bại, không bằng hai người chúng ta hợp lực đem độc này khói chân ác, lại coi này không bằng chúng này chân trong đó đoạt được như thế nào. Cũng phương. chưa là đột đem độc đó đoạt đ một thất ta cắt thế phá che chở ác, lực với thanh huyền tử nói chu bình không có lên tiếng đáp lại mà cái kia kim giáp thần tướng càng là không có nửa điểm gọn sóng Dù sao, h ắ nếu tới người đây mục đích mục chỉ là vì che chở cho phương người phá cảnh, phương phá là vì n là hắn đột phá thất bại cái kia thân hậu sự tự nhiên cũng cùng hắn không có liên quan nếu là chu bình cùng thanh huyền tử có thể đem khói độc c h â n áp giải quyết hậu hoạn họa cũng coi là cho triều đình giải quyết gánh vác lại tại lúc này một tiếng cùng loại độc trùng tiếng gào thét từ độc lầm chỗ sâu chuyển đến van vọng đất trời chu bình ba người cũng là không khỏi nữ h n g mảy sinh chẳng ghét mà vài dặm có hơn chu thừa minh chính luyện hóa nồng đầm khói độc lại là một cái không quan sát bị tiếng gào thét chấn động đến hai lỗ thai mất thông chiến minh càng có danh o lục quái máu từ trong đó tuân ra cũng may huyền độc luyện bắn ra q u a n huy lúc này mới đem tiếng gầm lôi cuốn xâm nhập thể nội độc tố luyện hóa sạch sẽ càng có một đạo ngọc cầu vồng từ thiên không rơi xuống che chở hắn hơn khiến cho khí tức thong thả không ít càng là nhiều hơn một phần an tâm nặng n ề nhỏ thương min không minh nguyên bản còn lo lắng sợ hai lấy hiện tại trông thấy cái này quen thuộc lại cường hạn ánh ngọc lập tức tinh thần vô cùng phân chấn càng là nhàn nhã ngồi ở một bên gặm lên cây trúc thanh huyền tử cũng chú ý tới chu bình tiện tay hành vi thuận ánh ngọc liền trông thấy vài dặm bên ngoài một người một thú trốn ở dâm mát khu vực trẻ tuổi tu sĩ càng là tại tham lam luyện hóa bốn phía khói độc mặc dù hắn không biết được chu thừa minh tồn tại lại là có thể cảm giác đi ra kỳ đồng chu bình huyết mạch khí tức đồng nguyên tần nghĩ đến ứng cho là chu bình tử tôn hậu duệ mà trông thấy hắn luyền hóa khói độc uy thế càng là càng cường thịnh đạo hữu không chỉ có là chính mình mới tỉnh kinh thiên liền ngay cả hậu nhân cũng là như thế chắc tuyệt không tầm thường thật là nhân tộc ta may mắn à. bất quá là tiểu hại tử h ồ n h á o cho siếc đi lên b ả n g môn t i đạo tính không được cái gì ấy không thể nói như thế đại đạo ba ngàn đều có hy vọng nào có cái gì chính đạo b ả n g môn phân chia thanh huyền tử hòa ái cười lấy lao p h u thấy ngươi cái này hậu nhân mới là lần này cơ duyên thịnh nhất người con cháu tự có con cháu phúc theo hắn đi thôi hai người vô sự phản đàm liền như là hiểu nhau nhiều năm lão hữu hồn nhiên không có nửa điểm huyết cựu ân đoán bộ dáng mà ở phía dưới động tĩnh càng cường thịnh càng có một cái to lớn độc t r ù n g hư ảnh đứng sừng s n g thiên k h u n g lại là càng ngày càng t ă n g rã phảng phất sau một khắc liền muốn tiêu tán không còn chớ nói chi là dẫn dắt thiên địa đạo thì hiển hóa thế gian cái kêu kim giáp thần tướng băng lãnh hai con n g ư ờ i không khỏi trầm thấp rất nhiều càng là nhiều hơn mấy phần mọi m ệ t từ chu bình đột phá đã qua đi mười ba năm triệu quốc cũng có vài chục người đột p h á đếm thử đột phá huyền đan nhưng đại đa số liên tâm tính cửa này liền không cách nào vượt qua chớ nói chi là ngưng tụ đạo tắc ân ký một cái duy nhất đột phá vẫn là trong hoàng tộc người hết lần này tới lần khác trong hoàng tộc người không tiện trắng trận lộ ra, để cái này khiến cho bên ngoài cái này mười ba năm ở giữa triệu quốc không thu hoạch được một hạt nào thấp như vậy mê khó tránh khỏi sẽ khiến cho già phương bất an anh, cái trùng một mênh sâu một đạo cao mấy trượng thân ảnh to lớn từ trong địa động chu g r a bộ dáng cực kỳ cổ quái quỷ dị liền như là người trùng thi hài chấp vá đi ra quái vật càng là có mấy cái hoặc nhân hoặc trùng đầu lâu sương công a vọt thành hóa cơ ta lão nô muốn thành thụ huyền đan có thể vì lao tổ tông báo thủ ha ha ha ha g i ế t đều g i ế t đều g i ế t mấy chục đạo thanh âm nương theo lấy tất tiếng sổ soát tốt trùng nhai âm thanh truyền đến trong đó có nam có nữ điên cuồng hỗn loạn giống như yêu quái tả âm tại mọi người bên thai q u a n quẩn thanh âm càng trói thai bén nhọn càng là từ rất nhiều rác hút bên trong răng trào nọc độc hướng về bốn phía cấp tốc q u y tán giết ta muốn giết sạch cái thế giới này tất cả tồn tại vì cái gì mặc bạch nhất định d i ệ t ta cả nhà lại có thể tồn h ư g tại mà ta lại muốn tham sống sợ chết trốn đến cái này lở mở khu vực vì cái gì trên bầu trời chu bình ba người sắc mặt bình tĩnh lại không khỏi lộ ra vẻ thiết lối thất bại mặc dù có thể t i ế c nhưng như thế nào liền nhập ma quên bản thân thanh huyền tử than nhẹ một tiếng sau đó ngón trò hư nắm liền có một viên khéo đưa đầy h ắ c kỳ từ thiên khung rơi xuống trong chốc lát liền có minh mông thiên uy tùy theo hiện lên cái kia hấp kỳ như là sơn nhạc nguy nga đấu đá mà xuống đem cái kia quỷ dị quái vật chấn áp ở trong hang bên trong nghĩa đừng muốn làm ác kim giáp thần tướng chỉ là nhìn hai người một chút liền phá vỡ cương không trốn xa không thấy đột phá thất bại không đáng sợ tốt xấu xem như sống tiếp được vậy liền còn có lại trèo lên khả năng nhưng bị tâm ma chỗ thực vậy liền đừng nói là lại đột phá chỉ sợ còn biết họa loạn một phương còn không bằng đánh giết trần h ớ n g diệt quái vật k i a gào thét thân hình cao long muốn đem quân cờ chống ra kinh khủng khí lực chấn động đến đại địa rung động không ngừng đất đá băng liệt vỡ vụn sau một khắc liền lại có một viên bạch tử hiện hiện h ấ n áp chi thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần trực tiếp đem quái vật áp đảo trên mặt đất không cách nào động đậy mảy may chỉ có thể phát ra độ nguyên lai tưởng rằng ta phủ nam dương cất giấu cái gì ẩn thế nhân vật lại không nghĩ rằng đúng là ô gia dì cô thanh huyền tử cao giọng nói xong gặp chu bình mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc cười nói đạo hữu thành đạo ngắn ngủi có một số việc không biết cũng là bình thường cái này tồn tại chỗ gọi mặc bạch nhất định chính là ngự thú tông mặc ra đời trước cự tử tại 280 năm trước ngự thú tông chỉ hạ một cái tên là ô thị tiên tộc từng đi ra một cái kỳ tài nhân vật tại ngự thú chi đạo bên trên tư chất c h ắ c tuyệt càng là nghiên cứu ra ngự trùng chi thuật có thể lấy một ngự nhiều lực chiến mấy vị hóa cơ mà không bại tên nổi như cồn về sau mặc ra v ì ngự thú tông cường thịnh cái kêu một đời cự tử cũng chính là mặc bạch nhất định liền đi ô g a cờ pháp lại là không biết gì tử càng đem ô g a cả tộc diệt sát tuy được phát môn nhưng cũng được trừng phạt bây giờ cũng còn tại đông cương c h ấ n thủ chết giả không được về nói đến đây thanh huyền tử trong mắt lóe lên một tia thương cảm quái vật này mặc dù huyết mạch bên trên cùng ô g a không có liên hệ nhưng coi sở tu phát môn cũng có thể nhìn ra một chút ngự thú cái bóng nghĩ đến hẳn là ô g a hậu nhân làm phòng truy tung mà sửa lại huyết mạch chỉ là không nghĩ tới dạng này một cái tiệu tiên tộc có thể xuất liên tục hai vị kỳ tài như thế số phận thật đúng là gọi lão phu tiện xa ta chương ba trăm bảy mươi sáu chí không tại trường sinh chương ba trăm bảy mươi sáu chí không tại trường sinh nghe được thanh huyền tử nói chu bình cũng là giật mình hiểu ra hắn mặc dù không biết hắn nói tới ô gia chuyện xưa nhưng đột phá huyền đan về sau đối với triệu q u ố c rất nhiều thế lực lại là có chấu nghe thấy trong đó lấy ngự thú tông mặc gia hưng ơ thịnh nhất là lấy làm kỳ tại hơn bốn trăm n ă m trước ngự thú tông từ thà mộc nhị họ sáng tạo quản lý khi đó mặc gia vẫn chỉ là m ộ t gia dưới trướng một huyền mã mà mặc gia tuy là bên trên tộc tiên binh lại là không cam chịu tại giới người còn nhau tại hai họ ở giữa liều mình tại đ ô ngắn Cương chỉ chiếm được tộc bên ngoài khúng đúng kiến, bên trên tộc tín nhiệm, bên Đại hạ Thế, tọa trong thì bày lo là ra l sâu vì g hết l ngủi bốn bảo nguyên tàng. ngắn n phía mưu đoạt Tại tài g hơn trăm năm ở giữa trong tộc thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thời đại tộc nhân t ề tâm hợp lực càng là từ linh tộc cái tiêu cướp đoạt một cọc đại cơ duyên một khi thành tiệu huyền đan tiên tộc mà khi đó ông tổ nhà họ m ộ t đột nhiên vẫn là đông cương chiến trường càng làm cho m ặ c gia có thể thừa cơ chiếm cứ ngự thú tông quyền thế tiến tới cùng ninh ra đặt song song mà đứng dạng này co được gián được gia tộc kỳ thật mới là đáng sợ nhất bởi vì hắn gây nên đi đều là lợi ích giống như thanh huyền tử nói tới m ặ c bạch nhất định đ ồ d i ệ n ô ra sự t ì n h mặt ngoài nhìn mặc ra bị hoàng tộc trừng trị càng là một đời cự tử vĩnh thủ đông cương chết ra không được về không công t ổ n hại đại thủ đoạn nhưng hướng sâu bên trong suy nghĩ liền có thể phát hiện mặc ra không chỉ có được ninh gia không có đặc thù ngự thú c h â n truyền với lại mượn cự tử bị phạt làm lý do thuận thế đem thế lực hướng đông cương lan tràn đi qua cái này hơn hai trăm n ă m phát triển bây giờ càng là cầm giữ ngự thú, thú tông thứ nhất dòng họ ngược lại là lúc trước mộc gia đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử nghĩ tới đây chu bình nhạt tâm thanh hỏi lấy đạo hữu ý kiến quái vật n à chỉ, có thể có thể có thể có chỉ sợ tin tức vừa đi để lọt mặc ra liền sẽ tìm tới gây chuyện cái tiên chú ninh ra tám mươi chín phần một mươi cũng sẽ đến đây sẽ chỉ bù đắp ngự thú truyền thừa từ đó có thể cùng mặc g i a tướng đình ma trì Cái nói à y tay phòng h k o sọ, xong thanh huyền tử hai ngón hư hập phía dưới quái vật kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền bị quân cờ phanh kích chân vỡ hóa thành đẩy trời đen như mực vết vụ một đạo quái trạng hồn phách cũng theo đó bay đến hắn lòng bàn tay mà tứ phương nồng đậm khói độc cũng bị hắn thủ đoạn câu trói không cách nào tiêu tán mảy may khiến cho ngoại giới căn bản là không có cách dòm mong muốn trong đó tình huống đạo hữu mục đích như thế nào chu b ì n h cảm nhận được thanh huyền tử minh trói mắt ánh sáng trong lòng cũng không khỏi cảm thán hắn đúng là một vị hợp cách thượng vị giả mặc dù thù hận tương tích v ì tông môn tiền đồ cũng có thể nhiều lần dễ dàng tha thứ thậm chí là cùng cựu nhân tương hợp đồng ưu đại thế tại tranh đạo hữu đều có như thế quyết đoán tại hạ há lại sẽ sợ hai không dám lấy nghe được câu này thanh huyền tử trên mặt lộ ra nét mừng sau đó liền đối với hồn phách thúc sử hồn đạo thủ đoạn. Sau một khắc, mặc dù ký ức cực kỳ phức tạp nhưng hai người đều là huyền đan tồn tại thần hồn ra sao nó cường hãn trực tiếp xâm nhập trong nước kính hoa đem tất cả ký ức đều quan sát một lần cuối cùng là được hy vọng tri pháp ngũ độc hợp luyện c r i pháp nhiều niệm nặng ngự pháp ha ha ha ha cái này hai môn pháp muốn tốt thật sự là tốt thanh huyền tử hào âm thanh cười chắn đoan sợi dâu theo gió mạ động sau đó hướng phía chu bình cười nói ngọc linh đạo hữu đã được phương pháp này vậy lao phu liền khác biệt ngươi tranh độc này khói chi khí sau này còn gặp lại dứt lời hắn đem cái kia tàn hồn bỏ vào trong túi càng là câu một nửa khí huyết sau đó liền hóa thành cầu vồng trốn vào cương không biến mất không thấy gì nữa cũng không phải thanh huyền tử hào tâm mà là thanh vân môn không có trước mắt không có độc tu pháp môn những này đê giai độc vật lấy cũng không nhiều lắm tác dụng còn không bằng lưu cho chu bình được dù sao chỗ tốt lớn nhất đã được đến tiếp tục lưu lại cũng bất quá là tăng thêm phong hiểm chu bình hoàn hồn nắm nhìn một phía liền trông thấy tại khói độc bên ngoài đã có không thiếu tu sĩ đang nhìn trộm càng có hóa cơ tu sĩ thân ảnh ngược lại là có chút phiền phức nô da động tinh quá lớn lại như thế cả t h ủ cái kêu mặc ra nhận được tin tức tất nhiên sẽ đến đây tìm kiếm nội tình nếu để cho hắn t r a ra cái gì đến chưa c h ừ n g lại là một trận phong ba coi như không có điều tra ra nô da ngự cổ tên cũng sẽ đưa tới hắn n g ấ p nẽ g nghĩ tới đây chu bình tâm niệm vừa động minh ngọc bàn tùy theo dẫn dắt độc cánh rừng mạch địa mạch trong nháy mắt cùng địa long đang l a n lộn đem vốn là vỡ vụn hỗn loạn độc lâm quay đến không còn hình dáng càng là hơn phân nửa đều lâm vào sâu trong lòng đất mà tại đ ộ c bên rừng xuôi theo nô ra mấy cái phạm nhân thôn xóm cũng theo đó bị nuốt vào dưới mặt đất về phần trong đó phạm nhân s ớ m tại khói độc huyết tán thời điểm liền bị độc hại trở thành huyết thủy bắc h q u ố t từ không người còn sống đợi làm xong đây hết thảy chu bình phất tay háo mà vùng liền có một phương pháp trận ở trong thiên địa hiện hiện đem bốn phía khói độc huyết vụ đều câu đến trước người càng la chấn áp luyện hóa thành một viên viên châu khói độc tiêu tán thiên đ ị a u bỗng nhiên sáng tỏ lại chỉ để lại sinh cơ không còn hoang vu nát đất đại đ i ệ tức thì bị ăn mòn ra vô số cái đá lởm t r ồ n độc quật đen như mực nhìn thấy mà giật mình xa xa tu sĩ trông thấy khói độc tán đi nguyên bản còn có mấy phần kinh hỷ nhưng nhìn qua trong đó không còn sót lại chút gì cẳng có một đạo ánh ngọc thân ảnh sừng s ư n g thiên địa chính giữa lập tức bị dọa đến thất kinh nào còn dám muốn tìm b ả o sự tình từng cái điên cùng trốn xa đào t ẩ u chu thừa minh chính xướng ý luyện hóa khói độc lại là cảm giác bốn phía không còn đang có chút phiền muộn liền trông thấy một bóng người đứng tại trước mặt trong tay nắm một viên viên trâu ánh mắt hòa ái hiền lành thừa minh đây là da ra đem tất cả khói độc luyện hóa độc trâu trong đó còn đã bao hàm không thiếu hóa cơ khí huyết huyền độc luyện thăng chuyển u chương á i này vặn vừa có t ể bổ khuyết một hai. Chu Thừa một ba trăm bảy mươi bảy khuyên không được chương ba trăm bảy mươi bảy khuyên không được nộ ra chi biến mặc dù kinh khủng nhưng phát sinh thời gian cực kỳ ngắn ngủi từ đầu tới đuôi cũng bất quá kéo dài một ngày có thửa lại thêm trong đó giữ kín không nói ra tuyệt đại đa số tồn tại cũng không biết là có người đột phá huyền đan ngược lại là tại triệu quốc cũng không phải là nhấc lên động tĩnh gì đến dù sao n ô g i a chỉ l à t ạ i b văn cương quận、so、u h dặm một tòa nguy nga cự sơn hùng cứ ở trên mặt đất cao vút trong lây tụ hà hóa cầu vồng lâu vũ san sát giải kim sán rộng rãi cẳng có cường han thu giống ở trong núi liên tiếp vang vọng t ứ phương thỉnh thoảng có tu sĩ từ trong núi bay ra hoặc nâu cự thú trà đạm sơn h ạ hoặc đứng hạ chim trốn vào thiên k h u n g nơi đây chính là triệu q u ố c tứ tông thứ nhất ngự thú tông một phương nhàn trong đỉnh một nam tử áo xanh không người thở dài mà ở tại trước mặt người lại là một đạo mông lung phù quang cẳng có hàn lộ ngưng kết huy sái ta bế quan mấy năm này triệu q u ố c nhưng xuất hiện qua cái gì mới huyền đan tồn tại cái kia phù quang không ngừng biến nào sau đó hóa thành một vị trung niên áo đen nam tử tướng mạo cực kỳ bình thường phổ thông hai con ngươi ở giữa lại hình như co song cạ đàn cột trào làm nhìn người tâm thần dung chuyển hồi bầm lao tổ trong năm năm này triệu quốc tổng cộng có tám người đ ế m thử đột phá huyền đan đại quan lại là không một thành công mấy ngày trước đây phủ nam dương t r i ê u bình quận bắc hư hư thực thực có tồn tại đột phá nhưng lại không có đạo tác hiện thế ta đã phái người tìm hiểu qua cái k i a d ị động là nhất luyện khí tiên tộc bố trí tộc này lấy ngự sử cổ trùng mà nghe tiếng ứng làm cùng ngự thú nô đạo hữu chút quan hệ nam tử áo xanh cung kính như hằng nếu là có ngự thú tông đệ tử xuất hiện ở đây liền có thể phát hiện hắn chính là ngự thú tông đương đại tông chủ mạc bạch lâm v ề phần cái kia trung niên áo đen nam tử thì là ngự thú tông thái thượng trưởng lao thứ nhất mặc ra truyền kỳ tồn tại lục truyền huyền đàn chân quân mạc nguyên thú đợi mạc bạch lâm nói xong trong đ ỉ n h tùy theo lâm vào yên tĩnh chỉ quanh quần mạc nguyên thú gõ nhẹ b à n đá rất nhỏ tiếng vang thật lâu mới chuyển ra hắn không linh tiếng vang cẩn thận tìm hiểu một chút nếu là truyền thừa cao t h â m liền đoạt tới đi chớ có đã q u ấ y g i à y chu ra hiện tại còn không phải thời điểm mạc bạch lâm thúi đầu đáp lại đang muốn rời đi nhưng lại bị mạc nguyên t h ấ gọi ở bước chân bạch hoành hiện tại thế nào nghe được câu này mạc bạch lâm trợt có mà thay đổi th c h ỉ sợ sống không được thúc phụ hai trăm tám mươi trở liền để tộc huynh trở về đi để hắn nhìn sang tân h quyến trôn ở tộc địa cũng t ố c ta chớ có lại nói đây là mệnh của hắn cũng là ta mặc ra mệnh đ ổ i không được m ặ c nguyên thú ưu ứ u t h a n nhẹ đi xuống đi m ặ c bạch lâm trong lòng mặc dù có vạn n g ô n phất ố t cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng không dám nói nữa đợi m ặ c bạch lâm rời đi nhà n trong đình chỉ còn mặc nguyên thú một người hắn quan sát mênh mông thanh sơn chim thú đua tiếng gào gáy khí tức lại là càng nghĩ lặng liền như là một đầm nước động không có một gợi sóng tính mịch kinh khủng chu thị ngọc linh nghe đồn hơn trăm năm đã đột phá huyền đan nhân vật như vậy lại quật khởi tại hoang dã phía sau lại sẽ là một tộc kia đâu chỗ nam cương là cổ huyên nhất tộc vẫn là độc nhãn c ử u thú tộc cũng hoặc là long tộc cái này tuyệt vọng đại thế lại có mấy người có thể chạy thoát được ga mà tại đại sơn một bên khác trong cung điện hai bóng người một chiếc một s a u đứng sừng sững ở vách đá quan sát ngự a thú tông muôn màu quan cảnh trước nhất đầu người chính là cái hồng sam nữ tử tướng mạo anh táp Mỹ lệ tên là ninh hồng chính là ninh gia duy nhất huyền đàn tu sĩ mặc dù sớm đã đạt được trả lời chắc chắn nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà hỏi tham mục lão mạc nguyên thu thật không phải là linh tộc gian tế sao mà sau người đạo thân ả n h kia thì là một cái tóc trắng tóc trái đào lao ông tay chân thân thể khô lao giống như mục sinh cơ khô kiệt sắc hết hai chân càng l ạ n như lao thủ bàn căn cắm sâu ở trong lòng đất lao ông chậm rãi mở ra hai mắt thoải mái cười nói coi như là là nhưng chỉ cần không thi triển linh tộc thủ đoạn lại có ai có thể nhìn ra được đâu hảo hảo tu hành đi chớ có còn muốn việc nơi này lấy nơi g ư bây giờ tu vi tìm kiếm qua sâu sẽ chỉ tăng thêm họa sát h ơ n nói xong lao ông lại lần nữa hai mắt nhắm chặt đứng thẳng bất động thân thể cũng ngưng kết ra đá lởm chởm mục giáp như là một gốc khô lao tướng nghiêng gỗ mục ninh hồng trông thấy một hai mắt vụ lửa lại là không chỗ phát tiết coi như thiên quân không để ý h ắ n tu mặc kệ thì tính sao nếu như m ặ c nguyên thu thật sự là linh tộc gian t ế dám c a n đảm họa loạn ngự thu tông hai họa nhân tộc ta ninh hồng định c h ẳ n g chi sau lưng cái kia lào ông đứng sừng sững bất động nhưng lại giống như là tại có chút lắc đầu có một số việc nhất định chỉ có nổi lên mặt nước thời điểm mới có thể chân tướng rõ ràng chu bình tại đem khói độc chi nạn giải quyết về sau liền trước chu thừa minh một bước lặng yên không một tiếng động trở lại bạch khê núi đã là vì bế quan phá cảnh cùng lĩnh hội nhiều niệm nặng ngự chi pháp cũng là nghĩ âm thầm nhìn xem chu tu u y ê n sẽ hay không bại lộ nội tỉnh nhưng cũng không biết hắn là nhìn ra phân thân mà cố ý vi trì vẫn là cẩn thận chặt chẽ không dám bại lộ hành vi cử chỉ cùng ngày thường không có nửa điểm dị thường điều này cũng làm cho chu bình có chút buồn b ự c dù sao gia hỏa này tại tự mình chờ lâu một ngày vậy liền nhiều một phần hung hiểm nếu không phải không cách nào nói ra nhìn thấu chi pháp lại thêm khả năng ứng đối không được hắn phía sau tồn tại hắn đều muốn hiện tại liền lên báo hoàng tộc sau đó đem tiểu gia hỏa này đánh giết trừ mắc được cũng tiết kiệm hiện tại như vậy lo lắng hãi hùng mà tại đoạn độc quật bên trong chu t h ư ờ minh lại là tâm hỏa như đồ sụp sôi cùng nhiệt ở tại trước mặt một cái bích lục tiểu vật lơ lửng mà động mặt ngoài hoa văn hỗn loạn biến ả o nhìn lên đến tựa như là cái gì h ệ n h nhân chính liên tục không ngừng địa luyện hóa độc châu bên trong khí độc huyền độc b á c h luyện tế theo thời gian trôi qua cái kia bích lục h ạ c h nhân khí tức tùy theo cường thịnh kinh khủng chỉ là tiêu tán đi ra h u n h quang khí trạch liền đem bốn phía miếng đất ăn mòn thành bùn não hôi thối ngốc trời nhưng huyền độc luyện uy thế càng đựng chu thừa minh khí tức liền càng yếu đuối liền ngay cả sinh cơ cũng giống là bị ăn mòn huyết nhục túi da bắt đầu lòng phát tím thái dương càng là xuất hiện một chú không minh thịt một tiếng từ phía trên nhảy xuống tới nghiêm nghị hô to nhỏ thừa minh ngươi không muốn sống nữa sao ngươi coi như muốn đi độc đạo con đường này cũng có thể trước thành tiệu hóa cơ lại đến tìm tòi nhà ngươi không phải có kia cái gì luyện thể luyện hồn biện pháp sao trước thành tiệu những cái kia a không trách k h ô n g minh như vậy lo lắng mà là huyền độc luyện làm chu thừa minh lấy tự thân tu vi hợp luyện bí bảo bây giờ uy thế đối với lúc nào t ớ i nói mới là tốt nhất đã có thể phát huy có hóa cơ chiến lược còn có thể duyên thọ kéo dài tính mạng tổn thế hơn hai trăm năm ứng làm không được vấn đề nhưng nếu là đem tham luyện h á n uy thế độc tính đều là sẽ bạo tăng liền xem như hóa cơ tồn tại đều khó mà chịu không được mà chu thừa minh mặc dù là chủ nhân nhưng cuối cùng chỉ là luyện khí tu sĩ tất nhiên sẽ bị bí bảo phản vệ tiếp nhận độc hại thay lời khác thật đem huyền độc luyện thăng luyện mặc dù có khả năng b ộ phát chiến lược sẽ tăng đựng nhưng chu thừa minh lại là sẽ giảm thọ đẩm bệnh thậm chí là ngay cả luyện khí tu sĩ cũng không bằng những cái kia biện pháp tuy tốt nhưng thành tựu hóa cơ về sau tương ứng lực lượng liền sẽ cực kỳ cường thịnh rõ ràng nghiêm trọng ngăn ta cảm ngộ độc t r ạ c còn không bằng lưu này sắc p h ẳ n chu thừa minh bất vi sờ động vỡ tại cùng nhận địa luyện, hóa huyền độc luyện. không minh gấp đến độ không có cách muốn ngăn cản chu thừa minh tiếp tục l u y ệ n hóa nhưng lại sợ cưỡng ép đánh gây hại hắn gặp phản vệ cũng là vừa làm hung ác song trào đống nhiên kích nhập đại địa một c ỗ lực lượng khổng lồ tùy theo dung chuyển m à lên càng đem một chút pháp trận sụp đổ lão hùng khuyên không được ngươi vậy liền để ngươi lão tổ tông tới khuyên ban sơn sau một khắc chu thừa minh dưới thân to lớn khối đá liền bị không minh toàn bộ nâng lên đất đá băng hãm lại quỷ dị không có vỡ mở sau đó hướng về bạch khê núi phương hướng chậm rãi tới gần Chỗ đến, t r ư chu thừa minh trên g mặt i lộ ra cửa khổ lại là vẫn như cũ thấm tâm thăng luyện huyền độc luyện trước mặt bích lục chi vật uy thế càng cường thịnh khí tức của hắn cũng càng yếu đuối thậm chí là hệ phải suy kiệt thừa minh mau dừng lại chớ có lần nữa Chu theo ừ Thừa a chưa mai, xanh sao? Nguyên còn xuống liền nhận Minh cũng sinh biến, rộng Đến mai, đường luyện, ngươi chẳng lẽ muốn để vi phụ người đầu bạc tiễn người gấp Chu quái đầu đầu cảm được tức sắc bạc khí phủ phiếm hô phụ h rơi vi đất, để mặt to. t là lẽ dị, sát phía sau chu huyền nhai thân mang chiến giáp nhiều năm luyện binh chém giết khiến cho quanh thân còn quấn một cỗ sát khí nhưng giờ phút này lại là nhu tình hiện lộ càng gần như hơn là tại hướng chu thừa minh cầu thận lúc trước hắn đối với chu thừa minh tu hành độc đạo một mực chưa từng phản đối qua càng vì đó hơn mưu đồ mới đường mà tự hỷ có thể thành tựu hóa cơ mà sinh linh nhưng bây giờ lại là hoàn toàn chỉ còn lại có hối hận nếu như lúc trước gia tộc có cái khác hóa cơ bạo vật chu thừa minh có lẽ liền sẽ không tại độc đạo phía trên càng lún càng sâu càng sẽ không đến bây giờ mức này thành đạo mà vong ngã liều mình nghe được chu huyền nhai la lên chu thừa minh thần sắc k h ẽ biến dãy r ù a thật lâu sau đó chậm lại t h ă n g luyện tốc độ thở dài nói ra phụ thân ta chỉ là muốn truy cầu trong lòng hy vọng vi phụ biết chu huyền nhai tăng thương trên khuôn mặt tràn đầy khổ sở nhưng cũng không thể vì cái này liền không màng x u ố n g chết liền không để ý tới tính mạng a bây giờ gia tộc có rất nhiều phát n ô n vi phụ coi như bông tha tất cả cũng muốn tập đầy đủ tư lương lấy tạo điều kiện cho ngươi rèn thể thành hóa cơ đến lúc đó thọ nguyên hai ba trăm trở ngươi cũng có càng nhiều thời gian đi mưu đồ thăng luyện cái này huyền độc luyện chu huyền n g a i còn muốn nói cái gì lại bị chu thừa minh đánh gãy chỉ gặp chu thừa minh nhẹ nhàng lắc đầu thanh âm cứ thấp lại là phá lệ kiên định nặng nề phụ thân trường sinh lâu nhìn tuy tốt nhưng đạo tác trỏi nhau khí lực ngăn cản sẽ chỉ làm cảm ngộ càng gian nan hài nhi tư chất vốn cũng không cao nếu là lại trước một bước thành t i ể u cách khác ngày sau còn muốn để huyền độc luyện thăng luyện chỉ sợ là tuyệt đối không thể dạng này trường sinh hài nhi không muốn với lại coi như thành tựu hóa cơ lấy huyền độc luyện chi uy cũng là thọ không dài vậy mặc dù chu gia có man tướng yêu hồn pháp cùng cực nguyên rèn thể pháp nhưng vô luận là cái trước vẫn là cái sau tiêu hao tài nguyên đều cực kỳ to lớn cho dù là lấy hiện tại nội tỉnh muốn cung cấp nuôi dưỡng một đạo cũng không phải chuyện dễ nói đến đây chu thừa minh có chút dừng lại sau đó cao giọng hát vang nếu là có thể bằng vào ta chi mặt bệnh đổi được huyền độc luyện hoàn thiện vì ta chu gia tăng thêm một đạo chuyển thừa nội tỉnh minh chết không có gì đáng tiếc nhưng g e đ ợ c câu à y huyền Chu n a hết n ngắn không được run thể tay trái hướng về phía trước cánh hướng được hư dậy, phía i về nắm tìm m nhưng lại r trước. e o giữa không chung không được trước. Nếu như mình liền có thể vì gia tộc đổi được lần i liền gia đổi nhiên là không không hối, cái hiện tại Minh thân, hiện tại lại ệ u truyền xuất Chu xuất mình làm mình vì nhất hắn không oán không nhưng này trên thân, trưởng trên thân, hắn lại thế nào khả năng bỏ được. Nhưng thể thứ thựa, Thừa thế khả hết là l có tộc được được. tất tử bỏ này tới lần khác chu thừa minh giờ phút này nói chính là hắn từ nhỏ đã tự thân dạy dỗ là tộc là nhà cái này để người ta ngàn vạn nói đều là ngăn ở trong lòng không được tố Đến mai, chu thừa Minh mai, Thừa lại Chu xem như huyền độc luyện thăng luyện uy thế độc tính tăng vọt ta cũng còn có thể sống cái mấy chục năm cũng không phải lập tức liền phải chết liền là không minh nói qua hắn nặng mới khiến cho các ngươi như thế lo lắng nghe được câu này chu huyền nhai hai người mặc dù còn có thương cảm chi ý nhưng cũng bình thường trở lại không thiếu không có như vậy thổ lộ hết t ứ phương cũng theo đó an tính xuống tới chu thừa nguyên ba người tự nhiên cũng bị một bên gặm ăn cây trúc không minh hấp dẫn để là không minh thân thể r u lên càng là s ù lông đứng vững ông thanh gầm n h ẹ nói nhìn cái gì nhìn lão hùng ta lại không hiểu ở trong đó môn môn đạo đạo lão hùng là nhìn nhỏ thừa minh muốn xảy ra chuyện cho nên mới hào tâm chuyển đến nói cho các người biết cái này cũng không thể còn lại đến g i ả gấu trên người của ta a chu huyền ngai bay lên không hướng về phía trước hướng phía không minh hạ thấp người thở dài sườn núi ở đây cám ơn tiền bối tiền bối tại ta chu ra ân trọng như núi ta chu ra định hậu báo chi cái này đột nhiên chuyển biến cũng là để không minh có chút không biết làm sao giọng thùng thỉnh tay cầm gãi gãi trước ngực nhung lông miệng nói tiếng người hh có ân hay không tình ngược lại không quan trọng sau này nhiều tìm tốt hơn cây trúc cho l á o hùng ta liền tốt với lại nếu bàn về đến lão hùng ta càng hẳn là cảm ơn ngươi nhóm chú gia nếu như không có các ngươi chú gia lão hùng ta hiện tại còn không chừng ở đâu ngây ngô làm giã vật không minh đạo h ư u yên tâm cung cấp nuôi dưỡng linh vật định không có vấn đề chu thừa nguyên thở dài nói ra chỉ là sau này còn làm phiền phiền đạo h ư u có thể nhiều chăm sóc thừa minh một h a i để phòng hắn cấp tiến anh dũng không để ý mình không minh liên thanh đáp lại sau đó liền sách chu thừa minh hướng kim lâm sân đổi mà chu thừa nguyên hai người mặc dù lòng có lo lắng nhưng việc đã đến n ư c này cũng biết bất lực ngăn chi cũng là chán nạn trở về bạch khê núi một người một thú trở lại đoạn độc quật về sau không minh gặp chu thừa minh không có cái gì dị dạng liền ngáp một cái sau đó tiến vào trong rừng chúc đi ngủ say chu thừa minh mỉm cười nhìn qua lão hùng đi xa lại tại sau m ộ t khắc thân thể mánh liệt rung động một ngụm máu độc tùy theo phớt ra rơi trên mặt đất tư tư rung động a n mòn da nồng đậm khói xanh hắn khí tức tùy theo chợ t hạ xuống khuôn mặt đều tùy theo giả nua mấy chục tuổi trong miệng huyết nục càng là đen như mực sinh tử Hiện nhiên, huyền độc luyện nguy hại xa không chỉ hắn nói tới luyện nguy đơn độc xa đau hơn cho hắn thân thể ngăn không được địa run dày a chu thừa minh kiệt lực áp chế thân thể thống khổ giữ t ậ n trên mặt lại là lộ ra mỉm cười thứ nhất hình bầu dục chi vật hiện lên ở trước mặt hắn càng tản ra mở mịt bích lục quang huy lành lạnh quỷ dị hy vọng người ai cũng h á i hùng kết vĩa dùng mình huyền độc luyện nhị chuyển thành công chương ba trăm bảy mươi chín xấu hổ khó làm chương ba trăm bảy mươi chín xấu hổ khó làm huyền độc luyện vừa xuất hiện chu thừa minh k h í tức trong nháy mắt tăng vọt đến hóa cơ trung kỳ lại lạ như liền h o ả đấu dầu mà cái t i ế chố đốt, đốt đúng là hắn sinh cơ chỉ là ngắn n g ủ i nháy mắt hắn lọn tóc liền có ít sợi hóa thành thương phát t i ể u tụy h như tơ nhưng lại trong nháy mắt bị nhiễm làm bích lục c h i sắc ngược lại là không nhìn ra điều khác thường gì k h ú khụ đem huyền độc luyện thu hồi trong cơ thể chu thừa minh khí tức cũng theo đó trở xuống cấp độ luyện khí liền ngay cả thống khổ trên người cũng giảm đi không ít nhưng vẫn là đau đến hắn như vạn trùng p h ệ thể chỉ có thể ăn vào đan dược đến làm dịu k h ú khụ dựa theo hiện tại độc tính ăn mòn tốc độ cho dù có đan dược trung hòa tối đa cũng sống thêm bốn năm mươi năm nếu là huyền độc luyện lại tăng luyện đến tăng t u y ề n chỉ sợ ngay cả những năm này đầu đều không sống tới nghĩ tới đây, chu thừa minh trên mặt lộ ra một k i a gượng ép tiêu dung bất quá nếu có thể tại sinh thời đem huyền độc luyện thăng luyện đến tam t r u y ề n vậy ta cũng chết cũng không tiếc huyền độc luyện chính là hắn luyện chế bí bảo cũng không phải là chính thống đạo tham cũng không phải truyền thống gánh chịu c h i vật mà là lấy t r u y ề n đ ế m đặt vững uy thế cùng độc tính nhất truyền lúc mặc dù để hắn có được hóa cơ chiến lược lại là cực kỳ miễn cưỡng lại yếu đuối chủ yếu vẫn là ỉ vào độc tính để đền bù thiếu hụt mà bây giờ thăng luyện nhị chuyển lại là để thực lực của hắn đồng hóa cơ trung kỳ so sánh càng là lấy độc n ă n địch tiên tiên đứng ở bất bại tri cảnh nhưng nhị chuyển huyền độc luyện đối với tự thân ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng lấy tu vi của hắn nhiều nhất chỉ có thể khống chế nửa khắp đồng hồ lại nhiều nửa phần đều có thể trước một bước bị huyền độc luyện phản p h ệ mà độc phát thân vong một bước này lấy chu thừa minh độc đạo tạo nghệ vốn là rất khó thành công coi như có thể thành cũng tất nhiên là nhiều năm sau sự tình nhưng ngô g i a di g i ấ u nội tình để hắn tạo nghệ tăng vọt lúc này mới đến tạ i ngắn ngủi trong mấy ngày có thể t h ă n g luyện đợi trong cơ thể thống khổ dần dần yếu bớt chu thừa minh lại là ngồi thẳng người một lần nữa đem độc trâu lấy ra tiếp tục luyện hóa lĩnh hội chỉ cần thang luyện đến tam truyền liền có thể nhìn trộm độc đạo chân lý. liền có thể với ì lại chỉ a cần thăng luyện đến tăng truyện là hắn có thể nghiệm chứng con đường này là có hay không có thể đi đến lúc đó chỉ cần hắn đem huyền độc luyện pháp môn lưu giữ lại hậu thế chu ra từ đệ phương pháp tu hành theo dõi mà vì liền có thể nắm giữ huyền độc luyện cái này bí bảo từ đó thành tựu hóa cơ cường giả chấn độc che chở nhà nếu là tại độc đạo tạo nghệ cao thâm tinh tiến sẽ không có thể khó kéo dài hắn nguyện vọng đem huyền độc luyện lại tăng luyện một hai độc đạo huyền diệu quỷ dị khó lường chu thừa minh tự lẩm bẩm hai mắt bắn ra u nhiên lục quang càng là càng cường thịnh minh huy nhưng hắn khí tức lại càng yếu đuối khô kiệt nhục thân cũng dần dần khô q u ắ t mắt quang kim lâm tiên thành chu hy thịnh xếp bằng ở xí diễm trên núi nhỏ thần sắc phá lệ phức tạp mấy ngày nay hắn hộ tống tu sĩ đi cổ hoang yêu núi thám hiểm vừa vặn không tại tiên thành lại là không nghĩ tới liền là ngắn ngủi này mấy ngày mình tộc thúc đều suýt nữa xảy ra chuyện cũng may không có cái gì trở ngại không phải chỉ sợ hắn quang đời còn lại đều sẽ ham sâu hối hận bên trong hộ tử ngươi nói ta có phải hay không quá không để ý diễm hổ từ xí tâm viêm trôi ra hóa thành sóng lửa ở giữa không trung bay múa miệng phun nổi giận nói hổ gia ta dù sao không phải là các ngươi nhân tộc đối với những này thần tình cử chỉ cuối cùng không hợp ý nhau cái gì nhưng nếu là nói cống hiến lời nói tiểu tử ngươi thật đúng là không quá đi l u ậ n quản lý tiểu tử ngươi cũng chưa từng làm cái gì không sánh bằng phụ thân ngươi liền ngay cả ngươi cái kia tộc đệ chu hy việt cũng không sánh bằng l u ậ n hộ tộc che chở nhà ngươi còn không có gia gia ngươi cùng ngươi nhị gia gia mạnh cũng liền thực lực bây giờ cường đại cho nên lên một điểm uy hiếp tắc dụng lúc trước hổ gia ta lúc xuất thế hai người bọn hắn mặc dù thực lực yếu đuối nhưng vì che chở nhà ngươi những ngày t h ô n chấn nhưng cũng là không màng sống chết lặc luận chăm chỉ tu hành tiểu tử ngươi càng là kém không biết nhiều thiếu hổ ra ta cũng nhìn qua nhà ngươi chỉ hạ thế lực này nếu như ngươi sinh ra ở những cái kia thị tộc bên trong chỉ sợ hiện tại còn phí thời gian tại luyện khí thấp nặng ngươi bây giờ nhìn nhà ngươi những tu sĩ kia cái nào không thể so với ngươi chăm chỉ khắc khổ cũng tỉ như ngươi kia là cái gì thừa chân t ộ c thúc hắn tư chất nhưng so sánh ngươi kém nhiều tâm tư còn tạm nhưng đối với tu hành chi đạo lại là bản tính tự mình thực hành khắc khổ như lúc ban đầu còn có tứ nghệ học tập n g ư ơ i tâm tư càng là không có chút nào kiên lúc trước ngươi cùng cái k i a trần phúc sinh cộng đồng học tập phụ lục n g ư ơ i tâm tư linh động nắm giữ cực nhanh càng là suy một ra ba so hắn thắng qua không biết nhiều thiếu hiện tại thế nào ngươi bao nhiêu năm không có nói nắm phụ bút chỉ sợ ngay cả chương nhất trên b ậ c phẩm phụ lục đều họa không ra ngoài a còn có đan đạo chi pháp đến bây giờ cũng còn chỉ có thể luyện chế bình thường đan dược l i ê n ngươi tính tình này nếu là đ ổ i thành ta linh tộc coi như thành hình cũng là nhất định phá tán vệ diễm hổ thao thao bất tuyệt nói xong vẫn chưa thỏa mãn nhưng nhìn qua chu hy thịnh sắc mặt càng ám trầm như mực cũng là lời nói xoay chuyển nhưng nói đi thì nói lại tiểu tử ngươi cũng là có ưu điểm chu hi thịnh đu u nhìn qua nó cũng là để diễm hổ hoảng hốt nhưng lại không nói ra được nửa chữ tiểu thịnh tử là ngươi hỏi hổ ra ta ta chỉ là chi tiết nói tới tiểu tử ngươi cũng không thể mượn cơ hội trả thù a hắn lời còn chưa nói hết liền bị một cỗ thôn vệ chi l ự c hút vào xí tâm v i ê m bên trong sau đó liền không có động tính hổ tử ngươi lời nói mật trước đặt bên trong đợi chút nữa a tứ phương tùy theo yên tĩnh chỉ có yếu đuối nóng bỏng chi khí đang còn chảo chu hi thịnh dựa vào trên vách đá lại chỉ là hư trương tay cầm trầm mặc không nói hổ tử ngươi nói đúng nếu như sinh ở bình thường thị tộc nếu như ta không phải cha ta trí tử chu thị một tông trường tôn chỉ sợ ta ngay cả tiên lộ đều trông không đến rõ ràng có như thế hậu đãi hoàn cảnh vẫn còn dừng bước ở đây thật đúng là có chút xấu hổ khó làm làm người cha ta khó mặt con ta làm người về sau ta thẹn với trưởng bối hậu ái làm mong đợi ta khó gánh gia tộc trách nhiệm những năm này ở giữa nhà có tứ nghệ hắn lại tứ nghệ lười nhác không thành yêu núi có lửa hắn lại lười biếng không tu dừng bước không tiến tăng tổ thanh đạo mà gia tộc trưởng an lại để cho ta như thế mất tính sa đọa đến trình độ như vậy thanh vân tử nguyên nhân bắt nguồn từ ta hạ có thể bởi vì g i a tộc chỗ che chở mà không lo dài sâu chúng ta tu sĩ phải tự cường làm che chở tộc diên nhà là người thân chỗ ỉ lại thứ hôm nay ta khổ tu không ngừng không có thành không được dừng diễm hổ từ sĩ tâm viêm bên trong toát ra đầu ông thanh liên tục tiểu tử ngươi phải sớm có cái này giác lộ hai ta lúc trước thế nào khả năng bị đánh đến thảm như vậy chương ba trăm tám mươi cố nhân chương ba trăm tám mươi cố nhân tuy nói muốn chuyên tâm tu hành nhưng hắn tu hành chính là hòa đạo bây giờ ngoại trừ cổ hoang yêu ngoài núi còn muốn mưu đoạt cái khắc tinh thuần hòa đạo khí trạch còn chỉ có thể đi cựu tiêu thiên t ử thời vận cựu tiêu tiên h có một vực tên là lửa tiêu vực mặc dù cách triệu quốc cực kỳ xa xôi càng ở vào cường tộc cương vực phía trên không thể tự mình đi tìm kiếm nhưng hỏa khí mãnh liệt một phía khó tránh khỏi liền có linh tinh hỏa tinh bay đến triệu quốc trên không cũng coi là một cọc thiên địa cơ duyên nếu là có thể đạt được thứ nhất minh d i ễ m hòa tình hẳn là có thể để xí tâm viêm tiến thêm một bước chu hy thịnh nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm hắn xí tâm viêm cũng không phương pháp tu hành cái này mang ý nghĩa hắn hoặc là tự mình khai sáng tu hành pháp hoặc là cũng chỉ có thể lấy nhỏ nước đại nhưng hóa c ơ pháp môn tiếp nhận huyền đan đạo tắc khai sáng bắt đầu là bực nào hắn cũng chỉ là có mấy phần mặt mày còn lại liền lại không tiến triển liền ngay cả trước đây tu hành cũng nhiều là thôn p h ệ luyện hóa yêu núi hỏa vân đạo tác hoặc là một chút hỏa đạo bảo vật một số thời khắc thật đúng là không phải hắn không chuyên tâm tu hành mà là không cách nào có thể tu không đường có thể đi hành động bất đắc dĩ nghĩ thật là đẹp có cái này nghĩ lung tung công phu còn không bằng đi yêu núi làm chút hỏa vân chi khí tới thực sự diễm hổ đ ô n g đưa thân thể nồng đậm hỏa khí phun trào đem chu hy thịnh trong ngực tiểu thanh đều bừng tỉnh hướng phía nó không ngừng thẳng thẽ lưỡi một đôi xích ổng dựng thẳng đồng lõe ra hạ quang từ mấy năm trước dùng qua long tộc huyết đục về sau, Tiểu t h a nhưng bộ dáng cũng là biến rồi lại biến, ráng cũng quanh thân lân phiến n là lại rồi h m a lửa rác, bởi ố bốn n bén như dao, càng có mỏng manh long tán, sinh buồn Nhưng chảo sắc có bực. phía thấp dao, b ép trầm y tiêu tán, tới vì hắn huyết mạch theo hầu thực sự kém cỏi cho đến ngày nay cũng còn không có đột phá hóa cơ h ổ tử ta vẫn là thích ngươi b à n sơ đơn thuần bộ dáng chu hy thịnh cười nhạt một tiếng phụ tay đem tiểu thanh theo vào trong ngực sau đó liền hướng về tiên thành một bên bay đi xa xa nhìn lại liền trông thấy mấy đạo thân ảnh đứng sừng sừng lấy không có chỗ nào mà không phải là luyện khí cao trọng tu sĩ mặc dù chu gia tu sĩ không nhiều bây giờ không có nhân thủ thích hợp đi thăm dò yêu núi nhưng không có nghĩa là dưới trướng tu sĩ cũng không nhiều chỉ cần lấy lợi thúc đẩy là được cần gì phải mọi chuyện tự thân đi làm tư đồ bạch phong nhìn một cái gặp chu hi thịnh cũng là chậm d ạ i đứng dậy cùng kính thở dài tư đồ bạch phong gặp qua chân nhân hắn bên cạnh thân mấy người cũng theo đó mà động hướng phía chu hi thịnh cùng kính hành lễ mà những tu sĩ này hoặc là như tư đồ gia tạ gia dạng này hóa cơ thế lực t ử đ ệ hoặc là liền làm ộ t chút định cư tiên thành tán tu lao k h á i mặc dù thanh vân môn hướng về thiên hạ rộng bán thủ mỹ lệnh nhưng đối với luyện khí tu sĩ tới nói không phải có mua hay không nổi mà là có thể hay không sống sót coi như bọn hắn từ yêu trong núi cũng t u y ệ t không thể an nhiên rời đi mà giống tạ gia tư đổ ra những này chỉ có một cái hóa cơ tu sĩ thế lực kỳ thật tình cảnh hòa luyện khí thế lực không kém bao nhiêu không có tan cơ tu sĩ tương hộ cái kia nhất định là người bên ngoài trong mắt màu mỡ tư lương thậm chí nếu như hóa cơ tu sĩ thực lực không đủ mạnh hành lời nói cũng là sẽ bị nuốt sạch sẽ t á ắ n g thân hoang dã cái này khiến cho bọn hắn muốn thám hiểm yêu núi nhất định phải tìm một cái có thể cung cấp che chở chỗ dựa mà chu ra không có phù hợp tu sĩ điều động tự nhiên là ăn nhịp với nhau hợp tác cùng có lợi ngươi chu hy thịnh n ắ m nhìn một phía càng có yếu đ t uy áp tùy theo hiện lên ép tới quanh mình ra tu lạnh mình kính、sợ. lời này g vừa nói ra gia tu phân loạn nói nhỏ vẫn là tư độ bạch phong đứng lên đến đây thất giọng trả lời chúng ta cũng không dị nghị cần tuân chân nhân chỉ mấy người khác mặc dù mặt lộ vẻ khó khăn nhưng cũng không dám kể ra cái gì mặc dù nhiệm vụ tăng thêm trong núi đoạt được cũng muốn phân ra hai thành quy về chu gia nhưng bọn hắn cũng biết nếu như không có chu gia che chở bọn hắn ngay cả bước vào yêu núi tầm bào tư cách đều không có cũng chỉ có thể ở trong lòng chấn an mình chu gia tốt xấu không có thế lực khắc n g h i ề n ép hát như vậy gặp một màn này chu hy thịnh khẽ vất cảm sau đó liền ngưng tụ ra một phương xích hỏa t ư n g vân mang theo ra tu hướng c ổ hoàng yêu núi mà đi mà tại hỏa vân bên trên tư độ bạch phong nhìn qua chu hy thịnh bóng lưng trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ chán nản năm đó hai nhà bọn họ tranh đấu xích kim khoáng mạnh lúc chu gia còn xa yếu tại tự mình nhưng hơn mười năm quá khứ lại là quan cảnh biến thiên chu gia đã thành t i u huyền đan đại thế lực liền ngay cả chu thừa nguyên đám người đều đi theo gà chó lên trời thành tựu hóa cơ mà tự mình lại là trở thành hắn khuyển mã con tốt trong tộc tu s i chỉ có tư c h ế t lại chỉ có thể chết g i ả tại luyện khí liền ngay cả duy nhất hóa cơ c h i địa cũng bị chiếm đi nghĩ tới đây tư đồ bạch phong đôi mắt tùy theo á m trầm thật lâu mới thở ra một hơi đến nghe đồn chu gia có các loại hóa cơ pháp môn hoặc là thân hoặc là hồn nếu làm y ê u đồ tín nhiệm khẩn thiết cầu chi chưa chắc không thể cầu nhất pháp không trách hắn như vậy tác tưởng mà là tư đồ hồng đại nạn bất quá tầm mới trở mặc dù hắn bỏ mình sẽ lưu lại đạo tham nhưng này dạn thành tựu hóa cơ chiến lược yếu đuối chỉ sợ ngay cả tộc địa đều khó mà che tất nhiên sẽ bị cái khát hóa cơ thế lực ép buộc từ đó từng bước xâm chiếm vốn là còn thừa không có mấy tài nguyên mà dạng này ép buộc từng bước xâm chiếm chu gia cũng sẽ không can thiệp dù sao đây là tư đổ ra bình thường hưng suy chỉ cần hắn còn có hóa cơ chiến l ự c có thể c h ấ n thủ bắc cương như vậy là đủ rồi cùng mấy năm trước so sánh cổ hoang yêu núi càng nguy nga bàng bạc không ít khí c ơ như vực sâu hùng hậu tựa như một tôn cự thú đang ngủ đông ngủ say bàng bạc khí trạch tại thiên k h u n g hiện lên khiến cho toàn bộ thiên mạc đều ám trầm như bất tỉnh bất quá tại yêu núi đỉnh núi lại là có một đạo hỏa quan hiện hiện sáng trói như hồng ép tới sơn nhạc kh mà cách đó không xa trấn nguyên thành lại là không có bao nhiêu biến hóa thậm chí quy mô còn nhỏ đi một chút cũng không có sơ khai nhất bắt đầu như thế phun hoa bởi vì thế lực khắp nơi đều biết yêu vương sẽ khôi phục cho nên chỉ là đem nơi đây coi như lâm thời chú điểm đương nhiên sẽ không hướng nơi này đầu nhập nhiều thiếu tài nguyên lại thêm có thể vào núi thám hiểm thế lực dần dần cố định không có tiểu tộc tán tu c h à n vào nơi đây tự nhiên không thể tránh khỏi vắng l ạ n h xuống tới mặc dù trấn nguyên thành suy bại vắng lệnh nhưng nơi đây tu sĩ lại là một điểm không thiếu hơn mười vị hóa cơ tồn tại đạp lập giữa không trung mà luyện khí tu sĩ thì ra vào tại đá xanh môn hộ h o ặ chính quy tu về một vị một nào đó tu sĩ dưới trướng, o ặ c t r vào i tại thuyền trong. này trông thấy Chu Hy Thịnh đến, cũng là tự động nhường ra một phiến khi không m hắn m thọ vào. c g ư i mặc dự định nhận n ấ p thân hình hảo hảo lĩnh hội phụ lục một hai lúc dư quan g lại thoáng nhìn nơi xa một bóng người lập tức mặt lộ vẻ dị xác chương ba trăm tám mươi một suy nghĩ đường lui chương ba trăm tám mươi một suy nghĩ đường lui cùng ta hỏa đạo gần chu hy thịnh châm tư ánh mắt lại là rơi vào yêu núi bảng bạc hỏa vân bên trên t h ậ n bỗng nhiên hiểu ra hắn trước đây tu hành phần lớn là thôn vệ luyện hóa hỏa vân cái khác tạp vật phân loại bất kể cái kia tồn tại đã có thể cùng hắn tướng rất gần cũng cùng có cùng có cũng hoặc chết. Chu chỉ cảm nhiên Vân quan Thanh Vân quan Thanh Vân không Nghĩ Thịnh quanh thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. tất Tử Tử tới thấy phát Hòa hệ, hệ, Hy hầm rơi là là vào đây, dù sao chu ra thật đúng là không biết thanh vân tử tàn n i ệ m phải trăng tiêu vong chỉ biết là võ cực tới qua một lần về sau du vân liền theo chi biến mất không thấy gì nữa sống hay chết lại là không thể nào biết được nhưng hắn lại cẩn thận suy tư một phen tâm tư cũng theo đó an định xuống tới không khỏi c ư ờ i khổ ngược lại là thành chim sợ cánh quang mấy người kia xuất hiện tại võ sơn môn trên bàn tiệc còn như thế tre lấp thân hình cái t i ê chính là hai nhà liên minh hắn cũng rất không có khả năng là thanh vân tử lại có thể cùng hỏa vân có như thế liên hệ chặt chẽ cái kia có thể là biến mất đã lâu du vân không nghĩ tới hắn có thể sống sót thật sự là một chuyện chuyện may mắn chu hy thịnh vui mừng nói xong t r ậ t lại là cô đơn thương cảm xem hắn cái này trốn chạy thủ đoạn chỉ sợ thực lực đã thắng qua ta thật sự là xấu hổ a xấu hổ người trước kia thế nào không cảm thấy như vậy một thanh âm tử trong cơ thể vang lên cũng là để sắp mặt hắn biến thành màu đen b ờ môi mấp máy lại nói cũng không được gì mà tại một bên khác du vân trốn vào võ sơn môn phi thuyền bên trong trịnh phượng vinh chỉ là lướt qua liền tiếp theo tu hành bắt đầu nhưng n g t ở tại trên thân mặt lại là võ sơn môn đệ tử quần áo liền ngay cả du ra mang tính tiêu chí tộc huy cũng đã hái đi từ khi du phá hải vất lạc du liên sơn đại nạn mà chết dù ra mặc dù còn có du trường phong cùng một vị tân tấn giả hóa cơ tu sĩ ngoài có cồn ma du cường thực lực có thể miễn cưỡng duy trì gia tộc thể diện nhưng không có luyện lôi trì lại là thanh vân môn bức bách hắn tự nhiên chỉ có thể tận hắn có khả năng hướng võ sơn môn dựa vào bây giờ liền ngay cả trong tộc tam anh kiệt cũng đều là nhập võ sơn môn hạ bái sư làm đồ đệ chớ nói chi là tộc nhân khác không ngại một vị huyền đan cựu chuyển tồn tại đạo tạng như thế nào một đám luyện khí tu sĩ có thể thu thập xong dù vân nhà tâm thanh trả lời chỉ cần yêu vương trong vòng hai mươi năm không tỉnh lại bằng vào phần này đạo tạng ta đủ để tu hành đến hóa cơ định phong chỉ là nhưng là huyền đan đại quan cực kỳ trọng tâm tính lấy hắn bây giờ tâm tính mà nói chỉ sợ là hung nhiều cách ít hy vọng xa vời vậy, vậy mà không có huyền đan chân quân làm ý vào coi như nhà bọn hàn hướng võ sơn môn tràn vào lại nhiều thiên tài tộc nhân chứng cứ lại nhiều quyền thế ghế cũng nhất định không nổi lên được cái gì gợn sóng cuối cùng còn biết bị tông môn chỗ đồng hóa quên mất gia tộc căn bản ngoài có thanh vân môn diện tộc họa bên trong có võ sơn môn v â n hóa chi hiểm hết lần này tới lần khác phá cục chi pháp đều là hệ với hắn thân có thể nghĩ hắn trong lòng áp lực sao màn ặ n g tộc h y n h nhất định có thể thành du hoa lại là mắt sáng như l ố c gần như là sùng bái nhìn qua du vân cảm nhận được du hoa ánh mắt du vân chỉ cảm thấy thân thể phòng khó nhịn trong lòng không khỏi manh động trốn tránh suy nghĩ bằng vào ta tài tình tư chất coi như không dựa dẫm bảo vật cũng tự tin có thể dựng bảo thành tựu hoa cơ nhưng huyền đan chi pháp cần lấy tự thân ngự đạo tắc tâm tính không kiên không bản đều là vạn kiếp bất phục tri cảnh hoa đệ nối ta sùng bái si mê nhưng cuối cùng vẫn là lợ không biết huyền đan đại quan kinh c ủ n g à? nghĩ tới đây du vân chậm rãi nhìn về phía xa x a chu hy thịnh mặc dù võ cực chỉ là muốn mượn nhờ hắn chi thủ mưu đồ thanh vân t ử suốt đời tâm huyết nội t ì n h cũng không phân hóa từng bước xâm chiếm du ra chi ý nhưng phân hóa tương dung chính là võ sơn môn chiều hướng phát triển chỉ cần ở vào trong đó ngay tại chỗ khó tránh khỏi như thế nào một cái hóa cơ tiên tộc liền có thể kháng cự được nếu ta không thể thành tựu huyền đan gia tộc sớm tôi muốn bị võ sơn môn ăn đến sạch sẽ ai vẫn là đến tìm một đầu đường lui a. a hoa chu gia hiện tại phát triển thế nào có thể từng thăm dò được vị tiê ngọc linh thiên bối bây giờ tu vi như thế nào du hoa suy tư một lát chất thấp giọng nói ra căn cứ ngoại sự đường tình báo chu gia hiện tại hẳn là có bốn vị hóa cơ tu sĩ còn có hai tôn hóa cơ chiến lược tu sĩ bên trong tu vi cao nhất người chính là cái kia bán yêu huyết mạch thanh linh chân nhân mặc dù liên quan tới nàng tình báo cực ít nhưng từ mấy lần chiến tích đến xem tu vi ứng đem tại hóa cơ hậu kỳ tiếp theo liền là cái kia hỏa nguyên chân nhân chu hy thịnh hắn mặc dù chỉ có hóa cơ sơ kỳ tu vi lại có một tôn bản bệnh hòa linh càng có cái kia tăng vọt chiến lực cường han mỹ pháp đủ để khinh thường hóa cơ trung kỳ càng có thể cùng hậu kỳ ngắn ngủi r n g co lại sau này thì là cái kia huyền minh chân nhân chu thừa minh hắn lấy độc đạo thành cơ độc tính kinh khủng đến cực điểm càng có một tôn hóa cơ ăn s á t yêu thú tương hộ cả hai hợp lực đủ để chống cự hóa cơ trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tu sĩ với lại mấy ngày trước đây hắn có chỗ d ị động hư hư thực thực tu vi có thể t ă n g tiến chiến lược ứng làm còn muốn đi lên đánh giá cao một hai về phân vị cuối cùng liền là hỏa nguyên thân cha bạch khê chân nhân chu thừa nguyên bất quá hắn hư hư thực thực là chu gia lấy bí pháp cưỡng ép để lên mấy lần hiển lộ trước người uy thế cực kỳ trung dung yếu lối mà đổi thành một vị hóa cơ chiến lực liền là chu gia tôn này trấn tộc thạch linh tại mấy năm trước hắn liền cùng một vị hóa cơ hậu kỳ kim đạo tu sĩ tương xứng hiện tại tám chín phần m ộ ư ơ i đã có thể so với hóa cơ đ ỉ n h phong du vân tinh tế lắng nghe lại là không khỏi nhứ mày chu ra mặc dù phát triển không chậm nhưng cùng với dự đoán của hắn xuất xứ cực lớn chỉ sợ mấy chục năm đều rất khó ra lại một vị hóa cơ đ ỉ n h phong đi ra cái kia ngọc linh tiền bối đâu du hoa lắc đầu n h ặ t vừa nói nói không biết ngoại sự đường cũng nhìn không ra tu vi bao nhiêu lại không dám nhìn trộm bất quá cái này hơn mười năm đều chưa từng thấy bạch khê núi có cái gì lớn di động nghĩ đến hẳn là còn không có đột phá nghe được câu này du vân rơi vào trầm tư hắn tự nhiên là hy vọng chu gia có thể càng cường đại một chút nói như vậy không chừng liền có thể trở thành tự mình đạo thứ hai cây dù bảo vệ cũng không trở thành toàn bộ đặt cửa tại vũ gia trên thân trọng yếu nhất chính là hắn hy vọng du gia có thể có một ít độc lập quyền thế mà không phải giống như bây giờ hoàn toàn do võ sơn môn chỗ chủ đạo mà chu gia dưới trướng cũng không có cái gì thế lực cường đại nếu như không phải hắn thực lực yếu tại thanh vân môn có thể sẽ bởi vì không chống đỡ được áp lực mà vứt bỏ tự mình không phải phụ thuộc vào chu gia mới là lựa chọn tốt nhất ngươi để dài phong tộc thúc nhiều cùng chu gia thân cận một hay coi như bỏ qua một chút lợi ích cũng không sao chỉ có để chu gia đạt được chỗ tốt càng cùng ta ra m ậ t không thể phân thời điểm then chốt kỳ tài có khả năng che chở m ộ t h a i nói đến đây du vân nhìn về phía xa xa chu hy thịnh nếu như không phải võ cực làm thủ đoạn khiến cho hắn không cách nào đem thanh vân tử t à n niệm bên trong bí ẩn cáo chi người bên ngoài hắn đều muốn dùng cái này làm điều kiện dù đến chu gia che chở chương ba trăm tám mươi hai bạn cũ kết cũ nguyện chương ba trăm tám mươi hai bạn cũ kết cũ nguyện chu hy thịnh nhìn quanh hồi lâu thẳng đến t ư độ bạch phong đám người từ yêu trên núi đi ra cũng vẫn là không có từ trong đám người thấy lại đến du vân thân ảnh không khỏi sinh lòng t u y ệ hắn nguyên bản còn muốn cùng hắn hỏi một chút tốt biết được thanh vân tử t à n n i ệ m có thể từng giải quyết dạng này cũng có thể miễn đi hắn một cái tâm bệnh hiện tại xem ra chỉ sợ là không thành về phần tư đ ồ bạch phong đám người cũng so đi vào trước đó nhiều không thiếu vết thương càng có một giới tán tu hao tồn tại bên trong cũng là gọi chu hy t h ỉ n h có chút thương tiếc bất quá hắn cũng không phải thương tiếc thủ nguyên lệnh dù sao mua thủ nguyên lệnh tốn hao đều là những tu sĩ này tự móc tiền túi chu ra chỉ cung cấp che chở chi lực hắn thương tiếc chính là tự mình giới chướng thiếu một cái luyện khí cao trọng cái này sau này yêu núi thám hiểm liền mất đi một phần vật được tự mình chỉ hạ luyện khí cao trọng vốn cũng không nhiều dám thám hiểm yêu núi còn có đầy đủ tiền vốn người càng là thiếu chi l ạ i ít thật sự là chết một cái liền thiếu một cái đi thôi mang các ngươi về tiên thành chu hy thịnh cao giọng nói ra chật bổ sung một câu các ngươi tại trong núi bật được đều có thể bán tại ta chu ra giá cả vừa phải định không cho các ngươi thất vọng nếu là bỏ được hoa đại giới càng có thể để cho ta phụ huynh xuất hiện lớp lớp tay luyện đ a n thành dụng cụ như vậy một cái vết thương chẳng t r ị luyện khí cựu trọng tán tu nhịn không được hỏi tiểu nhân cả gan bên trên hỏi chân nhân cái t i ế có thể đổi được hóa cơ, cơ duyên mạ duyên thọ biện pháp cũng tốt lão hủ còn không có sống đủ còn không muốn chết chân nhân chu hy thịnh nghe tiếng nhìn lại liền trông thấy tán tu kể bộ dáng cực kỳ cao tuổi g i à n u a có thể tại luyện khí cảnh xuất hiện bộ dáng này hoặc là cố ý vi trì hoặc là liền là đã sống hàng trăm năm linh lực đều trói không ở sinh cơ trôi qua lại ngắm nhìn bốn phía liền trông thấy ra tu đều là chờ đợi chờ mong có thể chỉ cần các ngươi bỏ được cái tia đại giới duyên thọ mười mấy hai mươi năm ta chu ra vẫn là làm được về phân hóa cơ, cơ duyên cũng không là không thể liền muốn nhìn các ngươi gây nên nghe được câu này tư độ bạch phong đám người nhao nhao lộ ra nét mừng bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm địa mưu loạt tài nguyên vì liền là tu vi có thể tiến thêm một bước có thể trường sinh lâu nhìn chỉ cần có một tia hy vọng cũng có thể làm cho bọn hắn hết sức đi lên tranh gọn nhất là tạ ra tu sĩ cùng tư đồ b ạ c phong hai nhà bọn họ làm hóa cơ thế lực đều không yêu cầu xa với gia tộc có thể lớn mạnh hương thịnh cũng không thể để cho gia tộc có bất kỳ suy bại xuống dốc bất kỳ thế lực nào phát triển liền như là một chiếc không ngừng biến lớn thuyền thuyền một khi bị ngăn trở biến hóa cái k i a suy bại chi thế đều đem như long cốt đứt gãy gần như là không có khả năng lại thay đổi trở về giống như hoàng gia bởi vì hoàng bách lâm các loại luyện khí tu sĩ vẫn lạc cơ nghiệp bị từng bước xâm chiếm c ấ p đoạn chỉ còn d i ả i rác hơn mười mẫu linh đ i ể n vẫn còn muốn cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều tu sĩ khiến cho hoàng gia thủy trung ở vào nhập không đủ x u ấ t trạng thái nếu không phải tiêu lâm thi pháp để hoàng gia sau ra đời tiên duyên tử tư c h ấ t không hiện cự c đại giảm bớt hoàng gia tu sĩ số lượng không phải hoàng gia chiếc thuyền lớn này nhất định sẽ cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ mà kéo chết chu hy thịnh nhìn qua ra tu phản ứng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó liền ngưng tụ tường vân mang theo ra tu hướng kim lâm tiên thành phương hướng lao đi trên đường càng l ạ không có từng chị tư đồ bạch phong đám người liền tứ tán g ra hoặc đi mưu đoạt tu hành tư lương hoặc đi đổi lấy pháp khí mạnh mẽ p h ủ lục mà chu hy thịnh thì trở lại tiểu hỏa sơn động phủ đang huấn luyện hóa hỏa khí tu hành liền nghe một tiếng thanh âm rất nhỏ chuyển đến tiên vân du thị du vân chuyên tới để tiếp đạo hữu sau một khắc liền có thứ nhất phủ quan g tại động phủ cổng h i ệ n hiện sau đó hóa thành một bóng người thân ảnh chỉ có dài năm tấc vỏ quýt quang huy phu n trào mơ hồ có thể trông thấy hình người hình dáng chu hy thịnh sắc mặt bình tĩnh chỉ là đem trong lòng suy đoán kết thúc cái này du vân thực lực so với hắn tuyệt đối phải cường không ít sau đó đứng dậy thở dài chúc mừ không chỉ có trùng hoạch tự do càng là tiến thêm một bước đại đạo có hy vọng à. nói xong những n à y hắn liền cười nhạt nhìn về phía phù quang không nói nữa du vân đột nhiên bái phỏng vẫn là lấy bộ dáng như thế trời mới biết mang theo cái mục đích gì tự nhiên là lấy bất biến ứng và biến thân ảnh kia phát ra một tiếng cười khẽ sau đó cao giọng nói ra ngươi còn nhớ đến năm đó ngươi ta tại đỉnh núi quyết định ước định nói ngày sau cùng ngồi đ ằ m đạo chỉ là bởi vì thanh vân tử tang niệm thủy trung không thể toàn g u y ệ n chính là trong lòng tiếc với hôm nay cũng là may mắn có thể tại yêu núi trông thấy đạo hữu cho nên liền chuyên tới để bái phỏng không biết đạo hưu phải trăng hoang n ê n nghe được câu này chu hy thịnh hơi sưng sở trong lòng cũng là bắt đầu sinh ngơ ngẩn năm đó hắn tính tình bích dũng niên thiếu không biết trời cao mà du vân cao ngạo không tất thế sự lẽ thường tất nhiên là thiếu n i ê n lang trí tại con đường trước mà bây giờ một là người cha đ ầ u trí không còn mất tính lòng có chỗ gửi một cái khác cũng vì tàn n i ệ m chỗ trói vạn bất đắc di không tự do gánh nặng khó gỡ thời gian qua đi hơn hai mươi năm lại đến nói hết cái này luận đạo sự tỉnh lại có thể có mấy phần lúc trước t u ầ n túy trong đó lại sẽ trộn lẫn nhiều thiếu mục đích nghĩ tới đây chu hy thịnh chìm hít một hơi cười nói luận đạo sự tình tại hạ hơn mà cùng theo cái kia phủ quang thân ảnh hướng phía chu hi thịnh có chút không người sau đó huyễn hóa ra hai đạo bồ đoàn lấy như vậy giả thân tới gặp bạn cũ cũng không phải là du vân bản ý chỉ là thanh vân môn ở trong tối sắc cơ từ phía có chút bất đắc dĩ mong rằng đạo h ư u chấm trước chu hi thịnh khoanh chân ngồi xuống kính âm thanh trả lời đạo huynh lấy thân câu tàn niệm vạn bất đắc d ĩ khổ sở ta như ở trên đây xin chẳng é t cái kia còn sao xứng với bạn cũ hai chữ thiện hai người k h a n h chân ngồi đối diện ánh mắt đụng nhau sau đó nhao nhao phát ra phóng khoáng tiêu dùng ha, ha ha hôm nay luận đạo không thể không về dù vân cao r ộ n g hô hào tựa như là một cố góp nhặt đã lâu bất khí tuyên tiết đi ra khi thế dân cao rộng rãi hắn vốn là xích tử c h i tâm không tất thế tục một lòng cầu đạo nhưng từ bị thanh vân tử tàn n i ệ m đoạt xá về sau mọi loại không như ý tộc nguy ra thương vong bây giờ càng là ham sâu bùng chạch gánh nặng ra thân ép tới hắn khó mà thở dốc hết lần này tới lần khác tứ phương nhìn lại không một có thể thổ lộ hết người hôm nay luận đạo không cần thụ bất kỳ trói buộc cũng là để tâm hắn n i ệ m thông suốt cả người đều rộng rãi thoải mái không thiếu hòa đạo nặng diễm hỏa trọng minh ánh sáng đốt lửa rừng dật liệt từ làm nơi này trên giới tìm kiếm mặc dù hắn không thể nói tố thanh vân tử truyền thừa lại là đem tự thân đối l ử a đạo kiến giải từng cái thản nhiên báo cho cũng là để chu hy thịnh cảm xúc rất sâu mượn cơ hội này chu hy thịnh cũng là đem trước đây đủ loại nghi hoặc thổ l ộ hết luận mà b m báo mặc dù hai người cảnh giới đều không cao nhưng giờ phút này lại là luận đến khí thế ngất trời càng có ánh l ử a tại bốn phía hệ i n lên tiểu thanh du tẩu tại hai người xung quanh mà chu hy thịnh trong cơ thể xí tâm viêm cũng bắt đầu không ngừng biến hóa minh huy viêm viêm đốt được lòng người kém cõi lợi cho du vân rời đi trong động phủ ánh lựa như nến cùng sáng tôn nhau lên soi sáng ra v c h u Hy t h ị n h xếp b ằ n g ở ba t r ê n hai m ắ t n h ắ m n g h i ề n k huynh í tức lại là đệ thân cận chương ba trăm t lên. m m ư ơ 383. huynh đệ thân cận mặc dù du vân không thể nói thuật thanh vân t ử hỏa đạo truyền thừa nhưng hắn bản thân liền là một giới thiên tiêu tại hỏa đạo bên trên rất có càng lộ bây giờ đạt được thanh vân t ử truyền thừa hắn hỏa đạo tạo nghệ tự nhiên cũng tinh tiến cao thâm không thiếu mà những này hỏa đạo tạo nghệ chính là chu hi thịnh thiếu thốn nhất du vân cũng nhìn ra chu hi thịnh cũng không phải là tu hành nào đó một phát n ô n mà là tự mình dựng linh có thể đột phá hóa cơ cảnh giới Cái này khiến cho, Chu Hy thịnh muốn tiến thêm một bước, hoặc là luyện hóa tầng thứ cao khiến tiến này Thịnh muốn luyện tầng hơn là Hy thêm hóa thứ bảo một vậy t giống như n lửa à mây mình chi khí, hoặc là cũng chỉ có thể tự mình khai sáng thích khí, thể khai h là sáng tự ợ phần tự t â n hành pháp môn, dùng cái này từng lên. tu pháp h p cái bước kéo、lên. Về phần nói đ ổ i tu cách khác không nói trước tu hành pháp chân quý bao nhiêu đầu tiên liền cần chu hi thịnh đem vất và tế luyện sĩ tâm viêm coi là bình thường hòa đạo bảo vật đem một lần nữa luyện hóa thành đạo sâm cái kia hơn mười năm tâm huyết đều đem phó mặc Cũng chính này, là biết điểm Du V chỉ có cảm nộ càng tinh thâm mới càng khả năng khai sáng ra thích hợp bản thân tu hành pháp đến hô chu hy thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm một cỗ xích hồng dậy sóng tùy theo phun ra ngoài hai con ngươi l ử a vi d a o ánh cẳng có diễm h ỏ a tại giữa lông mày chập trần b ố t đốt đạo huynh hôm nay giải trong nội tâm của ta nghi ngờ vì ta bài y ê u giải n ặ n đề thật hắn xúc động không thôi đang muốn hướng du vân cáo t ạ liền trông thấy đối diện bồ đoàn d n g tuyết không khỏi thất thần ngơ ngẩn đừng xem hắn đã s ố n đi vẫn là hóa thành phủ quan tiêu tán khiến cho còn tưởng rằng là cái gì chân quân đâu diễm hổ từ xí tâm viêm bên trong bay ra không ngừng cực kỳ sốc nổi buồn cười tiểu thị n h tử ngươi lúc này bế quan có thể thực có chút dài dàn g ra ca hổ ra ta sợ ảnh hưởng tới ngươi c ả n ngộ nhưng tại cái này xí tâm viêm bên trong yên lặng ổ hơn phân nửa tháng tiểu tử ngươi dự định thế nào bồi thường hổ ra ta nghe được câu này chu hy thịnh cũng là có chút hoảng hốt như thế nào cũng không nghĩ tới cái này tùy tiện cảm ngộ một lần có thể có nửa tháng lâu bất quá này cũng, cũng tại hắn dự liệu bên trong du vân hỏa đạo tạo nghệ tại phía xa trên hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem hoàn toàn hiểu ra đã xem như vô cùng tốt đương nhiên từ không chỉ là hiểu ra đơn giản như vậy chu hy thịnh còn đem tất cả tạo nghệ tổng kết quản thông liền ngay cả hoang mang hắn hơn mười năm tu hành pháp cũng là có một chút l ô n g mày chỉ cần lại tinh tế thôi diễn hoàn thiện liền có thể nghiệm chứng có được hay không thật đúng là hủy khuất ngươi quay đầu để nguyên luyện thêm hóa một chút hỏa vân chi khí bồi thường bồi thường chu hy thịnh cười nhạt một tiếng sau đó cũng là ngơ ngẩn khó tả như thế tình nghĩa thật đúng là không tốt hoàn lại a nếu là du vân t h ị n h cầu cái gì hắn vẫn còn không biết cái này khó chịu nhưng hết lần này tới lần khác du vân từ đầu tới đôi không có nói qua nửa điểm cái khác liền phản phất chỉ là đơn thuần vì năm đó ước định mà đến cái này có cái gì không tốt hoàn lại hắn coi như cái gì cũng không nói nhưng bây giờ thế cục này đến xem đơn giản là muốn mượn nhờ n g ư ờ i để cho các ngươi nhà tre chở du ra một hai diễm hổ rơi trên mặt đất đem chiếm cứ thành tròn tiểu thanh đẩy đi một bên dù sao các ngươi chu gia cùng thanh vân môn cũng coi ân đoán ngày hôm đó sao thật đến lúc kia xuất thủ tương hộ không phải tốt chu hy thịnh lường diễm hổ một chút lại là không có trả lời nếu là sự tình thật có thể giống nói đơn giản như vậy liền tốt cũng tiết kiệm hắn dãy ruột nan giải theo chu gia khai chi tán diệp thế lực ngày càng khổng lồ các tông mạch ở giữa đã lợi ích phân hóa chớ nói chi là cái tia mấy ngàn phạm tục tục nhân một cái tác động đến nhiều、cái. nếu là thật sự đến lúc kia vô luận là từ lý tính vẫn là lợi ích góc độ gia tộc đều khó có khả năng đi cùng thanh vân môn rằng co chớ nói chi là che chở du g i a kéo dài trừ phi du g i a có thể cho tự mình mang đến lợi ích tốt nhất vẫn là có thể cầm tục lâu dài lợi ích chu hy thịnh thì t h a o nói nhỏ cũng không biết du g i a có hay không cùng phụ thân bọn hắn liên lạc qua sau đó hắn cũng không còn tác tưởng mà là tiếp tục hoàn thiện thôi diễn mình tu hành pháp nếu là hắn có thể tu hành đến huyền đ ă n g cảnh lại cái nào cần như vậy suy nghĩ Từ khi cảm giác được bên người chu bình chỉ là mọi người sau lưng chu tu huyên mặc dù không dám bại lộ nhưng cũng là càng ngày càng không kiêng nề gì cả thường xuyên trở về minh phong cùng bạch n g ọ c cung từ đó làm sâu sắc chu thừa nguyên đám người đối với hắn tình cảm càng cùng chu tu vũ chu tu luân các loại một đám chu gia tiên duyên tử đánh thành một đ o ạ n mặc dù hắn đã đem chu gia coi là vật trong bàn tay n g à y sau độ hóa chỗ nhưng cũng biết không thể độ hóa quá nhiều tồn tại không phải rất có thể sẽ bại lộ tung tích từ đó vì nhân tộc châu nghi toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ chu duy nhất đáng giá độ hóa người cũng chỉ có chu bình cái này huyền đan chân quân về phần nói chu hy thịnh những tu sĩ này chỉ cần hắn không biểu hiện ra cái gì gì thường đến lấy thân phận của hắn n ắ m bắt đầu có thể nói là dễ như trở bàn tay dù sao hắn nhưng là chu gia thiên kiêu số một tu thanh bối chư tử chi t r ư ở n g tương lai cường thịnh hy vọng t h ậ c trong học đường chu tu huyên đợi cho phu tử sau khi đi sau đó liền đi tới chu tu vũ đám người trước mặt thấp giọng nói ta gần nhất tu thứ nhất thuật pháp có thể ngưng nước kết băng rất là thú vị các ngươi có thể nghĩ học chu tu vũ mấy người bất quá ba bốn tuổi chính là ham chơi hiếu động n h i ệ n kỷ lại thêm từ nhỏ bị dạy bảo là tiên d u y tử đối thuật pháp đã sớm hướng về lâu vậy nghe được câu này từng cái đều mừng rỡ vui mừng rất ca ca nhanh dạy ta ta muốn chơi chu tu vũ làm cùng cha khác mẹ thân đệ đệ tiên thiên liền thân cận chu tu huyên tự nhiên cái thứ nhất lên tiếng t h ô c h minh chúng ta cũng muốn học mà chu tu luân cùng chu tu dương hai người cũng là tội nghiệp nhìn qua chu tu huyên miệng bên trong ngăn không được địa lẩm bẩm tu huyên ta hôm nay còn có bài tập muốn làm liền khác biệt các người đi về phần chu hy hoài lại là không quá cảm bạo chỉ là hướng phía chu tu huyên nói một tiếng sau đó ngay tại hạ nhân cùng đi hướng tứ t ô n g phương hướng đi đến cha hắn là chu thừa thái chính là năm đó trưởng của một trấn nhưng tự yêu hai kiếp khó cảm nhận được tự thân nhỏ yếu về sau vẫn ở trong tộc nghiên cứu kinh văn giáo sư tộc nhân vỡ lòng không còn hỏi đến ngoại giới sự tình cái này cũng làm chu hi hoài từ nhỏ liền thụ ảnh hưởng cũng là cả ngày ô m thư tịch n g h i ệ p tụng nghiên thiếu mà lao thành không có việc gì t ộ c thúc nếu là cảm thấy hứng thú tùy thời đều có thể tới tìm ta chu tu huyên cười n h ạ t đưa mắt nhìn chu hi hoài đi xa đối với chu hi hoài phản ứng hắn ngược lại là không có để ý nhiều muốn tại khiến cái này tu sĩ cùng hắn thân cận chỉ dùng một loại phương pháp tự nhiên là không thể nào đã chu hi hoài tốt kinh văn điện tịch hôm đó sao hợp ý chính là dù sao đều là một họ tự lệ thân cận bắt đầu đương nhiên sẽ không có bao nhiêu khó tập huynh chúng ta đi cái nào học tập a chu tu dương chờ đợi hô h ả o cũng là để chu tu huyên lấy lại tinh thần đi mang các người đi trên hồ nhìn sang nói xong hắn tiện tay ngưng tụ p h ù vân đem chu tu vũ mấy người cho nắm cử đi bắt đầu bay lên tới chúng ta bay lên tới chu tu vũ ba người co lại ôm ở một khối sợ hãi lại hiếu kỳ nhìn qua b ụ n phía lại là rất nhanh liền lớn gan địa tìm tòi lên p h ù vân càng là l i ễ u dịu nói không ngừng đại huynh thật lợi hại thế mà có thể mang bọn ta bay và cái kia chính là nhà chúng ta chấn tộc chi linh nhà Tốt nguy nga chu a A. o lớn c tu huyên khoe miệng có chút dâng lên nhìn qua phá lệ hiền lành thân thiết để chu tu vũ ba người bản năng thân cận bọn hắn tuy là tiên duyên tử nhưng dù sao tuổi nhỏ đơn thuần càng không có chính thức bắt đầu tu hành muốn tại như thế tuổi tắc để bọn hắn thân cận tin phục quả thực là dễ như t r ở bàn tay chu thừa nguyên đám người tự nhiên cũng cảm giác được trong hồ đậu tĩnh lại là không có để ý nhiều càng là có chút vui mừng vui nhưng minh phong sườn núi chu thừa nguyên cầm trong tay hồ sơ đem thả xuống bùi mùi mai thôi thật hy vọng sau này tử đệ đều có thể như vậy thân cận hòa thuận chương ba trăm tám mươi b ố yêu núi di động Trường Bạch khê hổ. Phù Quang một Kim, kim sán Minh Sán ưng bay lượn trường không, ngư dược huyền thú không minh giải. Một đoá p h ù vân huyền lập tại đầm bên trên chu tu vũ đám người chính vụng về ngưng kết t h u ậ t pháp thỉnh thoảng có yếu ớt l i n h quan g từ bọn hắn đầu ngón tay bắn ra tại mặt nước ngưng kết nhỏ bé trong suốt băng hoa sau đó liền tan ra tại thủy triều bên trong mặc dù chu tu vũ đám người còn chưa có bắt đầu chính thức tu hành nhưng thở nhỏ liền phục dụng linh vật đúc thành căn cơ trong cơ thể tự nhiên cũng tàn tật lưu một chút linh khí chỉ là không cách nào dụng tâm thần thúc làm cho nên mới sẽ như thế lúc linh lúc mất linh liền ngay cả uy lực cũng là yếu đến để cho người ta g i ậ n sôi tình trạng mặc dù thúc đánh tới uy lực cực nhỏ nhưng đ ố i chu tu vũ ba người tới nói lại là chưa hề trải nghiệm cảm giác mới lạ thụ ba người hoàn t ứ c hưng phấn vây quanh chu tu huyên trực c h u y ể n vòng trong mắt tràn đầy sùng bái t i n phục chu tu luôn càng là lớn gan địa đưa tay vươn vào trong nước chơi đùa lại là vừa vặn có chỉ đại huyền rụa từ bên cạnh lướt qua mai rụa cực kỳ băng lãnh kiên cố dọa đến hắn tranh thủ thời gian rụt trở về càng lạc hướng mặt nước dựa vào dẫn tới chu tu vũ hai người vui cười liên tục tu luân ngươi thế nào nhát gan như vậy à không phải liền là chỉ huyền quy có cái gì thật là sợ đỏ à. chu tu vũ bởi vì bị tư đồ thanh nhã buộc tập võ thân thể so hai người khác muốn khỏe mạnh một vòng đứng tại phủ vân thượng khí vũ yên ngang cũng là để chu tu luân đỏ bừng một mảnh ấp úng nói không ra lời một bên chu tu h u y ề n gõ nhẹ một cái chu tu vũ đầu ôn nu nói tu vũ sợ hai chính là nhân c h i thường tình ngươi không phải cũng sợ sâu ăn là sao cái này sau này cũng không thể lại như thế chế rêu người khác chu tu vũ bưng phóng đầu ông thanh nói nhỏ biết mà ở phía sa thạch ở trên nào chu bình đứng chắp tay dựa vào làn c ắ n trước trông về phía xa phủ vân bên trên chơi của mấy người nếu không phải sợ đã quay dậy ngươi x u ấ t sinh này há lại sẽ để ngươi như thế sảng khoái như vậy làm chu bình phân thân coi như thực lực không mạnh nhưng cũng không thể ngay cả một cái còn tại luyện khí g i a hỏa đều nhìn không ở chu tu huyên có thể ở ngoài sáng phong bạch ngọc cung ở giữa đi tới đi lui tự nhiên là được hắn ngầm đồng ý dù sao dù nói thế nào chu tu huyên bên ngoài cũng là tự mình tự tôn bây giờ thiên tiêu số một cũng không có phạm qua bất kỳ sai lầm hắn tự nhiên không có khả năng đem một mực câu tại bạch ngọc cung bên trong không để cho cùng chu ra thân cận nếu là thật sự như thế câu trói không nói trước chu thừa nguyên đám người thái độ như thế nào chu tu huyên cũng sẽ đem lòng sinh nghi hoài nghi mình có phải hay không bại lộ cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình đối chu tu huyên mặc dù quản chế khắc nghiệt nhưng cũng biết để kỳ đồng người chu r a tiếp xúc chỉ là thời gian rất ngắn mà thôi mà cái này rơi vào người bên ngoài trong mắt cái kia chính là lao tổ đối tử tôn vô cùng coi trọng ký thác kỳ vọng chớ nói người bên ngoài liền xem như chu tu huyên mình cũng chưa từng từng có nửa điểm hoài nghi chỉ là tiếp tục như vậy tóm lại không phải biện pháp đến tìm một cơ hội để ra hỏa này hiện lộ ra chân n g ự đến chu bình, Tự lầm bầm, hắn chu ũ n g k ô n g m ố n này an ổn ra hỏa tu huyên à n đến h l ệ n đình phong, nói mình vận. Nghĩ đây, hắn thần phung khí chớ chi chiếm hóa thức Chu h đây, đạo bảo trào, cơ tới tại là xâm âm một tự truyền Tu y u trong thức văng lên. hải Chớ có si mê vui mê vùa, đang cùng chu tu vũ ba người chơi đến chính hưng nghe được câu này cũng là không khỏi thở dài Mặc d nhưng, như nhưng chu bình gọi đến hắn cũng không dám tự tuyệt chỉ có thể đem chu tu vũ ba người đưa về minh phong sau đó hóa thành cầu vầng hướng bạch ngọc cung bay đi mà tại phút cuối cùng thời khắc mặc dù chu tu vũ ba người buồn cảm giác không bỏ nhưng hắn cũng biết nhiều nhất bất quá dăm ba tháng phần này thật vất vả góp nhặt tình nghĩa liền sẽ hiếm nhà xuống dưới tính tình trẻ con há lại sẽ nhớ trường lâu nhất định là phụ dung sớm nợ tối t à n bạch ngọc cung bên trong chu bình xếp bằng ở bồ đoàn bên trên chu tu huyên cung kính túi đầu ngồi tại hạ vị ta để ngươi trở về tu hành ngươi là có hay không trong lòng có lời oán giận thu huyên không từng có qua vì sao không từng có qua chu bình đứng gậy chắp tay đi xuống đại cao uy thế mặc dù không mạnh mẽ lại là cực kỳ nguy nga mênh mông chậm rãi rơi vào chu tu huyên đầu vai ép tới hắn thân thể run run ta chu ra nhìn như phong quang nhiều màu nhưng chỗ biên cương đất nghèo tây lâm đại do n g y ê u núi năm ngự man hoang cưng vực là đại thế chi phối không được tiện ăn bữa hôm lo bữa mai tùy thời đều có hủy diện chi hiểm chu tu huyên thân thể run dậy c h ậ m c h ì n h đốn tâm thần hai mắt như đuốc chém đinh chặt sắt nói tu huyên tư chất cao nhất vì gia tộc hy vọng thủ cung cấp nuôi dưỡng châu nghiêng há có thể hàm tại chơi đổi nhàn vui lười biếng mà không suy nghĩ từ lúc này lấy tộc coi trọng bản tính tiên tu ngày sau là che chở tộc riê nhà nghe được câu này chu bình trong lòng hờ hững mặt ngoài vẫn như c ũ là cùng ái dễ thân bàn tay lớn rơi vào chu tu huyên đỉnh đầu tinh tế phủ động ha ha ha ngươi có thể có như thế biết thật không hổ là ta chu gia binh sĩ đến ngồi thẳng người h ả o h ả o tu hành có cái gì không hiểu chỗ liền toàn nói ra hôm nay lão tổ vui vẻ thoáng khoái h ả o h ả o giải thích cho ngươi tươi sáng một lần tu huyên cần tuân lão tổ mệnh cổ hoang yêu núi khí cơ càng bàn bạc uy thế minh ông quay đến thiên không như mực lờ mờ không thấy thiên minh yêu núi càng là chu nhi chập trùng chìm mãnh liệt khí hại như nước thủy chiều hướng bốn phía lan tràn cái kia khổng lồ chấn nguyên thành liền như là thủy chiều bên trong thạch nam bị dòng nước siết đập rung chuyển v y thế rung động lại là không hề động giao động mảy may rất nhiều hóa cơ chân nhân đứng sừng sững thiên cung quan sát sơn nhạc nguy nga hoặc là gặp nhau cùng nhau tương hỗ là công thủ hoặc là ẩn nấp thân hình mà đối đai trong núi đệ tử trở về luyện khí tu sĩ mặc dù có thể ngự không nhưng cũng không dám mạo phạm hóa cơ bi nghiêm chỉ nhảy lên tại mặt đất tấp thức ở giữa từ chỗ cao nhìn lại tựa như là côn trùng đang bỏ đi ngược lại để người thồn thức không thôi chu ra bởi vì luyện khí cao trọng tu sĩ không nhiều lại thêm thủ nguyên lệnh giá cả không ít không có nhiều thiếu tán tu gồng cá cho nên lúc này cũng không có tới nguyên tuệ kiếm đạp hư mà đứng một thân hung t u y ệ t kiếm ý thu liễm không hiện ánh mắt chấm thấp không g ậ n sóng ngươi có thể đột phá hóa cơ công tại t ô n g môn công ở chỗ ta bây giờ lại muốn vứt bỏ t ô n g môn mà đi xứng đáng t ô n g môn xứng đáng ta sao mà ở bên người hắn liệu nguyên minh cầm kiếm đứng xử sững khi thế băng lánh như hàn mang khi sóng c h i ề u động mà qua trong nháy mắt bị ngưng k ế t thành bằng xương lưu hoa hắn chính là vừa đột phá hóa cơ không cách nào thu liễm tự thân n h thế cho nên mới sẽ mạnh như vậy hoành dị động hắm chắp tay thở dài nhạc tiếng nói nguyên minh cũng không dồn bỏ chi ý đ ờ i này kiếp này đều là thanh vân đệ tử chỉ là đồ nhi trí tại t r ả m yêu c h ừ ma muốn đi đông cương chém yêu mong giảng sư phó thành toàn nguyên t u ệ kiếm b ô n g nhiên thu tay nhìn qua quen thuộc vừa xa lạ thân truyền đệ tử thật lâu mới phun ra một ngụm lệ khí n g ư ờ i đi đi l i ê u nguyên minh không ngời ư bà bái hàn x ư ơ n g kiếm khí phun trào đang muốn hóa thành cầu vồng t r ố n xa lại tại lúc này xa xa cổ hoang yêu núi đột nhiên bắt đầu rung động càng là càng ngày càng nghiêm trọng đại đ ị a cũng vì đó d ạ n nứt ra to lớn vết rách càng có một đạo gầm thét vang vọng đất trời hoang